chương ba trăm chín mươi lăm chém không đức diệt bất tận chương ba trăm chín mươi sáu chém không đức diệt bất tận dưới tình huống này muốn nhanh chóng nghĩ ra một cái biện pháp cũng tuyệt đối là một cái dễ dàng sự tình la tu cũng cẩn thận nhìn chu vi cái này một mảnh phạm vi bên trong mặc kệ chạy trốn tới địa phương nào đều tuyệt đối trốn không thoát hắn phạm vi công kích đối phương tốc độ sinh trưởng có nhanh như vậy coi như là lập tức chặt đứt, không cần một hồi thời gian lại nhanh chóng học ra giống như la tu bọn họ thực lực như vậy một đao này vô xuống không biết có bao nhiêu cường đại lực lượng liền hắn vừa mới luyện thành công pháp cái này mãnh liệt vô xuống cũng chẳng qua là tiêu diện một mảnh có thể trong chốc lát đối phương lại một lần nhanh chóng sinh trường giống như là giã hỏa thiêu bất tẫn gió xuân thổi tới lại tái sinh loại này nhanh chóng tự lành năng lực để cho bọn họ khó có thể chống đỡ được a một tiếng kêu tiếng mọi người đều hướng cùng là một cái phương hướng nhìn sang hoàng phủ tú tú rất nhanh thì ba bảy bị bao vây ở trong đó hơn nữa một tay đã bị đối phương vững vàng gây khốn đến bây giờ cũng chỉ có thể dùng một tay tới tiến hành chiến đấu cùng đối phương số lượng nhiều lắm nhất thời làm cho hắn lâm vào hiểm cảnh những người khác đều còn không mang nổi mình úc lúc này la tu mắt thấy hoàng phủ tú tú sẽ bị vồ vào dưới đất hắn dơ đao lên mạnh bồ tới trước mắt một mảnh đâm tủa toàn bộ bị hắn chặt đ ứ t hắn vội vã chạy vội tới cơ vũ khí trong tay nhanh chóng đem t r u n g quanh đâm tủa toàn bộ chặt đ ứ t kéo lại hoàng phủ tú tú mượn đi ra quán tính la tu đem hoàng phủ tú tú ném tới an toàn vị trí đại gia cẩn thận một chút ngàn vạn lần không nên bị hắn bắt được la tu dựa vào cây ngàn trận chiến đấu lúc này hắn ngẩng đầu nhìn lại nhìn lấy cái này cự đại ma thụ hắn đột nhiên có một cái ý nghĩ cây này khổng lỗ như vậy hắn hoàn toàn chính là dựa vào căn bộ phần gốc đang hoạt động cũng dựa vào căn bộ phần gốc tới tiến hành chiến đấu nếu như chạy đến phía trên đó có phải hay không là có thể tránh khỏi rơi công kích đâu? hơn nữa hiện tại cũng là biện pháp duy nhất lại tiếp tục như thế mọi người đều sẽ sức cùng lực kiện cái thời gian đó chỉ có thể mặc cho đối phương xâm lược đại gia nghe mau nhanh chạy trốn tới trên cây hướng chỗ cao nhất đi đại gia nghe xong la tu lời nói về sau dối dít thoát khỏi g i a n buộc sau đó đều chạy về phía cự đại m a thụ sau đó hướng phía đỉnh cao nhất chạy lên thật vẫn đừng nói biện pháp như thế thật vẫn dùng được như vậy chạy trốn tới chỗ cao về sau đối phương dường như dường như cũng không có lại tiếp tục công kích phản phất giống như là mất đi công kích mục tiêu giống nhau sau đó toàn bộ đều dừng ngay tại chỗ hướng về bốn phía từ từ người cái gì la tu cũng phát hiện vấn đề trong đó kỳ quái bọn họ vì hành động gì chậm chạp chẳng lẽ bọn họ thực sự mặc mắt mặc cô lang hít sâu mấy cái nhìn lấy la t u hỏi la huynh kế tiếp còn có biện pháp gì không la tu cũng lắc đầu đối phương phạm vi công kích quá rộng theo ta thấy thực lực của hắn xa xa không chỉ nơi này hiện tại đại gia trước nghỉ ngơi cho khỏe một hồi biện pháp chỉ có thể từ từ suy nghĩ từ trên nhìn xuống bọn họ mới phát hiện nguyên lai、like、ở chỗ cao nhìn lại so với bọn hắn tưởng tượng càng thêm muốn đ ổ sộ chỉ là cái này địa hình lại vô cùng kỳ quái bốn phía là nhô ra mà chỉ có cây này vị trí cũng là l o n xuống sở dĩ đây chính là vì cái gì bọn họ lúc đó ở vách núi thẳng đứng thời điểm căn bản là không cách nào phát hiện cây này c á i bóng nguyên lai hắn là bị chính mình địa hình cho ẩn nút nam khê nguyệt nhảy qua đây hắn cứ như vậy ngồi ở la tu bên cạnh tại sao còn nghĩ lấy làm như thế nào tiêu diệt tên không này tiêu diệt ngược lại là chưa nói tới thực lực của đối phương thâm bất khả chắc chúng ta bây giờ khả năng cũng chỉ có tự vệ chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kỳ quái sao la tu nhìn lấy nam khê nguyệt một cỗ không giải thích được loại ánh mắt đó theo dõi hắn nam khê nguyệt cười cười làm sao làm gì dùng loại ánh mắt này nhìn ta la tu dưới đất đầu nói câu không có kỳ thực nam khê n g u y ệ t muốn nói là căn cứ lâu như vậy bọn họ chiến đấu sau đó sẽ kết hợp bọn họ đi tới chỗ cao về sau đối phương tựu đ ỉ n h chỉ công kích lúc này tốc độ biến đến dị thường thong thả dường như dường như mất đi tất cả mục tiêu ngay từ đầu cho là bọn họ là có mắt con người nhưng kỳ thực loại vật này làm sao lại có mắt đang không có ánh mắt dưới tình huống bọn họ lại có thể phân biệt đi ra con mồi đến cùng ở địa phương nào cái này liền nói rõ mấy thứ này cũng không phải là dựa vào ánh mắt tới phân rõ con mồi phương hướng diệm tu đoán được ngươi có phải hay không cũng phát hiện nam khê nguyện vẫn có chút tiểu khiếp sợ nói như vậy suy nghĩ của ngươi cùng ta ý tưởng là giống nhau ngươi cũng hoài nghi bọn họ là dựa vào chấn động tới phân gió săn nam khê nguyệt gật đầu người khác nghe được hai người bọn họ đối thoại cũng cảm giác được vô cùng khiếp sợ bọn họ đánh lửa này g đối phương lại là dựa vào trên đất chấn động tới phân do phương hướng của bọn hắn thảo nào luôn cảm thấy bọn họ công kích quá mức cấp tốc tựa như như mọc ra mắt bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều biết bọn họ sau đó phải hướng phía địa phương nào hành động nguyên lai、like、bọn họ là dựa vào trên đất chấn động cùng thanh n m tới cảm giác được con mồi phương hướng chu thương đại nói lên thì ra là thế a ta đã nói rồi những thứ này quái ta đi tới chỗ nào hắn đều có thể đ u ổ i tới nơi nào nếu nói như vậy chỉ cần không phát ra chấn động bọn họ sẽ không tìm được con mồi đúng không bọn họ mấy người này ngược lại là vừa nói vừa cười có thể coi thường ở sau lưng hoàng phủ tù tú, tú hoàng phủ tù tú, tú từ đầu tới đôi vẫn luôn đang nhìn la tu cùng nam khê nguyệt ngồi gần như vậy nhưng lại trò chuyện như thế cẩn thận xem bọn họ bộ dáng của hai người giống như là hết sức quen thuộc giống nhau nhìn đến đây trong lòng của hắn liền vô cùng khó chịu luôn cảm thấy cô nàng này tới gần la tu trong lòng của hắn rất dáng vẻ khó chịu hắn tức giận đến dập chân g ê tởm la tu tư nhân cùng những người khác sát gần như vậy bên cạnh lý thanh la dường như cũng nhìn thấy hoàng phụ tú tú phi thường không phải dáng vẻ cao hứng hoàng phụ tú tú ánh mắt thủy trung đều nhìn c h ầ m c h ầ m la tu cùng nam khê nguyệt nhìn như vậy tới hắn chắc là ghen t ị hắn hướng về hoàng phụ thanh tú hai tám thanh tú đi mấy bước làm sao vậy sư tỷ hai anh không có gì ta chỉ là đối với cái này chỉ dị tú rất phẫn nộ mà thôi la tu nghe được hai người bọn họ đối thoại theo bản năng trở về quay đầu nhìn lấy hoàng phụ tú tú dáng vẻ rất không cao hứng là hắn biết cô nàng này khẳng định lại trong lòng khó chịu nhưng hắn coi như làm chuyện gì cũng không có phát sinh giống nhau tiếp tục cùng nam khê nguyện thảo luận Muốn biết bọn biết họ chương ó p ả i hay k d ba trăm chín mươi sáu tham dò tìm kiếm được điểm chương ba trăm chín mươi bảy tham dò tìm kiếm được điểm có lẽ đây cũng là bởi vì trước một lần hắn một cái người liền vọng động như vậy đi tìm những thứ khác người sống sót cũng thật làm cho người khác lo lắng cho hắn một phen nhìn lấy hắn ý nghĩ như vậy khả năng cho là hắn biết lần nữa một cái người đi mạo hiểm yên tâm đi ta sẽ không đi t r e o c h ọ c hắn muốn biết bọn người kia có phải thật vậy hay không dựa vào chấn động tới công kích con mồi thử một lần thì biết nghe được la tu vừa nói như vậy hắn ngược lại là t u n g một khẩu khí cứ như vậy vậy thì tốt rồi thật là làm sao t h ử đâu rất đơn giản ta trực tiếp dùng phi đao thử một lần liền được la tu xuất ra mấy cái phi đao cứ như vậy xoát xoát xoát bay ra ngoài hắn phi đao cũng không phải là thông thường phi đao mà là trải qua đặc thủ chế tạo thành đem bên trong lực lượng lực lượng phát xạ ra ngoài về sau liền sẽ hình thành cự đại phá hư hiệu quả quả nhiên tại hắn mấy cái phi đao toàn bộ bố thí đi ra ngoài sinh ra chấn động nhanh chóng hấp dẫn chu vi những thứ khác điều hình quái vật dồn dập nhìn chằm chằm hướng phía có chấn động địa phương n à o qua cái loại này tràng diện nhất định chính là phô thiên cái địa khiến người ta trông đã khiếp sợ ai nha cái này còn thật là phi đao đây nếu là nhân hai mươi bảy đây chẳng phải là bị bọn họ cho trong nháy mắt xé nát chu thương xoa xoa mồ hôi cho nói đồng thời mọi người đều chứng kiến trạng h ư ớ n như vậy ai có thể nghĩ đến loại chuyện như vậy cư nhiên sẽ phát sinh ở cái địa phương này đáng sợ như vậy quái vật bọn họ trước đây cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua coi như là những thế lực kia đ ỉ n h cấp cường đại siêu việt đại thừa kỳ dị thú cho dù thực lực dị thường khủng bố nhưng cũng không có người này khó như vậy quấn mấu chốt là hình thể quá mức khổng lồ quân quanh ở cái này mấy cây số dưới nền đất như muốn d i ệ t trừ lời nói như vậy thì nhất định phải kể cả nhiều như vậy dễ cây cùng nhau trừ bỏ cứ như vậy hắn liền không cách nào tái sinh cũng sẽ không có như vậy khổng lồ lực lượng trái lại là hắn nhóm mấy người này bây giờ cách loại dị thú này thực lực còn kém xa lắm muốn lấy tranh lệch lớn như vậy đưa hắn nổ tận gốc nói lại hoàn toàn không qua thực tế làm sao bây、giờ? Chẳng lúc ẽ c h n g ta ứ này h phương ư vậy đợi ở cái địa cái ở n rồi hả? Muốn tiêu diệt người hả? Muốn này, la ấ y chúng t tu h những h ự lực c của người này ầ như làm không được. Lúc này được. làm Lúc La Tu dường như nghĩ tới điều gì phía trước ở phía dưới thời điểm tại cái k i a khổng lồ trong hố sâu ở phía trên nhất vị trí chỗ đó chính là cái này khỏa ma thụ trái tim chỗ ma chỗ đó cũng chính là hắn chỗ yếu nhất nếu có thể lại một lần đi vào ở chỗ đó phát động nhất trí mạng công kích một ngày trái tim bị phá hư viên này ma thụ cũng liền sẽ tử vong ta nghĩ tới rồi tầm mắt mọi người đều tụ tập ở la tu trên người nghĩ đến cái gì ta biết hắn nhược điểm trí mạng ở địa phương nào la tu đem phương án của mình cùng bọn họ nói về sau kỳ thực phần lớn người đều cảm thấy cái phương án này s á t thực quá mức nguy hiểm bởi vì phải lại một lần thâm nhập đến trong đó liền nhìn lấy phía ngoài cái này tình trạng đây nếu là tiến vào bên trong lời nói đây chẳng phải là thì tương đương với tiến vào địch nhân s a o huyện vậy cũng chính là bọn họ thiên hạ căn bản là không chỗ trốn tránh đến lúc đó nguy hiểm càng là h u n g hiểm hoàng phủ tú tú phản đối nói ta không đồng ý cái này rất rõ ràng chính là dê vào miệng cọc hô duyên giáp hắn cũng không tán thành không sai ta cảm thấy cái này dạng quá nguy hiểm bây giờ đối phương đã bắt đầu hoạt động dưới loại tình huống này muốn phá hư trái tim tuyệt đối không thể mà cô lang cũng là nhất trí cho rằng cái này kế hoạch không được la h u y n h ta cũng hiểu được cái này kế hoạch quá mức mạo hiểm không bằng chúng ta hay là chờ võ đạo cục người đến a ai đều không dám mạo hiểm như vậy dù sao cũng là một lần đối với bọn hắn những đội ngũ này thí luyện cùng thảo hạch bây giờ nếu là bởi vì chuyện này đem mệnh trôn vùi ở cái địa phương này vậy thật là cái được không bù đắp đủ cái mất đồng thời cái này không biết địch nhân so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn càng cường đại hơn ở không có bất kỳ thắng lợi dưới tình huống bọn họ cũng không dám tùy tiện hành động có thể tại la tu trong lòng hắn cảm thấy ở cái địa phương này chờ đấy vậy chưa chắc là có thể đi ra ngoài trong khoảng thời gian này mắt thấy cách mặt trời lặn cũng có không đến thời gian hai tiếng một ngày đến rồi b u ổ i tối cái thời gian đó chính là cái này quái vật chân chính lúc tỉnh lại không có người nào có thể chân chính có thể chống lại loại chuyện như vậy phát sinh b u ổ i tối hàng lâm ánh mắt không rõ quái vật hành hành đến lúc đó bọn họ đem không có bất kỳ hoàn t h ủ cơ hội đại đại gia tăng rồi bọn họ những người này nguy hiểm ở cái này thời gian hai tiếng bên trong v õ đạo cục người không nhất định có thể đủ đuổi kể đến bọn họ từ xuất phát cho đến bây giờ đã buôn ba tốt thời gian mấy ngày Coi theo ư ta thấy chúng ta hãy nhanh lên một chút hành động tốt nhất coi như ta đến cục người xuất phát trước khi trời tối bọn họ cũng đổi không đến thử nghĩ một cái cái thời gian đó những quái vật này sẽ điên cuồng đến mức nào la tu lời nói in vào mỗi cái nội tâm của người cũng ở nội tâm của bọn hắn bắt đầu trồng dưới kinh khủng kia hạt giống v u ổ i tối hàng lâm ai cũng biết đêm qua cái kia phát sinh chuyện kinh khủng để cho bọn họ cho đến bây giờ cũng còn rõ mồn một trước mắt tuy là thấy không rõ lắm nhưng là biết nhiều như vậy dị thú đều biến mất khẳng định cùng cái quái vật này có quan hệ lớn lao bây giờ nếu như không hành động nữa vậy coi như thực sự quá muộn 213 t ì n h thế phát triển tới mức này lúc này dường như không có bọn họ lựa chọn cơ hội nam khê n g u y ệ t ngược lại là dường như đối với la tu loại này quan điểm tương đối chống đỡ ta cho rằng la tu nói không sai cách mặt trời lặn không đến thời gian hai tiếng cái thời gian đó chúng ta sẽ biến đến càng thêm bị đậu có lẽ đến buổi tối chuyện này sẽ là chúng ta nhân sinh khó quên nhất thời khắc đoàn người ngươi xem rồi ta ta nhìn vào ngươi lựa chọn như vậy dường như đã để bọn họ khó có thể lựa chọn càng không biết nếu như một ngày cái này kế hoạch thực thi tiếp đó sẽ gặp phải dạng gì phiêu lưu bất quá đây hoàn toàn không có tuyển t r ạ c h dưới tình huống cũng chỉ có thể nghe theo la tu phương pháp xử lý hoàng phủ tú tú nhìn lấy nam nam suối nguyệt đều như thế chống đỡ hắn hơn nữa bọn họ cái đoàn đội này cùng một chỗ thời gian lâu như vậy nếu như cũng không chống đỡ la tu lời nói vậy hắn vẫn có thể tín nhiệm người nào đâu hoàng phủ tú tú thoáng cái liền cải biến hắn phía trước cách nhìn khai khai không sai Ta chương ả m t ấ y h ba trăm chín mươi bảy bí quá hóa liệu chương ba trăm chín mươi tám bí quá hóa liệu chu thương đây cũng là vẻ mặt vị khuất tá vi vì sao thụ thương luôn là ta giờ khác này phảng phất bọn họ đám người kia cũng sớm đã quên mất nhân vật nguy hiểm mà chu thương trong bọn hắn gian đã trở thành một cái t i ế u điểm chỉ cần có sự hiện hữu của hắn như vậy bất cứ lúc nào bất cứ nơi đ â u đều có thể sẽ có tiếng cười vui cái này một lần hành động vô cùng nguy hiểm vì vậy la tu nhất định phải phải thật tốt kế hoạch một cái thế nhưng thời gian không đợi người nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tìm được biện pháp giải quyết nhất định phải từ trong ra ngoài đồng thời công kích hơn nữa cũng nhất định phải trước liên lạc một cái võ đạo cục người mới được cái này kế hoạch có thể là không giống tiểu khả Tú Tú, một chút người liên lạc một chút võ đạo c� võ nói không chừng lúc nào lại mất đi liên lạc hoàng phủ tú tú mở video lên liên lạc võ đạo cục lúc này bọn họ mới phát hiện nguyên lai、like、đã không biết từ lúc nào bắt đầu võ đạo cục cũng đã cùng bọn họ mất đi liên hệ hiện tại video cũng vô pháp liên thông dường như cái này một mảnh có vật gì cắt đứt bọn họ liên hệ gọi trụ sở chính tổng bộ nghe được sao đối diện một điểm thanh âm đều không có hoàng phủ tú tú nhìn lấy la tu lắc đầu không nên nhỉ ở bên ngoài làm sao sẽ không liên lạc được bọn họ đâu chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra phía trước còn có thể liên lạc với đúng vậy à cuối cùng một lần liên lạc với bọn họ thực đã phái ra võ đạo cục thực lực cường đại dương phong cùng hạ thu thủy con trên cái này một lần võ đạo cục đối với chuyện này cũng là vô cùng coi trọng bọn hắn bây giờ không cách nào liên lạc với võ đạo cục cũng thì tương đương với mất đi kế tiếp kế hoạch có thể một bộ phận nhưng lại hết lần này tới lần khác lúc này tại sao phải không liên lạc được cơ chứ dị thu chiến trường toàn bộ đều ở tại bọn hắn dưới sự theo dõi lúc này không nên không hiện ra loại chuyện như vậy tính rồi không đợi hiện tại liền theo ta kế hoạch hành động a lệnh la tu đem chính mình kế hoạch cùng bọn họ cẩn thận bố trí một lần nội bộ hung h i ể m dị thường nhất định phải ở ngay trong bọn họ chọn trí ít hai cái trở lên người tiến vào nội bộ bọn họ từ bên trong tiến hành tiến công mà người bên ngoài từ bên ngoài khiên chế trụ đối phương toàn bộ hành động hơn nữa lúc cần thiết bọn họ có thể đem ánh mắt lạc hướng ở đỉnh đầu bọn họ cách đó không xa viên kia hạt giống cái này chắc cũng là tương đương địa phương trọng yếu nếu như đem tất cả lực lượng toàn bộ tập trung công kích chỗ đó đối phương nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp đem cái chỗ này hoàn toàn bảo vệ đến lúc đó đối với phía dưới toàn bộ có lẽ phòng ngự liền tương đối thả lỏng tại hành động lúc mới bắt đầu người khác trước đối mặt đất cố ý tiến hành khoảng cách xa công kích lấy thanh âm tới hấp dẫn hành động của bọn họ đến lúc đó la tu mang nữa người khác trực tiếp lặng lẽ lẻn vào đến nội bộ phía trước hắn đã xem qua thời gian đến bên trong tim bộ cái này một khoảng cách sớm đọc đã tại hắn trong không chế hắn chỉ cần gọi mọi người nhắm ngay tốt thời gian ở giống nhau thời gian bên trong phát động tiến công đến lúc đó đối phương nhất định sẽ trở tay không kịp cái này kế hoạch đại gia không có gì nghị chứ dĩ nhiên nếu như nếu như không muốn tham dự lần hành động này người cũng có thể rời khỏi kỳ thực chuyện cho tới bây giờ cái này kế hoạch chỉ có thể tiến hành tiếp bọn họ một điểm kiểm trạch đều không có lui về phía sau lúc này cũng là chấm thấy sóng cả liền ngã quay trèo chờ đến đêm tối kế hoạch thất bại như vậy thì xem như là thối lui ra người cũng vô pháp an toàn lý khai bọn họ tương đương với trói lên trên một sợi thừng châu chấu lúc này cũng chỉ có thể lẫn nhau hợp tác chí ít ở ngay trong bọn họ cũng không có ma võ nhân nếu không lần hành động này chỉ sợ vẫn là có chút vớ ư n g tay chân đã như vậy đại gia đều đồng ý như vậy ta liền tuyển ra lần này h a y cùng ta cùng nhau xuống dưới mà cô lang hắn nhất định là biết hắn nhất định phải, phải đi xuống hắn là một cái khác đội ngũ lao đại ở giữa thực lực của hắn cũng là tối cường cùng la tu đi xuống là có thể cam đoan nhiệm vụ tín nhiệm tính la huỳnh ngươi cũng xuống phía dưới chuyện này làm sao lại có thể thiếu ta làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là nam khê nguyệt cư nhiên chủ động xin cùng bọn họ cùng nhau xuống phía dưới bởi vì hắn cũng là một cái khác tiểu đội trưởng ở ngay trong bọn họ thực lực của hắn cũng là mạnh nhất lúc này nội bộ hung h i ể m dị thường chính là đang cần dùng người thời điểm hắn cũng nhất định phải làm như vậy cũng coi như ta một cái a la tu ngây ngần cả người người làm sao các người đều được ta lại không được sao cái đó ngược lại không có la tu cũng đích xác không có nghĩ đến hắn cư nhiên sẽ chủ động xin cái này một lần nhiệm vụ đối mặt đáng sợ như vậy đối thủ cho đến bây giờ cũng không biết đối phương thực lực chân chính đến cùng như thế nào cũng không biết bọn họ cái này kế hoạch đến cùng có thể hay không đi thông hắn có thể đủ có nắm chặt cũng chẳng qua là một nửa phân nửa thậm chí có khả năng cái này đi và o có lẽ liền cũng không thể ra ngoài được nữa làm cho hắn xác thực vẫn là không có nghĩ đến nam khê nguyệt ở đã trải qua như vậy sinh tử trong nháy mắt về sau thế mà lại còn chủ động xin xác thực cũng là dũng khí có thể tăng âu dương phi phản đối nam khê nguyện đội trưởng ta không đồng ý ngươi là tiểu đội chúng ta đội trưởng càng là nam võ viện người thừa kế ngươi nếu là có cái gì không hay xảy ra chúng ta sợ rằng không có biện pháp báo cáo kết quả công tác ta xem lần này vẫn là từ ta đi xuống đi âu dương phi kỳ thực bình thường lúc tính cách cùng chu thương coi như là tương đối tiếp cận a mới vừa chuyện kia tại nội tâm còn không có thong thả lại sức cái loại này c ũ n g bố tại nội tâm hay là đang q u e n quần tuy là cũng cảm giác được lần này nhiệm vụ hắn không cách nào gánh chịu nhưng giới so sánh hắn quyết định vẫn là từ chính mình đi mạo hiểm như vậy nam khê nguyệt hắn hiển nhiên không đồng ý sự tình c ứ quyết định như vậy ngươi cũng không cần cùng ta dơ lấy tình trạng của ngươi bây giờ còn có thực lực đi vào cũng không có bao nhiều tác dụng tình trạng của ta so với người tốt hơn nữa bây giờ đang ở cái tình huống này dưới tất cả mọi người thân phận đều là giống nhau không có người nào so với ai khác càng cao hơn m ộ t cấp lời là nói như vậy cùng âu dương phi hắn cảm thấy chuyện này bất đồng đội trưởng ngươi để ta đi cho tốt lắm i miệng m cứ quyết định như vậy nhìn lấy nam khê n g u y ệ t phi thường như đinh chém sát lời nói lúc này hắn nói cái gì nữa đều là dư thừa nhìn lấy giữa bọn họ như vậy cái dạng này la tu cũng hiểu được đi nhiều người như vậy đến cuối cùng có thể cũng sẽ không công bỏ mạng hai người bọn họ đi Đến l ú c đó có có lẽ vẫn t h ể có một ít sinh c ơ ở b ê n n g o à i chí í t không c ó nguy h i ể m n h ư vậy. Ta c ả mươi thấy Âu d n g p h nói r ấ tám đúng, người tốt hai ê Nguyệt cảm thấy La tu nói như vậy tổn cùng lần huyết q u á t h ấ p biết kéo chương â Âu n bọn Còn nói sau của bọn họ. Còn là nói vừa họ? là rồi d Phi lời ba t l ă m chín chút mươi u thuẫn. n g chín g hai lần huyết quật thực những lời này nam khê nguyệt coi như là đã hiểu la tu cũng không phải là bởi vì thân phận của hắn liền muốn lấy loại này cấp bậc mà đối đãi chẳng qua là cảm thấy lần này đi vào hung hiểm dị thường khẳng định nếu so với trước kia càng thêm nguy hiểm nghĩ như thế đi nhiều người rất có thể biết lại cũng không về được nếu như hắn nếu như ở lại bên ngoài nói có lẽ còn có một chút hy vọng sống không thể không nói la tu làm như vậy liền chỉ là muốn bảo toàn hắn mà thôi nam khê nguyệt hiện tại đã hạ quyết tâm mặc kệ ai nói chuyện đều không hữu dụng hắn cũng không muốn bởi vì thân phận của mình làm cho nhiều người như vậy đưa hắn cự chi nghìn dặm h u n g chi trong chuyện này mà không có người nào thân phận địa vị là thù bọn họ cộng đồng đối mặt là giống nhau nguy hiểm một dạng chắc trở thâm nhập đến nội bộ đây chính là không phải ti tiểu khả sự tình nhất định phải chọn tuyệt ra thực lực người lợi hại nhất bằng không đến lúc đó rất có thể liền thực sự một đi không trở lại người bên ngoài cũng sẽ vì vậy mà chịu đến sự đà kích mang tính chất hủy diệt vì nhiệm vụ có thể có càng cao cơ hội hoàn thành hắn làm như vậy cũng không phải là muốn chính mình trổ hết tài năng nam khê nguyệt không có áp lực chút nào cười cười yên tâm đi ta tuyệt đối sẽ không kéo hai người các ngươi chân sau bởi các ngươi cũng đừng xem thường chúng ta những thứ này nữ lưu hạng người tại chỗ có người trong ánh mắt hắn còn là dứt khoát quyết nhiên hạ quyết tâm hoàng phụ tú tú chứng kiến hắn đều làm ra quyết định như vậy mình cũng tuyệt đối không thể là hậu la tu ta cũng muốn đi la tu quay đầu kinh ngạc nhìn hoàng phụ tú tú cũng không biết người này đến cùng uống thuốc gì nhiều người như vậy nếu như toàn bộ đều đi vào đến lúc đó chẳng phải là muốn toàn bộ hủy ở bên trong ngoại trừ đi vào người là ai ở bên ngoài cũng chỉ có hoàng phụ tú tú còn có còn lại hai vị sư minh thực lực lợi hại chỉ cần có bọn họ bên ngoài dẫn theo người khác cộng đồng đối kháng bọn họ tại nội bộ cũng có thể có càng lớn nắm chặt không được bên ngoài cần mấy người các ngươi đi qua nhiều người Rất dễ d à nhưng g gây nên n ữ n này n g g quái vật chú ý. i ở đây b ê n o hoạch à này i thời tiến cái mới kế chúng phát thể dạng công, có tốt, ta đồng thời phát động là m ít công to. công Nhưng là... diệp vô đạo kéo lại hoàng phủ t ú tú hắn biết la tu làm như vậy là có đạo lý của hắn hắn thông thường suy nghĩ chuyện làm việc vậy cũng là cẩn thận dị thường cẩn thận tinh vi cũng tuyệt đối không cho phép có từng tia sai lầm nhất là bây giờ loại này thời kỳ phi thường nhiệm vụ vậy càng làm u ố n chuyên tâm đối đãi hắn làm cho hoàng phủ t ú tú ở lại bên ngoài vậy khẳng định là có đạo lý của hắn sư minh、Người、ngăn ta xong rồi cái gì tốt lắm la tu làm như vậy có đạo lý của hắn ngươi phải tin tưởng hắn phía ngoài tiến công cũng là vô cùng trọng yếu nhất định phải phối hợp vô cùng tinh vi không phải vậy trận chiến đấu này ai cũng không trốn thoát được hồ duyên giáp cũng đã đi tới d i ệ p sư huynh hắn nói rất đúng la tu kế hoạch lâu như vậy có đạo lý của hắn chúng ta chỉ cần chấp hành là được chúng ta là một đoàn đội không có người nào so với chúng ta lẫn nhau càng hiểu rõ đối phương nhiều người như vậy đều đã nói như vậy hoàng phủ tú tú cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bằng lòng giữ lại kỳ thực còn lại hai cái sư huynh biết hoàng phủ tú tú đến cùng đang suy nghĩ chuyện gì có thể lúc này cũng không phải là hắn bốc đồng thời điểm hơi không cẩn thận mọi người cũng phải tán g thân ở cái địa phương này vì vậy chuyện này tuyệt đối không thể tùy ý hắn làm ẩ u tất cả nhiệm vụ toàn bộ đều kế hoạch tốt về sau la tu ba người bọn họ cũng bắt đầu làm đủ chuẩn bị chú đáo lúc này cũng là thời kỳ phi thường sở dĩ bọn họ nhất định phải làm tốt toàn bộ chuẩn bị như thế nào đây x o n g chưa yên tâm đi ta cho tới bây giờ không cần làm chuẩn bị mà cô lang tự tin nói la tu cũng là cười cười ba người bọn hắn đứng ở chỗ cao la tu vung giật mình thủ thế người khác mà bắt đầu tiến hành rồi khoảng cách xa mãnh liệt tiến công lúc này mặt đất một trận cồn manh loạn như vậy chấn động kịch liệt hấp dẫn chu vi tất cả đấm c ừ a muốn cho bọn họ tiến hành mãnh liệt công kích mà lúc này cử a động địa phương lại dị thường bằng được tất cả mọi thứ đều đã bị hấp dẫn đến mặt khác một cái phương hướng chính là cái này thời điểm xuất phát la tu đệ một cái từ chỗ cao thẳng nhảy xuống tận lực bồi tiếp m ạ c cô lang nam khê nguyệt một cái tiếp một cái nhảy xuống coi như là như thế nào đi nữa an tĩnh cũng nhất định sẽ hấp dẫn một ít nội bộ đấm c ừ a la tu sở dĩ ở đệ một cái đó là bởi vì hắn có thường nhân đều không thể có cường đại tinh thần lực lượng hắn có thể khống chế trên người của hắn phi đao ở phía trước tiến hành mở đường mà bọn họ ở phía sau liền muốn tiết kiệm không ít khí lực. trước kia đã đem thời gian quy định tốt một ngày đến rồi cái kia thời gian bọn họ sẽ cùng lúc phát động tiến công đi vào trong hang về sau màu đỏ quang cũng đã vì bọn họ chiếu sáng con đường đi tới quả nhiên không ra là tu sở liệu bọn họ tiến đến về sau nhất định sẽ có một ít tồn tại ở phía dưới hồng s ắ c dễ cây cảm giác được hành động của bọn họ biết tiến hành p h ả n công bất quá còn tốt chính là hắn đã sớm ngờ tới điểm này các ngươi theo ta ta ở phía trước mở đường ghi nhớ kỹ không muốn va chạm vào hết thẻ chung quanh mà cô lang cũng là đệ một lần xuống đến cái chỗ này đi tới phía dưới về sau hắn mới phát hiện nguyên lai、like、nơi này mặt còn đại hữu văn trương t r u n g quanh đây hết thể nhất định chính là làm cho hắn không cách nào tưởng tượng càng không cách nào tưởng tượng là trước đây l à tu một cái người cứ như vậy xông vào quan trọng nhất là còn đem mấy người bọn hắn cho cứu ra đơn giản là làm cho hắn bội phục phục s á t đất đây chính là phía dưới dáng vẻ bốn phía này thoạt nhìn lên cũng quá máu tanh chứ nam khê nguyệt trả lời một câu nay cũng vẫn tính là tốt nội bộ ngươi nếu như thấy được có lẽ càng làm cho ngươi không cách nào tưởng tượng mà cô lan cũng không biết thần bí này nội bộ đến cùng chuyện gì xảy ra bất quá xem hai người bọn họ cái dạng này bên trong thế giới chắc là hắn đều khó có thể tưởng tượng à như thế mùi máu tanh nồng nặc vừa nghe cũng biết cái này bên trong nhất định có hắn không cách nào tưởng tượng sự tình la tu ở phía trước nhanh chóng mở đường ba người bọn hắn lấy thời gian nhanh nhất đạt tới nội bộ phía trên kia chính là quái vật kia trái tim lớn như vậy chỉ đơn giản như vậy sao mà cô c lang chứng kiến cái tràng diện này luôn cảm thấy cái này có phải hay không có chút quá mức đơn giản lớn như vậy một cái trái tim cứ như vậy lộ ở bên ngoài chẳng lẽ chính là vì bại lộ cho đ ị c h nhân ta thế nào cảm giác cái này có chút quá đơn giản đã tiến hành đến mức này la tu hắn làm sao lại không biết chuyện này sát thực thoạt nhìn lên quá mức đơn giản địch nhân cứ như vậy đem địa phương yếu ớ t nhất bại lộ cho bọn hắn dường như đây cũng quá vô cùng bất khả tư nghị nhưng lúc này bọn họ cũng chỉ có biện pháp như thế la tu nhìn một chút thời gian cách bọn họ phát động thời điểm công kích còn có hai phút cái này hai phút bọn họ phải cùng bên ngoài đồng thời phát động mánh liệt thế tiến công phía ngoài chấn động càng lớn mà bọn họ tại nội bộ cũng liền càng an toàn chương ba trăm chín mươi chín huyết quật gian nan đánh một trận chương bốn trăm h u y ế t quật gian nan đánh một trận bọn họ thân ở cái này vị trí vừa v ẫ n có một khối đá lớn bọn họ tránh sau l ư n g đá lớn dùng cái này tới hiểm hộ hành tung của mình mà bên cạnh chính là cái kia hố sâu to lớn đây là không xem không biết nhìn một cái dọa cho giật mình mặc cô lang hắn cho tới bây giờ đều chưa thấy qua cảnh tượng như vậy bây giờ mượn đầu đỉnh cái kia tim cật vị trí tản ra hừng quang loang thoang chứng kiến phía dưới tình trạng nhất định chính là làm cho sau lưng của hắn trở nên lạnh lẽo nam khê nguyệt nhìn lấy hắn ngơ ngác nhìn chằm chằm phía dưới xem cũng không khỏi v ô v ô bả vai của hắn không muốn quá kinh ngạc chúng ta phía trước kém chút chết ở chỗ này la tu nhìn l ấ y hắn không lời chống đỡ bộ dạng cũng hiểu được khả năng cái tràng diện này ai đệ một lần gặp được đều là như thế chứ hắn mới lúc tiến vào trang ư ớ c cảnh cảnh g cảnh tượng như thế này tựa hồ đang nội tâm của hắn cũng là lái đi không được ở tại bọn hắn quân viện hắn chính là cái này kiệt xuất nhân vật thiên tài trước đây không biết có bao nhiêu lần ra ngoài bắt giết dị thú có thể chưa từng thấy qua như vậy cực kỳ thảm thiết trạng thái la tu vẫn luôn ở nhìn chằm chằm thời gian xem bọn họ cũng ở quy định thời gian bên trong đến hiện trường hiện tại chỉ cần chờ đợi cộng đồng thời gian bên ngoài phát động công kích mà bọn họ tại nội bộ cùng với sẽ triển khai hành động đến hiện trường thời gian này hắn liền cẩn thận đối với chu vi tiến hành rồi quan sát nhìn từ bề ngoài giống như cũng là vô cùng bình thường nhưng kỳ thực hắn luôn cảm thấy cái này dường như không có đơn giản như vậy cho nên nói trái tim của hắn vùi lấp trong lòng đất nhưng chính là cái này dáng vẻ liền nói là nhược điểm lớn nhất của hắn cái này hiện ra dường như cũng có chút nói không thông có thể trưởng thành đến trình độ như thế vậy khẳng định thời gian cũng là phi thường lâu dài ở một quãng thời gian dài như vậy bên trong hắn đều không có gặp phải chính mình tiên địch cái này liền nói rõ nhược điểm của hắn cũng tuyệt đối không thể nào biết hiện ra như thế dễ dàng hiện tại thời gian không đợi người bọn họ cũng chỉ có thể nghĩ đến biện pháp như thế cũng là trước mắt mới chỉ là có thể đi thông phương pháp xử lý sở dĩ thành bại nhất cử ở chỗ này làm sao rồi la tu nhìn ra được gì sao la tu lắc đầu nam khê nguyệt nói tiếp thoạt nhìn lên hình như là bình thường không thể ở bình thường trái tim của hắn chu vi dường như dường như cũng không có đặc biệt bảo hộ ý tứ của hắn chính là muốn nói từ đầu tới đuôi thoạt nhìn lên giường như đây chính là nhược điểm lớn nhất trên lý thuyết mà nói địa phương trọng yếu như vậy chắc là hoàn toàn bảo vệ mới đúng không thể nào biết hoàn toàn trần trùng ở bên ngoài chẳng lẽ chính là muốn nói cho địch nhân của mình đó chính là hắn nhược điểm la tu nhìn lấy chung quanh đây khắp nơi đều là trải rộng màu đỏ dài dễ cây bởi phía ngoài một ít chấn động để cho bọn họ cũng cảm giác được có chút bất an dáng vẻ từ hố sâu ở chỗ sâu trong đại bộ phận vẫn kéo dài đến trái tim của hắn chu vi từ những chỗ này xem hắn hẳn là ở liên tục không ngừng hấp thu lực lượng Hấp thu tiếp tiếp nghe h ữ n t ứ này b la i ệ p tu phân tích bọn họ cũng hướng về chúng quanh tỉ mỉ nhìn một chút c n g thấy hắn nói phi thường có đạo lý cây này dáng dấp khổng lồ như vậy hắn chắc là cần liên tục không ngừng năng lượng tới hấp thu chỉ có hấp thu được những năng lượng này hắn có thể đủ duy trì thân thể cao lớn như vậy cùng với tính mạng của hắn Thử nghĩ một cái, nếu có thể nghĩ nếu cái, có đã e xem, m mấy mà nhất. này thuyết này nay đây thứ toàn chặt được nói, hắn nguồn năng lượng tiếp tế tiếp toàn trên toàn thông. Ta tan thành. Hiện nay đến xem, đây là biện pháp tốt hoàn hắn hoàn hoàn Hiện pháp nói, nguồn năng lượng viện cũng liền gián đoạn, nói đến biện là là được đi đ cái lý như vậy ta đem kế tiếp phương hướng công kích đại khái nói một chút la tu thừa dịp thời gian còn lại đem tất cả kế hoạch hoàn toàn lục soát một cái đến lúc đó một ngày phát động công kích bọn họ đem từ ba phương hướng đồng thời bắt đầu chặt đứt tất cả năng lượng tiếp tế tiếp viện một ngày hành động đối phương nhất định sẽ phát giác ra, ra cái thời gian đó nhất định sẽ phát động công kích sở dĩ bọn họ nhất định phải ở thời gian nhanh nhất bên trong chặt đứt những năng lượng này tiếp tế tiếp viện hơn nữa phía trước ở bên ngoài bọn họ đã thấy qua những thứ này khép lại năng lực vô cùng lợi hại không được bao lâu bọn họ nhất định sẽ lại một lần một lần nữa khép lại sở dĩ bọn họ có thể hành động thời gian cũng không nhiều ở trên mặt đất người bọn họ đều sớm đã làm xong chuẩn bị la tu đã nói với bọn họ nếu đã đến, đến giờ một nhóm người tiến hành công kích ma thụ ở trên h ạ n giống mà một nhóm người lại là ở công kích mặt đất hấp dẫn ánh mắt cứ như vậy lời nói nhiều phương diện tiến công sẽ quáy dày đối phương công kích đối tượng cứ như vậy có thể cho la tu bọn họ dành ra thời gian nhất định cũng có thể vì ba người hấp dẫn phận rơi một ơ chuẩn bị xong về sau la tu một tiếng mạnh dưới bọn họ phân biệt từ ba phương hướng bắt đầu phát động bánh liệt công kích các loại c á c dạng tuyệt chiêu hoàn toàn toàn bộ dùng được trong khoảng thời gian ngắn tại nội bộ cũng là hỏa quan g trùng thiên tiếng nổ mạnh không ngừng bởi bị loại này mãnh liệt đánh lén về sau viên này ma thụ bắt đầu kịch liệt lay động đứng lên rất có thể là cảm nhận được đau đớn kịch liệt cảm giác vì vậy hiện tại cái này chấn động biên độ dị thường đại toàn bộ thân thể mà bắt đầu tả diêu hữu b ã i hắn dường như cũng hoàn toàn từ trong giấc ngủ say tỉnh lại nội bộ tiếng tim đập cũng biến thành càng lúc càng nhanh cái này liền chứng minh hắn bây giờ năng lực hoạt động hẳn là so trước đó còn muốn nhanh hơn tăng thêm tốc độ tiếng tim đập càng ngày càng mạnh xem ra hắn đã triệt để thất tỉnh chờ các loại đến buổi tối đó chính là hắn lúc săn thú khác đến lúc đó chúng ta t ư ơ n g nộ g làm bị động ba người dọc theo sát biên giới cứ như vậy chuyển một vòng tròn đem tất cả năng lượng chuyển vào hình ống vật thể toàn bộ chặt đứt khả năng do vì cảm nhận được chỗ yếu nhất có đánh lén trạng thái ta ác dã tâm cũng rốt cuộc bắt đầu bộc phát ra một bộ phận hình ống vật bắt đầu hướng phía la tu bọn họ tiến công tấn công tốc độ dị thường mánh liệt bốn chương bốn trăm kế hoạch thất bại tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc chương bốn trăm linh một kế hoạch thất bại tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc như vậy mạnh liệt công kích ở nơi này không gian bị kín bên trong chiến đấu hình thành trung kích ở nhất định dưới tình huống, nội bộ áp lực bắt đầu từ từ tăng thêm la tu bọn họ lấy thời gian nhanh nhất đem chu vi cộng giải khai năng lượng hình ống vật toàn bộ chặt đứt ý thức được đã có người xâm lấn đến hắn nội bộ vì vậy ác ma này bắt đầu bộc lộ ra hắn cực kỳ dã tâm trái tim bộ phận bắt đầu lóe điện màu đỏ quang càng ngày càng mạnh tiếng tim đập cũng càng ngày càng mãnh liệt ba người đều còn chưa có bắt đầu tiến công tim bộ phận bây giờ liền xảy ra biến hóa như vậy quả thật có chút cùng ở trong lòng bàn tay của bọn hắn la tu nhìn lấy nếu như lại không công kích chỉ sợ cũng không có cơ hội đại gia không nên do dự một ngụm làm hết giận diện trái tim của hắn ba người đồng thời nhảy lên một cái hướng phía trái tim mạnh liệt tiến công la tu cũng là đem chính mình mới luyện thành tuyệt k ỹ hoàn toàn phát huy được hắn biết chỉ có mạnh liệt công kích còn không được nếu đối phương là lời nói của cây cối rất có thể đối với hỏa thuộc tính x ư a gì công kích cũng phải có lấy dị thường hiệu quả tốt hắn liệt diễm chi nhận hỏa quang trung thiên nháy mắt trong nháy mắt lại liên tục xuyên ra mấy chục dao ba người lực lượng lẫn nhau giao nhau công kích một trận mạnh mẽ liệt cường lớn t r ù n g kích cũng đem ba người bọn hắn trực tiếp văng ra cứ như vậy hàng rơi xuống đất nhìn lấy đang cháy ma thụ tâm tạng ba người bọn hắn cũng là mới chỉ có thoáng yên tâm thành công cái này hắn hẳn là xong đời chứ m à c ô lan g còn có chút tiểu kích động nam khê nguyệt cũng làm mở to hai mắt nhìn tụ tinh hội thần nhìn lấy rất sợ có lỗi gì qua địa phương ba người như thế mãnh liệt công kích lại tăng thêm la tu cái này mới luyện thành t u y ệ t kỹ cao như vậy nhiệt độ đối phương cũng không khả năng ngăn cản được chứ bọn họ chí ít cũng sẽ nghĩ như vậy đó là bởi vì mới vừa động tĩnh cũng không có liền cái kia tim đập thanh âm cũng không có hiện trường biến đến an tĩnh dị thường lúc này mãnh liệt hỏa hoạn còn đang thiêu đ ố t lấy cũng không biết rốt cuộc là t r ạ m hướng gì căn cứ những tình huống này hai người bọn họ liền cho rằng hẳn l cái cái sâu đậm biết lúc này có phải hay không có điểm quá đơn giản đối phương như thế cực kỳ kinh khủng lực lượng có thể sống cho tới bây giờ đó là lợi hại bừng nào cho dù là tìm được bên ngoài chỗ yếu nhất nhưng là không nhất định liền nhẹ nhàng như vậy có thể đem chạm sát hắn thủy chung vẫn là cảm thấy nếu là không tận mắt thấy bị hủy diệt hắn vẫn là chưa tin cái quái vật này đã bị triệt để tiêu diệt nam khê nguyệt nhìn lấy la tu không nói câu nào từ trên khuôn mặt của hắn còn có trong ánh mắt tựa hồ vẫn là có chút lo lắng làm sao vậy la tu có cái gì chỗ không đúng sao la tu nhàn nhạt trả lời một câu không xác định chính là cảm giác được có cái gì chỗ không đúng mà cô lang hai người bọn họ cũng ngẩng đầu cẩn thận nhìn lấy đợi đến lửa lớn rừng rực chậm rãi dập tắt thời điểm bọn họ mới phát hiện phía trước sáng hồng quang trái tim vì sao biến thành h ắ t sắc chẳng lẽ là bởi vì nay thật tốt nguyên nhân lại tăng thêm mấy người bọn hắn mánh liệt trúng kích làm cho trái tim của hắn đã trong khoảnh khắc đó tử vong xem ra lo lắng của ngươi là dư thừa dưới tình huống đó mỏng như vậy yếu địa phương là không thể chống đỡ được loại này công kích tiễn coi như là thở phào nhẹ nhõm vô tưởng rằng lần này thật là cựu tử nhất sinh không ngờ tới nhưng cũng còn không có trở ngại lời nói như thế nào mà cô lang hai người bọn họ xác thực cũng là sâu đ ầ m hít vào một hơi từ hành động bắt đầu cho đến bây giờ trong bọn họ tâm đều là thật chặt rắt ở chung với nhau lần này nhiệm vụ có thể nói dị thường hung hiểm l i ề n võ đạo cục cũng không có n ắ m chắc dưới tình huống bọn họ c ư nhiên liền tùy tiện bắt đầu hành động rất hiểm nhiên loại chiến đấu này không có ai sẽ có năm chắc mãi cho tới bây giờ đối phương đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu sau đó hai người bọn họ s á t thực đã bắt đầu chầm tính lại la tu nghĩ thầm làm sao có thể chứ như vậy thì kết thúc đến cùng xảy ra vấn đề ở đâu kỳ thực ở tại bọn hắn không có chú ý đồng thời hấp thụ lực lượng sở hữu cán bộ phần gốc hình ống vật lại bắt đầu khép lại la tu hướng về hố sâu sát biên giới đi mấy bước lúc này mới phát hiện bọn họ phía trước chặt đ ứ t sở hữu dễ cây đâm cửa hiện tại đã bắt đầu lại đang liên tục không ngừng cung cấp lực lượng không tốt đối phương còn sống cái này thật vất vả thở phào nhẹn h õ m ngay được la tu vừa nói như vậy mà cô lang lại vội vã thần tình khẩn trưng lên Cái gì? điều này sao có thể chứ hai người bọn họ cũng liền vội vàng đi ra phía trước nhìn lấy phía dưới độc tính lúc này mới biết được nguyên lai、like、bọn họ mới vừa công kích căn bản cũng không có đối với hắn tạo thành một tia một hào tổn thương hoàn toàn chính là bọn họ quá mức kích động cái này càng làm cho bọn họ mưu vòng ba người ở tại bọn hắn những người này ở giữa thực lực coi như là mạnh nhất lại tăng thêm la tu như vậy đỉnh cấp thiên tài ba người bọn hắn liên thủ kinh khủng như vậy công kích coi như là một đầu đại thừa kỳ dị thú cũng có thể rất dễ dàng bị bọn họ chém giết nhưng chỉ có loại này lực lượng lại đối với đối phương một chút tác dụng đều không có đây không phải là chỗ yếu nhất sao vì sao không sử dụng đây la tu cẩn thận quan sát đến vị trí trái tim hắn cảm giác được cái hình dáng này cùng phía trước giường như không giống với phía trước cũng không có lớn như vậy hiện tại g i ư ờ n g như bên ngoài bám vào một t ầ n g màu đen vật chất từ thể tích nhìn lên so trước đó đích thật là lớn không ít chẳng lẽ ở tại bọn hắn vừa rồi công kích trong nháy mắt đó có vật gì đem trái tim vững vàng cho bảo vệ được mau nhìn đó là tim bên ngoài giường như có một t ầ n g phi thường cứng rắn vật chất không phải đâu còn có như vậy phòng ngự tác dụng cái quái vật này đến cùng lai l i ệ gì đã biết nhược điểm của đối phương ta xem đứng lên cái này dường như cũng quá khó khăn chứ hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy năng lượng đang ở bắt đầu liên tục không ngừng đưa vào bọn họ nếu như lại bốn trăm tám không nghĩ biện pháp lời nói như vậy mặt đất người căn bản là không kiên trì được bao lâu hơn nữa một ngày hắn thu được lực lượng lúc này hắn không có vừa lúc là ở đối phương nội bộ đến lúc đó liền có chạy đằng trời tình huống khẩn cấp phía dưới la tu cũng chỉ có thể an bài trước hai người bọn họ lại một lần đi công kích cắt đứt năng lượng của hắn khởi nguồn hắn một cái người đi tim vị trí nhìn một cái đến tập cùng chương n bốn y trăm linh g ư i bọn họ lại một đầu phân diện tiến công La tu lại là nhau y về phía cái kiềm vật này trái tim. Đi tới hắn chế ác ma h âm, giờ thất tình i chương bốn t h ă m linh cảm hai được phân công nhau kiềm chế ác ma t h ứ c t ỉ n h cảm nhận được nội bộ viên kia cự đại trái tim đang ở mánh liệt nhảy lên nhìn lấy hai người bọn họ đang ở phá hư hắn năng lượng cung cấp địa phương tim của đối phương dường như chợt nhanh chợt chậm sở dĩ chặt đứt đối phương nguồn năng lượng đối với hắn có thể tạo thành nhất định ảnh hưởng tối đa chỉ là làm cho hắn công kích biến đến thong thả nhưng kỳ thực cũng không thể đủ trực tiếp làm cho hắn bại liệt dù sao hút có nhiều như vậy lực lượng tương đương với có một bộ phận lực lượng đã chứa đựng ở trái tim bên trong sở dĩ ngắn ngủi thời gian bên trong căn bản cũng sẽ không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng cực lớn xem ra chặt đứt nguồn năng lượng cũng không thể có đủ hiệu ức chế động tác của h tầng này vật chất chẳng lẽ là hắn dùng tới ở thời khắc nguy cấp phòng ngự không còn được nếu ngạnh bính cũng không được vậy tới điểm mềm la tu hướng về phía dưới cấp tốc r ấ t xuống giơ trong tay lên đao nhắm thẳng vào đối phương hắn hai mắt phát sinh một trận hồng quang lúc này đao thể bên trên nhanh chóng lóe ra một trận tia chớp màu đỏ cái này tia chớp màu đỏ đem đao thể hoàn toàn bao k h ỏ a đi ra thậm chí quyết tán đến la tu toàn thân tạo thành một cái lồng giam giống nhau thoạt nhìn lên này của lực lượng đáng sợ dị thường rất có thể là cảm thụ hai mươi bảy đến rồi đến từ chính sinh mạng uy hiếp đối phương bắt đầu tiến hành rồi phán kích vô số hình ống vật bắt đầu hướng phía la tu đánh tới cũng trong lúc đó bên trong bọn họ lực lượng hoàn toàn nện ở la tu chu vi còn tốt tại hắn này cổ tàn sát bừa bãi tia chớp bao phủ phía dưới những thứ này trùng kích đối với hắn dường như một chút tác dụng cũng không có phía dưới thấy hai người cũng là vì hắn lau mồ hôi một cái nhìn một cái hắn không có chuyện gì hai người khác lại bắt đầu tiến hành rồi chiến đấu kịch liệt nếu hỏa công không được vậy thử xem điện r i t a lôi đình và quân rất khoái đao trên hạ thể thiểm điện biến đến càng lớn càng mạnh bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh hướng về cái này không gian bịt kín bốn phía n ệ lấy nơi đi đến đều bị điện giật hóa thành dung nham cái loại này lực lượng có thể nói cực kỳ khủng bố hơn nữa tại hắn loại này lực lượng dưới tác dụng chu vi bám vào dạy đặc hình ống vật cũng bị hắn hoàn toàn phá hủy lửa lớn rừng rực bên trong đều sớm đã c h á y sạch hôi phi lên d i ệ t nam khê nguyệt hai người bọn họ cũng là đình chỉ công kích ở la tu lực lượng dưới sự trợ giúp bọn họ hiện tại coi như là thở phào nhẹ nhõm chỉ là không nghĩ tới la tu lực lượng so với bọn hắn tưởng tượng càng thêm kinh người la tu cái ra hỏa này rốt cuộc có bao nhiêu của cải h mỗi lần chứng kiến hắn đều có thể cho người ta càng khiếp sợ một mặt nam khê nguyệt thở phào nhẹ nhõ hắn nha vẫn luôn là cái kia truyền kỳ có liên quan tới hắn những thứ này kinh người sự tình đã không kỳ quá nữa m à c ô lang nhìn vẻ mặt mến mộ bộ dạng tựa hồ đối với la tu như vậy làm người rất hiểu không phải vậy từ ánh mắt của hắn bên trong căn bản là nhìn không thấy cái loại này lại tựa như thủy nhu tình quang hắn đối với nam khê nguyệt không biết nhưng là biết nam khê nguyệt bọn họ gia tộc này nội tình đó là tương đối thâm hậu coi như là ở toàn bộ vân quốc cũng có thể sắp xếp tiến lên vài tên thứ tự hơn nữa ở vân quốc cao tầng ở giữa nhà bọn họ địa vị cũng là tương đương cao t h a n h cựu về sau nam võ viện người thừa kế cả gia tộc càng là đem tất cả hy vọng toàn bộ tụ tập ở trên người hắn cũng đừng xem hắn chỉ là một nữ nhân hạng người nhưng nhân gia cũng là đỉnh tiêm đồng lứa thiên tài bên trong người nổi bật mặc dù so gia kém la tu như vậy thiên tài yêu nghiệt nhưng cùng thực lực của bọn họ cũng hầu như tranh lệch không bao nhiêu thân phận địa vị toàn bộ đều còn cao hơn người khác nhiều nhiều có ưu tú như vậy điều kiện cái kia thấy qua người vậy càng là vô số kể thật không nghĩ đến lại đối với cả người thế gia kỳ đều rất bình thường la tu biểu hiện da cử động như vậy cái này cũng chỉ có thể chứng minh la tu trên người của người này có quá nhiều kỳ tích mỗi một lần cùng hắn gặp mặt cũng có thể khiến người ta có một loại không tưởng được phát triển bộ dạng đến nơi đây mà cô c lang cũng là khẽ mỉm cười một cái la tu a la tu không thể không nói mị lực của ngươi thật đúng là quá c ư ờ n g đại còn đang suy nghĩ tượng thời gian nam khê nguyệt hắn biết rõ la tu mỗi một lần sở bày ra thực lực đều đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ dưới tình huống này bằng hắn một cái người lực lượng sợ rằng còn chưa đủ mặc s ư m i n h không bằng chúng ta cùng nhau trợ giúp la tu a dưới tình huống này cũng không thể làm cho hắn một cái người độc chiếm danh tiếng a mà cô lang mới đột nhiên ý thức được lời nói này một chút cũng không có sai bọn họ là cùng nhau tiến bảo Hủ、hồ dưới tình huống này chỉ dựa vào một cái người lực lượng có mạnh đến đâu chỉ sợ cũng không cách nào phá vỡ đối phương phòng ngự vì vậy hai người bọn họ cũng cực nhanh gia nhập vào cuộc chiến đấu này chung tốt c ầ u còn không được m u ô n ngàn lần không thể làm cho tiểu tử này chiếm hết danh tiếng hai người cũng riêng phần mình xử suất tuyệt chiêu của chính mình la tu n g ư ơ i có mới tuyệt chiêu có thể t a đ ừ n g cô lan g cũng không kém nha la tu nhìn hai người nhảy lên một cái bộ dạng hướng về phía hai người bọn họ cười cười hắn biết lúc này mọi người đều là ở cùng một cái trong lòng mặt mục đích cuối cùng đó chính là muốn tiêu diệt hết cái này đáng sợ quái vật Tốt, mặc sư h i n h để ta nhìn ngươi một chút mới luyện thành tuyệt chiêu a vậy xem trọng a thương lang thôn nguyện chỉ thấy phía sau hắn t o á t ra một cái cự đại thương lang hai con con mắt màu đỏ giống như là đèn lồng cái dạng nào đại ngựa mặt lên trời thét dài không ngừng huy động cùng với chính mình tứ chi móng ướt thoạt nhìn lên giường như đang ở dáng vẻ nhau nhau muốn thử cái này tuyệt chiêu trước đây l à tu cùng hắn so chiêu thời điểm xác thực không thấy hắn sử dụng q u a bất quá từ này cổ lực lượng sinh ra khí thế đến xem hoàn toàn chính xác so sánh với trước đây chín trăm chín mươi ba hai người bọn họ chiến đấu cái tia tràn diện hắn lực lượng thật là tăng lên không ít khả năng cũng là bởi vì lần này đoàn thể thi đấu cho nên mới nỗ lực khắc khổ nghiên cứu tuyệt chiêu của chính mình a mặc sư minh ngươi cái này tuyệt chiêu thoạt nhìn lên cũng không tệ lắm nha đó còn cần phải nói nha cũng không thể để cho ngươi tiểu tử x u ấ t tận danh tiếng a ha ha nam k â y n g u y ệ t thấy thế hai người bọn họ đều như vậy như vậy vui vẻ phát động tuyệt chiêu của chính mình hạ tại sao lại có thể lạc h ậ u hơn bọn họ đâu hai người các ngươi chớ đắc ý ta nhưng là cũng không so với các ngươi sai hai người quay đầu nhìn lấy nam k â y n g u y ệ t chỉ thấy hắn vũ động tiểu mỹ thân thể đồng dạng cũng là xuất hiện một chỉ cự đại ngân sắc bạch hồ ngân s ắ c bạch hồ phía sau còn có chín cái đuôi loại khí thế này cũng là không so hai người bọn họ sai ngân hồ cựu thiên chém mắt thấy loại tình huống này đối phương thế tiến công cũng là càng ngày càng mãnh liệt cảm nhận được nội bộ có cực cường đại uy hiếp vì vậy trên mặt đất công kích những thứ kia lâm vừa cũng vào lúc này nhanh chóng từ mặt đất tiêu thất lấy nhanh nhất tốc độ từ ngay phía trên ra hiện tại mấy người bọn hắn trước mặt ba người tâm hữu linh tê đồng thời phát động công kích k h ô n g bố một dạng kịch liệt công kích mãnh liệt n ệ n ở tim của đối phương bên trên sấm chấp vậy càng là nơi đi đến hôi phi ê n diệt động trong huyện hỏa quan một mảnh chương bốn trăm linh hai vui vẻ quá sớm xem cái này tình trạng hẳn là là vô cùng không ổn khả năng là bởi vì bọn hắn phát động mãnh liệt công kích đối phương hẳn là cảm ứng được uy hiếp của mình tồn tại vì vậy bỏ qua đối với phía ngoài tiến công ngược lại đến nội bộ tiến hành phòng ngự diệp vô đạo làm sao bây giờ đều chui xuống đất xem ra la tu bọn họ gặp nguy hiểm chu thương nói thời gian lâu như vậy quá khứ cái quái vật này như trước còn không có đ ỉ n h chỉ công kích xem ra kế hoạch có phải hay không thất bại hoàng phủ tú tú hiện tại càng là dị thường lo lắng bọn họ bây giờ là an toàn có thể bởi vậy la tu ba người bọn họ khả năng liền nguy hiểm tất cả lực công kích toàn bộ chuyển rời đến trên người của bọn họ đến lúc đó sẽ là phô thiên cái địa hủy diệt tại loại này không gian bịt kín bên trong bản thân đối với bọn họ hành động liền vô cùng có ràng độc tính nhiều như vậy quái vật vậy khẳng định sẽ để cho bọn họ lâm vào tiệc cảnh còn có nửa giờ trời liền đã tối cái thời gian đó cái quái vật này biết càng thêm điên cuồng nên làm cái gì bây giờ hoàng phủ tú tú cũng mất đi mục tiêu phương hướng hắn lúc này đã không biết nên phải làm sao bởi vì bọn họ mất đi công kích phương hướng trước kia ngay từ đầu cũng là bạc t r i ề u la tu kế hoạch ở có tình huống có thể dưới bọn họ nhằm vào cây này hạt giống tiến hành công kích hiệu quả vẫn vô cùng rõ ràng nhưng đối phương nếu có thể trưởng thành đến bây giờ tình trạng này như vậy đối với tự thân phòng ngự vậy càng là kín không kẽ hở bọn họ công kích cũng chẳng qua là cho hắn tiến hành cù led mà thôi vì vậy cũng không có tác dụng quá lớn đối mặt như thế một cái quái vật to lớn bọn họ đều không biết nên làm gì bây giờ lại không quyết định chắc chắn được la tu mấy người bọn hắn liền nguy hiểm hoàng phủ tú tú lo lắng cúi đầu hắn không biết hắn nên làm cái gì bây giờ la tu không ở hắn hiện tại cũng tâm phiền ý loạn đầy đầu đều là h ọ hét loạn cào cào căn bản cũng không biết bước tiếp theo nên làm như thế nào phải cố gắng khống chế được tâm tình của mình để cho mình giữ được tĩnh táo khắt chế trong lòng mình l ử a giận muôn ngàn lần không thể đủ đánh mất toàn bộ năng lực suy tư hắn nhắm mắt thật chặt cúi đầu nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại không muốn suy nghĩ những thứ này chuyện loạn thất b ắ tao hít một hơi thật sâu hắn đột nhiên cảm giác được b u ô n g lòng một chút từ từ mở mắt xem cùng với chính mình dưới chân đạp viên này cự đại thân cây hắn dường như dường như minh bạch rồi cái gì đi hắn đột nhiên ngạc nhiên đem tất cả mọi người tụ lại qua đây tới đây lúc hắn phát hiện dẫm ở dưới bàn chân c ă n này thân cây nếu là toàn bộ quái vật thân thể như vậy cũng liền ý nghĩa bất kể có phải hay không là công kích trái tim của hắn như vậy công kích bề ngoài của hắn cương đại lực phá hoại cũng có thể làm cho hắn thống khổ cái này dạng nhìn bề ngoài dị thường kiên cố hiện tại cũng là biện pháp duy nhất chu thương rất là kích động hỏi sư tỷ có phải hay không nghĩ đến biện pháp gì tốt rồi h hoàng phủ tú tú đem hắn kế hoạch cùng mọi người đều nói một lần bọn họ cũng không có bất kỳ ý kiến hơn nữa bây giờ cũng chỉ có thể làm như vậy cũng may bọn họ hiện tại có ba tri đội ngũ tổng cộng có mười lăm người mặc dù ly khai ba cái nhưng đối với bọn hắn mà nói cũng chính là thực lực vô cùng khổng lồ đồng thời đối phó người này vậy cũng cũng coi là thành thạo đại gia đều biết ta yên tâm đi chúng ta đều hiểu mọi người di chuyển nhanh chóng bọn họ đem chọn khỏa ma thụ quay chung quanh ở trong đó mỗi cá nhân một mình xử suất tuyệt chiêu của chính mình địch nhân hiện tại đem tất cả mục tiêu toàn bộ đều nhắm ngay mặt đất cũng xuống la tu ba người bọn hắn lúc này bọn họ cần phải làm là chế tạo ra càng lớn phá hư tính làm cho đối phương hai đầu đều không để ý tới đến lúc đó la tu bọn họ tự nhiên có chạy trốn không gian bây giờ cái tràng diện này miễn bản có bao nhiêu khiến người ta khó có thể tin cái kia có thể là la tu mấy người bọn hắn ở phía dưới tiến hành đối với tim phá hư vì vậy làm cho đối phương đem chung quanh tin tức che đậy hoàn toàn rút về cái quái vật này hắn có thể chiếu theo cùng với chính mình cự đại thân thể hướng về bốn phía quyết tán sau đó che giấu tại hắn nội bộ tất cả tin tức đây chính là vì cái gì la tu bọn họ tại hành động phía trước căn bản là không cách nào liên hệ đạt được võ đạo cục cũng chính là ở vô ý trong lúc đó tất cả che đậy toàn bộ đều tiêu tán về sau bọn họ cá nhân v i d e o an thông cũng tất cả đều mở ra võ đạo cục tổng bộ trên màn hình rất nhanh thì xuất hiện bọn họ đang cùng cái quái vật này đại chiến tình hình mau nhìn đó là cái gì bọn họ c ư nhiên cùng quái vật kia đã chiến đấu rồi hả thực sự là một đám không biết điều t h ằ n g nóc ta là đã cảnh cáo bọn họ để cho bọn họ ngàn vạn lần không nên làm tức giận đối phương sao mau nhanh cho ta liên hệ dương phong hạ thu thủy chứng kiến tình hình như thế cũng là đem võ đạo cục người cho sẽ lo lắng không nghĩ tới đám này tuổi mất dịch ở tại bọn hắn không có tán thành dưới tình huống cứ nhiên phát động như vậy mãnh liệt công kích cái này không phải cố ý muốn đem đối phương làm tức giận sao lấy bọn họ bây giờ lực lượng căn bản là không cách nào cùng đối phương hình thành so sánh rõ ràng coi như là nhân số rất nhiều nhưng tiếng diễn lực lượng thủy trung yếu hơn đối phương không biết bao nhiêu cái cấp bậc tiếp tục như thế lời nói sẽ chỉ làm bọn họ rơi vào với nguy hiểm phía dưới rơi vào đường cùng liền liên hệ đi vào dị thú chiến trường dương phong cùng hạ thu thủy lúc này dương phong cùng hạ tu thủy hai người bọn họ khoảng cách dị thú chiến trường chí ít còn có hai giờ lộ trình đột nhiên chứng kiến từ tổng bộ phát tới tin tức thông cáo dương phong rất nhanh cùng tổng bộ thông video làm sao nhanh như vậy liền hô hoán chúng ta đây cũng là không có biện pháp đám kia t h ằ n g nóc đã bắt đầu phát động tấn công dương phong cùng hạ thu thủy hai người cũng là dị thường khiếp sợ rõ ràng phía trước cũng đã thông cáo quá bọn họ ngàn vạn lần không nên tự ý hành động nhưng vì cái gì đám người kia cư nhiên tự ý làm ra quyết định cũng không có cùng võ đạo cục người liên hệ đâu cái gì đám người kia cũng quá xung động chứ chiến đấu như vậy không phải là chứng chọi đ á sao đúng là bọn họ những n à y thực lực siêu cường nhân trong mắt bọn họ làm như thế thật là có chút nghĩ không thông thực lực của địch nhân không biết vượt ra khỏi bọn họ gấp bao nhiêu lần hiện tại cũng vẫn là không biết sinh vật ở các loại d ư ớ i tình huống liền bọn họ đều không biết đối phương đến t ộ n cùng có loại thực lực nào nhưng bọn họ những thứ này thằng nhóc lại bắt đầu hành động đây không khỏi cũng quá mức với lớn mật hạ thu thủy nói đám người kia ngược lại là dung khí có thể tăng sẽ không phải là cái kia gọi là tu sú tiểu tử bảy c k chứ đoán không sai khẳng định lại là hắn cũng chỉ có hắn dám có như vậy gan lớn phương pháp làm mấy người cũng là lắc đầu chương 403, đám tiểu tử không biết trời cao đất rộng chương 404, đám tiểu tử không biết trời cao đất rộng ai có thể nghĩ đến cho tới bây giờ sự tình biết phát triển đến cái trạng thái này trong video bọn họ cũng nhìn ra được cái này ba tri dự thi đội ngũ đó cũng đều là cầm cờ đi trước đều cũng coi là trọng điểm bồi dưỡng tiểu đội nhiều như vậy tinh nhuệ nếu như ở cái địa phương này ở nơi này chuyện này sẽ là bọn hán vân quốc tổng bộ tổn thất lớn nhất sự tình phát triển đến nước này chúng ta cũng không biết kế tiếp cũng chỉ có thể dựa vào hai người các ngươi yên tâm đi Cái quái ba người. Người tên này nhìn thoạt l kia đi nơi nào nhìn lấy trong video chiến sáu trăm bốn mươi ba đấu rõ ràng cảm thấy cái quái vật này tiến công dường như cũng không có bọn họ tưởng tượng kinh khủng như vậy cũng không có tưởng tượng kịch liệt như vậy khả năng liền kỳ quái liền kỳ quái ở cái địa phương này dưới tình huống bình thường loại này thực lực cấp bậc dị thú thực lực tuyệt đối có thể phơi bày cường đại nghiên ép coi như là nhiều người như vậy đồng thời tiến công cũng căn bản là không có cách nào đối phó được hắn rất rõ ràng bây giờ nhìn lại động tác của hắn không chỉ có t h ô n g thả hơn nữa dường như cũng không có chú ý tới tự thân phi công ba tên kia đến tột cùng đang làm gì đấy chẳng lẽ bọn họ ở phía dưới đối với trước mắt những chuyện này suy đoán bọn họ chỉ có thể lấy nhanh nhất tốc độ đến chỉ định bức ảnh nếu như lại đột nhiên đi xuống xác thực tình hình chiến đấu bọn họ cũng rất khó dự liệu trong video bọn họ lẫn nhau phối hợp công kích cùng với rốt cuộc là làm sao khiên chế trụ như thế một cái kinh khủng đối thủ cũng để cho võ đạo cục người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi vốn là sẽ là cho rằng bất quá chỉ là t r ứ n g t r ọ i đá mà thôi hiện tại xem ra dường như dường như vẫn còn có chút hữu mô hữu dạng đang chiến đấu thực lực thật là thiếu sót không ít nhưng một ít thời điểm thực lực cường đại không phải quyết định thắng bại lớn nhất t e n chốt n h ư sự tại nhân thành sự tại tiên h ở la tu dưới sự dẫn dắt trận chiến đấu này dường như thoạt nhìn lên cũng không có bọn họ tưởng tượng thảm liệt như vậy la tu cái thứ ở trong truyền thuyết tiểu tử lần này rất muốn biết một chút về dương phong rất chờ đợi nói ngươi không riêng gì muốn xem hắn chứ hắn như thế một cái sở hữu sắc thái truyền kỳ tiểu tử rất nhiều người đều thích lôi kéo hắn ai nói không phải sao ở tại bọn hắn thế giới này bồi dưỡng một cái đỉnh cấp võ giả đó là phi thường khó khăn không riêng tự thân vừa có thiên phú rất cao hơn nữa đối với bồi dưỡng một khối này cũng là cần đại lượng nguồn vốn cũng không phải là ai cũng có thể làm được mà la tu bây giờ lại trở thành bọn họ vân quốc đứng đầu nhất thiên tài tổng bộ bồi dưỡng đó là bắt buộc phải làm tự nhiên ai cũng muốn cái này nhân loại mới chỉ có ha hả nhìn ngươi nói đối với nhân tài ai không thích đâu hy vọng tên t i ể u tử kia vận khí không tệ vẫn có thể đợi đến chúng ta chạy tới hiện trường a lúc này trời đã tối rồi mặt trời đã lặn ngoại trừ còn có hơi dư quang trong rừng rậm bộ phận đã xem không đến bất luận cái gì tia sáng còn tốt ở vùng rừng rậm như thế này bên trong có thật nhiều dáng dấp đặc biệt kỳ q u á i thực vật mặt ngoài thô giáp trên người tán phát ra q u a n mang hơn nữa bị như vậy kinh hách về sau hào quan g của bọn họ càng thêm trói mắt cho dù phía ngoài trời đã tối rồi bọn họ cũng có thể như trước thấy rõ trước mắt ánh mắt loại này siêu thời gian dài chiến đấu đối với bọn hắn những võ giả này thực lực tiêu hao cũng là tương đối tại nhiều như vậy người cự tuyệt lực lượng phía dưới tiến hành luân phiên mánh liệt tiến công t ú c quản chu vi s á c thực xuất hiện không ít thương tổn có nhiều chỗ thậm chí còn bắt đầu chạy xuôi chất lỏng cái quái vật này tuy là thực vật nhưng tu luyện tới bây giờ hắn đã vượt qua phổ thông thực vật tồn tại có càng sức sống mánh liệt cùng càng cường đại lực phá hoại vì vậy cũng sẽ sở hữu cảm giác đau đớn phía trước dày đặc công kích ở trên cây khô để lại một đạo sâu đậm vết rách bất quá theo thời gian trôi qua bọn họ lực lượng tiêu hao cũng là phi thường nhanh người trong cũng là m ệ n có chút thở h ồ n hục la tu bọn họ dưới mặt đất luân phiên cường đại tuyệt chiêu tiến công về sau toàn bộ mặt đất dường như đã sắp muốn không chịu nổi cái không gian này mặt trời đã lặn cái quái vật này mới là đến rồi hắn chân chính phát huy lực lượng thời khắc chỉ thấy hắn cả người bắt đầu tản ra hồng quang thân cây vết dạn g trong lúc đó tràn đầy bạo liệt vết tích toàn bộ thân cây bắt đầu v ặ n mèo đung đưa c ò n có thể tưởng tượng mọi người thấy giờ khác này đều hoàn toàn không biết người này đến cùng sẽ biến thành cái dạng gì cùng phía trước thoạt nhìn lên tựa hồ có hơi không quá giống nhau cái quái vật này làm sao vậy lại còn có thể cử động ta cũng không tin hắn vẫn có thể chạy chu thương đại khí không đỡ lấy tức giận nói mặt đất cảm giác chấn động càng ngày càng mạnh có nhiều chỗ cư nhiên bắt đầu từ từ sụp đổ h o à n g sợ bên trong là có thể bắt đầu dồn dập hướng về phía sau lui lại không biết ở bên trong la tu bọn họ thế nào hoàng phủ tú tú càng là tâm thần không yên nội tâm ở giữa cũng hy vọng bọn họ không muốn xảy ra chuyện gì mới tốt la tu ba người bọn họ nhìn dưới mặt đất đang chậm rãi sụp xuống trên đỉnh đầu đá lớn không ngừng hướng phía phía dưới rơi xuống bọn họ ngay cả cũng đứng không phải huyết quật nội bộ không xong mặt đất muốn sụp quái vật này muốn lộ ra chân chính diện mạo huyết phòng sâu nhất đột nhiên n ư ớ ra rồi mấy đạo cự đại vết rách la tu bọn họ hoàn toàn không biết chuy từ vết rách bên trong phát ra một ít tạm đạm hồng sắc quang theo lý mà nói cái này phía dưới hẳn không có những thứ khác q u á i vật mới đúng nhưng vì cái gì lúc này như vậy chấn động kịch liệt mặt đất cũng muốn sổ ụ xuống mà cái này cái phía dưới đến tột cùng muốn cất giấu gì đây không phải đâu đây cũng xuất hiện q u á i vật gì hả cái này nếu không đi ra chúng ta khả năng liền không ra được la tu t ú i đầu nhìn lại hắn dường như loang thoáng chứng kiến trong cái khe có cái gì bảng công cụ đang đi lại như thế khe nước to lớn có thể tưởng tượng được hình thể chắc là phi thường khổng lồ nhưng này sau mấy đạo vết rách chẳng lẽ đồng thời sẽ xuất hiện nhiều như vậy đồng thời hắn n g mở đầu nhìn lại cái này khỏa ma thụ dường như hiện tại đang ở dãy r u ộ n thân thể to lớn dường như giống như là có huyết n ụ c chi khu giống nhau vì trả thù trước mặt hắn những địch nhân này bắt đầu đi lại trong chấp đoán này hắn mới chỉ có đột nhiên nghĩ đến chẳng lẽ phía dưới này vết nứt là cái quái vật này c ự đại căn bộ phần gốc không tốt đại gia mau rời đi hoảng sợ bên trong mạc cô lang hai người bọn họ còn chưa hiểu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra la tu liền mau để cho bọn họ ly khai hai người cũng là lòng như lửa đốt chợt nghe lấy la tu lời nói nhanh tiếp lấy rớt xuống đá lớn xông lên làm sao vậy la tu không kịp nói chờ đợi thêm nữa cái chỗ này sẽ bị toàn bộ trôn ba người bằng nhanh nhất thân pháp nhanh như tia c h i p đạp rơi xuống đá lớn từng bước từng bước hướng phía mặt trên chạy đi cùng lúc đó chỗ sâu nhất khổng lồ r ễ cây cũng bắt đầu từ dưới nền đất c h u i ra nhìn dáng vẻ của hắn dị thường hoạt động la tu túi đầu nhìn tiếp tám cái r ễ cây to lớn nhanh chóng hướng phía ba người bọn hắn bay tới tốc độ của đối phương phi thường nhanh hơn nữa dị thường khổng lộ la tu thấy thế đã không còn kịp rồi nhanh chóng đi ra phía trước hai cái tay phân biệt bắt lại hai người bọn họ thắt lưng sau đó dùng sức tất cả vốn liếng đem hai người bọn họ dùng đi ra ngoài cùng lúc đó tám cái rể cây to lớn hướng phía la tu mãnh liệt dùng qua đây mắt thấy giờ khắp này hắn đã không mở ra trùng kích la tu đem trên người chiến giáp nhanh chóng bám vào với trên người cái này dạng cũng cho toàn thân tốt nhất phòng hộ một trận mãnh liệt phủi tiếng một chỉ rể cây to lớn lung lay đem la tu phủi ở trên vách đá dựng đứng a khai khai mạnh liệt trùng kích đưa tới la tu khỏe miệng cũng chảy ra tiên huyết đối phương thật không nghĩ làm cho hắn liền nhản dỗi như vậy mà là lại một lần kịch liệt quất tới la tu kéo bị thương thân thể nhanh chóng tránh né cái này một lần cự đại công kích cùng lúc đó ma thụ bắt đầu xông trên mặt đất tránh thoát sở hữu bùn đất đối với hắn r à n g buộc phán phất một cái cự đại du tẩu quái vật vô số dễ cây bắt đầu bay về phía không t r u n g không ngừng vừa đánh lấy đại điện tuy là buổi tối thế nhưng giờ k h ắ c này cũng hoàn toàn làm cho trốn tránh khắp chung quanh còn lại dự thi đội ngũ cũng nhìn lấy cái này một màn kinh khủng những cây đó căn cây đứng lên cũng có thể có vài km xa cứ như vậy hung manh vô xuống một phe này tròn mấy cây số địa phương đều bị hắn hủy được không còn hình dáng cái này tránh thoát bùn đất g i n g buộc về sau rễ cây to lớn từ trong hố sâu nhanh ch la tu cũng vừa tốt mượn cái này cơ hội nhất đ a u cắm vào rễ cây bên trong mượn đối phương lực đạo đưa hắn mang ra ngoài vừa rồi trốn ra được mạc cô lang hai người bọn họ bị la tu hung hăng quăng ra để cho bọn họ cũng coi như là an toàn đ á p xuống mặt nhìn lấy diện tích lớn mặt đất sụp đổ la tu lại mất đi hình bóng hai người bọn họ trong lòng cũng là vô cùng khổ sở ở thời khắc quan trọng nhất vẫn là la tu liền hai người bọn họ đang đau lòng bi thống thời gian la tu từ mặt đất một cái c h u i ra một đạo màu đỏ quang đột nhiên hiểm hiện ở trước mặt của bọn họ nhìn một cái là la tu bản thân của hắn mặc cô lang đi lên vỗ một cái bờ vai của hắn a n h người cái tên này ta còn tưởng rằng không thấy được ngươi đâu nam Khê nguyện đi tới trong ánh mắt tựa hồ vẫn là thoáng hiện nước mắt cũng là rất cao hứng nói đúng vậy a chúng ta còn tưởng rằng ngươi thực sự không ra được la tu cười nói yên tâm đi mạng của ta quá cứng diêm vương g i a không dám thu sau đó một chỉ rễ cây to lớn lại bắt đầu hướng phía bọn họ thẳng phổi qua đây la tu túm lấy hai người nhanh chóng ly khai cẩn thận b à ảnh cự đại lực lượng làm cho đại địa cũng hầu như một phân thành hai đánh lực lượng tạo thành một đạo rất sâu vết rách còn tốt vừa rồi la tu phát hiện đúng lúc làm cho hai người bọn họ ở nơi này ly khai bây giờ muốn nghĩ cũng phải bị cái này lực lượng vỗ tới bọn họ đem không còn tồn tại rất nhanh mọi người liền tụ tập với nhau chia sẻ thừa dịp trước khi trời tối đưa hắn nổ t ậ n gốc ai nghĩ tới cái này ra hỏa sinh mệnh cư nhiên như thế thịnh vượng hơn nữa đã xa xa vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ năng lực phòng ngự thật sự là cường đại thần kỳ hơn nữa không riêng gì cái dạng này đối phương giống như là có trí tuệ giống nhau lại có thể làm nhiều như vậy siêu khó khăn động tác cùng với các loại các dạng khẩn cấp phòng ngự đây quả thật là đã xa xa vượt qua bọn họ cái thời đại này tưởng tượng đại gia không có sao chứ yên tâm đi đều không sao chỉ là bị một ít vết thương nhẹ hiện tại cái quái vật này càng phát điên cuồng thực lực của hắn cũng không chúng ta có thể tiêu diệt huống hồ hiện tại phần lớn người bởi vì thời gian dài chiến đấu hiện tại đã sợ là không có bao nhiêu khí lực chiến đấu tiếp nữa la tu cũng nhìn ra được bọn họ hiện tại cái trạng thái này hoàn toàn chính xác là vô cùng suy yếu đối mặt cao cường như vậy độ i chiến đấu thực lực của đối phương càng ngày càng để cho bọn họ nơi đó chống đỡ được tiếp tục như vậy nữa e là cho dù phải không bị đối phương tiêu diệt bọn họ cũng sẽ sức cùng lực kiệt mà chết còn tốt la tu có siêu cường đại hệ thống phía trước ở hợp thành lan bên trong cũng hợp thành không ít khôi phục lực lượng đan dược la tu lấy ra một bả đan dược cho bọn hắn một người một viên mọi người thấy hắn phen này thao tác cũng là cảm giác được dị thường kinh ngạc đ ề u lúc này địch nhân của bọn họ càng ngày càng lợi hại càng ngày càng điên cuồng hơn nữa ở dưới bóng đêm hắn năng lực hoạt động dường như biến đến càng thêm nhanh có thể lúc này la tu cho bọn hắn cái này vậy là cái gì chu thương không dành suy tư hỏi đây là cái gì t i ê n tâm đi các ngươi đều muốn hắn ăn đi la tu đệ một cái làm làm gương mẫu hắn thoáng cái lại đem đan dược ngất xuống những người khác cũng theo cách làm của hắn sau đó làm cho vật trong tay uống một h ờ i giới sau đó cũng cảm giác được trong cơ thể lực lượng đang ở liên tục không ngừng tụ tập hơn nữa biến đến cũng so trước đó càng thêm b u n g lỏng liền rất khó tưởng tượng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra liền như vậy nho nhỏ một viên đồ đạc cứ nhiên trong thời gian ngắn như vậy để bọn họ khôi phục tột cùng chiến l ự c loại cảm giác này làm sao kỳ diệu như vậy đúng vậy à cảm giác được thân thể cũng không có như thế suy yếu hơn nữa sức chiến đấu dường như lại khôi phục được phía trước trạng thái loại trạng thái kỳ diệu này cũng để cho mạc cô lang khó có thể tin hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới la tu trên người thế mà lại còn có nhiều như vậy kỳ quái địa phương một viên nho nhỏ dừng hoàn Lại có cho thể để bởi ọ họ n trong thời gian ngắn như vậy khôi phục như vậy tột cùng năng lực chiến tin. hắn như thời khôi phục thực khó có thể tin. Là hắn cách làm như thế tột vậy vậy Đây lực có Là làm đấu. quả toàn bộ vân quốc, thậm chí toàn thế vân bộ quốc chí g ớ i người có thể tìm đạt được chứ. Bởi sợ được rằng không đều đạt thể chứ. có có tìm vì muốn thu được những thứ này khôi phục sức chiến đấu đ a n dược như vậy nhất định phải có siêu khổng lồ nguồn vốn mới có thể mua được huống hồ rất nhiều vẫn là có tiền mà không mua được dù sao đây đối với võ giả mà nói vô cùng trọng yếu ở tình huống khẩn cấp phía dưới có thể giúp người nhanh chóng khôi phục đỉnh phong chiến l ư c nghĩ đến đây về sau hắn đã cảm thấy giữa bọn họ khoảng cách dường như càng ngày càng xa tốt lắm đại gia cũng không nên suy nghĩ nhiều hiện tại là tối trọng yếu chính là giải quyết như thế nào người này đến buổi tối hành động của hắn tốc độ so với chúng ta nghĩ còn muốn nhanh hơn k i ể u chương 405, vô hạn hợp thành kỹ năng chương 406, vô hạn hợp thành kỹ năng ai sẽ biết theo lý mà nói lấy trước vị trạng thái buổi tối hẳn là đúng là bọn họ hôn mê thời điểm coi như là đã tu luyện tới mức này cũng không ngoại lệ ban đêm hàng lâm để cho bọn họ mất đi quang hợp tác dụng vì vậy ở loại trạng thái này phía dưới đối phương chắc là không có có bất kỳ hành động gì năng lực có thể vừa vặn tư phản loại trạng thái này phía dưới hành động của hắn năng lực cư nhiên so với ban ngày còn muốn nhanh hơn rất có thể là bởi vì cùng hắn đi săn phương thức có quan hệ a bởi vì đến rồi buổi tối tất cả dị thú đều sẽ tiến nhập trạng thái hôn mê sau đó lúc này muốn cho ma thụ tự thân thu được liên tục không ngừng lực lượng như vậy nhất định phải biến đến cùng ban ngày không giống với cũng chính là bọn họ hôn mê thời gian hoàn toàn biến đến t ư ơ n g phản cứ như vậy hắn đi săn sẽ càng thêm u n g d u n g thời gian lâu dài về sau trở nên dị thường hưng m ánh đây chính là vì cái gì ở buổi tối hắn sẽ trở nên hành động nhanh như vậy cái này nói đi nói lại thì bọn họ hiện tại coi như là mỗi cá nhân đều khôi phục định phong thời điểm chiến lược phía trước đối phương hành động làm như thế thời điểm bọn họ đều không có đánh lén thành công húng chi hiện tại vậy càng là khó lại càng khó hơn thân thể cao lớn như vậy nhiều như vậy phô thiên cái điểm mà đến d ễ cây đ â m vừa hầu như đều là khiến người ta khó lòng phòng bị chớ đừng nói chi là lúc này muốn tiêu diệt hắn mà nói cái kia dường như rất nhỏ khả năng trừ phi có thể có được c à n g cường đại lực lượng đem một kích bị mất mạng không phải vậy như thế cường đại năng lực t á i sinh ai cũng không sẽ là đối thủ của hắn m ặ cô c lan g không hề lòng tin nói không phải ta bây giờ đang ở đà kích mọi người k h í thế hiện nay loại tình huống này chúng ta căn bản không có phần thắng chút nào đại gia cũng nhìn thấy những thứ này căn hình dáng vật không riêng vô cùng t r ắ n g kiện hơn nữa liên miên vài km liền khổng lồ như vậy lực phá hoại ở c ù n g cấp bậc dị thú bên trong vậy cũng, cũng coi là đứng đầu người nổi bật bây giờ chúng ta càng là không thể tới gần hắn muốn cho một k í c h trí mạng đối với chúng ta thực lực như vậy căn bản làm không được kỳ thực lời hắn nói cũng chính là tất cả mọi người muốn nói đạo lý này la tu hắn cũng không phải là không rõ ràng ai cũng có thể nghĩ tới sự tình hắn làm sao lại đơn giản như vậy liền sơ s ả y rớt chính là càng là cái dạng này bọn họ càng là không thể bông tha cái quái vật này đã thất tình hơn nữa nhìn hắn loại trạng thái này rất có thể không đem cái này chỉ phương hoàn toàn hủy d i ệ t cũng tuyệt không từ bỏ ý đồ ở trong phạm vi nhất định bọn họ là không cách nào chạy trốn người này công kích nếu không phải là thừa dịp l o ạ n phía dưới bọn họ tìm một chỗ trốn trước thương lượng một chút lời nói sợ rằng lúc này bọn họ tìm đã không có dư thừa lực lượng cùng quái vật này tiến hành chiến đấu hoàng phủ tú tú tuy là rất thông cảm la tu nhưng lúc này xác thực không phải cậy anh hùng thời điểm bọn họ nhất định phải đợi đến cái kia hai cái tiền bối tới về sau mới có thể kế hoạch chuyện kế tiếp la tu ta cho rằng mạc sư minh nói rất đúng đối phương lực lượng đã hoàn toàn vượt qua chúng ta có thể đạt tới cực hạn nếu như vậy công kích đi xuống cũng tuyệt đối sẽ không có bất cứ hiệu quả nào không bằng hay là chờ đến cái kia hai vị tiền bối tới hay nói a la tu tự nhiên cũng muốn chờ các loại khả năng liền sợ cái quái vật này không muốn để cho bọn họ làm như thế nào như vậy ẩn nút cái này vị trí rất nhanh sẽ bị hắn phát hiện phía trước chiến đấu cũng là làm cho hắn thống khổ bất ham bây giờ loại này thâm cựu đại hận hắn lại làm sao lại làm như không thấy quả nhiên không ra la tu sở liệu rất nhanh một căn cựu đại đâm tủa đã cảm giác được bọn họ vị trí cái quái vật này nhìn chằm chằm hướng bọn họ phát động g à y đặc công kích mấy vạn cây đâm tủa cứ như vậy từ trong cao không mánh l i t bỏ xuống la tu chứng kiến cái dạng này lập tức mở ra phòng ngự của mình thiết bị tại mọi người không hề chuẩn bị dưới tình huống một trận kịch liệt trùng kích đưa bọn họ chấn động người ngã ngựa đổ thế nhưng dựa vào ta liền một người phòng ngự đi còn thiếu rất nhiều hắn chỉ là tiếp thu đợt thứ nhất sông chính là cái này một trận kịch liệt trùng kích làm cho la tu hầu như đã tiêu hao hết tất cả lực lượng t i ê n huyết lại một lần p h ú n ra ngoài khai khái hoàng phủ tú tú thấy thế lập tức chạy tới hắn đem la tu đỡ lên có chút kinh hoàng hỏi không có sao chứ la tu ngươi làm sao như vậy n ố c một cái người thay chúng ta đỡ được tất cả công kích mọi người thấy bị thương la tu lúc này cũng được thật sự chính là ngũ cốc hô tạp cũng không biết nên nói những gì bọn họ mới vừa rồi còn ở phản đối hắn cùng hiện tại coi như là phản đối thì có ích lợi gì đâu cái quái vật này dường như đã để mắt tới rồi bọn họ đám người kia ở trong buổi tối thành cựu thực vật dị thú không riêng không có mất phương hướng ngược lại vẫn có thể rõ ràng thấy rõ mỗi người bọn họ chỗ ở vị trí quả thực làm người ta khó có thể tin mặc cô lang lấy ra vũ khí rất là phẫn nộ nói mà thôi nếu trốn không thoát vậy thì cùng hắn quyết nhất từ chiến a d i ệ p vô đạo cũng là rất kiên định nói không sai xem ra mới vừa rồi là chúng ta nghĩ lầm rồi người này tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta cùng với cho chết vậy không bằng cùng hắn đánh một trận đến cùng a âu dương phi cũng phụ hỏa một câu không sai còn có ta chúng nhân khí thế hung hung nhìn lấy quái vật kia dường như giờ khắc này bọn họ cũng không ở sợ bởi vì ai cũng biết cho dù tái sợ hãi cũng vô ích nếu là không tiến hành chiến đấu rốt c u ộ c nó i có lẽ bọn họ một tia hy vọng đều không có chu vi ẩn giấu tốt đội ngũ chứng kiến như vậy như thế một cái khủng bố quái vật như vậy tứ ngược đại địa để cho bọn họ vạn phần hoảng sợ ai cũng chưa thấy qua trường hợp như vậy l i ề n võ đạo cục người đều không có đối phương tin tức có thể tưởng tượng được vật này đến tột cùng thực đã lợi hại đến mức nào t r ờ i ạ đây chính là quái vật kia khổng lồ như vậy nhiều như vậy đâm tửa cái này phạm vi công kích lại có thể duy trì liên tục ở b á n kính ba bốn km tả hữu cái này cường đại cũng quá nghịch thiên chứ dương cương kinh hô lúc này bọn họ ở trên vách đá dựng đứng nhìn lấy đối diện tình trạng một cái quái vật to lớn bản sơn dựng lên vô số đâm tửa tung bay ở một phía hơn nữa hắn những thứ này căn bộ phần gốc không hai đâm tửa vẫn còn ở tìm kiếm con mồi những thứ kêu b ồ i hồi ở phụ cận còn chưa kịp trốn chạy dị thú bị hắn tóm lấy trực tiếp ăn tươi loại này trang diện quả thực giống như đang ở địa ngục trang s á t chứng kiến trường hợp như vậy ở trong lòng vẫn là sợ hắn vẫn còn ở may mắn trước đây may mắn bọn họ không có đi chỗ đó nếu không lúc này thật sự chính là chết không có chỗ trôn trong lòng hắn âm thầm vui vẻ nói là tu cái này một lần ta xem ngươi là chính mình diệt vong cái quái vật này lúc này xuất hiện nói vậy ngươi cũng đã biến mất rồi chứ băng hồng nhìn lấy hắn đáng sợ mà lại nụ cười âm hiểm cũng biết người này trong lòng đến cùng suy nghĩ cái gì nhưng là hắn càng ngày càng phản cảm cười như vậy thậm chí cảm thấy được cái này nhân loại căn bản cũng không xứng đáng xưng là người không đi hỗ trợ thì cũng thôi đi lại còn ở bên cạnh nhìn có chút hà hê sớm đã là không lời chống đỡ Trưng Thiên thao tác. Trưng Thiên thao tác. Nịch Nịch khải điên không tự chủ được nói là hắn nhóm mấy người kia lúc này sợ rằng đã mất g i á o chứ trang thể tuy là chẳng hề nói một câu thế nhưng loại tình huống này càng là hắn muốn có được kết quả sở dĩ mặc kệ bọn hắn là thế nào nhìn c h ỉ ít đối với hắn mà nói như thế cường đại đối thủ cứ như vậy tiêu thất như vậy kế tiếp cũng liền không có người có thể trở thành hắn đi tới trên đường uy hiếp còn như phía sau những người đó vậy càng là không chịu nổi mức kích hiện tại hắn hầu như đã trở thành hiện trường bên trong người lợi hại nhất ai biết lúc này bọn họ địa phương sở tại một trận l â y động trên đỉnh núi lại còn có lăn xuống tảng đá trong huyệt động bọn họ hầu như không đứng được không biết là chuyện gì xảy ra ai nha làm sao vậy có dị thú xuất hiện không thể nào đâu lúc này làm sao lại có những thứ khác dị thú tồn tại trang hướng về bên ngoài nhìn sang phát bọn hắn bây giờ đỉnh đầu trên đỉnh núi một chỉ cự đại dị thú dễ cây trong n g á y mắt từ mấy cây số bên ngoài p h ủ ở trên đầu bọn họ nay của lực lượng tương đương to lớn bất quá còn tốt chính là trong lúc vô tình không c ẩ n thận đụng tới cái chỗ này nếu như một kích toàn lực đánh tiếp bọn họ ở cái sơn động này liền hai mươi bảy cùng là đỉnh núi này liền trong nháy mắt bị săn bằng cái kia thời gian liền trốn chạy cơ hội sợ rằng đều chưa từng có ai nha quá nguy hiểm kém chút nữa ta đều không có xem ra cái chỗ này đã biến đến không an toàn nữa đại gia chuẩn bị sẵn sàng hướng về phía sau rút lui khỏi trang sát vốn tưởng rằng ở khoảng cách xa như vậy đối phương cũng không khả năng sẽ phát hiện bọn họ chỗ ẩn thân lại càng không biết chủ động tiến công ai có thể nghĩ đến nhiều như vậy cực dài dễ cây dùng linh hoạt như thế trạng thái bọn họ ở cái địa phương này đều không thể chịu đ ự n g lấy hắn cái này đột nhiên lực lượng nếu như bị đối phương cố ý phát hiện cái kia đến lúc đó bọn họ liền hoàn thủ cơ hội đều không có đơn giản liền m u ố n hay là trước thừa dịp lúc này hướng về chỗ xa hơn rút lui khỏi chủ yếu nhất là bảo tồn tất cả mọi người bọn họ thực lực ngược lại chuyện này cũng không phải bọn họ có thể xử lý lục khải điền mấy người bọn hắn cũng chỉ đành theo trang lục đi băng h ồ n g trong lòng c à n g là dị thường bất an luôn cảm thấy cái này một lần sự tình la tu bọn họ chắc là hung đa cắt tiếu nhưng hắn vẫn là tình nguyện nghĩ lấy la tu sẽ không có bất kỳ vấn đề gì không phải vậy hắn lựa chọn ban đầu chẳng phải là cứ như vậy p h á o thang có lẽ hắn tại nội tâm ở giữa đều sớm đã đối với cái này cá nhân càng ngày càng cảm thấy hứng thú càng ngày càng tín nhiệm một số thời khắc cá nhân nhân cách m g ị lực đây chính là tuyệt vô cẩn hưu nhất là giống như la tu người như vậy trên người vậy càng là có không giống bình thường m g ị lực mọi người đều tình nguyện vây quân hắn có thể tại nhìn lấy bên người hắn những người này cũng là làm cho hắn thất vọng đầu đ ỉ n h cùng là vân quốc bồi dưỡng đỉnh tiêm nhân tài có thể lúc này lại vì mình d i ã tâm căn nguyện làm cho nhiều người như vậy cứ như vậy chôn vùi ở cái địa phương này có vài người nhưng là không phải vươn viện trợ thủ cái kia còn có thể làm sao đâu chỉ có thể đem loại này thất lạc giấu ở trong lòng không riêng gì bọn họ liền chu vi đã tới dị thú chiến trường một ít đội ngũ chứng kiến phạm vi lớn như vậy lực phá hoại bọn họ hiện tại đều đang lặng lẽ hướng về triệt thoái phía sau nếu không loại này lực phá hoại hoàn toàn có thể đưa bọn họ c u ố n vào nhóm chỉ cần chờ đợi đó chính là võ đạo cục trợ rút cũng đồng dạng cho rằng cùng bọn họ chiến đấu ở chung với nhau người khẳng định đã không có cơ hội còn sống vì vậy ai cũng sẽ không mạo hiểm như vậy chỉ cần l à mạo hiểm như vậy cũng liền tương đương với làm cho mọi người cùng đi chịu chết đã bị thương la tu lại tăng thêm hiện tại cái quái vật này đối với bọn họ tiến hành rồi mánh liệt thế tiến công đám người hiện tại cũng là ở cắn chặt răng tiến hành chống đỡ la tu ăn đan dược ngồi ở trong đó nhanh chóng khôi phục cùng lúc đó hắn cũng đang ở l ặ n g lặng suy nghĩ rốt cuộc muốn có phương thức nào mới có thể đem điều này xa xa siêu v i ệ t bọn họ quái vật kinh khủng tiêu diệt đâu dùng t h ư ơ n g quy lực lượng vậy khẳng định là không được có thể đối với bọn hắn bây giờ loại này thực lực mà nói cũng chỉ có như vậy lực lượng tối cao bất quá mới có thể tiêu diệt đại thừa kỳ dị thú có thể liền thực lực như vậy coi như là liên hợp công tích cũng không có, có bất cứ hiệu quả nào làm sao rồi mới chỉ có có thể có được to lớn như vậy lực phá hoại đâu nghĩ tới nghĩ lui hắn lại một lần ý tưởng đột phát hắn đông nhiên mở mắt đứng lên kỳ thực giờ khắp này hắn đã có cách đối phó tại chỗ có người đóng lại thực lực đều không có năng lực vượt lên trước hắn thời điểm chính là muốn đem nhất kích tất sát có thể nhanh chóng kết thúc trận này hai nạn đồng thời như vậy chỉ có làm như vậy mới có thể đạt được mục đích có lẽ ở cái thế giới này không có người nào có thể làm được ở dưới loại tình huống này vượt qua nhiều cái cấp bậc đi kích sát được nhân nhưng hắn la tu cũng không đồng đạo hắn sở hữu siêu cường đại hệ thống sở hữu vô hạn hợp thành treo lúc này nếu như lại không mở ô tô lời nói phải chờ tới khi nào đâu đại gia nghe ta có kế hoạch ta có tuyệt đối trong nháy mắt đánh giết hắn phương thức đám người mặc dù đang hết sức chống lại quái vật này một lần lại một lần mãnh liệt trung kích thế nhưng lỗ tay này còn không có điếc nghe la tu vừa nói như vậy bọn họ đầu tiên là đã vui vẻ lại khiếp sợ sau đó luôn cảm thấy lời này có phải hay không có chuyện cái gì một đánh giết trong chớp mắt liền chúng ta những người này làm sao lại làm được mà cô lang không thể tin được hỏi đương nhiên người khác cũng là có ý nghĩ như vậy l i ề n loại này thực lực quái vật coi như là võ đạo cục đứng đầu nhất võ giả tới sợ rằng cũng phải bỏ phí không ít khí lực mới có thể miễn cưỡng đem chế phục chỉ bằng bọn họ những thực lực này còn nhỏ yếu chiến sĩ 830 căn bản là không cách nào làm được loại này nhảy qua cấp bậc kích sát thực lực của đối thủ đúng vậy a la tu ngươi xác định ngươi nói không sai sao điều này sao có thể à hoàng phủ tú tú càng là nghi hoặc khó hiểu la tu tự nhiên là có biện pháp của hắn hơn nữa loại này sinh tử tồn vong thời điểm hắn làm sao có khả năng cầm chuyện này mở ra vui bừa sau đó hắn đem biện pháp của mình cùng tất cả mọi người nói một lần biện pháp như thế cũng quả thật làm cho tại chỗ hầu như mọi người đều cảm thấy hắn đây là điên rồi những người khác lực lượng làm sao lại toàn bộ tập trung đến trên người của hắn hơn nữa lại đồng thời bộc phát ra đâu loại thuyết pháp này làm như vậy bọn họ cũng là trước đây chưa từng gặp càng là cho tới bây giờ đều chưa có nghe nói qua vẫn có thể lấy phương thức như vậy tới điệp ra lực lượng đem lực lượng tối đại hóa tập trung vào trên người một người đem hoàn toàn bộc phát ra đi cứ như vậy có thể đem đối thủ hoàn toàn nhất kích tất sát đạo lý ngược lại là vô cùng rõ ràng hơn nữa cũng để cho người cảm thấy có thể thực hiện có thể loại chuyện như vậy bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa từng làm ai cũng không thể tin được thế này thì quá mất rồi thực sự có thể làm được sao đây hết thể dường như cũng không có tư liệu ghi chép nhỉ la tu cũng không có thời gian cùng bọn họ giải thích nhiều như vậy cái quái vật này cách bọn họ càng ngày càng gần để lỡ nữa cũng phải chơi xong tại ư cường Trưng n chiến. cường g 407, tối tối chi chi chiến.、Chương、408, tối cường chi chiến. Tại nhiều như vậy người ánh mắt hoài nghi d ư ớ i hoàng phủ tú tú vẫn như cũ quyết nhiên chống đỡ la tu đối mặt bọn hắn làm sao cũng không thắng nổi được nhân bây giờ vẫn có thể nghĩ gì thế chờ đợi thêm nữa n g h ê n tiếp bọn họ đem là tử vong kỳ thực rất nhiều người đều không biết bọn họ hiện tại đã liên thông võ đạo cục sở hữu video lấy còn như mỗi người bọn họ đối thoại cũng đều đang lúc mọi người dưới sự giám thị quyết định này cũng quả thật làm cho võ đạo cục đang ngồi mọi người đều khó có thể tin ai có thể nghĩ đến la tu loại này to gan ý tưởng kỳ thực ở tại bọn hắn trên cái thế giới này cũng không có ai có thể cố đến giống như hắn nói loại này chuyện n ị ư ờ thiên mỗi cá nhân lực lượng đều là từ người một bộ phận căn bản là không cách nào phân cách lại làm sao lại đem loại này lực lượng hoàn toàn quán thâu đến một trên thân thể người sau đó đem hoàn toàn dung hợp một loại kỹ năng đâu đây không phải là mở thiên đại vui của sao các ngươi cảm thấy la tu nói biện pháp này có thể được không thực đang ngồi đại bộ phận đều là đ ỉ n h cấp cường giả có thể đối mặt loại chuyện như vậy thời điểm bọn họ xác thực hoàn toàn chưa có nghe nói qua vẫn có thể làm như vậy lúc này có người liền nói cái này tuyệt đối không khả năng rất rõ ràng chính là tiểu t ử này một loại trên lý thuyết suy đoán muốn thật là có thể làm như vậy đây chẳng phải là gặp phải lớn hơn nữa địch nhân cũng có thể lấy phương thức như vậy đi tiêu d i ệ t ngược lại các loại các dạng thuyết pháp đều có bọn họ chính là kiên quyết không tin l à tu loại ý này thấy cho rằng làm như vậy cái kia nhất định chính là hoàn toàn cố tình gây sự võ đạo cục chỉ huy trưởng hắn cũng biết sự tình phát triển tới mức này cũng là không có biện pháp biện pháp hơn nữa lấy hiện tại thời gian hai vị võ giả cường đại còn chưa chạy tới lại như thế kéo đi xuống bọn họ cũng không có phần thắng chút nào nhiều như vậy thiên tài đứng đầu cũng không thể đủ liền bởi vì chuyện này mà toàn bộ chết ở cái quái vật này trên tay hắn cũng hiểu được la tu nói lời này hoàn toàn chính là vượt qua bọn họ thế giới này hiểu phạm vi ở ngoài rất khó tưởng tượng rốt cuộc là một cái dạng gì thiên tài mới có thể nói ra lời như vậy đâu nhưng hắn lại không thể không tin tưởng la tu c h í ít trước mắt mới chỉ đây có lẽ là biện pháp duy nhất rất nhanh võ đạo cục tổng bộ lần nữa liên lạc với mỗi người bọn họ cũng trong lúc đó bên trong mọi người đều thu đến đến từ võ đạo cục video liên tiếp video có tín hiệu chuyện gì xảy ra phía trước không phải là không có sao không cần lo cho nhiều như vậy xem trước một chút tổng bộ có biện pháp nào liên tiếp video về sau bọn hắn cũng đều không biết cái tín hiệu này đến cùng là cái gì thời gian cũng đã xuất hiện mà người của tổng bộ lúc nào thấy được cuộc chiến đấu này hoàng phủ tú tú vừa muốn hội báo chuyện này tổng bộ trực tiếp ngắt lời hắn tốt lắm các ngươi không cần nói nhiều cái này mọi chuyện chúng ta đã giải phái đi người hẳn còn có hơn một giờ thì có một cái đến có thể khoảng thời gian này các ngươi hẳn là kiên trì không đến các ngươi nghe cho kỹ ta cảm thấy la tu nói chắc là một cái biện pháp dĩ nhiên biện pháp này cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai đã nếm thử bây giờ chính mình các ngươi chỉ có thể nghe hắn nói dựa theo ý tứ của hắn đi làm n g h e xong lời này bọn họ hiện trường người cũng không có ý kiến cho dù võ đạo cục không nói lời này bọn họ cũng vẫn là phải dựa theo la tu thuyết pháp đi làm cho dù không biết làm như vậy có thể hay không đạt được mục đích cái này không quá chỉ là còn nước còn tát m à t h ô i rất nhanh ở la tu dưới sự an bài bọn họ đã biết nên phải làm sao đối mặt với đối phương thế tiến công càng ngày càng mãnh liệt bọn họ đã sắp muốn không tiếp tục kiên trì được la tu nhanh chóng mở ra hệ thống làm cho tất cả mọi người đem tất cả lực lượng hoàn toàn rót vào chạch thân thể của đối phương bên trong sau đó cuối cùng quán thâu đến trong cơ thể hắn hắn đang lợi dụng hệ thống đem tất cả lực lượng hoàn toàn dung hợp được hình thành một cái cường đại vô hạn tuyệt kỹ đến lúc đó loại này lực lượng trong nháy mắt phóng đại nhất định có thể đủ đạt được sở hữu người hiệu quả không tưởng được đại gia chuẩn bị sẵn sàng sao yên tâm đi chỉ cần một câu nói của ngươi lúc này cái này một mảnh trên chiến trường sớm đã khói thuốc súng tràn ngập chu vi đều sớm đã cho hủy diệt không sai bị lắm rất nhiều hướng về triệt thoái phía sau đội ngũ lúc này những thứ này cường đại lực lượng hoàn toàn bạo lộ ra thất kinh phía dưới khắp nơi chạy trốn có thể đang lúc bọn hắn đều chạy t h ụ c mạng trong chớp nhóm này tất cả công kích dường như đều ngừng chu vi tồn tại hơn mười nhánh đội dự thi ngũ lúc này gặp phải bị san bằng vùng này bọn họ có thể thấy đó chính là một đám quang mang đang bày ra ở trong đêm tối đại gia mau nhìn những ánh sáng kia chuyện gì xảy ra chẳng lẽ còn có người còn sống chơi ạ điều này sao có thể à quái vật kia nơi đi đến sớm đã không có bất luận cái gì sinh mệnh bọn họ là làm sao kiên trì đến bây giờ đám người khiếp sợ thời gian lúc này ma khí nhân cũng đình chỉ triệt thoái phía sau bọn họ vừa vặn đứng ở cái địa phương này là một cái dốc núi nhỏ mảnh này rừng rậm nguyên thủy đều sớm đã bị săn bằng hiện tại ánh mắt dị thường rõ ràng ở đêm tối bao phủ phía dưới cái k i a quái vật to lớn tản ra h n g quang vô số đâm tủa rễ cây có thể thấy rõ ràng bay múa đầy trời một trận e rằng cũng chính là vào lúc này tất cả đội ngũ cũng đều ngừng chạy trốn bởi vì đối phương sau khi chết mất đi động tĩnh hoặc có lẽ là đối phương bây giờ mục tiêu đã tập trung ở một điểm bên trên thảo nào đối phương đình chỉ công kích bọn họ lại còn sống lục khải điền khó tin nói giờ khác này ở mấy người bọn hắn ở giữa kích động nhất phải là băng hồng đi vốn là phía trước hắn còn cho là bọn họ những người này đều sớm đã không tồn tại có ai nghĩ được đến chính là tại chỗ có người đều khó tin dưới tình huống bọn họ cư nhiên như kỳ tích còn sống hơn nữa còn là ở khoảng cách gần như vậy dưới tình huống trong này đến cùng chuyện gì xảy ra đều là làm cho hắn dị thường hiếu kỳ c h ỉ ít hiện tại hắn biết l à tu bọn họ còn cũng chưa chết thật tốt quá bọn họ cư nhiên đều ở đây sao sao nhìn lấy cái này tia sáng làm sao nhiều người như vậy chẳng lẽ còn có còn lại đội ngũ cũng tham dự vào trong đó không riêng bọn họ là muốn như vậy những thứ khác đội dự thi ngũ chứng kiến trước mắt tình hình như thế cũng rất khó tin tưởng ở ác liệt như vậy dưới tình huống thế mà lại còn có còn lại đội ngũ cùng nhau gia nhập đến đối kháng ác man này trong hàng ngũ đi qua trong tay một ít cao khoa học kỹ thuật bọn họ rất nhanh thì xem tới được ở bên ngoài mấy km tán phát r a quang mang những người đó rốt cuộc là ai lại là đế vũ quân viện còn có nam võ viện nhân bọn họ là làm sao tiến tới với nhau nghe được có người đã biết rồi là sự tồn tại của những người này trang chế cái này trong lòng trong nháy mắt cảm thấy vô cùng thất lạc hắn đều sẽ nghĩ tới ở như vậy siêu cường địch người trước mặt bọn họ những người này đều sớm đã bị sợ đến hồn phi phách tàn chế nhưng đến cuối cùng thế mà còn là có người ở dưới loại tình huống này muốn cùng đối phương nhất quyết sinh tử chứ ư ơ n g 408, một không nói hắn bây giờ trong lòng rốt cuộc là có bao nhiêu thất lạc đơn bằng bọn họ có thể lấy phương thức như vậy đi đối kháng so với chính mình càng địch nhân cường đại l i ê n cách làm như thế cũng đã làm cho tất cả mọi người tại chỗ trông đã khiếp sợ thậm chí có chút dự thi đội ngũ nhìn thấy tình hình như thế đều sớm đã hai chân như nhún ra căn bản là không phân rõ đông nam tây bắc cuốn quýt chạy trốn bên trong thậm chí ngay cả đội ngũ chính giữa người đi đến rồi địa phương nào đều không biết có thể thủy c h u n g lợi như vậy quanh quẩn ở trang bên hai lại làm cho hắn thống hận không nứt luôn cảm thấy những người này v ậ n khí thật tốt quá đều loại này cực đoan dưới điều kiện như vậy cực kỳ khủng bố trước mặt đ i n h nhân đều không có thể để cho bọn họ t h ư ơ n g tổn đến mảy may cái này đích sắc vượt quá dự liệu của hắn không có khả năng tên kia còn sống bọn họ làm sao có khả năng còn sống đâu loại này kinh khủng lực lượng hoàn toàn là bọn họ không thể chống đỡ được, được. hắn cúi đầu hung hăng xiết quả đấm nghiến răng nghiến lợi nguyên do bởi vì cái này hình ảnh là hắn không muốn nhìn thấy nhất bởi vì người nào đó tồn tại khiến cho hắn cảm giác được địa vị của mình lại sâu sắc bị uy hiếp l i ê n nhiều người như vậy gặp phải sinh tử sau cùng tất cả mọi người nghĩ lấy cộng đồng đi chống lại kẻ địch mạnh mẽ đồng thời hắn lại vẫn có loại này lòng ngông dạ thú tâm thái ba trăm m ư ơ i không thể không nói ở sự cảm nhận của hắn ở giữa la tu tồn tại dường như cũng trước hết để cho cuộc đời của hắn đã không có hy vọng từ bên trên một lần cá nhân quán quân bên trong hắn cũng, cũng đã đem la tu nhìn vì sinh tử của mình đ ị n nhân dường như trong hai người chỉ có thể tồn tại một cái chứng kiến loại tình huống này người khác cũng không dám nói nhiều ở tại bọn hắn lần này đội ngũ ở giữa trong lòng mỗi người đều dị thường thấy rõ nhiều người như vậy cũng còn sống mà trong lòng của hắn cái kia tự nhiên là không thể nào tiếp thu được lúc này bên cạnh một ít đội ngũ lại bắt đầu kích động quá khó có thể tin bọn họ cư nhiên liên hợp lại cộng đồng chống đỡ ác ma này thật không hổ là xếp hạng trước mấy học viện chúng ta loại này thực lực cũng chỉ có thể trông đã khiếp sợ lúc này liền có người chú ý tới xếp hàng thứ hai ma vũ học viện bọn họ cư nhiên không có ở trong đó lập tức rất nhiều dự thi đội ngũ đều q u ă n g tới khác thường nhã quang bởi vì ở trong lòng bọn hắn phàm là gặp phải loại chuyện như vậy nếu quả như thật như thế nào đi nữa bất khả tư nghị vậy cũng nhất định là bọn họ những thứ này lợi hại nhất học viện người xông lên phía trước nhất cùng hoàn toàn ngược lại là ma võ người dường như chạy còn nhanh hơn bọn họ có người liền lặng lẽ nghị luận đây không phải là ma k h í sao bọn họ lợi hại như vậy tư n h i ê n không có tham dự vào trong đó kéo xuống a xem bọn họ chật vật dạng trốn còn nhanh hơn chúng ta dương cương nghe thế loại này lời nói cái kia trong lòng rất là vô cùng khó chịu cái này không vừa định tiến lên đi tìm bọn họ lý luận lại bị băng hồng kéo lại làm gì tại sao muốn ngăn ta những người này cũng quá biết song tiêu chuẩn đi chúng ta không đi đó chính là chúng ta không đúng bọn họ tại sao không đi đâu nhìn lấy dương cương tức giận như vậy một ít trong đội ngũ nhân lặng lẽ ngẩm miệng lại bọn họ cũng biết ma khí nhân đến tột cùng là thủ đoạn gì cũng không dám tùy tiện đắc tội nhưng ai biết liền đột nhiên toát ra nói lại đem đối phương bị chọc giận còn tốt băng hồng khó ở hắn cái này còn không là xung động thời điểm hắn thích nói thế nào thì nói thế đó đi dương cương hung hăng một q u y ề n đánh vào bên người hắn cây kia bên trên gian g r á c chỉ thấy một thanh em vang lên di chuyển cây này liền liền trực tiếp chặn ngang cắt đoạn chứng kiến tình hình như thế còn lại nhập ngũ người cũng đều không dám nói thêm câu nào dương cương sinh khi đó là bởi vì hắn không dám trực tiếp hướng về phía trang trong lòng của hắn cũng là tương đối không thăng bằng hắn cũng ở oán giận vì sao lúc đó bọn họ không đi đâu coi như là nghĩ như thế nào phải đối phó la tu thế nhưng người khác cũng là vô tội căn bản cũng không có cần thiết đem sự tình làm tới mức này bây giờ bọn họ ma khí danh dự cư n h i ê n c ứ như vậy bị những thứ khác học viện xem thường hắn cũng thật sự là nuốt không trôi trong lòng cơn giận này liên tại một trận siêu cường quang mang n ở rộ đồng thời đêm lúc này không trong nháy mắt bị này c ổ quang mang hoàn toàn chiếu rọi phản phất giống như là ban ngày cái dạng nào có thể thấy rõ ràng đám người theo bản năng lấy tay che một cái này c ổ quang mang không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thế nhưng vừa rồi từ bọn họ những ánh sáng kia hiện trường đến xem bọn họ chắc là đang chuẩn bị lấy cùng cái vật kia u á i vật kia quyết nhất từ chiến ai cũng không thể tin được lấy chút nhân số này muốn cùng đối phương quyết nhất từ chi thằng đến đạo tia sáng này hoàn toàn nở rộ dập tắt về sau bọn họ mới phát hiện l à tu bọn họ như thế cử động kinh người bọn họ đây là đang làm cái gì muốn tất cả mọi người lực lượng tụ tập đến trên người một người đây là cái gì thao tác dường như chưa từng có nghe người ta nhắc qua mọi người lẫn nhau nhìn lấy lẫn nhau cũng hy vọng có người có thể giải thích một phen nhưng kỳ thực dường như người ở chỗ này ở giữa không có người nào nghe nói quá hoặc là thấy qua như vậy thao tác rất có thể là quái vật kia chứng kiến l à tu bọn họ làm như thế ý đồ sở dĩ rất nhanh hắn liền bạo phát ra càng lớn lực lượng Vô số cự ư ờ n g t đại lực lượng nện ở tại bọn hắn những người này phạm vi bên trong bất quá còn tốt chính là đi qua la tu một phen thao tác bọn họ hiện tại mặc dù là ở tụ tập lực lượng nhưng kỳ thực bên ngoài đều sớm đã tụ tập một tầng cực mạnh phòng ngự năng lượng đối phương coi như là ở la tu bọn họ yếu nhất thời điểm phát động mãnh liệt công kích như vậy cũng sẽ hoàn toàn bị này cổ khổng lồ lực lượng hoàn toàn che đỡ được mới vừa cái này công kích m i ế n bản đem người chung quanh cũng là sợ chờ đợi lo lắng thằng đến công kích qua đi bọn họ mới phát hiện nguyên lai、like、bọn họ những người này đều còn rất tốt lông tóc vô t ổ n võ đạo cục mặc dù không có đích thân tới hiện trường gặp phải trong video những thứ này cực kỳ khủng bố hình ảnh cũng là để cho bọn họ kinh tâm động phách khó có thể nhập tọa rất nhanh ở trong t â m mắt của mọi người la tu đem bọn họ trong cơ thể lực lượng hoàn toàn dung hợp trong thân thể của mình hiện tại được đi qua vô hạn hợp thành lan đem các loại cường đại tuyệt chiêu hoàn toàn dung hợp thành một loại mới tất xác kỹ thật tốt quá rốt cuộc hoàn thành cái này tuyệt chiêu đã bảo hắn vô h ạ n giết ch những người khác lực lượng giờ tờ s cũng cơ hồ đ ạ t đến cực điểm la tu thừa cơ bay lên trời làm cho đám người khó tin là từ phía sau hắn đột nhiên t o á t ra sáu con tản ra ánh sáng màu vàng cánh hát cám trong trời đêm trong nháy mắt bị hắn những thứ này cánh quan g mang báo phủ trong nháy mắt đó cái loại này tràng diện khó có thể tin chiếu vào tầm mắt mọi người bên trong quả thực còn như như thiên sứ hàng lâm hiện trường miên bản có bao nhiêu phân chấn lòng người chương 409, n h ư thiên sứ hàng lâm chương 410, như thiên sứ hàng lâm võ đạo c ụ người ở chỗ này gặp phải trong video sở tản g a đạo kia trói mắt rất mạnh quan mang l i ê n bọn họ đều không thể dùng ánh mắt nhìn thẳng một k h ắ c k i a s á c thực thực sự giống như là thiên sứ từ trên trời giáng xuống cứu vớt lấy cái này thiên sang bách khổng đại điện mẹ nhỉ đây là thiên sứ sao làm sao sẽ có loại này sự tình bọn họ làm như vậy cũng quá nghịch thiên a chẳng lẽ la tu đã thành thần s á c thực ai sẽ biết chuyện này đến cùng sẽ như thế nào ở đây ở giữa khó chịu nhất khả năng cũng chỉ có trang đến rồi nguyên do bởi vì cái này hình ảnh làm cho hắn mở to hai mắt nhìn t h i ệ m thức hai con mắt bên trong kỳ thực tràn đầy không phải ước ao tràn đầy không phải cái loại này đối với người khác ước ao mà là phẫn nộ nói trắng ra là chính là hâm mộ và ghen ghét la tu la tu ở nơi này trong lòng hắn cảm giác được vận mệnh bất công cũng cảm giác được đây là lao thiên đang t r e o cực hắn cũng là bởi vì sự xuất hiện của hắn võ đạo cục mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm la tu trên người hơn nữa liền vân quốc cao tầng đều chú ý tới sự hiện hữu của hắn ở đế vũ cũng tốt võ đạo cục cũng tốt sự chú ý dành cho hắn độ vậy cũng là xưa nay chưa từng có đây chính là vì cái gì nội tâm của hắn cực độ không thăng bằng thấm hận tới cực điểm nhưng đối với những người khác mà nói cái này hoàn toàn khác nhau bởi vì ở trong lòng bọn họ ai mạnh ai yếu kỳ thực liếc mắt có thể nhìn ra được người thực lực vốn chính là có phân biệt giống như la tu loại này thiên tài yêu nhiệt g thiên phú không phải ai đều có thể có được phóng nhãn toàn thế giới chỉ sợ cũng ra không được mấy cái có thể có được nhiều người như vậy quan tâm đó cũng là ở bình thường b ấ t quá vạn chúng chú mục thời khắc lập tức cái này một mảnh dị thú chiến trường khảo hạch cũng truyền đến vân quốc cao tầng thậm chí còn những quốc gia khác cao tầng trước mặt vân quốc cao tầng t ổ n g bộ đây chính là gần nhất phi thường nổi danh tên tiểu tử kia la tu không sai chính là hắn lập tức nhân viên tương quan đem la tu sở hữu tin tức toàn bộ đều bày ra nhìn hắn những tin tức này về sau thật ra khiến vân quốc cao tầng giật mình không thôi bởi vì lúc trước bọn họ cũng là có hiểu nhưng là trong thời gian ngắn như vậy cái này gọi là tu người trẻ tuổi thực lực tăng lên tốc độ cư nhiên sẽ sắp tới làm người ta giận x ô i tình trạng cái gì tiểu t ử n à y tiến bộ như vậy thân tốc đúng vậy à vì vậy hắn hiện tại trở thành võ đạo cục thế cho nên vân quốc cao tầng coi trọng nhất nhân tài còn như còn lại quốc gia vậy càng là không cần nhiều lời bởi vì cái này đột nhiên sự tỉnh s ắ c thực đã xa xa vượt qua tất cả mọi người dự đoán phạm vi bây giờ đỉnh cấp cường giả còn chưa đ ạ t tới sau đó bọn họ những thứ này còn chưa tới đạt đến võ giả cảnh giới người trẻ tuổi lại có thể nghĩ đến như vậy phương pháp cho dù thấy được phương thức như vậy bọn họ cũng hoàn toàn không biết la tu rốt cuộc là làm sao dung hợp mà thành cái này quả thực chính là cái thế giới này trong lịch sử một cái kỳ tích la tu cơ kim sắc cánh thật cao đ ằ n g ở không trùng vũ khí trong tay quan g mang thủy trung tiêu tán không đi la tu nhìn phía sau cánh hắn cũng hiểu được cái này một lần thật đúng là nhặt được cái thiên đại tiện nghi vốn là cử chỉ vô tâm lại làm cho hắn chiếm được cái này phi hành kỹ năng nam khê nguyện cũng cao hứng kêu lên cái tia cánh không phải lục rực ma chu sao thời gian ngắn như vậy bên trong la tu cư nhiên đem hắn cũng dung hợp hắn còn là người sao nghe được cái tên này thời điểm người ở chỗ này cũng không có không phải nghẹn họ nhìn chân chối ai có thể nghĩ đến hắn phát ra ánh sáng cánh cư nhiên sẽ là cực kỳ hy hữu lục rực ma chu vương cánh dưỡng phong hạ vũ hai người bọn họ cũng là đang nhìn trận này đặc sắc chiến đấu cho dù còn chưa đạt tới hiện trường hai người bọn họ cũng có thể cảm thụ được cái này khủng bố dị thú trên người hắn buộc phát ra cái loại này làm người ta sợ hai khí t ứ c bản thân lấy thực lực của hắn liền là tuyệt đối nghiên ép tại chỗ bất luận cái gì một cái người coi như là tất cả đội ngũ cùng nhau chen nhau lên cũng đều không sẽ là đối thủ của hắn chính là ở tại bọn hắn đều không cách nào tưởng tượng dưới tình huống la tu dẫn theo bọn họ cái này và c h i đội ngũ kiên trì đến bây giờ nhưng lại có thể buộc phát ra kinh người như vậy tuyệt sát kỹ năng thật sự là theo không kịp cái này gọi la tu tiểu tử so với truyền thuyết còn muốn càng thêm khiến người ta ngạc nhiên đúng vậy à hắn ngày hôm nay phen này kỳ tích thao tác sợ rằng ở vân quốc cao t ầ n g đến từ cả thế giới đều là tuyệt vô cận hữu a xem ra tiểu tử này về sau tiền đồ sáng là ạ n a rất có thể trở thành thế giới này tuyệt vô cận hữu tồn tại hai người bọn họ đối với la tu loại này đánh giá thật sự chính là tương đối cao bởi vì tại cái kia chút đối với thanh niên nhân này một ít thuyết pháp ở giữa cũng không thể thể hiện ra hắn thiên tài chân chính chỗ bây giờ chứng kiến trước mắt những cảnh tượng này về sau mới để cho bọn họ chân chính biết cái này đã không thể nói là thiên tài như thế tục tàng lời nói hoặc có lẽ là hắn liền sở hữu có thể trở thành thần tồn tại lực lượng la tu nhìn lấy phía dưới đồng bạn lúc này đem cả người lực lượng quán thâu với trong thân thể hắn người khác đều đã đạt tới cực hạn hiện tại cũng là vô cùng suy yếu hắn bây giờ lực lượng cực kỳ to lớn nhất định phải làm cho người khác mau rời đi mới được la tu lại một lần lấy ra hơn mười hạt đan dược đem những đan dược này cho phía dưới đồng、bạn. giờ khác này cũng không cần nhiều lời bọn họ trực tiếp nứt vào không có chốc lát thời gian người như thế cũng đều hầu như khôi phục một ít lực lượng các ngươi mau mau rời đi a kế tiếp liền giao cho ta nay cụ lực lượng quá mức khổng lồ đến lúc đó thiệp cập địa phương hẳn là vô cùng rộng khắp gọi chu vi người khác cũng ẩn nấp cho kỹ nghe xong la tu lời nói bọn hắn cũng đều dồn dập tàn đi lúc này cái quái vật này cũng không bao giờ có thể tiếp tục trở thành trở ngại bọn họ lực lượng ở la tu tuyệt đối lực lượng dưới áp chế của lúc này ma thủ hoàn toàn không cách nào nhúc đích khả năng ngay cả chính hắn cũng không biết đám này nhỏ yếu mãng xà ở trước mặt của hắn lại đột nhiên sẽ trở nên dị thường khủng bố có thể đệ nặng hắn lực lượng người chỉ sợ cũng rất khó tìm ra được nhưng chỉ có trước mắt cái này vọt lên ở trước mặt hắn tiểu tử khi lấy được những người khác lực lượng sau đó c ư n h i ê n dung hợp thành có thể ngăn chặn hắn tuyệt đối lực lượng hắn không ngừng giết đạo cũng không dừng dãy r ù a thân thể to lớn mặc kệ hắn dãy r ù a thế nào đi nữa cái này dường như hết thể đều đã quyết định võ đạo cục người sáng lập nhìn trước mắt một màn này hắn hầu như đã không biết nên như thế nào dùng ngôn ngữ đi hình dung chẳng qua là cảm thấy ở trong ấn tượng của hắn cái này tuyệt đối không thể. trước kia cũng là ôm lấy từng kia ý tưởng để cho bọn họ đi thử một lần quả nhiên cư nhiên làm cho la tu tiểu t ử này cho làm xong rồi xem ra la tu tên tiểu t ử này lực lượng đã đem hắn triệt để áp chế nhưng nếu là nói như vậy la tu lực lượng đây chẳng phải là đã có khả năng vượt qua thần cấp bậc thần cấp bậc lực lượng còn không đến mức lấy cái giai đoạn này cách thần cảnh giới còn có chút khoảng cách đại như vậy lực lượng đã đầy đủ áp chế đối phương lấy phương thức như vậy thu được kích sát đối thủ lực lượng cũng đúng là một cái mô đen mới nhất phương thức mặc dù không biết la tu rốt cuộc là làm sao làm được nhưng là bây giờ bọn họ hẳn là cũng sẽ không cần lo lắng nữa v ì cuối cùng là khiến người ta thở phào nhẹ nhõm võ đạo cục người của tổng bộ xác thực mỗi một người đều giống như là chiếm được thả l ò n g giống nhau loại trang diện này bọn họ trước đây cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua tuy nói tại chỗ rất nhiều đều là cừng giả đối thủ như thế nào không có gặp qua có thể duy trì có hướng la tu loại này tuyệt diệu thao tắc còn là để một lần thấy la tu tiểu từ này xem ra thật sự chính là cái sáng tạo kỳ tích người a đem chúng ta những người này thật sự chính là sợ đến mất hồn mất vía ha ha, ha. võ đạo trong cuộc bộ phận truyền đến một trận hoan hô tiếng cười không có thời gian bao lâu những thứ này tiếng cười cũng đều từ từ đình chỉ kỳ thực bọn họ đều rất rõ ràng trận chiến đấu này còn không có chân chính kết thúc đến cùng địch nhân có thể hay không bị tiêu diệt then chốt liền muốn xem cái này một lần la tu đến tột cùng có thể được dạng gì lực lượng cũng hầu như có thể nói là vạn chúng chú mục thời điểm toàn thế giới rất nhiều quốc gia đều chú ý tới giờ khắc này dị thu chiến trường bên này la tu chứng kiến mọi người đều cách xa về sau lúc này cũng mới yên lòng với hắn mà nói bây giờ trong lòng bận tâm cũng chính là hắn bên người những người này bây giờ bọn họ đều đã đến địa phương an toàn hiện tại hắn cũng có thể t ậ n bên ngoài lực lượng đánh một trận mang theo mọi người rút lui khỏi đến nhất định khoảng cách an toàn hoàng phủ tú tú cho la tu bắn một cái tín hiệu lúc này mọi người toàn bộ đều tụ tập ở bốn km trở ra trên đỉnh núi cái chỗ này cao độ vừa v ẫ n có thể xem tới được xa xa chiến đấu toàn bộ tình hình hơn nữa cũng vừa cũng may quái vật kia phạm vi công kích ở ngoài dù cho coi như là gặp phải mánh liệt khí lưu bọn họ cũng có thể rút lui khỏi đến phía sau trang lột vốn là không muốn đi theo đám bọn hắn lúc này những địa phương khác cũng không có bất kỳ chỗ ân thân hồ cái này một mảnh khu bọn họ tương đối quen thuộc nếu như rút lui khỏi đến địa phương khác đã trễ thế này một phần bạn gặp phải những thứ khác dị thú rất có thể biết lại một lần để cho bọn họ rơi vào hiền cảnh lúc này mới bất đắc dĩ dưới tình huống có tài đi theo đám bọn hắn tới nơi này một mảnh khu dĩ nhiên thấy được bọn họ đều rút về tới hiện trên chiến trường chỉ còn l à tu thứ người như vậy nghi vấn trong lòng vậy khẳng định là phải lấy được giải đáp bởi vì bọn họ thật sự là không nghĩ ra vì sao hiện tại chỉ còn lại có la tu một người đối chiến đế vũ diệp sư minh các ngươi nhiều người như vậy làm sao đều rút về tới đúng vậy a la tu đến cùng đã trải qua cái gì phía sau hắn cánh lại là chuyện gì xảy ra bây giờ thoạt nhìn lên thực lực của hắn sẽ không đã đạt tới võ giả thậm chí trở lên trình độ chứ diệp vô đạo đều còn chưa kịp trả lời vấn đề của bọn họ chu thương liền vô ngực một cái đứng dậy ai tới tới tới muốn biết chuyện đã xảy ra ta tới nói cho các người biết chứng kiến hắn tích cực như vậy bộ dạng rất nhiều người tò mò cũng đều vây lại bọn họ cũng khát vọng có người có thể thay bọn họ giải đáp cái này nghi ngờ trong lòng diệp tu rốt cuộc là làm sao làm được có thể thu được như vậy cường đại lực lượng ở tại bọn hắn những đội ngũ này bên trong lại l à như thế nào cùng quái vật kia đánh nhau cho đến bây giờ bọn họ c ư nhiên cũng không bị thương chút nào sở hữu tất cả vấn đề chu thương vì bọn họ giải đáp cái này nghe người đó nhất định chính là kích động không thôi phản phất thân lâm k ỳ cảnh cái loại này tràng diện bị chu thương nói là phải có bao nhiêu khoa t r ư ơ n g thì có nhiều khoa t r ư ơ n g thỉnh thoảng trả lại cho mình nói tốt vài câu người khác cũng chỉ có thể không nói lắc đầu vốn là hắn bình thường liền là như vậy một cái người việc này mặc dù là sự thực nhưng có nhiều chỗ lại đem chính hắn cho khen cũng quá lợi hại rồi hoàng phủ tú tú không nói sờ sờ chán của mình ai người này còn là trước kia cái dáng vẻ kia không có một câu nói là chính trải qua diệp vô đạo cũng là cười cười tên h i kia chính là như vậy đừng để ý đến hắn có thể bất kể nói thế nào cái kia nghe người nghe là nồng nhiệt trang sắt nhìn lấy nhiều người như vậy đều ở đây hỏi thăm la tu việc này hắn ở trong lòng cái kia hâm mộ và ghen ghét càng là đổ dầu vào lửa đang nhìn đối diện một mảnh kia bị đốt cháy qua trên chiến trường chỉ có la tu cùng quái vật kia tồn tại lúc này dường như tất cả tiêu điểm đều tụ tập ở trên người của hắn mà hắn cũng trở thành vạn chúng chú mục cái kia thiên tài t u y ệ thế t hiện tại có thể là người của toàn thế giới cũng đã biết chuyện này nhưng hắn vẫn còn ở trong lòng và hắn giận hắn lại đem loại này hận toàn bộ đều chuyển tới la tu trên người cho là hắn có hôm nay loại tình trạng này đều là la tu tạo thành la tu cũng đoạt vốn nên thuộc về hắn toàn bộ hắn đã đem la tu hận t ấ u xương sở dĩ hắn tại nội tâm ở giữa âm thầm hạ quyết tâm hắn nhất định phải để cho la tu tiêu thất ở trước mặt của hắn xuất sắc như vậy liền phân chấn lòng người nhất khắc tất cả mọi người tiêu điểm toàn bộ đều tụ tập ở la tu trên người rất nhiều võ quán đối với thực lực của hắn cái kia đều là vô cùng nội phục không thôi có thể nghĩ ra biện pháp như thế cũng là mọi người lực lượng đóng lại mới có thể đạt được loại cảnh giới này trở lại chuyện này bên trong mọi người bọn họ đều là giờ khắc này mà cảm giác được vô cùng vinh quang mà cô lang tiềm thức trong ánh mắt nhìn trước mắt chiến trường này quyết thắng thời khắc sẽ phải đi tới đến tột cùng cái này một lần bọn họ có thể không có thể làm được đem đối thủ trực tiếp tiêu diệt đây chính là dung hợp tất cả mọi người bọn họ lực lượng a la tu ngươi có thể ngàn vạn lần chớ để cho chúng ta thất vọng a mang theo mọi người chúng ta lực lượng cùng đi chứ cả ngươi nở rộ ánh sáng màu vàng làm cho một phe này bầu trời cùng đại địa đều sớm đã chiếu rọi đáng sợ quái vật bắt đầu không kiêng nghệ gì cả phá hư mấy con rễ cây to lớn bắt đầu phô thiên cái địa hướng phía la tu bao vây lại rễ cây to lớn cùng với vô số đâm của bên trong bắt đầu đột xuất vô số sắt nhọn tương tự với đau đầu một dạng vũ khí không buôn tại quái vật cự đại tiếng gầm gư bên trong dị thú mãnh liệt công kích cũng là trực tiếp phô thiên cái địa r ầ m rạp mà đi sở hữu đau đầu toàn bộ hướng phía cùng là một cái phương hướng mà đi la tu khinh thường nhìn đối phương tiến công hoàn toàn không có coi là chuyện to tát cánh khổng lộ p h i ế động con mang nợ rộ càng ngày càng trói mắt cự đại vô số trùng kích trong nháy mắt này nhất định chính là khiến người ta nhìn La t chương t bốn trăm h phóng thích a h chú một h h n c mươi một tử vong giàn buộc chương nào bốn trăm một mươi hai tử vong giàn b u ộ t giờ khác này vạn chúng chú mục toàn bộ hành trình hình ảnh đều ở đây bọn họ mỗi một người video ghi hình chung hoàn toàn làm cho cả vân quốc người đều thấy rõ hai s ợ đối mặt với cường đại một hồi đáng sợ quái vật bọn họ cuối cùng lấy phương thức như vậy đem lực lượng hoàn toàn hòa hợp với trong cơ thể của một người có thể phát huy ra như vậy khổng lồ lực lượng chính là đối phương tản ra loại này lực lượng làm cho đối diện cái quái vật này bắt đầu cảm nhận được cái loại này xưa nay chưa từng có uy hiếp cảm giác trong khoảng thời gian ngắn hắn đem vô số dễ cây cành cây giống như sóng biển một dạng phô thiên cái địa đ e m la tu bao ở trong đó vừa rồi chung q u n h đây trong khoảng thời gian ngắn biến đến ảm đạm không ánh sáng mọi người đều không biết bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra chỉ biết là cái quái vật này đem hoàn toàn ràng buộc ở trong、đó. một chút ánh sáng đều nhìn không thấy thoáng cái lại khôi phục được phía trước đen nhánh một mảnh lúc này đưa tay không thấy được năm ngón hoàn cảnh làm cho trong lòng mọi người đều dị thường vô cùng lo lắng và phần đối phương xem ra cũng là có tương đối cao chỉ số q u y thừa dịp đối phương còn không có phát động khủng bố thời điểm công kích dẫn đầu phát động đánh lén không thể không nói hắn cái này dạng hai mươi bảy thủ đoạn thật sự chính là tương đối cao minh hoàng phủ tú tú đám người bọn họ cũng là một hồi đại chờ đợi lo lắng ai cũng hy vọng cái này một lần chiến đấu có thể mang cái quái vật này triệt để diệt trừ thoạt nhìn lên có chút không ổn à nó như thế nào cái quái vật này đã sống rồi trên v ầ n năm thực lực của hắn vậy khẳng định là không thể nghi ngờ lấy bọn họ người bình thường thực lực trình độ coi như là hiện trường mọi người cùng tiến lên cái kêu căn bản là bắt đầu không đến bất kỳ tác dụng gì là la tu có thể nghĩ đến biện pháp như thế có lẽ bọn họ ai cũng không cách nào có lớn như vậy nắm chặt trang sắt chứng kiến tình hình này hắn tựa hồ đang trong mọi người âm hiểm cười cười hắn vốn đang lo lắng gặp qua cái này một lần chiến đấu la tu ở sở hữu người trong lòng địa vị sẽ trở nên càng ngày càng mạnh mà ở vân quốc cao tầng trong mắt địa vị của hắn cũng càng ngày sẽ càng cao cái thời gian đó bản thân của hắn liền mất đi tất cả cơ hội cùng tài nguyên hắn vô thời vô khắc đều không nghĩ tới cho ngươi biện pháp dạng gì đi giải quyết la tu mang đến cho hắn lớn nhất uy hiếp mới vừa rồi còn cho rằng cái quái vật này liền hoàn toàn xong hiện tại xem ra đối phương cái này mới thật sự phát lực thật tốt quá cái này ta xem ngươi còn có biện pháp nào cái quái vật này dành dụng trên vạn năm lực lượng hơn nữa dựa vào hấp thu dị thú lực lượng cấp bậc thực lực xa xa so với vạn năm g i i còn lại dị thú thực lực còn muốn càng cường đại trang t h ể cái này nhân loại hắn nói cũng không sai cái này cái cấp bậc quái vật thực lực kia là cực kỳ khủng bố đã vượt qua bọn họ hiện tại có đẳng cấp hoàn thế nhưng một lần lại một lần thất vọng cho nên bây giờ hắn thấy vô cùng minh bạch cũng chỉ có la tu mới chỉ có có thể trở thành hắn chân chính chỗ r ử a vững chắc cũng chỉ có cùng la tu người như vậy cùng một chỗ mới có thể có cảm giác an toàn mà đối với trang sát cái này nhân loại hắn là một chút hào cảm cũng không có thậm chí bây giờ là càng ngày càng chán ghét cái này nhân loại nếu không phải là la tu an bài hắn nằm vùng ở bên cạnh người này biết nhất cử nhất động của hắn hiểu rõ một chút bất lợi cho la tu an bài nếu không hắn băng hồng về sớm liền rời đi người này võ đạo trong cuộc nhìn cái tràng diện này hiện tại cũng đều là chờ đợi lo lắng thay la tu lau t lau mồ hôi một cái như thế địch nhân cường đại không có chờ được bọn họ nội bộ nhân trình diện ở bất luận người nào trong lòng trận chiến đấu này đều là không có bất kỳ phần thắng nhưng là để cho bọn họ ai cũng không nghĩ tới la tu dùng phương thức như vậy xoay người thành công nhưng này một cái hắn nên làm cái gì bây giờ tiểu tử kia hắn nên làm như thế nào sống rồi trên b ạ n năm dị thú chỉ sợ không phải nhẹ nhàng như vậy là có thể đối phó được đối phương hiện tại đã bại lộ bên ngoài gia tâm la tu tiểu tử này còn có những biện pháp gì khác sao trận này đối với các võ giả huấn luyện thảo h ạ c h không riêng gì vân quốc toàn bộ cao t ầ n g thế cho nên mười hai t r u quốc mọi người hướng về phía trước mắt giờ khắp này đều vô cùng quan tâm n g n văn quốc xuất hiện như thế một cái đỉnh cấp thiên tài đương nhiên là phi thường hấp dẫn người tầm mắt nội bộ tranh đấu gây gắt cũng là lúc đó có phát sinh vì vậy hiểu rõ lẫn nhau giữa thực lực cũng là trong này một bộ phận sự thực cái kêu mọi người đều cho rằng trận chiến đấu này phi thường trong lúc nguy cấp thời điểm chỉ thấy cái quái vật này nhìn từ bề ngoài dị thường thống khổ hắn không ngừng r ã y rùa toàn bộ thân thể cao lớn giống như là bị cái gì đ ồ vật đang ở thiêu đốt giống nhau theo tôi đúng là hắn cự đại hát sắc lồng giam bên trong từ từ vỡ tan ra vô số vết rách vết rách bên trong tản da kim sắt mà lại ánh sáng sáng chói đại gia mau nhìn cái quái vật này phòng ngự phải xong rồi đúng vậy a thật không nghĩ tới cư nhiên có loại này lực lượng mà cô lang mấy người bọn hắn cũng là thoáng tùng một n g ụ m thật đẹp đến cái này chạm muốn nói hẳn là còn không đến mức sẽ bị đối phương đánh bại hơn nữa đây chính là ngưng tụ bọn họ nhiều người như vậy lực lượng dù nói thế nào cũng phải thật tốt làm cho đối phương trả giá thật lớn mới được đại gia đừng quá khẩn trương dù nói thế nào đây chính là mọi người chúng ta lực lượng hắn thật sự không tin bốn trăm linh bảy cái quái vật này có mạnh đến đâu vẫn có thể cường đại có thể đồng thời đối phó nhiều người như vậy hòa h à i lực lượng mà cô lang rất tự tin hai tay ôm lấy trước ngực nhìn lấy ngay phía trước nói rằng một bên hoàng phủ tú tú đánh trong lòng hắn liền vô cùng tin tưởng la tu cái này nhân loại mỗi lần gặp phải thời điểm nguy hiểm la tu cũng có thể phát huy ra lệnh người không tưởng tượng được lực lượng đối với đồng bạn giữa tín nhiệm vậy càng là trọng yếu nhất đúng vậy a la tu làm sao lại xảy ra chuyện gì đâu chỉ cần có hắn ở cái quái vật này chắc chắn phải chết vì mình bận đội bọn họ những người này vậy càng là dị thường tin tưởng la tu bản nhân thực lực ngay một khắc này toàn bộ cự đại lồng giam trong nháy mắt bị lực lượng đánh bay bốn phần ngũ tán quái vật này sở hữu có thể công kích địa phương toàn bộ đều đã bị la tu lực lượng hóa thành cho tàn chương á i này dị t ú k n bốn trăm mười hai chạy về địa tâm chương bốn trăm mười ba chạy về địa tâm đối phương dường như cũng biết lúc này hắn hiện tại bị thương nặng như vậy hãy nếu như còn phải tiếp tục chiến đấu tiếp lời nói có bao lâu hắn nhất định sẽ bị triệt để tiêu diệt vì có thể làm cho chính hắn nhanh chóng khôi phục tất cả lực lượng cái quái vật này bắt đầu cấp tốc xoay trọn thân thể cao lớn sen lẫn tốc độ cực nhanh tạo thành một trận kinh khủng long quyền phong khắp nơi cắt bay đá chạy có người vốn cho là hắn thừa dịp lúc này phát động mánh liệt tiến công ai biết theo long quyền phong biến mất phía sau cái này quái vật to lớn trực tiếp chui vào dưới nền đất hắn hình như là đang cố ý chạy trốn thời điểm chạy trốn còn có mấy cây rể cây to lớn nhanh chóng hướng phía dưới nền đất bỏ chạy mặc cô lang thấy thế hô to một tiếng la tu đừng làm cho hắn chạy trốn. la tu cũng không nhàn rỗi một cái bóng chồng lóe lên mà hiện cắt bầu trời đêm la tu bắt lại đang ở trốn hướng lòng đất dễ cây ở cự đại lực trùng kích dưới tác dụng la tu cũng bị túm lấy từ từ hướng phía cái động khẩu mà đi mắt thấy đã bị đối phương kéo xuống la tu vội vã một cước nặng nề dâm nát mặt đất nhất thời mặt đất cũng bị hắn dấm đạp ra khỏi một cái hố sâu muốn chạy trốn không có cửa đâu la tu đem trên người lực lượng theo cánh tay quán thâu đến cái quái vật này gốc dễ cái này cảm nhận được đến từ chính loại này cường đại lực lượng cảm giác các bách quái vật vậy càng là càng thêm điên cuồng dù sao cái kia thân thể to lớn cũng đủ để sợ khiến người ta thè la tu bây giờ lực lượng so với phân tích hình khổng lồ như vậy quái vật hắn cũng rất khó b ả khống ở toàn bộ như thế quái vật to lớn trong lòng đất nhanh chóng khuấy động mặt đất cái k i a chấn động kịch liệt giống như là cực lớn địa chấn đột kích giống nhau đứng cũng không vững càng chưa nói lúc này còn muốn tiếp tục chiến đấu ta trời ơi chẳng lẽ liền cả vùng đều muốn sụp đổ chứ chu thương vội vã cả kinh kêu lên người chung quanh vậy càng là không đạm định bọn họ đứng cái này vị trí đều hứng chịu tới cực kỳ kịch liệt ảnh hưởng cả ngọn núi đều ở đây trên giới nhảy lên đỉnh đầu tảng đá đều ở đây hướng chân núi không ngừng lan xuống đám người dồn dập hướng về ph t r u n g quanh gì thú vậy càng là rít gạo mấy ngày liền dựa theo chu vi địa phương an toàn tiếp tục lui lại ai đều không biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì xa xa nhìn lại xa xa bọn họ chiến đấu cái phương hướng này mãi cho đến mọi người đứng ở đỉnh núi này ở giữa bắt đầu từ từ sụp đổ chu vi cự đại rừng rậm cũng ở sụp đổ bên trong biến đến hoàn toàn thay đổi có thể nói là thiên tháp địa hãm cũng không quá đáng bởi cái quái vật này d ễ y rụi lợi hại hắn đem chính mình gốc rễ toàn bộ chặt đứt làm cho la tu cửa hàng cái không thừa dịp cái này cơ hội hắn nhanh chóng hướng phía dưới nền đất trôi vào có lẽ chỉ có bộ dáng như vậy hắn mới chỉ có có thể nhanh chóng khôi phục tránh né người khác đối với thương tổn của hắn hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính là la tu liền không chút suy nghĩ liền đổi u sát phía sau đi tới cửa hang lớn trước mặt la tu một cái liền mẹ vào động thật lớn miệng chỉnh tề như thế tiếp tục nữa nói rất có thể sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ lam tinh không được nhất định phải ở trước đó đưa hắn tiêu diệt mới được la tu theo sát phía sau hướng phía dưới nền đất chạy như bay chu vi vậy cũng là rơi xuống bùn đất còn có tảng đá tràng cảnh này thật sự chính là sợ thân thể to lớn nhanh chóng chuyển động đồng thời đưa tới kịch liệt gió mạnh coi như là dưới đất cái này cổ cường đại lực lượng cũng thủy chung đều không có yếu bớt không có thời gian bao lâu mặt đất liền đã không có cảm giác được bất kỳ chấn động đang nhìn trước mặt đây hết thảy còn tốt bọn họ trước đây rút lui đủ xa nếu không liền thật muốn trôi theo cái quái vật này thực lực thật sự là quá kinh khủng có thể gây nên phạm vi lớn như vậy phá hư đây nếu là đến rồi đ ị a tâm sợ làng uy diệp vô đạo rất lo lắng nói mặc cô lang phủi bụi trên người một cái ai cũng không biết la tu có thể thành công hay không xuống đất về sau thi triển không gian hữu h ạ hơn nữa nguy hiểm cùng bên ngoài to lớn không làm tốt đem bị trôn ở bên trong chờ các loại cái k i a t h ờ i gian c o i như là sở hữu lại cường đại lực lượng cũng không sự tình với b ổ hoàng phủ tú tú vẫn là rất tự tin mặt hướng đám người tất cả mọi người yên tâm đi la tu thực lực của hắn các ngươi còn không tin sao lại nói hắn trên người bây giờ nhưng là chịu t ả i lấy chúng ta nhiều người như vậy lực lượng đây chính là rất cường đại quái vật kia hắn đã cảm nhận được sự sợ h a i ấy vì vậy mới có thể trốn chạy a la tu lúc này đã hướng phía dưới nền đất phi hành một đoạn thời gian cứ theo tốc độ này lời nói khoảng thời gian này chỉ ít đã cách mặt đất sắp xỉ hơn một và tới hắn tiếp tục như thế lời nói cái thời gian đó liền thực sự đã xảy ra là không thể ngăn cản la tu dùng chính mình cường đại tinh thần lực biến hóa ra vô số phi đao bây giờ lực lượng phóng thích ra phi đao độ mạnh yêu c ả n g có khả năng đâm thùng thân thể của đối phương một vệ kim quan g t h o á n g hiện vô số phi đao bay thẳng đến đối phương bay đi phi đao chỗ đi qua cái kia cơ hồ không có một chỗ hết địa phương tốt liền trên người hắn những thứ kia khổng lồ chi cán bộ vị cũng đều bị khổng lồ phi đao toàn bộ phá hủy trước kia bị chém đứt những thứ kia cán bộ phần gốc hiện tại đang lấy phi thường tốc độ nhanh phục hồi như cũ bất quá vừa rồi trải qua tu sửa hàng năm như vậy công kích về sau mới mọc ra những thứ này cán bộ phần gốc lại bị cắt đứt、Chắc、đến cả người đau đớn cái loại cảm giác này. quái vật to lớn trong nháy mắt đ ỉ n h chỉ tiếp tục hướng xuống sau đó bọn họ đi tới một cái sâu trong lòng đất không gian nơi này không gian thoạt nhìn lên dị thường to lớn chu vi tản ra rất nhiều quan mang hết thể trước mắt cũng là có thể thấy rõ ràng các loại các dạng kỳ quan cảnh tượng một ít tản ra quan tinh thể nội bộ vẫn tồn tại tương đối lớn năng lực hắn cũng không gấp quan sát những thứ này la tu chú ý lực toàn bộ đều tập trung ở cái này cự đại ra hỏa trên người đi tới vùng không gian này phía trước là một mảnh hồ nước hồ chính giữa là một cái cự đại hòa sơn cái này hòa sơn thoạt nhìn lên g ư ờ n g như không có, có phản ứng chút nào Chắc cái cái hôn hòa là một cái đang ở hôn mê bên trong hòa sơn, cái quái đang bên sơn, ở vì ậ t trực tiếp Tu rất tại trong này hướng nước liền cũng này hướng mảnh này hồ nước nhanh chóng vã mà đi, chẳng lẽ cái này bên là mà chạy phía hồ hiếu hòa phải phía hồ gia g qua. La sao cái cái có cái lẽ đi đại vội đi, kỳ vã Chuyện lạ. Vì sao hướng phía cái hướng kia mà đi chẳng lẽ bên trong có vật gì La tu không kịp muốn lấy lại nhanh nhanh của nhanh nhanh, Tu một nhất tốc độ xê dịch đến quái vật trước mặt, nhất Trận nhất thắng muốn quái đấu không kịp dịch định phải chóng hắn. chiến định phải đánh đến ngăn đường này bọn độ cái đi xê nhìn l ấ y la tu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn hắn cũng mau tốc độ dừng bước lại mặc dù như thế khi đó dường như hướng về phía sau lưng một mảnh kia hồ nước có cảm giác thế nào la tu dùng chính mình tinh thần lực dò xét một cái toàn bộ hồ phía dưới làm cho hắn cảm thụ đến trong này dường như có một loại kỳ quái lực lượng cái này lực lượng lại vô cùng tập trung ở một cái vị trí t ư la tu quay đầu hướng về phía sau nhìn sang dường như chứng kiến trong hồ gian dường như có một trận ánh sáng yếu đất từ đáy hồ tàn ra cái này bóp cuộc đại ánh sáng màu xanh hắn cũng không nói rõ ràng rốt cuộc là cái gì chỉ là cảm giác được cái bộ vị đó dường như cất giấu một cỗ phi thường khổng lồ lực lượng thế nhưng hắn lại không cảm giác được khí tức của bất kỳ sinh mệnh nào cái loại cảm giác này chẳng lẽ bên trong cất giấu bảo bối gì rõ ràng không có những sinh vật khác khí tức xem ra cái quái vật này muốn tìm chính là cái vật này nếu như nói có thể đ ể thăng hắn lực lượng như vậy tuyệt đối không thể làm cho hắn tới gần la tu cũng liên tưởng đến cái này rất có thể là đối phương nghĩ muốn mượn cái này cơ hội tới đề thăng thực lực của chính mình đến bây giờ đã vết thương chấm chất coi như là mau nữa năng lực khôi phục cũng không nhịn được la tu như thế cường đại công kích vì vậy hắn nhất định phải nhanh chóng thu được càng cường đại lực lượng mới được sở dĩ đi tới cái chỗ này cái kia nói vậy chính là vì vật này phải tới la tu cũng không nghĩ nhiều trực tiếp đi lên mà bắt đầu toàn lực ứng phó công tác cái quái vật này cũng biết hắn con đường đi tới đã bị la tu hoàn toàn ngắn trở hắn nhớ thu được nội bộ lực lượng như vậy nhất định phải đánh bại trước mắt cái này nhân loại hoặc là chính là tìm cơ hội thừa dịp đối phương không chú ý thời điểm bắt được thuộc về hai trăm sáu mươi hắn đồ vật đến lúc đó hắn lực lượng sẽ so với hiện tại càng cường đại hắn không ngừng huy động cùng với chính mình khổng lộ cánh khô chấn động kịch liệt sử dụng trung gian hỏa sơn cũng bắt đầu có phun ra dấu hiệu la tu hắn biết rõ nếu là không mau nhanh đánh nhanh thắng nhanh đến lúc đó hỏa sơn một ngày phun trào như vậy toàn bộ giữa hồ sẽ biến thành một mảnh biển lửa cái kia thời gian đ á y h ồ cất dấu cái chủng loại kia có cực năng lượng cường đại đồ vật rất có thể cũng sẽ bị hoàn toàn t h ô n p h ệ cái này một lần đi tới địa điểm hơn một vạn thước địa phương cũng, cũng coi ũ n g c là cơ duyên xảo hợp đụng phải những thứ này đồ giá trị không rẻ không được ca không thể để cho hắn tiếp tục đi về trước nữa nói vậy đây hết t h ể đều sẽ hủy diệt được tốc chiến tốc thắng bây giờ cái này ma thụ dị thú ta đã không có bất luận cái gì phản kháng lực lượng cái kia chi cho nên bây giờ đi tới cái chỗ này mục đích đúng là muốn thu được cảng cường đại lực lượng tới chống đỡ hắn toàn bộ thân thể cao lớn đối mặt la tu hiện tại hợp thành loại này cực cường đại lực lượng hắn hoàn toàn không có bất kỳ chống đỡ năng lực cảm thấy sinh mệnh sâu đậm bị uy hiếp vì vậy mới có thể biến đến lớn như vậy nóng n à y la tu cũng không có nhiều lãng phí thời gian hắn tản ra kim quang hai con mắt ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua đáo thể một trận t i ề m điện lưu nhưng mà sinh hắn kiếm chỉ thương khung lúc này cái không gian này đầu đỉnh cùng mặt đất mở thạch bị lưỡng đạo cường đại lôi điện hoàn toàn bao lại hắn đem năng lượng cực lớn đi qua mặt hồ thủy tản đến toàn bộ khu vực cường đại lôi điện để ở trong nước dị thú lúc này cũng là không ngừng tăng trưởng làm thân thể của hắn đem chọn cái nước hồ góc độ là lòng trời lở đất trong nước g trong trong dị, dị thú chứng a kiến trước mắt giờ khác này còn đang không ngừng dãy ruột nhưng hắn càng dãy ruột thì càng cảm giác được cả người vô lực giờ khác này hắn liền không có bất kỳ dư thừa đường sống la tu hung hăng bổ xuống khổng lồ lực lượng trực tiếp đưa hắn một phân thành hai l i ê n hồ nước đều bị trong nháy mắt chặt đứt trung gian hỏa sơn cũng nhận được cực kỳ ảnh hưởng nghiêm trọng mặt đất bị phách mở một đạo sâu đầm v ế t rách hồ nước toàn bộ đến liên quan tới trong đó rất nhanh toàn bộ mặt hồ thủy toàn bộ biến mất vô ảnh vô t u n g bị vừa rồi hắn cái k i a cường đại lực lượng bổ ra mặt đất hình thành khổng lồ nước đem tất cả hồ nước toàn bộ hút vào trong đó mà bây giờ toàn bộ khô khốc mặt hồ có thể thấy rõ ràng đó là cái gì la tu thấy trần lộ ở bên ngoài rất nhiều tản g a quang tảng đá trong đó trung gian cái t i ê một cái lớn nhất chu vi giải rắc một ít vô số thật nhỏ tinh thạch từ nơi này chút tinh thạch mặt trên hắn có thể cảm thụ được bên trong vĩnh viễn liên tục không ngừng lực lượng mà cái này cái lực lượng hợp với cái này hỏa sơn dưới đáy t ả n mát ra một loại ngọn lửa màu xanh lam nhạt thảo nào vừa rồi từ mặt hồ chứng kiến có một ít quang mang nhàn nhạt, nhạt nguyên lai là như thế tới la tu nhanh chóng bay đi đi tới nơi này chút tinh thạch trước mặt hắn dùng chính mình tinh thần lực cảm giác một cái xuyên đấu qua tinh thần lực hắn xem tới được những thứ này năng lượng tinh thạch dưới đáy sở hữu liên tiếp sâu trong lòng đất địa mạch bọn họ không ngừng hấp thu những thứ kia khổ lực lượng sau đó tới tẩm bổ bản thân liền tạo thành bọn họ thì tương đương với có thể chứa đựng những thứ này kinh khủng lực lượng la tu cũng là dị thường vui vẻ cũng là đánh bậy đánh bạ tới đến rồi cái chỗ này nhưng ở cái quái vật này dưới sự dẫn dắt tìm được rồi nhiều như vậy cực kỳ hy hữu năng lượng tinh thạch nhìn lấy khổng lồ như vậy năng lượng tinh thạch sớm biết cái này một lần đó nhất định chính là kiếm b ộ rồi nhất là trung gian viên này khổng lồ tinh thạch hắn bên trong năng lượng vậy càng là cực kỳ khổng lồ nếu như có thể mang hắn hoàn toàn hấp thu như vậy hắn bây giờ đẳng cấp hoàn toàn có thể để thăng nhiều cái tầm thứ hắn dùng chính mình trong tay máy móc quét nhìn một lần làm hệ thống phân tích cái này bên trong tích chứa năng lượng cực kỳ khổng lồ. lấy hắn bây giờ thân thể cùng trình độ bền bỉ hoàn toàn không cách nào thừa nhận trong này lực lượng như muốn hoàn toàn hấp thu vậy thì nhất định phải đi qua một ít phương pháp đem thân thể của mình rèn luyện càng cường đại là cái dạng này mới có thể dung nhập dưới nhiều như vậy liên tục không ngừng năng lượng xem ra tiếp theo giai đoạn đó chính là nghĩ biện pháp rèn luyện thân thể cường độ mới chỉ có nghĩ tới đây mặt đất mà bắt đầu không ngừng chấn động kịch liệt phía trước hỏa sơn bắt đầu mánh liệt muốn phun trào ra tới có thể là bị vừa rồi hắn mánh liệt công kích tác dụng hoàn toàn tỉnh lại cái này một tòa hỏa sơn làm cho toàn bộ phun trào như vậy trước mắt những thứ này tinh thạch toàn bộ đều sẽ không còn tồn tại không tốt h chương bốn trăm một mươi ợ nhanh bốn họ thu tập. la tu lấy được trăm vạn năm lam hỏa thủy tinh chương bốn trăm một mươi năm la tu lấy được trăm vạn năm lam hỏa thủy tinh cái này một lần thu được nhiều như vậy tinh thạch kỳ thực tất cả công lao cũng đều phải bắt nguồn ở hắn rất nhiều bằng hưu là tham dự cái này một lần đối chiến dị thú người đều có công lao ở cái thế giới này bằng năng lực mình lấy được đồ đạc hoàn toàn thuộc về mình không cần chia cho người khác cái này một lần hắn có thể đủ thu được nhiều như vậy năng lực cường đại tinh thạch đều là tất cả mọi người công lao vì vậy hắn tuyệt đối sẽ không một thân một mình nuốt chọn những thứ này có thể số lượng tinh thạch thu thập hết tất cả tinh thạch về sau hắn lấy nhanh nhất tốc độ từ vừa rồi tới đường đường cũ trở về ngay mới vừa rồi mặt đất không có, có bất cứ động tĩnh gì mà cô lang bọn họ cũng không yên tâm đối với đơn giản liền đi tới cái động khẩu phía trên nhất vị trí kiểm tra một cái mặt dưới đến cùng thế nào quái làm sao một chút động tĩnh đều không có như thế một cái cự đại động đến cùng thông suốt hướng địa phương nào hồ duyên giáp rất là lo lắm nói cho nên nói bọn họ tại chỗ nhóm người này ở giữa mỗi cá nhân đều là lo lắng như thế nào đi nữa cũng là bọn hắn đem tất cả năng lượng toàn bộ đều quán thâu đến la tu trên người hiện tại hắn một cái người đối chiến hung hát như thế dị thú cái này cửa h à n g lớn cũng không biết đi thông phía dưới bao sâu địa phương bởi vì bọn họ một điểm cảm giác đều không có đi qua cửa động phương hướng bọn họ có thể cảm nhận được bên trong giường như có khí lưu còn có một chút thanh em h u y n áo trừ cái đó ra những thứ khác cái gì cũng không nhìn thấy cái chỗ này sâu không thấy đáy cũng không biết đi thông sâu bao nhiêu địa phương lấy chúng ta năng lực bây giờ sợ rằng căn bản là không thể đi xuống bọn họ hiện tại tối đa cũng chỉ cũng coi là võ giả bình thường đến tột u cùng chuyện gì xảy ra tình huống bọn họ cũng tuyệt nhiên không biết huống hồ phía trước phần lớn năng lượng đều đã cho la tu bây giờ một đám người không có dư thừa lực lượng tiếp tục chiến đấu chỉ có thể đứng ở ngoài cửa động mặt lo lăng xuông la tu vừa mới bay khỏi phía dưới không gian bên trong hỏa sơn lại đột nhiên xảy ra cự đại bạo tạc siêu cường đại t r ù n g kích trong nháy mắt hướng về bốn phía quyết tán cường đại hỏa diễm trực tiếp bày khắp toàn bộ không gian nội bộ là một cái có h ạ n không gian làm phát sinh cự đại bạo tạc về sau như vậy nội bộ áp lực biết trong nháy mắt để thắng nếu là không mau mau rời đi cái không gian này nói. như thế trùng kích cực lớn tại nội bộ cũng sẽ ép tới nắp ấy c ự đại h ỏ a diễm vẫn đi theo la tu phía sau hướng phía mặt ngoài động khẩu bởi vì mạnh liền xông ra ngoài đứng bên ngoài cửa động một đám người đột nhiên cảm nhận được một trận chấn động kịch liệt bên cửa hang ở trên một ít bùn vẫn là rối rít không ngừng rơi xuống bên trong khí lưu biến đến càng lúc càng lớn chuyện gì xảy ra à khí lưu này làm sao đột nhiên trở nên lớn đám người đều cảm giác được dị thường hiếu kỳ ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra vì sao lúc này cổ khí lưu này sẽ trở nên to lớn như thế giống như là có vật gì hướng phía cái động khẩu bay tới giống nhau nam khê nguyệt như nghĩ đến phía dưới là một cái không gian bị kín như vậy thì tiếp thu được nào đó cường đại trùng kích hoặc làn ổ kịch liệt như vậy thì sẽ hình thành như vậy cường đại khí áp đồng thời cái này khí lưu cũng sẽ kèm theo không gian áp suất mà biến đến cường đại lúc này hắn mới hiện lên rõ g ị thường khẩn trương không tốt đại gia nhanh chóng lui lại à phát sinh cái gì chu thương vẫn còn ở gương mặt mông quay vòng bên trong nhất định là sẽ ra mãnh liệt bạo tạc cho nên mới phải sản sinh như vậy cực đại khí lưu lại không rời đi rất có thể có thể hay không lan đến gần nghe hắn vừa nói như vậy loại này người mới ý thức được cái này vấn đề nghiêm trọng sau đó bọn họ khẩn cấp hướng phía sau chạy đi bởi phía trước cái chỗ này chịu đến mãnh liệt trúng kích rất nhiều mặt đất đã sụp đổ hiện tại chạy xác thực không thể dễ dàng như thế bọn họ chạy rồi không có khoảng mấy trăm thước lúc này la tu từ cái động khẩu vừa nhảy ra theo tới đúng là cự đại hỏa diễm trực tiếp từ mặt đất phún ra ngoài cái này hỏa diễm cao độ ước chừng cũng có mấy ngàn mét cao độ phun trào về sau nương theo mà đến đó chính là cự đại bạo tạc cùng với sóng xung kích như thế cường đại hỏa diễm trong nháy mắt chiếu sáng cả vùng không một mảnh đỏ mừng trang diện vậy đơn giản có thể nói là đồ sổ cực h ạ n cái này còn đến không kịp vui vẻ bởi vì chịu đến kịch liệt trung kích dưới đất áp lực trong nháy mắt giảm nhỏ đưa tới cái đậu khẩu cùng với chung quanh một vùng hoàn toàn bắt đầu nhanh chóng đang ở sụp đổ trước mặt một đám người mới vừa rồi còn lo lắng la tu lúc này bọn họ đang không ngừng hướng phía địa phương an toàn chạy đi thế nhưng mặt đất sụp đổ tốc độ dường như cũng xa xa muốn vượt qua bọn họ mấy người này la tu mắt thấy mấy người bọn hắn liền muốn con g sụp đổ mặt đất hoàn toàn thôn vệ không kịp nghĩ nhiều hắn vội vã trong nháy mắt rời đi xây dịch đến trạng hướng của bọn hắn năng lượng của mình liền chơi ra một cái hình cầu trong nháy mắt đem mấy người bọn hắn che phủ ở trong đó. sau đó sẽ lấy di chuyển tức thời phương thức đưa bọn họ dẫn dắt đến địa phương an toàn như thế thời gian cực ngắn bọn họ mấy người này cũng còn không có phản ứng đã đến tới cũng đã thoát khỏi cái này nguy hiểm địa vực cùng người khác hội hợp về sau ở trước mặt cái này cực kỳ khủng bố tràng diện rất nhiều người vậy cũng là đầy một bả mồ hôi nha thử nghĩ một cái nếu như bọn họ lúc đó vẫn còn ở trong đó nói hiện tại cái này một mảnh sụp đổ địa khu sẽ thành vì bọn họ ác mộng phương viên mấy cây số địa phương toàn bộ sụp đổ thành một cái hố sâu đối mặt với một màn này rất nhiều người đều còn chưa phản ứng kịp la tu nhìn lấy trước mặt cái này một mảnh trong lòng nhiều ít vẫn là có chút kinh hồn t ă n g đảm hắn nghĩ tới mới vừa cái kia hình ảnh biết trong tay những thứ kia tinh thạch vô cùng trọng yếu nhưng là cái kia sở hữu mấy vạn năm sinh mạng ma thụ trái tim của hắn nội bộ tinh huyết lại tăng thêm viên kia mấy vạn năm hạt giống hai thứ này giá trị của bọn họ đó là đã không cách nào dùng tiền tài tới lường được tim tinh huyết nếu như dùng có thể cho người có tinh thần lực một lần hành động đột phá chiến thần võ giả cực hạ về phần hạt giống hiện tại còn có ích lợi gì xử la tu cũng không rõ ràng nào biết những thứ này đều là không cách nào dùng giá trị tới lường được đồ đạc may mà mới vừa rồi trốn chạy đồng thời hắn lại lấy di chuyển tức thời tốc độ đến đem hai thứ đồ này mang đi thực sự là quá nguy hiểm con tốt vừa rồi lấy nhanh nhất tốc độ lấy được cái tia lưỡng dạ n g vật báo vô giá la tu h trong lòng miễn bản cao hứng bao nhiêu cái này một lần thu hoạch vậy cũng gọi là tương đối phong phú thế cho nên hắn cái này một lần thu hoạch đã vượt qua xa bất luận cái gì một người thu hoạch sau đó trên người của hắn lực lượng từ từ tiêu thất cái này lực lượng có thể tồn tại bao lâu hắn cũng không rõ ràng chí ít hiện tại ác ma này đã hoàn toàn giải quyết rồi đúng lúc này võ đạo cục hai đại giám sát lịch sử bọn họ cũng đã chạy tới tầm mắt của mọi người toàn bộ đều tập trung ở hai người bọn họ trên người loại này ra sân cảm giác vậy thật giống như là thần một dạng hàn g lâm ta đi loại cảm giác này bốn chương bốn trăm m ư ơ i năm là tu hiến vật quý chương bốn trăm m ư ơ i sáu là tu hiến vật quý cái loại này khí chất trên người k h í thức cho người ta mang tới cảm giác g á p bách quá mạnh mẽ chứ chu thương mắt cũng không nháy một cái nói ai cũng rất rõ ràng giống như bọn họ loại này cấp bậc đích nhân vật võ giả bình thường đúng là rất khó nhìn thấy loại địa vị này cũng là mọi người đều hướng tới cảnh giới rất nhiều người coi như là cố gắng cả đời cũng không nhất định có thể đủ đạt tới cái này chúng cấp bậc mỗi năng lực cá nhân đều cũng có giới hạn đúng vậy a loại khí thế này hoàn toàn chính xác là vô cùng cường đại đáng tiếc đã tới chậm hai cái tuần tra sứ trực tiếp rớt xuống ở trước mặt mọi người đây chính là chiến thần võ giả cấp bậc đích nhân vật cái này cũng quá lợi hại rồi chứ la tu chặt nhìn bọn hắn c h ầ m c h ầ m hai cái xem hai cái nhân vật kia hắn là rõ ràng đã từng thấy qua hai người bọn họ tư liệu dương phong hạ thu thủy hai người kia đây chính là chiến thần võ giả cấp bậc đích nhân vật là hại hai người bọn họ xuất mã vậy thật là biết trong này lợi hại la tu đi ra phía trước hai vị tuần tra sứ xem ra hai chúng ta đúng là vẫn còn đã tới chậm thật không nghĩ tới trận chiến đấu này thật là làm cho cả thế giới đều nhìn với cặp mắt khác xưa nhất là n g ư ơ i la tu biểu hiện vậy càng là vượt qua dự trù yên tâm đi cái này một lần khảo hạch huấn luyện x o n g sau này trở về võ đến cục sẽ đối với ngươi có mới an bài nghe được lời này la tu đó là dị thường cao hứng không biết hắn tại một ngày này đã chờ thật là lâu chỉ cần có thể tiến vào võ đạo cục cái kia thời gian đến lúc đó hắn có tài nguyên đó là vô số kể ai cũng có thể tiến vào đi vào nhất định phải thực lực hơn người hơn nữa sở hữu siêu việt thiên tài thực còn như bồi không phải bồi dưỡng đây cũng là thứ n h ỉ la tu có cường đại hệ thống công năng hắn hiện tại vốn chính là đã nợ treo nhân sinh chỉ cần sở hữu các loại các dạng tài nguyên là hắn có thể đủ để cho mình biến đến càng mạnh chủ yếu nhất đó chính là vô hạn tư nguyên tầm quan trọng thật sao vậy thì tốt quá chỉ cái này một lần công lao cũng đều là của ta những thư này những đồng bạn bọn họ công lao dương phong hạ thu thủy biết la tu cái này nhân loại từ trước đến nay đều là tương đối khiêm tốn đều lúc này hắn đều không quên những người khác công lao chính là vì cái gì võ đạo cục sẽ phi thường coi trọng người này nguyên nhân dương phong cười nói yên tâm đi lập được công nhân võ đạo cục đều sẽ nhớ đến lúc đó bọn họ đều có thường cho tiếp lấy la tu lại lấy ra hắn cất giữ một bộ phận tinh huyết còn có một bộ phận năng lượng tinh thạch hắn đem các loại thu thập được đồ đạc phân cho phân nửa cho võ đạo của người làm hai vị tuần tra s ứ chứng kiến trong tay hắn cái này hai kiện vật phẩm thời điểm cũng là tương đối kích thích đây là chính là vạn năm tinh huyết cái này tràn đầy năng lượng cường đại tinh thạch là chuyện gì xảy ra trải qua la tu một phen giải thích về sau này mới khiến bọn họ phát hiện nguyên lai trận chiến đấu này còn làm cho hắn thu hoạch nhiều đồ như vậy kỳ thực hai người bọn họ tuần tra xứ cũng không phải rõ ràng Ở ở tại trình đạt thứ thuộc bất tư từ trong tay người khác đoạt được mấy thứ hạch đạo giữa, mỗi người đi người bọn bảo bọn bọn bản họ hắn huấn luyện những này nhân những này chính hắn. cũng căn cũng không này. khảo hoặc khác, cách khác quá đều mấy là là kỳ cá được cục có Mà được về võ sở dĩ đây là cơ duyên của hắn vì vậy như thế nào đi nữa c h â n quý bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không thu a a không sai vật khí của tiểu tử ngươi đều là tốt như vậy những thứ này vậy cũng đều là bảo vật vô giá nha dĩ nhiên những bảo bối này cầm lúc đi ra phía sau hắn những người đó cái kia nhìn lấy đều là liền tròng mắt đều nhanh rơi ra ngoài Ta đứng ề đề u nếu đều quá biết bảo bọn giá mỗi người đều tha thiết ước mơ đồ vật, nhưng tiếc giá vật thể đạt trong thực thăng tha vật, trên thị trường giá trị những này hơn nhưng cho họ vô vậy, làm là là đầy mấy có được lực của cấp. đạc ước đó đủ Đồ đồ mơ m c ầ lần lần n không cũng hướng này còn nhiều như cao, có được cao chi cái chiếm được ai mua phải thể Đứng lại một tu một vậy. là ở một bên khác trang sắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước kỳ thực ở trong lòng cũng là nổi lên một loạt sông lớn h nếu như dùng hấp thu có thể cho thực lực của hắn không biết đề thăng bao nhiêu như vậy tuyệt thế chân bảo vệ thật là đạo hạnh của trời hắn càng phi thường tức giận vì sao tất cả mọi chuyện đều là la tu một cái người chiếm được chỗ tốt vì sao mỗi một lần đều là hắn ở như thế nhân vật trọng yếu trước mặt cho thấy chính mình chân thật thực lực hắn vô cùng k h n g p h ụ nếu không tại sao nói hắn người này là một cái phi thường t â m cơ trọng người đâu nhân ra chi t r ò nên được những bảo vật vô giá này đó là bởi vì hắn đánh bạc tính mệnh trong lúc này lại lấy được cơ duyên như vậy chăng người khác không có cẩn thận suy nghĩ một chút làm phát sinh chuyện này thời điểm hắn cư nhiên thờ ơ hơn nữa căn bản cũng không có đi rút quá vội vàng cũng không có nghĩ bọn họ nhưng thật ra là cùng đi đến cái thế giới này như vậy thì h ẳ n là muốn g ú t lẫn nhau nhưng hắn cũng không có nghĩ như vậy trong lòng hắn vẫn muốn đúng là nên có dạng nào phương pháp lặng yên không tiếng động d i ệ t trừ hắn địch nhân lớn nhất la tu đến cuối cùng phát sinh trước mắt đây hết thảy hắn lại còn ở thống hận lấy la tu người khác vậy càng là không cần nói nhiều rất nhiều không có tham dự vào cuộc chiến đấu này bên trong người bọn họ đều vô cùng ước ao thậm chí có những người này vô cùng hối hận nếu như bọn họ cũng gia nhập vào lời nói có phải hay không cũng sẽ có rất lớn t h ư ở n g cho nhất là ma khí thành viên mấy người bọn hắn đi theo trang thể kết quả đến cuối cùng đau mất rất nhiều cơ hội ngược lại không chiếm được võ đạo cục quan tâm là trọng yếu nhất sự tình trong lòng cũng là vô cùng ảo não thậm chí vô cùng tức giận nhưng thì có biện pháp gì đâu thực sự là ghê tầm a trần đ â y hứa hẹn nho nhỏ phát một cái tinh khí băng hồng cũng thì thào nhỏ nhẹ nói một câu tiễn tôi biết bao một cái cơ hội nha đáng tiếc lúc này chú sát hắn cũng biết bọn họ nói như vậy rốt cuộc là vì ba chấm một cái gì cũng chính là đang đối với hắn thành tựu bất mãn chính hắn m u ố n là cũng là chẳng hề nói một câu trong lòng kỳ thực đều sớm đã tức giận uy lần này ngươi dựa vào cùng với chính mình thực lực thu thập được mấy thứ này vậy cũng là thuộc về bản thân ngươi những người khác cũng không có tư cách lớn la tu ngươi không cần phải cái bộ dáng này la tu đem đồ trên tay trực tiếp cho cầm dương phong bọn họ sau đó cười nói tinh huyết vật này vô cùng săn g quý đối với người có tinh thần lực mà nói khả năng là bảo vật vô giá nhưng những này người ở giữa ngoại trừ ta ra người khác cũng không có tinh thần lực ta giữ lại nhiều như vậy cũng không dùng còn như những thứ này năng lượng tinh thạch tuy là cũng là có giá trị không nhỏ ta bên này còn có một bộ phận đến lúc đó phân cho tham dự cuộc chiến đấu này người còn như những thứ khác ta muốn cho tổng bộ nói phải hữu dụng chỗ chương bốn t r ư chương bốn t r i chương bốn chia n g ọ sẹp ủi nghe la tu giải thích như vậy hai người bọn họ cũng không biết nên nói những gì chỉ là biết đây nếu là cá nhân hắn cầm bán đi khả năng cũng sẽ sở hữu trăm tỷ cấp bậc thị trường thậm chí cái giá này giá trị xa xa cao hơn rất nhiều nhưng là bản thân của hắn cũng không có làm như vậy mà là lấy ra một bộ phận cho võ đạo cục t ầ g bộ đi qua trong video hình ảnh võ đạo cục người cũng đều thấy được việc này không rõ ràng giá trị của những thứ này đó nhất định chính là cao dọa người nhưng chỉ có tại như vậy giá cao giá trị trước mặt đối phương lại lấy ra nhiều như vậy trực tiếp cho võ đạo cục tầm bộ đây quả thật là thực sự để cho bọn họ giật mình k h n g thôi tên tiểu tử kia phong cách làm việc thật sự chính là kỳ quái dương phong cùng hạ thu thủy hai người bọn họ cũng không tiện từ chối được rồi đã như vậy như vậy chúng ta liền thay tổng bộ nhận nếu trận này hai nạn đã kết thúc như vậy hai chúng ta cũng không tiện lưu lại huấn luyện của các ngươi khảo hạch còn đang trong quá trình tiến hành phía sau khảo hạch còn vô cùng nghiêm trọng các ngươi cũng nên cẩn thận nói dương phong bọn họ trực tiếp rời đi kỳ thực trang sắt để ý nhất liền hai mươi bảy là la tu mới vừa nói những lời này nghe vô cùng rõ ràng hắn chỉ là lấy ra một bộ phận còn có một bộ phận nói như vậy lời nói hắn nếu có thể đạt được những thứ kia năng lượng tinh thạch còn có tinh huyết lời nói thực lực của hắn cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh đến lúc đó cũng sẽ thu được liên tục không ngừng tài nguyên nghĩ tới đây về sau trang tề bắt đầu diễn sinh ra một ít đáng sợ ý tưởng mục tiêu từ đầu đến cuối đều không có thay đổi la tu vẫn luôn là hắn địch nhân lớn nhất chỉ có cái này nhân loại hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này như vậy hắn có thể đủ tạo địa vị của mình đương nhiên lúc này hắn để ý nhất vẫn là la tu trên người những thứ kia cường đại năng lượng tinh thạch nhìn lấy hai vị tuần tra xứ đi xa về sau đám người cái này mới chỉ có tùng một khẩu khí lúc này cái quái vật này đã giải quyết bọn họ cũng là chiến đấu hơn nửa buổi tối bên trên hầu như đã tiêu hao hết tất cả lực lượng ai cũng là phi thường h ư n h ư ợ c thời điểm hơn nữa hiện trường những đội ngũ này ở giữa có không ít vẫn là đối thủ của bọn họ lúc này cũng cần mau nhanh khôi phục mới được vậy cũng nhất định phải tìm được một cái địa phương an toàn mới có thể làm ra tới khôi phục lực lượng mới vừa rồi phi hành trong quá trình la tu thấy được một chỗ tương đối bí ẩn địa phương hiện trường bọn họ nhưng là có ba tri đội ngũ đóng lại cũng có m ộ ư ơ i năm người cảm thấy người rất có thể biết thừa dịp lúc này thừa lúc vắng mà vào sở dĩ hắn nhất định phải tìm được địa phương bí ẩn hơn mới được la tu đối với mặc cô lang mấy người bọn hắn thử một chút nhắn thần mặc cô lang nam khê nguyệt hai người bọn họ lập tức tâm linh thần sau đó đều tự tìm đến đội ngũ của mình ở giữa lặng lẽ nói với bọn họ sáng tỏ một cái vấn đề đây đã là sau nửa đêm rất nhiều người đều đã hể vải bất h a m ban ngày lại liên tục bun ba một ngày trước buổi tối lại thừa nhận rồi nhiều như vậy dị thú tập kích hiện tại thật vất và cuối cùng đem quái vật kia tiêu diệt bọn họ rốt cuộc có thời gian có thể thật tốt nằm xuống nghỉ ngơi một chút còn lại đội ngũ tuy là cũng vô cùng ngữ cao nhưng bọn hắn dù sao không có bản sự này chỉ có thể tìm một cái địa phương tốt nằm xuống nghỉ ngơi một chút mà bọn họ khảo hạch cùng huấn luyện cũng không có kết thúc l a tu t r ư ớ c mang cùng với chính mình đội ngũ từ từ ly khai sau đó mặc cô lang còn có nam khê nguyệt bọn họ cũng đi theo ly khai bọn hắn bây giờ cái này và cái đội ngũ cũng là sở hữu đội ngũ chính giữa người nổi bật coi như là một ít người trong lòng có dạng nào ý tưởng dù sao nhân số nhiều như vậy bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ xem như là biết đám người kia tìm một cái phi thường t r â khuất ngồi xuống bắt đầu chia thân bọn họ đạt được bà bối người khác cũng chỉ là hâm mộ và ghen ghét lúc rời trong nháy mắt đó la tu nhìn một chút đứng ở cách đó không xa băng hồng băng hồng là hắn an bài người hắn đã đi theo hắn như vậy có chỗ tốt như vậy tự nhiên là không thể quên người khác la tu hướng về phía đối phương hơi gật một cái băng hồng từ la tu động tác ở giữa cũng biết ý đồ của đối phương hiểu rồi mặc kệ là chuyện gì sẽ ra dạng sự tình la tu thủy chung cũng sẽ không quên hắn sự tồn tại của người này điều này làm cho băng hồng càng thêm tử tâm tháp địa đi vì hắn làm việc chứng kiến bọn họ cái này ba tri đội ngũ ly khai đoàn người về sau rất nhiều người cũng đều ở đây thảo luận ai thực sự là đáng tiếc vì sao chúng ta lần này không có tham dự vào bọn họ trong chiến đấu đâu nếu không quý báo k i a n ă n g lượng tinh thạch vậy cũng có một phần của chúng ta a tính rồi chớ nằm ngộm b a n này g hiện tại đã xảy ra vậy cũng đừng nghĩ nhiều như vậy nhân ra đó là mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng dựa vào tất cả mọi người bọn họ thực lực mới lấy được nếu như có bản lanh nói tất cả mọi người đi dựa vào tự thân thực lực đ ư ợ c chân đây hứa hẹn mấy người bọn hắn cũng là vô cùng khí vốn là trước đây mấy người bọn hắn là muốn cùng nhau gia nhập đến trong trận chiến đấu này ta muốn có dạng nào bà bối chỉ là muốn đại gia đồng thời t r â u t r â u trên một sợi dây gặp phải như thế dị thú cường đại đế vũ nhân không phải đều đi cứu vớt những đội ngũ khác nhân duy chỉ có bọn họ đứng ở phía sau ở nút quan sát đây hết thảy đến cuối cùng đến cái gì cũng đánh không đến tốt lắm đừng nóng giận đó là người khác nên được nghĩ phải trở nên mạnh hơn lời nói vậy xem chiến đấu phía sau bên trong có phải hay không có thu hoạch băng hồng có loại khó chịu nhưng là vừa không có cười nào ý tứ ai cũng rõ ràng ở chiến đấu phía sau bên trong muốn thu được những thứ này quý b ả o nói cái kia một trăm tám mươi bảy vốn là là không có khả năng quá dị thú cường đại bọn họ đánh không lại tương đối nhỏ yếu những dị thú kia cũng không có cái gì quá mức vật có giá trị cho nên muốn cần nhờ huấn luyện kế tiếp bên trong thu được càng quý giá bà bối trừ phi bọn họ thực sự lại một lần gặp gỡ loại này cấp bậc dị thú bằng không đây hết thệ cũng chỉ là không tưởng mà thôi tốt lắm chính là cái này địa phương la tu chỉ chỉ cách đó không xa cái kia vị trí theo phía sau hai con đội ngũ cũng đến rồi đều vô cùng rõ ràng la tu lúc này đem bọn họ kêu đến đến tột cùng có dạng nào sự t ì n h mấy c h i đội ngũ phía trước hết hầu như tất cả lực lượng ở cũng đều vô cùng suy yếu đại gia đều đến đông đủ chứ nhìn lấy mọi người đều đến đông đủ la tu lấy ra hắn phía trước bắt được tinh thạch đem những này tinh thạch đặt ở trước mặt có lớn lớn nhỏ nhỏ bất đồng c h ủ loại đầu càng lớn như vậy bên trong tích chứa năng lượng cũng liền càng lớn hắn chọn lựa ra mười lăm khỏa hầu như giống nhau như đúc năng lượng tinh thạch đem các loại tinh thạch phân cho tại chỗ mỗi một cái người tất cả mọi người cầm a đây là mọi người đều nên được đây là ta chọn lựa ra mười lăm khỏa lớn nhất thể tích càng lớn bên trong tích chứa năng lượng cũng liền càng mọi mọi người đều nhanh chóng hấp thu a đại gia nhìn nhau lẫn nhau chương bốn trăm mười bảy lam sát tinh thạch cảnh giới đề thăng chương bốn trăm mười tám lam sát tinh thạch cảnh giới đề thăng một cái tuyệt hào tốt cơ hội mấy thứ này đó cũng đều là đến từ không dễ t h ú n g chi hiện thực ở giữa vậy giá trị càng là không gì sánh được quý trọng không phải bọn họ những người này có thể mua được bây giờ bọn họ đối mặt là một người một viên lại nói tiếp của người nào nội tâm ở giữa vậy cũng là sóng lớn tràn lan có thể để thằng tự thân thực lực lại có ai không m u ố n chứ có thể tất cả mọi người lẫn nhau nhìn lấy lẫn nhau chống đỡ cũng không chịu tiếp thu trước mặt mấy thứ này năm mươi chín a bọn họ cũng biết hoàn toàn chính xác cái này một lần chiến đấu cũng dựa vào chính là tất cả mọi người bọn họ trong sức mạnh cuộc chiến đấu này cũng là la tu một cái người lấy được thắng lợi biện pháp như thế cũng là hắn nghĩ ra được dù nói thế nào mấy thứ này cũng đều là hắn một người người khác cầm rồi cái này ít nhiều có chút không tốt lắm nam khê n g u y ệ t đứng ra ngượng ngùng nói cái này một người một viên là không phải quá quý trọng cái này một lần biện pháp cũng đều là n g ư ờ i nghĩ ra được chúng ta chỉ là bỏ ra một ít lực lượng mà thôi cầm mắt như vậy loại vật này xác thực trong lòng có chút băn khoăn mà cô lan g cũng đứng ra nói một câu nam khê n g u y ệ t nói không sai ngươi còn là đem những n à y tinh thạch đều thu cất đi chúng ta chỉ cần thời gian mấy ngày vậy cũng có thể khôi phục làm ban đầu bộ dạng cái này xác thực cũng quá quý trọng phía trên này nhận lấy lời nói chúng ta thật sự chính là có chút xấu hổ la tu nơi nào sẽ nghĩ đến hắn vốn là cho rằng người như thế hẳn là đều sẽ vô cùng kích động dù sao cái này cơ hội đây chính là đến từ không dễ không phải bất luận cái gì một cái người đều có thể có được không có tham dự vào cuộc chiến đấu này bên trong người có lẽ khi bọn hắn rời đi một khắc kia cũng biết bọn họ chắc là đi chia sẻ những thứ đồ này làm cho người ngoài nhìn chỉ biết hâm mộ và ghen ghét nhưng bây giờ hắn đem những thứ này lấy các thứ ra cùng đại gia chia sẻ trước mặt những thứ này đồng đội lại đủ loại từ chối nói tới nói lui tất cả mọi người cho rằng biện pháp này là hắn ý. chỉ là hơi chút xử suất một ít lực lượng mà thôi cái này căn bản cũng không có cần thiết đạt được lớn như vậy thù lao la tu cũng không có nghe ý kiến của bọn họ bất kể là ai lại nói trong tay hắn dùng nhiều tinh thạch như vậy hắn một cái người cũng chưa dùng hết hơn nữa có thứ tốt tất cả mọi người muốn cùng nhau chia sẻ cái này một lần chiến đấu mỗi cá nhân đều bỏ ra cố gắng của mình thậm chí còn thiếu một chút trong trận chiến đấu này dâng ra tánh mạng của mình cái này tại sao có thể nói là hết một điểm nhỏ lực lượng đâu vì vậy hắn là tuyệt đối không đồng ý nói như thế ở la tu liên tục khuyên bảo phía dưới người như thế hiện tại cũng không có ý tứ nói thêm gì nữa la tu làm người đã làm xong rồi loại tình trạng này bọn họ nếu như đẩy nữa cậy nhưng ngược lại là thật sự có chút không nói được hoàng phủ tú tú trước tiên tiếp nhận rồi ta nói tất cả mọi người đừng từ chối la tu thành ý như vậy ta tin tưởng đây là đại gia cộng đồng nỗ lực kết quả nếu như lại ngượng ngùng nói đến lúc đó mấy thứ này rơi xuống trong tay người khác đây chẳng phải là lãng phí hắn một phen đẹp hoàng phủ tú tú hắn nói cũng không sai đi qua mới vừa tình trạng kỳ thực rất nhiều người đều để mắt tới rồi la tu nhất là ma khí nhân nhưng phàm là ở hiện trường người bọn họ đều hẳn là quan sát được rất rõ ràng trải qua trận này chiến đấu la tu được đến bảo bối đó thật là nhiều lắm rất nhiều người khó tránh khỏi biết bỏ mắt nhất là những người đó càng là muốn thông qua một ít thủ đoạn đạt được mấy thứ này la tu sở dĩ xuất ra một bộ phận tặng cho võ đạo của người chính là muốn cho trước mặt hắn những người này thấy rõ ràng kỳ thực trên người hắn là có bà bối thế nhưng đã cho võ đạo của người làm cho người khác đều g â y rồi trong đó nhận tưởng bọn họ tập thể ly khai như vậy dùng từ càng làm cho người khác biết coi như là có bà bối bọn họ nhóm người này cũng đều lẫn nhau chia sẻ cùng người khác không có có bất kỳ quan hệ gì coi như là có mục đích thế nào ở nhiều người như vậy trước mặt bọn họ chỉ sợ cũng khoáy không r a loạn gì tới đại gia toàn bộ cùng nhau chia sẻ cái thời gian đó la tu trên người không có, có nhiều như vậy bà bối cũng liền đương nhiên sẽ không làm cho người quá nhiều đinh lấy hắn không thả chu thương hắn tiếp nhận rồi lần này ý tốt đều đã nói rõ ràng như vậy đây nếu là không phải cầm vậy thật là ngu sao mà không cầm rồi n g ố c tử mới có thể ở bên kia do dự không sai không sai đây là chúng ta la lão đại ý tốt cũng là đại gia cộng đồng nỗ lực kết quả không có ngượng ngùng gì đã như vậy như vậy ta thu kế tiếp ở hai người bọn họ cầm đầu phía dưới người khác cũng đều dối dích nhận cái chỗ này tương đối an tĩnh đồng thời trong tay bọn họ có nhiều như vậy năng lượng tinh thạch cũng khó tránh khỏi sẽ để cho người khác vì vậy mà sản sinh ác ý vì vậy ở đề nghị của la tu phía dưới bọn họ hiện tại phân lượt đem những thứ này năng lượng tinh thạch bên trong năng lượng hấp thu chờ các loại hấp thu sau khi hoàn thành lại đổi người khác cái này dặn g có người gác lời nói thì sẽ tốt nhiều đại gia cũng đều dối dít đồng ý người ở chỗ này ở giữa ngoại trừ la tu trên người lực lượng vẫn còn ở người khác đều cơ hồ đã tiêu hao không sai bề lắm sở dĩ hắn không thể thành tiệu nhóm đầu tiên hấp thu năng lượng tại hắn phân phối phía dưới bọn họ ở ba tri đội ngũ bên trong mấy cái dẫn đầu người thành t i u gác nhân viên làm cho người khác trước hấp thu khôi phục lực lượng đề thăng đẳng cấp đến lúc đó lại đến phiên bọn họ cứ như vậy cũng liền bảo đảm không sơ hở chút nào cái này để cũng rất tốt tuy là đều đã phân phối xong như vậy mọi người cũng bắt đầu tiến hành a đại gia cũng phải tìm một chỗ a n tĩnh ngồi xuống sau đó lợi dụng tử thần phương pháp đem năng lượng bên trong thủy tinh cường đại lực lượng cùng tự thân thực lực kết hợp với nhau thủy trong tinh thạch năng lượng phơi bảy là làm sắc theo năng lượng không ngừng hấp thu bên trong năng lượng giảm bớt như vậy tia sáng cũng sẽ biến yếu cho đến biến thành trong suốt mới thôi thành cựu các nhân viên la tu mấy người bọn hắn cũng là vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài không thể làm cho người khác có cơ hội để lợi dụng được nhất là ma khí những người đó những thứ khác mấy người ngược lại vẫn tốt nhất là cái kia nhìn la tu là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt trang tể có ít nhất mấy người bọn hắn tại chỗ nói cũng không dám có người hành động thiếu suy nghĩ mấy người bọn hắn đứng ở bên ngoài mà cô lang đi tới la tu bên người nhẹ nhàng nói ngươi cử động hôm nay vẫn đủ để cho ta ngoài ý muốn không chỉ có cầm rồi một bộ phận như thế năng lượng khổng lồ tinh thạch cho võ đạo của người lại còn lưu lại những thứ này phân cho mỗi một cái người la tu tự nhiên cũng nghe ra khỏi trong lời nói của hắn rốt cuộc là ý gì bởi vì dựa theo người bình thường tính Khi thực đối mặt với mặt nhưng i ề u n h vậy c ư ờ đại i năng lượng n t hắn thạch, có có h hết c lần này đến lần khác không có làm như vậy mà là cũng không có cất dấu những bảo bối này lấy ra cùng mọi người cùng nhau chia sẻ xác thực đến cùng là hạ người gì mới có thể đột phá tất cả dã tâm mới có cái loại này lòng dạ rộng rãi bục dạ c h ít í ở mặt cô lang trong lòng coi như là đổi lại hắn mà nói hắn cũng không nhất định sẽ làm được giống như đối phương cái dạng này đây chính là vì cái gì hắn sẽ nói ra những lời này la tu khẽ mỉm cười một cái ta không nghĩ nhiều lắm những thứ này đều là đại gia có được thành quả cũng không phải là bởi vì ta một người sở tác sở vi sở dĩ ta căn bản cũng không có cần thiết đơn độc hưởng thụ huống hồ mỗi k h o ả n ă n g lượng tinh thạch thuộc tính rất bất đồng toàn bộ đều hấp thu cái kia còn không biết sẽ phát sinh dạng gì sự t ì n h coi như là có giá trị không nhỏ có thể đối với ta mà nói ta thiếu cũng không phải là những thứ kia vật ngoài thân ta tin tưởng mọi người đều phi thường cần mấy thứ này giải thích như vậy có lẽ ở đang người thường mà nói s á c thực thực sự vô cùng không hiểu những người khác nghe xong về sau ngươi cũng là cao hứng c ư ờ i cười không có nói gì nhiều chí ít ở sự cảm nhận của bọn họ ở giữa vô cùng đội phục la tu cách làm như thế đổi thành người khác là tuyệt đối sẽ không có rộng như vậy rộng lòng dạ ngươi cầm rồi bốn trăm sáu mươi nhiều như vậy sẽ không sợ người khác ngay cả nâng tay đi đối phó chúng ta đối mặt vấn đề như vậy la tu hắn không phải không nghĩ tới kỳ thực hắn chỉ là hơi suy nghĩ một chút sau đó lại bỏ qua ý niệm như vậy có lẽ tại hắn không phải lấy ra dưới tình huống có người phát hiện như vậy biết lặng lẽ động thủ với hắn nhưng bây giờ hắn là cho đại gia chia sẻ bọn họ hiện tại ba c h i đội ngũ nhiều người như vậy coi như là có người như thế nào đi nữa đỏ mắt cũng sẽ không lốc đến đồng thời cùng bọn họ đối kháng chứ dĩ nhiên coi như là bọn họ thực sự liền nâng tay tới nhưng bây giờ v õ đạo cục người đã nói rất rõ bọn họ tuyệt đối không thể đối với mình người dùng những thứ này để hèn thủ đoạn bằng không đã phát hiện bọn họ rất có thể sẽ mất đi tất cả cơ hội ngươi sẽ biến thành một cái phế nhân quy củ đã nói rất rõ nếu là thật có người vì mấy thứ này có thể ở trước mặt mọi người kết hợp người khác cùng nhau tới đoạn đây chẳng phải là quá mức rêu r a o càng là để cho mình nhân thiết toàn diện đổ nát đến lúc đó căn bản t i ể u không được đến bất kỳ chỗ tốt nào vì vậy hắn cảm thấy không có ai ngốc tới mức này yên tâm đi chúng ta bây giờ làm toàn bộ đó cũng đều là ở võ đạo cục tầm mắt mọi người bên trong có người coi như là muốn động thủ tâm hoài bất q u ý như vậy cũng sẽ không thành lúc này mấy người ở vừa nói vừa cười ở cách đó không xa một cái r ầ m rạp rừng cây phía sau nơi này có một cái đối với bọn họ người hết sức quen thuộc đang quan sát lấy nhất cử nhất động của bọn họ ở trong lòng đều sớm đã không nhị được cũng trong lúc đó chứng kiến nhiều như vậy năng lượng khổng lồ tinh thạch đây là trước tiên bất kể là ai thấy được cái k i a đều sẽ đỏ con mắt hiện nay hắn cũng không có, có bất kỳ biện pháp nào đối phương đồng thời có nhiều như vậy người liên hợp lại hắn coi như là muốn đọc thủ cũng chỉ có thể sẽ tìm còn lại cơ hội có thể tưởng tượng nếu như một ngày để cho bọn họ hấp thu những thứ này năng lượng tinh thạch về sau đối với thực lực đề thăng hắn hoàn toàn không có bất kỳ nắm chặt vốn là thực lực liền thấp hơn la tu hiện tại nếu như hấp thu những thứ này lực lượng thực lực nhất định phải trên hắn rất ra nghĩ như vậy lấy hắn càng là khâm phục ghê t h m không nghĩ tới la tu người này vận khí cứ nhiên sẽ tốt như thế nhiều như vậy lượng tinh thạch cư nhiên bị hắn một cái người bắt vào tay hiện tại lại còn cùng nhiều người như vậy cùng nhau chia sẻ như thế một hấp thu đến lúc đó bọn họ toàn thân lực lượng đều sẽ để thăng cái thời gian đó chẳng phải là càng thêm không phải là đối thủ của hắn hắn c a o mày vô cùng tức giận hắn tuy là cũng có nghĩ tới muốn đi cướp đối mặt nhiều người như vậy đừng nói là đoạn đến lúc đó làm cho võ đạo cục người phát hiện hắn sợ rằng sẽ mất đi tất cả tư cách vì vậy chỉ có thể trốn ở bên này lén lút quan sát đến đây hết thảy mà phía sau hắn mấy người đứng ở cách đó không xa nhìn lấy hắn ở bên cạnh quỷ, quỷ sùng sùng kỳ thực bọn họ đều vô cùng rõ ràng trang lột chứng kiến nhiều như vậy bà bối cái này trong lòng tại sao có thể không phải tâm động cái kia đối với những người khác mà nói bọn họ nguyên nhân tức giận cũng là bởi vì vốn là bọn họ ngay từ đầu muốn gia nhập đến cuộc chiến đấu này bên trong là nguyên nhân bởi vì hắn sở dĩ làm cho người ở chỗ này đều mất đi cái này cơ hội trong lòng của mỗi người đều ở đây o á n giận hắn thế nhưng trong lòng là nghĩ như vậy mặt ngoài lại không dám đối với hắn có bất kỳ câu h á n hận đem tất cả tức giận để ở trong lòng đối với cách làm của hắn vậy càng là trơ chén với thông đồng l à vậy có thể tưởng tượng được ngay cả mình đồng đội đều lớn như vậy ghét bỏ hắn hiện tại hắn nhân thiết đến tột cùng đã biến thành bộ dáng gì nữa băng hồng cũng là bất đắc dĩ lắc đầu những thứ khác mấy người lẫn nhau liếc nhau một cái đại ra mặt ngoài bên trong đôi mắt toát ra đều là những thứ kia dáng vẻ bất đắc dĩ đối với hắn làm như vậy xác thực thực sự không lời chống đỡ đây là làm cho người khác thấy được còn không biết hoặc là phía sau làm sao thảo luận bọn họ đám người kia băng hồng hắn càng là không cần phải nói vừa rồi la tu đối với hắn khiến cho một ánh mắt rõ ràng chính là ở gợi ý lấy hắn cái gì tuy là hắn cũng không rõ ràng cái này bên trong đến tột cùng ý vị như thế nào chí ít cho đến bây giờ la tu cũng không nhớ hắn như thế một cái người trang sát cái này nhân loại đây hết thể sở tác sở vi hắn đã xem ở trong mắt còn như phía sau đối phương đến tột cùng muốn làm gì hắn hiện tại cũng còn không rõ ràng lắm ai thực sự là đáng tiếc đúng vậy a trận chiến đấu này chúng ta không có thể rút một tay nếu không cũng không trở thành biết t r ậ t vật như vậy trong lòng bọn họ vô cùng khó chịu vừa nói một bên đ oán giận chỉ có thể đem những này rơi đến trong lòng lời nói lấy ra phong thích một cái được rồi bọn họ có như vậy cơ hội cái kia là bởi vì bọn hắn đều bỏ ra mồ hôi của mình thủy cùng tâm huyết đạt được mấy thứ này cũng đều là phải dù sao đây chính là lấy mạng đổi lấy trong lòng tuy là ư ớ cao thế nhưng đây cũng là người khác nên được nghe khuất nhược tuyết vừa nói như vậy mấy người bọn hắn nội tâm cũng sẽ dễ chịu rất nhiều nếu không thật sự chính là tìm không được địa phương phát tiết một chút tâm tình trong lòng lúc này ở la tu bọn họ cái hướng kia sáng lên hàng loạt quan g mang trong đêm đó là phá lệ thấy được đám người cũng đều bị cái này quan g mang hấp dẫn đều rối rít đứng lên n g ư ờ i đều ở thảo luận các loại các dạng trọng tâm câu chuyện kỳ thực ai cũng rõ ràng bọn họ ở c h ỗ đó đang đang hấp thu bọn họ lấy được bà bối người khác như thế nào đi nữa ước ao cũng vô ích chỉ là nhìn lấy những ánh sáng này sinh ra cái này lực lượng đề thăng chắc là không tầm thường đến xem xem ra bọn họ thu hoạch lần này không nhỏ ta phòng trừng thực lực này tối thiểu muốn tăng lên nhiều cái đẳng cấp chương 419, đến dị thú chiến trường chương 420, đến dị thú chiến trường thảo luận đến nơi đây về sau còn lại đội ngũ cũng đều là tương đối rất cao đại gia cũng là có thể hâm mộ nhìn lấy bọn họ đám người kia đang không ngừng tăng thực lực lên thử nghĩ một cái bọn họ là cùng nhau tiến vào trong thời gian ngắn như vậy bọn họ thực lực của những người này cũng đã nhanh chóng để thắng xa xa đưa bọn họ bỏ lại đằng sau ở dị thú chiến trường thế giới bên trong dạng di sự tình đều có thể phát sinh có thể tưởng tượng được thực lực để thăng vậy khẳng định là trọng yếu nhất thực lực càng cường đại như vậy thì ý nghĩa tại nội bộ lấy được tài nguyên cũng càng nhiều sống tiếp cơ hội cũng liền càng lớn bằng không vậy coi như thật là hung đa c ắ c thiếu ai cũng hiểu đạo lý này ta lúc đầu cuộc chiến đấu này bọn họ đều vô cùng sợ hãi dù sao đây không phải là bọn hắn có thể địch nổi đối thủ bây giờ cũng là ước cao không đến lục tục đã có người nhanh chóng hấp thu trong tinh thạch lực diệp vô đạo hô duyên giáp hai người bọn họ dẫn đầu hấp thu xong la tu bọn họ quay đầu nhìn thoáng qua thật sự chính là bị kinh động làm sao có thể chứ c ư nhiên tăng lên một cái đại đẳng cấp cái này năng lượng tinh thạch cũng quá lợi hại rồi chứ mỗi đề thăng một cái tiểu đẳng cấp lại đề thăng đẳng cấp tốc độ muốn tùy theo từng người nếu như thiên tài trong thiên tài như vậy đ ề thăng tự nhiên là vô cùng nhanh nếu như nếu như tư lịch bình thường nói đề thăng đẳng cấp khoảng thời gian này cái tia liền không nói được rồi có chút sợ rằng phải chờ thêm đã nhiều năm có thể bọn hắn bây giờ hai cái hấp thu về sau Tự nhiên ở tích lũy thời gian bên trong liền tăng lên một cái đại đẳng cấp thực lực vậy cũng gọi là đột nhiên tăng mạnh cảm giác thế nào hai người thử một chút không riêng bọn họ hiện tại lực lượng tất cả đều khôi phục hơn nữa so với trước đây còn muốn càng thêm lợi hại ở lực lượng tốc độ cùng với các phương diện đều được rất nhiều cường hóa như vậy tiến bộ đó nhất định chính là quá kinh người ta làm sao đều không nghĩ đến c ư n h i ê n cái này một lần đi tới dị thú buổi biểu diễn dành riêng ở ngắn ngủn một đoạn thời gian cũng đã tăng lên một cái đại đẳng cấp muốn đề thăng lớn như vậy đẳng cấp rất nhiều người sợ là phải bỏ ra tuốt thời gian mấy năm a thu được loại này lực lượng về sau hai người đó là hết sức hưng phấn lục tục người khác cũng đều hấp thu xong những thứ này trong tinh thạch lực lượng hầu như mỗi một khắc đều là giống nhau sở dĩ đề thăng lực lượng đẳng cấp nói cũng sẽ ở nguyên hữu trên căn bản mặt đề thăng một cái đại đẳng cấp như vậy tiến bộ đã là không thể tưởng tượng nổi xem ra mọi người lần này hấp thu thật sự chính là ở ngoài dự liệu nhóm đầu tiên hấp thu người đã toàn bộ hoàn thành hiện tại đến phiên bọn họ gác còn lại la tu mấy người bọn hắn bắt đầu hấp thu việc này toàn bộ đều bị trú một cái người thu hết vào mắt nhìn hắn chính là cuối cùng túi tiền ba tri đội ngũ mỗi cá nhân lực lượng đều tăng lên một cái đại đẳng cấp bọn họ cái này ba tri đội ngũ ở giữa tùy ý chọn tuyển ra một chỉ tới hiện tại thực lực tổng hợp đã xa xa ở tại bọn hắn bên trên nguyên vốn còn muốn tới cái chỗ này về sau tìm cơ hội đối phó la tu hiện tại xem ra lời nói hắn cơ hội đó là càng ngày càng mâm anh thực lực của đối phương từng bước đã kéo dài khoảng cách đơn đả độc đấu đó là tuyệt đối không có khả năng hắn tức giận đều m u ố n h ố t máu chờ đợi cái này một lần huấn luyện thành quả bọn họ tuyệt đối tìm không đến bất kỳ chỗ tốt nào hơn nữa vẫn là dựa vào đoàn thể năng lực chiến đấu loại này thực lực kéo ra t r ê n lệch phía dưới n g h ĩ bù đắp rơi phía trước những thứ kia t r ê n lệch hầu như đều đã không quá có thể thái dương dần dần dâng lên một cái dài rằng giặc lại để cho bọn họ khó quên buổi tối c ứ như vậy t i ế u thất ta ngày hôm qua một đêm nỗ lực mỗi người bọn họ thực lực tăng lên đều vô cùng cấp tốc chiến đấu thời gian lâu như vậy có hay không nghỉ ngơi cho kh ngày hôm qua sau nửa đêm bọn họ đều là nghỉ ngơi phi thường tốt cái này mặt trời mọc la tu liền trực tiếp từ ngủ mơ ở giữa tỉnh lại nhìn lấy phía ngoài ánh mặt trời chiếu vào hắn biết bọn họ ngủ một ngày liền muốn bắt đầu bọn họ khảo hạch huấn luyện còn chưa kết thúc còn như phía trước còn có thứ gì đang đợi bọn họ kỳ thực không có người nào biết nhìn lấy phía sau hắn những người này cũng còn ngủ được vô cùng hương cái này cũng không nhận tâm đem bọn họ kê u ngược lại sự tình phía sau cũng không cần phải hắn đi ra ngoài đứng ở dốc núi nhỏ trên đỉnh nhìn lấy rất nhiều đội ngũ đều đã trước giờ xuất phát ai cũng biết trải qua tối hôm qua đánh một trận bọn họ những người này thực lực chiếm được đại đại đề thăng. ở dưới loại tình huống này loại này tranh l ệ n h đã bị kéo ra còn lại đội ngũ cũng chỉ có thể ở tốc độ cùng về phần thời gian mất tốc độ trở lại ai nha thật đúng là thoải mái o la tu đứng ở phía trên sườn núi dối người nhìn lấy nhiều như vậy đội ngũ đều đã xuất phát hơn nữa đi rất xa nhưng hắn không có chút nào vì sở động hắn biết chỗ đó không phải bất luận kẻ nào tưởng tượng đơn giản như vậy cũng không phải là dựa vào thời gian tốc độ là có thể thủ thắng trọng yếu nhất vẫn là cần nhờ đoàn thể hợp tác năng lực chỉ có hoàn mỹ phối hợp mới có thể chiến thắng khó khăn nhiều hơn cái này một lần bọn họ đem trên lệnh xa xa kéo dài vì vậy la tu cũng không sốt ruột là đ e m qua địa phương chiến đấu s ụ t xuống mấy cây sốt như thế một cái hố sâu sáng sớm hôm nay bên trên cư nhiên bên trong đã biến thành một cái h ồ nước t r u n g quanh sông đại lượng hướng bên trong dưới vào rất nhiều thủy sở dĩ một đêm thời gian liền đem toàn bộ hố to tất cả đều lấp đầy chu vi còn giải rác những thứ khác một ít tiểu dị thú còn có một chút chân quý động vật thiên thượng một đám một đám bay tới bay lui người chim đều n ừ n g ở tại cái này một mảnh hố nước dường như trận chiến đấu này cho bọn hắn mang đến một cái thiên、đường. lúc này người ở bên trong cũng đều tỉnh lại đại gia cũng đều đưa tay ra mời lưng mọi đi ra nhìn lấy trước mặt cái này một mảnh hừng đông cảnh tượng xác thực cũng là để cho bọn họ thất kinh đại gia cũng không có dừng lại lâu bởi vì bọn họ vẫn không thể đình chỉ b ư ớ c tiến không thể bởi vì tối hôm qua tiến bộ sở dĩ liền đình chỉ không tiến trải qua bọn họ thương lượng về sau mà cô c lan quyết định mang cùng với chính mình đội ngũ trước xuất phát ngược lại lấy ý nghĩ của hắn la tu thủy t r u n g là hắn tối cường đại đối thủ cạnh tranh dĩ nhiên bọn họ cũng là bằng hưu tốt nhất trong cạnh tranh m ặ hắn là tuyệt đối không thể l ạ hậu vì vậy mang cùng với chính mình đội ngũ trước xuất phát nam khê nguyên hắn cảm thấy la tu cái này nhân loại ngược lại là phi thường không tệ không riêng thực lực dị thường cường đại l i ê n tại mọi người ở giữa trí tuệ cũng là đột xuất nhất một cái gặp phải bất kỳ chắc trở cũng có thể trong thời gian ngắn nhất nghĩ đến biện pháp nếu có thể đi theo đám bọn hắn lời nói có lẽ có thể làm ít công to vì vậy tại hắn cùng đội viên mình thương lượng phía dưới bọn họ cái này hai c h i đội ngũ cùng đi dị thú chiến trường ở la tu dưới sự dẫn dắt bọn họ không chút hoang mang một đường vừa chơi cũng tới đến rồi dị thú chiến trường phía trước chính là đi thông dị thú chiến trường thế giới lại môn phía trước bọn họ địa phương chiến đấu là ngoại vi khăn chương bốn trăm hai mươi mượt đao giết người chương bốn trăm hai mươi mốt mượn đao giết người đi tới đi thông dị thú chiến trường đại môn ở nhìn phía sau cái này một mảnh bao la đại địa một bóng người cũng không có kỳ thực ai cũng biết bọn họ cái này cái nào đội ngũ chắc là tại chỗ có đội ngũ ở giữa nhất là hậu la tu ngươi cảm thấy cái này dạng thật sự rất t ố t sao hoàng phủ tú tú rất là không hiểu hỏi tới trên đường bọn họ rõ ràng có thể nhanh nhất tốc độ vượt lên đầu còn lại đội ngũ đi tới cái chỗ này nhưng là la tu cũng không có làm như vậy nếu như mang theo bọn họ đám người kia một bên chơi cũng đừng từ, từ tới đến rồi cái chỗ này hiện tại coi như cũng thì tương đương với rơi ở phía sau người trước mặt thời gian một ngày biết cái này thời gian một ngày có thể cho rất nhiều quá nhiều người cơ hội nếu như sớm ngày có thể đến vậy ý nghĩa có thể thu được càng nhiều hơn cơ hội nhưng vì cái gì muốn làm như thế hắn quả thật có chút lý giải không tới đương nhiên bên ngoài ba linh hắn người cũng không hiểu yên tâm đi đến lúc đó các ngươi sẽ biết la tu cũng chỉ là dễ dàng một câu nói liền e m mấy vấn đề này toàn bộ đều che giấu đi qua không có ai biết trong lòng của hắn đến cùng có tính toán gì không thậm chí khả năng còn sẽ có người cho là hắn là không phải là bởi vì cái này một lần chiếm được những thứ này lực lượng về sau sở dĩ cả người cũng bắt đầu có chút c h í đâu nhưng đối với la tu người này hiểu rõ bọn họ cũng biết cái này cũng không phải chứ đối với lực lượng truy cầu mỗi ý của cá nhân đều là giống nhau ai cũng khát vọng trở thành thế giới này mạnh nhất tồn tại không phải tưởng tượng liền có thể có được cường đại lực lượng cần đi qua tự thân không ngừng nỗ lực cùng với các loại c á c dạng cơ hội cơ duyên mới có thể tạo nên cường giả chân chính không cần suy nghĩ nhiều nhanh chóng vào đi thôi chúng ta những thứ kia lão bằng hữu nói không chừng đã không tiện lợi những lời này đến tột cùng là có ý gì người khác cũng là bán tín bán nghi lão bằng h ư u cái gì lão bằng h ư u à? chu thương hỏi diệp vô đạo trực tiếp trả lời cái này còn cần hỏi à, bạn cũ của chúng ta còn có thần đâu ngoại trừ ma khi nói vậy hẳn là không thể tìm không ra người khác rồi hả lời là nói như vậy nhưng bọn hắn vẫn không hiểu là tu cách làm như thế đến cùng ý muốn như thế nào chẳng lẽ hắn đã nghĩ đến bọn họ những thứ này lão bằng h ư u sẽ ở dị thú chiến trường cùng đợi bọn họ còn là nói đối phương có lấy dạng gì kế hoạch đâu bọn họ thực lực bây giờ để thăng vậy cũng gọi là tương đối cường đại nên sẽ không có người thực sự ngốc tới mức này muốn đối phó bọn h ắ n à. không cần sợ chứ bây giờ có được hai c h i đội ngũ nhiều người như vậy hiện tại thực lực của mỗi người đều tăng lên một cái lớn đẳng cấp không có ai sẽ ngốc đến loại trình độ này muốn cùng chúng ta đối kháng chứ chu thương nói như vậy vậy cũng không riêng gì bắt nguồn ở bọn họ hiện tại thực lực tổng hợp tăng lên cũng tới nguyên với giữa bọn họ với nhau phối hợp đoàn thể giữa lực lượng vậy càng là vô cùng h o à n mỹ ở còn lại đối với trước mặt của ta cái kia là nổi tiếng trước kia vốn là không phải là đối thủ của bọn họ hiện tại thực lực tổng hợp đều tăng lên như vậy lại càng không có ý nghĩ như vậy chủ yếu nhất một điểm đó chính là đi tới dị thú chiến trường về sau mỗi người bọn họ cùng võ đạo cục video an thông đều sẽ gián đoạn nói cách khác ở bên trong trong khoảng thời gian này không cách nào cùng bên ngoài liên lạc các ngươi còn như biết xảy ra chuyện gì như vậy không có ai sẽ biết hoàn toàn phải nhờ vào năng lực của bọn họ liền muốn xem bản lãnh của bọn hắn ở tại bọn hắn cái này hai con đội ngũ trước mặt đồng thời đồng thời xuất hiện hai chi đại thừa kỳ vương già dị thú bọn họ cũng tuyệt đối có đầy đủ đánh một trận năng lực tương phản nếu như đối với còn lại đội ngũ vậy cũng liền không nói được rồi kỳ thực ở tới dị thú chiến trường phía trước cũng chính là một ngày trước buổi tối sau nửa đêm trang sát suy nghĩ một cái biện pháp bởi vì chỉ có đến rồi dị thú chiến trường về sau bọn họ những cái này nhân tài có thể chặt đứt cùng phía ngoài liên hệ nói cách khác đến rồi nội bộ về sau mặc kệ bọn hắn sử dụng dùng thủ đoạn gì người bên ngoài cũng không có từ biết được cái thời gian đó chính là hắn xuất thủ tốt cơ hội có thể bằng vào hắn một người năng lực còn có bọn họ chi đội ngũ này người năng lực cũng đã không đạt được loại trình độ này nhưng chỉ có hắn ý nghĩ như vậy một ngày trước buổi tối còn cùng đội viên của mình sinh ra phân kỳ ý kiến một ngày trước buổi tối không được cái này kế hoạch tuyệt đối không được đừng nói là chúng ta không muốn làm coi như là muốn làm chỉ bằng hiện tại thực lực của chúng ta căn bản liền không phải là đối thủ của bọn họ làm như vậy không thể nghi ngờ là tự chốt nhục nhã trần đầy hứa hẹn nói những lời này trang tề rõ ràng không cao hứng tri đội ngũ này là ở hắn dưới sự dẫn dắt mà ma khí hắn bây giờ là mạnh nhất người dẫn đầu mỗi cá nhân đều muốn nghe hắn nói nếu như có bất kỳ phản kháng trở lại ma khí đều có thể biết tiếp thu trừng phạt nghiêm khắc nhất cái thời gian đó bọn họ không dám tưởng tượng chính mình đến tội cùng biết có dạng nào nghiêm phạt không riêng gì trần đầy hứa hẹn hắn không đồng ý cách làm như thế lục khải điền hắn cũng không đồng ý cách làm như thế hai người chúng ta không đồng ý thì có ích lợi gì trang sở hữu tối cao quyền lợi bọn họ nếu là không đồng ý trở về không chừng còn có thể chịu đến dạng gì nghiêm phạt suy nghĩ cẩn thận nghĩ đi cùng người như vậy cùng một chỗ bọn họ thật sự chính là vô cùng thống khổ bác hồng bản thân của hắn không nói câu nào bởi vì hắn bản thân liền là la tu nhân bây giờ biết đối phương có như vậy một cái kế hoạch vậy càng là cao hứng nguy bởi vì luôn là có thể thể hiện ra hắn tại nội bộ tác dụng bọn họ hiện tại chỉ có một c h i đội ngũ muốn đối phó la tu lời nói còn còn thiếu rất nhiều vì vậy nhất định phải tìm người tới kết minh đến lúc đó lấy được chỗ tốt đại gia chia đều nhiều như vậy đội ngũ ở giữa hắn đương nhiên cũng có người tuyển trải qua một đoạn thời gian quan sát hắn cảm thấy có thể có cùng c h u n g trí hướng lý t ư ở người n g mà không nhất định cùng hắn vẫn có thể nghĩ đến cùng đi cùng người như vậy hợp tác khẳng định như vậy là làm ít công to chỉ có dám làm người mới có thể có cơ hội hơn nữa tới cái địa phương này bọn họ làm toàn bộ người bên ngoài căn bản cũng không biết đến cùng sinh một sống đi ra ngoài cái này phải hoàn toàn bằng vào bản lãnh trang lợi tìm được rồi bắc ba học viện còn có chiến hỏa học viện người hai học viện này tuy là chưa có xếp hạng tốt sáu nhưng là còn là có chút danh tiếng cho rằng phía trên nói cũng xác thực không thể khinh thường cái này cũng phải quy công cho bọn họ làm việc từ trước đến nay đều là ở sung mãn dầu và chỉ cần có thể đạt được mục đích như vậy một ít thủ đoạn cũng là sẽ không tiếc điểm này ngược lại là cùng ma khí nhân không sai bịt lắm vì vậy trang sát phía trước một đêm bên trên cũng lặng lẽ thương lượng với bọn họ chuyện này nằm trong dự đoán của hắn la tu cái này một lần đi đến sâu trong lòng đất chắc là có đại lượng thu hoạch hắn phía trước lây ra hẳn là chỉ là trong đó một bộ phận so sánh với hẳn còn có rất nhiều bảo bối tiềm tàng ở trong tay của hắn hắn chính mình ý nghĩ cùng đối phương nói rõ về sau song phương cũng đều sinh ra giống nhau ý kiến ý tứ chính là có thể liên thủ Chương nhu 421, đối ồ đồ bí mật. Chương 422, đồ bí mật. mật. Chương nhu 422, đ mặt với đối phương trong tay tài nguyên kỳ thực rất nhiều người đều có ý nghĩ như vậy chỉ là lá gan không có mà thôi trên thực lực cũng không có mạnh như vậy hiện tại thực lực của bọn họ tăng lên thật là đáng sợ coi như là bọn họ ba tri đội ngũ liên thủ cũng căn bản cũng không có thể sẽ là đối thủ của đối phương còn như điểm này trang đều sớm đã nghĩ xong hắn đều sớm đã tính toán đi đến dị thú chiến trường ta sắp có được lấy rất nhiều cơ hội bọn họ những người này tuy là lợi hại nhưng bọn hắn có thể trước giờ một bước tới trước đặt đến dị thú chiến trường bố trí xong toàn bộ cái này kế hoạch tiến hành dị thường trải qua bọn họ tuy là nhiều người thế nhưng nếu như đem các loại người tách ra làm cho la tu đơn độc nói đến lúc đó bọn họ liền có đầy đủ cường đại lực lượng đi diệt trừ la tu hắn thật vẫn không tin chỉ bằng bọn họ ba c h i đội ngũ nhân còn không đối phó được la tu chỉ cần đến lúc đó một ngày hắn rơi vào đến bọn họ những người này thiết kế trong bấy dập đây hết thẻ cũng thì có thể làm cho bọn họ tùy tâm sử dụng đây hết thẻ đến cùng nên muốn thế nào nói tiếp trước tiên bọn họ trước hết muốn đến mục đích mới được phải biết rằng chỗ đó hoàn cảnh muốn rõ ràng giải khai những thứ này bọn họ mới có thể có càng nhiều hạ thủ biện pháp điều kiện tiên quyết điều hai mươi bảy món là vậy không nên để cho còn lại đội ngũ p h á t hiện không phải vậy đến lúc đó cái này có thể biết làm chứng cứ đối với bọn họ phi thường bất lợi vài người khác mặc dù không n g u y ệ n ý ở bọn hắn bây giờ cũng là không thể làm gì chỉ có thể bằng đối phương sai bảo thật sớm đi tới dị thú chiến trường bọn họ đầu tiên là phân công tốt đem phụ cận đây hết thệ tất cả địa hình còn có tồn tại một ít dị thú toàn bộ đều hiểu rõ rõ ràng hơn nữa nhất định phải biết có bao nhiêu con đường có thể đi thông trung gian vị trí muốn né、e、tránh còn lại đội ngũ cái kia thời gian mới tốt đối với hắn hạ thủ phân công tốt lắm là ta nhiệm vụ kế hoạch về sau bọn họ sẽ tại quy định thời gian ở chỗ cũ giữa lẫn nhau chuyện gì xảy ra hả? nay cũng thời gian bao lâu còn chưa có trở lại đúng vậy à bọn họ chiến hỏa học viện người công tác cũng quá lười biếng chứ như thế nào đây thu hoạch của các ngươi như thế nào từ lúc ngay từ đầu trang thể liền an bài bắc minh học viện người bọn họ phân công nhau đem những đội ngũ khác nhân hấp dẫn đến những địa phương khác dừng lại quá lâu ở cái này vị trí cứ như vậy bọn họ liền có nhiều hơn cơ hội hạ thủ cũng sẽ không lo lắng bị người khác tìm được chứng cứ Tiên tâm đi, chúng ta công tác cái kia là tương đối cẩn thận. Trung đi, cái kia đối chúng công cẩn là quan ngũ sát nhìn lấy bắc minh học viện đội trưởng công tác hiếu kỳ vô cùng cái này ở giữa đến cùng có chuyện kỳ quái gì đâu đúng vậy a đây cũng coi là nhất kiện tin tức của ta la tu bọn họ phía trước không phải bà chi đội ngũ sao hiện tại quân viện mặc cô lang đội ngũ đã tách ra khỏi bọn họ nghe được tin tức này về sau trang lợi bản thân của hắn vẫn là dị thường giật mình hắn vốn là cho rằng trải qua phía trước cái kia một trận chiến đấu lại tăng thêm là tu cho bọn hắn những thứ kia tinh thạch bọn họ cái này ba cái đội ngũ sẽ phải kết bạn đồng hành bởi vì chỉ có cái bộ dáng này bọn họ mới có thể gối cao vô ê u nhưng ai có thể nghĩ đến vậy còn cho là bọn họ nếu như đều ở chung với nhau còn vô cùng khó đối phó cũng sẽ bỏ phí rất nhiều võ thuật cùng phiền phức ai từng nghĩ tới cái này thời điểm mang đến cho hắn như thế một cái tin tốt thế hay giả yên tâm đi chuyện này thiên chân v ạ n s á c hơn nữa ta đã thả ra một ít tin tức làm cho còn lại đội ngũ thật sớm về phía trước t i ê n đến hiện ở cái địa phương này ngoại trừ chúng ta ba chi đội ngũ như vậy chỉ còn lại có hai chi tin tức này không thể nghi ngờ cho trang tề tới một cái thiên đại tin tức tốt hắn đang lo những lời này đến cùng có thể hay không hoàn thành dù sao bọn họ nhiều người như vậy là tu có phải hay không có thực sự sẽ mắc lựa nếu là không mắc lựa nói bọn họ cái này nhiệm vụ cái t i ế p nhưng liền không có bất cứ hiệu quả nào ngược lại sẽ bại lộ bọn họ cái này ba cái đội ngũ gia tâm cái thời gian đó xử lý chỉ sợ cũng vô cùng phức tạp có thể bây giờ còn là trong lòng nghĩ nghĩ một ngày thiếu mấy người như vậy vậy ý nghĩa thực lực của đối phương liền đại đại yếu bớt mà bọn họ kế hoạch sát xuất thành công có cái đại đại để thăng mặc kệ là từ phương diện nào với hắn mà nói đều là thiên đại tốt cơ hội vậy thật là thật tốt quá hắn thứ nhất chúng ta kế hoạch vậy hẳn là tỷ lệ thành công rất lớn bắc minh học viện đội trưởng người này cũng không phải một đứng ốc từ trên sự tỉnh hoặc làm mà nói cũng không có người so với bọn hắn am hiểu hơn trước đó đối với ma khí nhân hắn là vô cùng rõ ràng trên lầu nói có lẽ so với bọn hắn tới càng thêm độc nói tâm cơ lời nói bản thân của hắn xác thực cũng không kém hiện tại bọn họ đích xác là liên thủ nhưng là không khó đảm bảo đối phương biết bắt bọn hắn lại được điểm gì ở thời khắc mấu chốt sẽ đem bọn họ cho ra bán mất vì vậy là mỗi chuyện hắn đều phi thường thận trọng tuyệt đối không thể làm cho đối phương bắt hắn lại bao trôi đến lúc đó dùng để đối phó hắn khai khái không biết ngươi chưa nói còn tính hay không số lượng trang sắt nhìn lấy bắc minh học viện mỗi một cái người trong lòng hắn rõ ràng đám người kia giống như là ăn không no nhân nhưng cũng không có biện pháp cũng chỉ có thể hợp tác với bọn họ bằng không hắn cái này kế hoạch cũng căn bản là không cách nào thực hành vì không cho song phương lẫn nhau khiên chế trụ hắn đáp ứng với điều kiện vậy khẳng định là nhất định phải thỏa mãn yên tâm đi coi như là ta đổi ý ta tin tưởng chúng ta bây giờ là ở người trên một cái thuyền nếu như đổi ý đối với người nào cũng đều không tốt sáu trăm bốn mươi ba ngươi nói cũng phải ngươi có thể nhớ ký đó là tốt nhất hiện tại bọn họ kế hoạch còn kém phân nửa đó chính là chờ đợi chiến hỏa học viện người hội báo bọn họ biết sự tình bọn họ chi đội ngũ này chính là phụ trách quan sát hoàn cảnh chung quanh địa hình hiểu được chung quanh đây có cái gì không dị thú cường đại những thứ này dị thú thực lực đều đã đạt tới cái gì cấp bậc chỉ có toàn bộ giải khai về sau bọn họ mới có thể tiến hành kế tiếp nhiệm vụ bọn họ kế hoạch đó chính là lợi dụng một ít thực lực dị thú cường đại chịu đến trong trận chiến đấu này hấp dẫn tầm mắt của bọn họ sau đó lại nghĩ biện pháp đem là tu rời trong đội ngũ một thân một mình chiến đấu bọn họ nhiều người như vậy đối kháng một cái đó cũng là dư dả hoàn toàn không cần tốn nhiều sức thế nhưng chết ở cái địa phương này cũng sẽ không có người biết là bọn hắn ra tay bởi vì đều sớm đã trở thành những thứ kia đói bụng dã thú thức ăn đội trưởng m a u nhìn đó là cái gì đại gia đi xuống xem một chút bọn họ đứng tại đối diện đỉnh núi thấy được cảnh tượng khó tin đối diện có một cái hỏa sơn loan thoang chứng kiến hỏa sơn miệng thời điểm có cái gì tồn tại bọn họ hiện tại chính là muốn tìm một chỉ thực lực đặc biệt dị thú cường đại cũng chỉ có xác định hắn vị trí mới tốt thực hành bọn họ kế tiếp kế hoạch coi như là không có hưởng phí thời gian của bọn họ chương bốn trăm hai mươi hai thôn vệ dung nham quái vật chương bốn trăm hai mươi ba thôn vệ dung nham quái vật đi tới dưới chân núi lửa bọn họ đi qua thiết bị dò xét một cái cái tòa này hòa sơn thoạt nhìn lên vô cùng sinh động phải không minh bạch theo lý mà nói như thế sống động hòa sơn đã sớm hẳn là phun trào vì sao vẫn còn nằm ở thoạt nhìn lên hôn mê trạng thái cũng căn bản là nói không thông chỉ thấy dưới chân núi lửa những đá này nhan sắc còn có những hoàn cảnh này bọn họ có thể đi qua những thứ này dò xét r a ra loại này hòa sơn là một tòa sống hòa sơn vừa vặn giống như cũng đã có mấy trăm năm không có phun trào qua đây mới là để cho bọn họ tò mò một、điểm. đội trưởng cái này không đúng nhỉ cái này trong núi lựa bộ phận thoạt nhìn lên vô cùng sinh động nhưng khi nhìn hoàn cảnh chung quanh hẳn là chí ít cũng có mấy trăm năm không có phung trào qua không sai trên lý thuyết chuyện này là không có khả năng tồn tại đó là bởi vì chúng ta mới vừa nhìn thấy con quái vật kia chứ không nói nhiều như vậy trước đi lên xem một chút ta mấy người bọn hắn một đường phi nước đại hướng phía hỏa sơn miệng mà đi cái này hỏa sơn miệng cũng không có quanh năm tuyết động vì vậy đối với bọn họ trở ngại cũng không có bao nhiêu mấy người rất nhanh là đến hỏa sơn miệng đứng ở hỏa sơn miệng từ phía trên nhìn xuống đó nhất định chính là một cái cự đại lô đen tình huống mà nói hỏa sơn là tuyệt đối không thể nào biết hình thành cái bộ dáng này bất quá nhìn lấy bên trong không gian thật lớn kèm theo cực đại khí lưu từ hỏa sơn dưới đáy hướng về cái động khẩu đập vào mặt còn kèm theo cực đại nhiệt lưu đúng vậy không làm rõ được cái này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng ai cũng biết cái này bên trong khẳng định còn cất dấu bí mật không muốn người biết quét hình một cái nhìn bên trong có cái gì có người liền lấy ra tảo miêu nghi từ cái động khẩu cấm chỉ quét hình xuống phía dưới đi qua tảo miêu n h i mặt trên sở liền hiện ra hình ảnh bọn họ nhìn ra được một cái thân thể quái vật to lớn dường như đang ở dung n h a n bên trong cái này bọn họ mới hiểu được nguyên lai、like, vừa rồi bọn họ thấy cái kia hình ảnh cũng không phải là bọn họ nhìn hoa mắt mà là thật sự có một cái quái vật ở nơi này hòa sơn ở chỗ sâu trong nhưng này để bọn họ không nghĩ ra đến cùng là dạng gì sinh vật lại có thể ở hòa sơn dung n h a m bên trong sinh tồn được cao như vậy nhiệt độ thực lực ta có mạnh đến đâu cũng không khả năng biết quanh năm đều sinh hoạt tại cái này nhiệt độ cực cao trong hoàn cảnh con quái vật này cũng xác thực xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ cùng phía trước con quái vật kia giống nhau cũng hoàn toàn ở ngoài dự liệu của bọn họ thậm chí ở toàn bộ làm tinh sở hữu dị thú hệ thống bên trong căn bản là tìm không ra những thứ này dị thú chủng loại còn có thuộc tính cùng với đẳng cấp cái này một lần cũng là đem mấy người bọn hắn làm cho sợ hãi không phải đâu chẳng lẽ lại là một cái không biết giống loài cái này có thể nói không tốt dị thú chiến trường thế giới này đã tồn tại mấy thời gian và năm huống hồ lần này cần không phải chúng ta trong lúc vô tình phát hiện có lẽ căn bản cũng sẽ không có người biết cái này bên trong lại còn cất dấu đáng sợ như vậy quái v ậ t bọn họ cũng nói đi qua phía trước đối với chung quanh, quanh quan sát cũng không có phát hiện có bất kỳ khổng lộ dị thú đi qua vết tích coi như là võ đạo cục người đã từng đối với cái chỗ này tiến hành trước mặt hiểu rõ một ít làm cho người không tưởng tượng được địa phương còn có thể sẽ bị coi thường vì vậy tồn tại những thứ này khiến người ta khó có thể tưởng tượng quái vật cũng rất bình thường đội trưởng chúng ta hay là đi thôi muốn là không cẩn thận đem cái quái vật này cho tỉnh lại cái thời gian đó gặp họa nhưng là chúng ta yên tâm đi nhìn h ắ n đầu cái này hỏa sơn mấy trăm năm không có phun ra thời gian đến xem cái này dị thú tuy là không phải ở làm tinh hệ thống bên trong là thực lực hẳn không có phía ngoài con quái vật kia tới cường đại lần này chúng ta nhiệm vụ đại gia hẳn là đều vô cùng rõ ràng chỉ cần tìm được vậy chứng minh chúng ta nhiệm vụ nên tính là hoàn thành Hùng hổ cái đội ị địa a phương p hình này cũng trường nói h n qua đều là một ít rất sân như đúng vô độc bất chợ phu tiên tiết trong tay hiện tại có nhiều như vậy năng lượng tinh thạch một cái người lại tiêu hao không được vậy không bằng cũng cho chúng ta tiêu hóa một ít lời là nói như vậy có thể ma khí những người đó đáng giá tin tưởng sao yên tâm đi những đội viên khác ta không biết khả năng liền trang sát cái này nhân loại tâm cơ vô cùng lợi hại trải qua trước mặt một người thi đấu hắn bại bởi la tu vẫn luôn ghi hận trong lòng bây giờ tìm đến rồi cái này cơ hội hắn là tuyệt đối sẽ không tung tay nói tới nói lui bọn họ đều là giống nhau người vì vậy đều hiểu đại gia đến cùng cần cái gì hiểu hơn mọi người nội tâm rốt cuộc là nghĩ như thế nào địch nhân của địch nhân có lẽ chính là bằng hưu bọn họ hiện tại đều ở hợp tác giai đoạn chỉ cần có thể đạt được bọn họ mong muốn đồ vật cái thời gian đó bọn họ cũng như trước cùng đối phương không có bất kỳ liên quan cũng là đồng dạng đòi lấy thuộc về mình c h ỗ t ố t vì đề thăng chính mình lực lượng bọn họ có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào tốt lắm không cần nhiều lời nhiều lời sợ rằng lúc này bọn họ đều đã không kịp đợi a phía trước phát hiện hai đầu đại thừa kỳ dị thú đầy đủ để cho bọn họ cái này hai tri đội ngũ uống một bầu quy tắc đã c h ọ n xong bọn họ nhiệm vụ cũng đã hoàn thành bây giờ trở lại nguyên lai、like、tích cực điểm sẽ cùng đem chuyện của bọn họ hồi báo một chút sau đó đem tất cả kế hoạch hoàn toàn trình đốn tới bọn họ nên nghĩ lấy làm như thế nào hấp dẫn la tu đơn độc kiềm chế tới còn lại hai cái đội ngũ ở cái địa phương này đã đợi đã nửa ngày chiến hỏa học viện người ngươi rốt cuộc đã tới trang mới vừa đi đi lên do hỏi thế nào có thu hoạch sao xin đem cái này một lần thu hoạch thật sự chính là tương đối không nhỏ chúng ta không riêng phát hiện hai con đại thừa kỳ dị thú nhưng lại ở một cái hỏa sơn ở chỗ sâu trong phát hiện một cái mới giống loài nghe được câu này trang sắt bắt đầu có chút tò mò trước kia cũng là bởi vì đánh ngã một con kia kỳ quái quái vật cho nên mới phải làm cho la tu chiếm được nhiều chỗ tốt như vậy hiện tại lại xuất hiện một chỉ mới giống loài bọn họ mà nói đây có lẽ là một cái tốt cơ hội cái gì giống loài cụ thể cũng không biết có thể rất rõ ràng là cái quái vật này chỉ sợ không phải chúng ta có thể đối phó được nếu có thể có la tu bọn họ cái kêu ba tri đội ngũ thực lực có lẽ không nói chơi khả năng liền thực lực trước mắt vẫn có tương đối lớn trên lệ nghe chiến hỏa học viện đội trưởng vừa nói như vậy trang tể h nhiều ít vẫn là có chút thất lạc sau đó hắn lại bắt đầu tinh thần bởi vì hắn còn có kế hoạch chương 423, nghiết bàn cấp dung nham quái chương 424, n g h i ế t bàn cấp dung nham quái kỳ thực hắn có thể hoàn toàn lợi dụng cái quái vật này đi tiêu diệt hết la tu cái thời gian đó tái được la tu trong tay những thứ kia tinh thạch tăng lên bọn họ thực lực của những người này về sau bọn họ lại trái lại đem cái quái vật này k í c h sát đến lúc đó bọn họ lại sẽ đạt được càng nhiều không tưởng được thu hoạch loại này nhất kiện song điêu lại phi thường hoàn mỹ sự t ì n h là hiếm có trang s á t đem hắn chính mình ý nghĩ cùng trước mặt những người này toàn bộ đều cẩn thận nói một lần kỳ thực bọn họ cũng cho rằng cái này kế hoạch là phi thường có thể được từ vừa mới bắt đầu cũng cũng cho là như vậy chỉ là không có nghĩ đến sẽ gặp phải một cái lợi hại như vậy quái vật đi qua đối phương tây có thể diệt trừ bọn họ tối cường đại địch nhân la tu chiếm được những thứ kia lực lượng về sau bọn họ trái lại lại có thể đem cái quái vật này tiêu diệt lại thu hoạch càng nhiều hơn lực lượng nói như thế nào cái này sinh ý còn đều là vô cùng có lợi trong thời gian ngắn nhất toàn thân để thăng bọn họ lẫn nhau giữa thực lực kéo ra có những đội ngũ khác c h ê n l ệ n h có thu được càng nhiều hơn bảo b ố i đến lúc đó bọn họ mới có thể có tư cách thắng được cuối cùng thắng sông có lẽ tránh không được một phen cạnh tranh kịch liệt nhưng bây giờ đối với bọn họ mà nói là tăng thực lực lên thời điểm trọng yếu nhất dưới còn lại kế hoạch đều đã hoàn mỹ ta có một nan đ ể làm khó bọn họ la tu bọn họ là một cái trình thể tại sao có thể xác nhận căn cứ làm cho hắn một cái người đơn một trăm chín mươi ba độc ly khai đâu rất rõ ràng đây đúng là một cái phi thường khó giải quyết vấn đề còn lại kế hoạch đều đã hoàn mỹ có thể nên không phải suy nghĩ một chút chúng ta làm như thế nào đem la tu hấp dẫn qua đây kỳ thực trang tể đều sớm đã có chính mình ý nghĩ bọn họ những đội ngũ này ở giữa bắt một cái hắn so với so với quan tâm người cái thời gian đó hắn nhất định là vì cứu cái này nhân loại sau đó nhanh chóng thoát ly quần thể người khác lại bị dị thú khiên chế trụ bọn họ ai cũng biết cái kia hai con dị thú cũng không phải là bọn họ những người này đối thủ ta chỉ là dùng để khiên chế trụ bọn họ sau đó rời đi la tu ánh mắt cái thời gian đó nhân cơ hội đánh lén ngay trong bọn họ người đem người này mang theo l y khai đến lúc đó la tu nhất định sẽ đuổi theo đi cứ như vậy lời nói cái kia cũng rất dễ dàng rơi vào bẫy d ậ p của bọn họ bên trong cuối cùng kế hoạch cũng liền có thể hoàn m ị thực thi tại chỗ có người xác định một siêu di kế hoạch về sau lục khải điền bọn họ mặc dù có chút không lớn cũng không muốn gia nhập vào chuyện này ở giữa tới nhưng bọn họ hiện tại cũng không có lựa chọn nào khác lúc này la tu bọn họ cũng đã tới dị thú chiến trường không biết là những người kia kế hoạch một hồi châm đối với bọn hắn những người này kế hoạch nhất là nhằm vào hắn kế hoạch trong bóng tối người chứng kiến bọn họ xuất hiện về sau một bên khác nhân g ử i tín hiệu thấy được đối phương tín hiệu về sau bọn họ liền trực tiếp tiến nhập tìm một đã đã chuẩn bị trước hai con dị thú vốn là cái này hai con dị thú đang nghỉ ngơi không thể tưởng đến bị bọn họ cho q cái dày để ý liền vô cùng khó chịu thấy có người loại xông vào l ã n h địa của bọn hắn vậy càng là dị thường hung ác độc địa ngửa mặt lên trời rít gào ở trong thung lũng này trong nháy mắt liền nghe được tiếng gầm gừ của bọn họ không tốt cái thanh âm này là p h u cận đây có dị thú đại gia chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu bọn họ từ từ hướng phía phía trước hành đấu hai đầu dị thú khoảng cách đến la tu bọn họ vị、trí. tổng cộng chỉ có hai con đường hai con đường này mặc kệ từ phương hướng nào đến xem đều có thể trực tiếp thông đến dị thú chiến trường lối ra vừa vặn la tu bọn họ liền ở cái này vị trí đối phương chỉ cần đem bọn họ làm tức giận sau đó hấp dẫn đến điều này sớm đã chuẩn bị xong trên đường hung mạnh dị thú tự nhiên sẽ đánh về phía đối phương hai đầu dị thú cũng bắt đầu tức giận đứng lên hung mạnh hướng phía la tu bọn họ vị trí chạy tới không có sao chứ yên tâm ta không sao sau đó phải xui xẻo chính là bọn họ la tu đám người bọn họ cũng phát hiện cái này hai con dị thú đang ở hung mạnh hướng phía bọn họ nào tới ở cái giai đoạn này cũng rất là h ế u kỳ bọn họ cũng không có ảnh hưởng đến cái này hai con dị thú nhưng vì cái gì biết để mắt tới bọn họ đâu không kịp tưởng tượng mọi người đều làm đủ chuẩn bị chiến đấu đối mặt cái này hai con dị thú nếu như ban đầu nói có lẽ còn sẽ có chút thực lực có thể hiện tại mỗi người bọn họ thực lực đều tăng lên vì vậy ở tại bọn hắn tới t h ă m ngươi chỉ là vấn đề thời gian mà thôi la tu ở hệ thống ở giữa phân tích một chút cái này hai đầu dị thú là giống nhau như lúc nhất công nhất mẫu hệ thống biểu hiện cái này hai cái dị thú đại thừa kỳ hậu kỳ thực lực kiểu đầu dị phần cái này thật đúng là là vô cùng hiếm thấy à có thể trưởng thành đến n ư c này xác thực là vô cùng không dễ dàng nhanh xem bọn hắn trung gian cái đầu kia bên trên lại có hai cây sừng la tu cẩn thận nhìn một chút đích thật là như vậy dưới tình huống bình thường cựu đầu dịp phần số lượng bản thân liền vô cùng ít ỏi bọn hắn bây giờ một lần liền phát hiện nhất công nhất mẫu đây vốn chính là phi thường lớn cực kỳ hy hữu cũng chỉ có sắp đ ộ t phá đại thừa kỳ đẳng cấp này cựu đầu dịp phần mới có thể dài ra hai cây sừng tới cựu đầu dịp phần khắp người đều là bảo vật bọn họ tấm kia mở cánh khổng lồ phía trên mỗi một cái lông v ú đều bén nhọn không gì sánh được hơn nữa cứng rắn dị thường đây là dùng để chế tạo vũ khí giá trị cũng thậm chí ở những thứ khác trên chợ đen đã xuất hiện tám tỷ giá cao ngược lại nếu như thu tập được trên người bọn họ những bảo bối này cái giá này giá trị vậy cũng gọi là quá cao đối với bọn họ mà nói đây quả thật là cũng là một cái đột nhiên cơ hội cái này vừa tiến đến vận khí cứ như vậy tốt lại gặp hai cái đại bảo bối như vậy chúng ta khả năng liền một mình bằng thu chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện địa phương kỳ quái la tu vừa nói như vậy nam khê n g u y ệ t hình như là cảm thấy cái này thật lạ cẩn thận suy nghĩ một chút hắn phát hiện nếu nhiều lần như vậy đội ngũ tiến đến vậy tại sao không làm kinh động những t h ư này dị thú mà bọn họ tới chót nhất người nhưng ở không có bất kỳ kinh động dưới tình huống hai cái này quái vật nhưng thật giống như tràn đầy tức giận đây cũng là làm cho hắn làm sao cũng nghĩ không thông la tu h ngươi có phải hay không có ý kiến gì dù nói thế nào lời nói chúng ta tới trễ như thế đ ồ tốt như vậy không nên biết rơi xuống trong tay của chúng ta chúng ta còn cách xa như vậy đối phương liền đã phát hiện chúng ta cái này rất rõ ràng không tầm thường h bây giờ không phải là lúc nói chuyện này đối phương thoạt nhìn lên hung mánh như vậy chúng ta dường như không có đắc tội bọn họ chứ thoáng cái đối diện hai con quái vật liền xông về bọn họ toàn bộ đều tản ra gia nhập vào đối kháng hai cái này cựu đầu dịp p h ấ n trong hàng ngũ trận chiến đấu này càng lớn càng kịch liệt địa hình dường như dường như không quá có lợi cho bọn họ chiến đấu chu vi đều là từng cây một cao lớn vô cùng cây cột đá ở tại bọn hắn chiến đấu kịch liệt bên trong những thứ này cây cột đá không ngừng sụp đổ nhân viên cũng bắt đầu phân tán đứng lên hai bên chiến đấu cách xa nhau có khoảng cách nhất định chương bốn n a m khê nguyện bị bắt chương bốn nam khê nguyện bị bắt tại loại này chiến đấu kịch liệt bên trong bọn họ lại là phối hợp cho dù tốt đồng thời xuất hiện hai con như thế dị thú cường đại bọn họ cũng không thể hoàn toàn khống chế được nổi song phương chiến đấu bị kéo dài khoảng cách cái kết như bây giờ tình trạng chính thức trang sát bọn họ muốn thấy được dáng vẻ chính là muốn thừa dịp loạn thời điểm đột nhiên tập kích ngay trong bọn họ một cái người đem bắt lại cái thời gian đó la tu khẳng định không thể không thoát thân đi giải cứu cái này nhân loại bọn họ đem mục tiêu liếc về hoàng phủ t ú Tú. vì có thể làm cho cái này kế hoạch càng thêm hoà mỹ trang phủ thêm toàn đen y phục mang theo mặt nạ liền thừa dịp bọn họ trong lúc đấu không có chú ý chung quanh thời điểm nhân cơ hội thời cơ mà phát động khoảng cách này không sai b i ệ t lắm nếu như đột nhiên phát động công kích có thể trong thời gian ngắn nhất chạy trốn hoàng phủ tú tú là bọn hắn đội chính giữa vậy cũng là trọng yếu nhất người bắt hắn ta cũng không tin l à tu hắn không trả nổi làm không sai chính là cái này thời điểm trang s ắ t nhìn đúng thời cơ chu vi cao lớn cây cột đá đang không ngừng sụp đổ mà bọn họ ở trong đó chiến đấu vì để tránh cho bị thương tổn sở dĩ tất cả mọi người phân tán ra mà lúc này đây hoàng phủ tú tú hoàn toàn không có chú ý tới phía sau hắn đã lặng lẽ ẩn nút một cái người trên lầu chót một cái cự đại đá tảng rất xuống hoàng phủ tú tú vì tránh né hoàn toàn không có chú ý tới phía sau hắn mà lúc này đây trang nhanh chóng hướng về hoàng phủ tú tú tới gần hắn biết coi như là lúc này thực lực của đối phương cũng không thể khinh thường mỗi người bọn họ thực lực đều tăng lên một cấp bậc trước tiên không có tăng lời nói hoàng phủ tú tú hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn nhưng bây giờ không giống nhau coi như là áp dụng đánh lén phương thức cũng không nhất định sẽ thành công sở dĩ để cho an toàn đến gần đồng thời nhất định phải nhanh chóng đem vật cầm trong tay thuốc mê toàn bộ d ố t vào trên thân thể đối phương cái dạng này mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất hắn tới gần hoàng phủ tú tú một sát nạ kia lúc này nam khê n g u y ệ t phát hiện phía sau hắn được nhân đã tới không kịp nhắc nhở đối phương đơn giản hắn một cái t h o á n g hiện trực tiếp chắn hoàng phủ tú tú phía sau mà lúc này đây đối phương thuốc mê cũng d ố t vào trong thân thể hắn hắn trong nháy mắt liền mất đi c h i giác trang sát bản thân của hắn cũng không có dự liệu được vốn là đã sắp tóc tay ai biết lúc này lại đột nhiên xuất hiện mặt khác một cái người không đội suy nghĩ nhiều ngược lại hắn kế hoạch đã thành công bất kể là hoàng phủ tú tú cũng tốt vẫn là người khác cũng tốt xuất hiện chuyện này la tu hắn cũng không khả năng mặc kệ hắn vội vã ôm lấy nam khê nguyệt ở lấy nhanh nhất tốc độ trực tiếp tiêu thất ở trong tầm mắt của mọi người hoàng phủ tú tú phát hiện nam khê nguyệt vừa rồi cho hắn đỡ được công kích lúc này cũng đã mất tu n g ả n h không biết là ai ở phía sau muốn đánh lén hắn liên tục vội vàng têu ở la tu la tu nam khê nguyệt bị bắt đi cái gì thấy rõ ràng là ai chưa không có các ngươi tới đối phó những thứ này dị thú ta đi truy nói xong la tu liền trực tiếp cái này đi lên lúc này hắn mới biết được vì sao cái này hai con dị thú cường đại cùng lúc xuất hiện khó không trách bọn họ ở sau lưng đều sớm đã kịp chuẩn bị mục đích đúng là vì giờ k h ắ c này hắn biết rõ đối phương làm như vậy chính là vì hấp dẫn tầm mắt của hắn rất có thể cũng sớm đã vì hắn làm đủ chuẩn bị đầy đủ nhưng hắn vẫn là trước sau như một truy chạy lên ai bọn họ là đều sớm đã co đ â n mưu chính là vì đem ta hấp dẫn ra tới mục tiêu vốn là hoàng p h ủ tú tú nhưng ai biết nam khê nguyệt lúc này đi ra thay hắn lập tức la tu tu dùng chính mình tinh thần lực tìm kiếm đối phương khí tức bất tiến sau đó nhanh chóng đuổi theo đi khi thực sớm tại trước đây người khác cũng đã mai phục tại hỏa sơn chu vi mục đích đúng là chờ đấy tìm la tu xuất hiện cái thời gian đó bọn họ tỉnh lại ngủ say ở hỏa sơn chỗ sâu quái vật lợi dụng người này thủ đoạn đến đem hắn hoàn toàn diệt trừ cái thời gian đó bọn họ liền có thể được càng nhiều hơn bà bối nếu như nói vì cái này một lần diệt trừ la tu bọn họ thật sự chính là sát phí k h ổ trang thật sớm mang theo còn đang hôn mê nam khê nguyệt đi tới hỏa sơn miệng đem nam khê nguyệt trói lại dùng cái thập tự giá đặt ở hỏa sơn miệng nếu như nói bọn họ thủ đoạn như vậy thật sự chính là tương đương cực kỳ ti tiện lấy loại này tàn nhẫn phương thức đem la tu hấp dẫn ra tới mục đích đúng là vì trên người của hắn những thứ kế b ả o cả xong chưa yên tâm đi toàn bộ đều chuẩn bị xong sẽ chờ đợi hắn đi ra lúc này cách đó không xa phát ra tín hiệu cũng liền ý nghĩa la tu lập tức phải đến hỏa sơn cái này vị trí lúc này bọn họ liền bay thẳng đến hỏa sơn trong miệng phóng thích lực lượng cự đại lực lượng đánh thẳng vào trong núi lửa bộ phận mà lúc này đây vốn là vô cùng bình tĩnh h ỏ a sơn bắt đầu biến đến kịch liệt chấn động nhìn lấy bên trong cái vật phải từ từ nghỉ ngơi người khác cấp tốc rời đi cái chỗ này la tu một cái t u ấ n di đi thẳng tới nam khê nguyện trước mặt lúc này nam khê nguyệt còn đang hôn mê la tu mau nhanh xuất ra một viên đan dược trực tiếp cho nam khê nguyệt ở tác dụng của dược vật phía dưới h ắ n t ừ từ thanh tỉnh lại có thể lúc này mặt đất đang không ngừng chấn động hòa sơn nhiệt độ bắt đầu kịch liệt tăng lên s ơ n khẩu toát ra một loạt khói đặc cái này đây là thế nào tốt lắm ngươi đừng nói ngươi bây giờ thể lực còn không có khôi phục mau rời đi a la tu một cái thuấn di đi tới đối diện đỉnh núi lúc này hai người bọn họ đứng ở chỗ cao nhìn lấy đối diện hòa sơn liền dưới chân của bọn họ đều ở đây cảm nhận được cái loại này chấn động cảm giác tại hắn bên trái cách đó không x a một cái đỉnh núi cái kia khoác áo t r à n g mang mặt nạ người xuất hiện ở hai người bọn họ trong tầm mắt không cần phải nói la tu dùng tinh thần lực đã cảm thụ được đi ra cái này là hắn đối thủ cũ không cần trốn trốn t r á n h tránh nếu dám làm cần gì phải che giấu đâu c ử a đại phí chu trương liên hợp lại mục đích không phải là vì tavật trên người sao cũng không biết các ngươi có bản lánh này hay không bắt vào tay la tu vừa rồi vì cứu người khí tức trên người vẫn luôn vẫn còn ở căn bản cũng không có chú ý tới điểm này người khác xuất hiện ở tư tưởng của hắn bên trong thế nhưng trên người căn bản cũng không có cảm nhận được một tia khí t ứ c lúc này hỏa sơn miệng đại lượng phun trào ra nồng nặc yên vụ sen lẫn vô số toái thạch còn có h ỏ a diễm lúc này đi tuốt ở đàng t r ư ớ c rất nhiều đội ngũ thấy được cái tràng diện này cũng là bị khiếp sợ đến cách bọn họ phi thường xa xôi cũng có thể cảm nhận được cái loại này núi l ử a phun trào thời điểm cái loại năng lượng này mang đến lực phá hoại mà cô lang bọn họ cũng phát hiện điểm này chuyện gì xảy ra ạ cái kia vị trí là không phải chuyện gì xảy ra sáu chương bốn trăm hai mươi lăm ngưu kế thực hiện được dung nham quái tức giận chương bốn trăm hai mươi sáu n g ư kế thực hiện được dung nham quái tức giận cái kia vị trí cách lúc đi vào sau khi đại môn gần vô cùng có t hơn ể lúc chuyện cũng có đặc này như không tình xảy vậy. Vậy tại thù phải sao sự s ra A, bảo gì u nữa chào hẳn là phi thường bình thường. Hơn là n hiện tại la tu mỗi người bọn họ thực lực đều có chỗ để thăng đối phó những thứ này dị thù nói chắc cũng là tương đối đơn giản kỳ thực lời nói này cũng không sai tựa như bọn họ thực lực bây giờ để thăng cũng là vô cùng đáng sợ còn lại đội ngũ căn bản cũng không dám cùng bọn họ đối nghịch coi như là gặp thực lực cường đại thầy thuốc bọn họ cũng có thể có một trận chiến năng lực thậm chí so với còn lại đội ngũ muốn có nhiều hơn hy vọng sinh tồn húng chi la tu bọn họ hiện tại nhưng là hai con đội ngũ gặp phải dạng gì dị thú đều mới có thể giải quyết không có suy nghĩ nhiều mà cô lang bọn họ lại tiếp tục tiến lên lúc này chú lột vạch tìm tỏi cái kia giả nhân giả nghĩa b ê ngoài n âm hiểm tiếu d u n g bên trong đó cũng là hắn đê hèn trạng thái la tu vô cùng rõ ràng cái này nhân loại thủ đoạn như vậy đã không phải là lần một lần hai ngày hôm nay hắn nhất định phải tìm cơ hội đem người này triệt để diệt trừ hơn nữa đây cũng là tốt nhất cơ hội như vậy thì muốn liền nâng tay tới chắc là biết đi tới cái chỗ này cùng bên ngoài đã mất đi liên hệ sẽ không ở võ đạo cục trong theo dõi cho nên mới phải như vậy không kiêng nệ gì cả ta đoán không lầm lời nói lúc này g lần không chỉ từ lần ngũ đội hỏa sơn miệng đột nhiên truyền đến một tiếng kịch liệt tiếng gầm ngự một cỗ sen lẫn hỏa diễn quang trụ từ trong núi lửa bộ phận phún ra ngoài toàn bộ hỏa sơn miệng trực tiếp bị lột phân lửa nồng nặc trong xương khói kèm theo tia chớp thanh â m lúc này một cái cự đại móng vuốt trực tiếp từ hỏa sơn miệng sinh đi ra tiếp lấy lại là một cái khác cự đại móng vuốt từ đ ằ n g xa nhìn giống như là một chỉ cự đại tôn hùm đáng tiếc chỉ có thấy được hắn hai con cự đại cái kìm gấm thét r u n g nham trực tiếp từ bốn phía nhanh chóng hướng về chỗ thấp hiện lên một cái tràng diện có thể nói đó nhất định chính là tận thế thế giới cái quái vật này từ bên trong mãnh liệt tung người ra đầu vô cùng khổng l ồ hiện tại cũng hoàn toàn nhìn thấu hắn toàn bộ g á n dấp hai con cự đại cái kìm lại tăng thêm phần bụng có thật nhiều tiểu cái kìm phần đôi thật cao nhất lên hơn nữa cái này toàn bộ chính là một cái cự đại hóa bò cạp bất đồng chính là hắn toàn thân hiện đầy màu đỏ văn lộ chắc là ở cái địa phương này lâu dài hấp thu trong núi lửa bộ phận năng lượng khổng lồ mới có thể làm cho hắn xảy ra đột biến đưa tới hiện tại sẽ biến thành lớn như vậy hình thể cái này chỉ cự đại dung nham bò cạp ở c h á n của hắn có ba con sáng lên đồ đạc thản ra một cỗ màu đỏ quang xem toàn thể tới dị thường h u n g mãnh la tu vội vã mở ra hệ thống tiến hành quách hình hệ thống ở giữa ra đáp án của hắn là hoàn toàn không có có loại này giống loài tin tức nói cách khác ở tin tức trong kho căn bản là không cha được cái quái vật này sở hữ tin tức cùng với đẳng cấp còn có am hiểu nhất phương thức công kích bởi vậy lời nói vậy hãy để cho hắn có chút bận tâm lại là một cái không ở hệ thống nội bộ tân sinh vật xem ra thực lực của hắn xa xa muốn ở trên chúng ta thậm chí so với vừa rồi cái kia hai con dị thú còn cường đại hơn loại này chấn động kịch liệt ở sen lẫn khổng lồ như vậy tiếng gầm gừ còn lại còn tại chiến đấu đội viên đều đã cảm nhận được cái loại này cực kỳ cảm giác gác bách mạnh mẽ hiện tại cũng không có biện pháp lúc này cái này chiến đấu đối với bọn họ mà nói vẫn tương đối kịch liệt ly khai hai người thực lực của bọn họ cũng là đại đại giảm bớt căn bản là không phân thân ra được cũng không biết la tu bên k i a rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì la tu không có sao chứ không biết cái này cũng khó mà nói mới vừa quái vật k i a thanh âm nghe khiến người ta sợn tóc gáy nhưng bây giờ chúng ta căn bản là không phân thân ra được đoàn người cũng là dị thường x u ấ t ruột bọn họ chỉ có thể nhanh chóng đánh nhanh thắng nhanh lấy thời gian nhanh nhất đem trước mắt hai người này hoàn toàn tiêu diệt đến khi đó bọn họ mới có thể có nhiều thời gian hơn đi c h ợ giúp la tu được rồi đại gia không nên lo lắng đem hết toàn lực đi chiến đấu lấy thời gian nhanh nhất kết thúc chuyện nơi đây cái này hai đầu cựu đầu dịp h ầ n thực lực của bọn họ xa xa so với đám người tưởng tượng thực lực còn cường đại hơn nhất là cái kia cường đại năng lực phòng ngự để cho bọn họ làm sao công kích đều không thể bài trừ bọn họ cái này cực mạnh phòng ngự không riêng ở tốc độ lực lượng phía trên ẩn nút khổng lồ các phương diện đều cơ hồ xem thành là h o à n mỹ vì vậy cũng là để cho bọn họ xếp đặt một ít khổ sở một bên khác cự đại dung nham b ò cặp liền hướng phía la tu mạnh lún nhảy qua đây cái quái vật này nhảy năng lực b ắ t la tu tưởng tượng còn muốn càng thêm khủng bố hạn cái này nhảy đánh năng lực tối thiểu cũng có thể đạt được hơn một m cao độ độ cao này đó là tương đối đáng sợ thế nhưng không biết bay bằng vào như vậy nhảy đánh năng lực cũng có thể cùng những thứ kia phi hành cường giả tiến hành chiến đấu trận g trận t Tu lâu a m khê n g u y ệ tiếng vang kịch liệt bọn họ vừa rồi đứng cái kia vị trí trong nháy mắt sơn băng địa liệt cả tòa núi nhỏ đều bị hắn san bằng thành đất bằng thẳng la tu cái này cũng là rất hiếu kỳ t r u n g quanh đây nhiều người như vậy vì sao chỉ công kích hắn một cái người đâu năm sáu hắn dùng tinh thần lực đi cảm giác một cái mới phát hiện lúc này hắn hoàn toàn không cảm giác được chu vi bất luận người nào khí tức xem ra bọn họ là đem khí tức trên người áp chế hoàn toàn phóng xuất ra bất kỳ năng lượng nào hơi thở như vậy thì sẽ không bị đối phương sở chú ý tới cái quái vật này bản thân là ở bên trong ngủ say lúc này biết hoàn toàn tỉnh lại cái này trong lòng nhất định là dị thường phẫn nộ hắn có thể đủ thấy chỉ có la tu trên người có năng lượng tồn tại ta liền cho rằng là hắn sử dụng thủ đoạn đem tự thân quản tính sở dĩ hắn là tuyệt đối sẽ không bông tha trước mắt cái này nhân loại không nghĩ tới trang chế cái này nhân loại quả nhiên đủ để hèn phía trước ta lần lượt buông tha hắn có thể cái này một lần khả năng liền đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc la tu âm thầm quyết định chờ các loại giải quyết rồi cái quái vật này về sau hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người này c h ư ơ nam g 426, khó dây d địch nhân. 427, khó dây dưa địch Chương nhân khó nhân n dây 427, dừa a khê nguyệt nằm ở trong ngực của hắn trong lòng cũng là lo lắng đến bây giờ lực lượng không có khôi phục sở dĩ rất khó cùng la tu cùng đi đối kháng cái này đại bỏ cảm không riêng gì như vậy nếu không phải là bởi vì hắn mà nói cũng không trở thành sẽ để cho la tu lâm vào loại này trong t u y ệ t cảnh trước có hổ sau có lang tất cả địch nhân đều lom lom nhìn hắn đây là bằng vào hắn một cái người thực lực muốn chạy ra cái chỗ này cũng hoàn toàn không là vấn đề có thể hỏi để hiện tại hắn lại thành lớn nhất bao quần áo la tu ngươi không cần lo cho ta ngươi đi nhanh lên đi đều là ta hại ngươi cũng không phải là ta bị đối phương bắt nói ngươi cũng không trở thành biết rơi vào bẫy rập của bọn họ la tu quyệt miệng trả lời một câu đứng ốc nói năng h gì đấy ngươi cũng là vì cứu bằng hữu của mình cho nên mới phải bị đối phương bắt cái này có gì sai yên tâm đi ngày hôm nay coi như là thiên vương lão tử xuất hiện ta cũng tuyệt đối sẽ không để cho ngươi có bất kỳ nguy ích la tu nói chuyện thái độ loại này kiên định thần tình chính là phải nói cho ta biết trong ngực hắn nam khê nguyện không muốn vì những chuyện khác quá nhiều đi tự trách nếu gặp vấn đề như vậy thì dũng cảm đi giải quyết hai mươi bảy mặc kệ địch nhân của bọn họ cường đại đến mức nào ngày hôm nay hắn nói cái gì cũng không biết b u ô n g tha trong tay mình người cái này chỉ bò cạp to lớn dù sao thì đã để mắt tới rồi hai người bọn họ đem trong lòng tất cả l ử a giận toàn bộ đều rơi tại hai người bọn họ trên người là cho rằng chính là bọn họ hai cái làm được q á i dẫu ở chu vi an toàn phương một đám người bọn họ đều nhìn chằm chằm đây hết thể giờ khắc này miễn bàn bọn họ đều có cảm giác thành công b i ế n ảo thành khuất lạc tuyết băng hồng xem đến giờ phút n à y n g ư ờ i là vô cùng lo lắng hắn biết rõ như thế một cái thực lực dị thú cường đại cùng còn lại đẳng cấp hoàn toàn khác nhau liền bọn họ đều không biết đã đạt tới dạng gì cấp bậc nếu như nhiều người lời nói có lẽ vẫn có thể có biện pháp nhưng bây giờ chỉ có hắn một cái người thực lực có mạnh đến đâu cũng tuyệt đối không thể nào biết là đối thủ của đối phương mấu chốt là hiện tại trong lòng còn ôm lấy mặt khác một cái người cứ như vậy hắng á n h vác biển lớn chỉ có thể nhanh chóng né tránh lại không thể làm giá hữu hiệu, hiệu công kích chỉ từ những phương diện này đến xem la tu hiện tại xác thực vô cùng nguy cấp trong lòng hắn vô cùng suốt ruột băng hồng nghĩ đến làm sao bây giờ ta nên làm cái gì bây giờ chẳng lẽ cũng chỉ có thể đủ làm như vậy nhìn lấy sao bọn họ người tương đối nhiều sở dĩ không thể tập trung ở một chỗ cũng là vì đến lúc đó tương đối nhanh chóng xuất k í c h vì vậy bọn họ cái này đội ba mọi người đều phân bố ở từng cái địa phương lúc này băng hồng liền nghĩ đến ngược lại hiện tại mỗi cá nhân đều là phân bố có ở đây không đều, đều địa phương còn không bằng trực tiếp che một cái sau đó thay la tu giải vây hắn chỉ cần ở la tu khiên chế chủ cái kia lại ra hỏa dưới tình huống sau đó đem nam khê nguyệt nhanh chóng chuyển rời đến địa phương an toàn đồng thời hắn đã ăn qua đan dược không được bao lâu cũng thì sẽ hoàn toàn thanh tỉnh cái thời gian đó khôi phục lực lượng như vậy hắn nhiệm vụ coi như là hoàn thành chí ít ở không có bất kỳ gánh vác dưới tình huống la tu muốn thoát thân tương đối mà nói vẫn tương đối đơn giản băng hồng nghĩ như vậy hắn cũng làm như vậy được rồi xem ra chỉ có thể làm như vậy tuy là rất mạo hiểm nhưng bây giờ cũng không có biện pháp hắn đơn giản phụ thêm một thân mũ che màu xám sau đó cũng là dẫn theo một cái mặt nạ lúc này hơn nữa không có ai có thể nhìn ra được hắn rốt cuộc là người nào đồng thời ở nhiều người như vậy ở giữa cũng chưa chắc đã là bọn họ nội bộ nhân có lẽ là những đội ngũ khác chính giữa người cái này cũng khó nói la tu vẫn còn ở hết sức thoát khỏi cái này đại gia hỏa đối với bọn họ công kích coi như là tốc độ của hắn như thế nào đi nữa nhanh ôm lấy một cái người ở trong l ự c cái này rất khó đầu đầu đối phương công kích hắn hình thể to lớn công kích trong phạm vi trở nên dị thường chiều rộng nhất là ở to lớn tiêu đôi mặc kệ la tu tốc độ như thế nào đi nữa nhanh hắn đều có thể nhanh chóng tìm ra đối phương dưới một lần xuất hiện địa phương đây mới thực sự là đáng sợ nhất một điểm la tu cho đến bây giờ cũng còn không có phát giác cái này đại quái vật rốt cuộc là làm sao thấy do hắn đường chạy trốn chuyện gì xảy ra ạ cái này đại gia hỏa như thế khuyên một câu đánh liền phát hiện ta sẽ phải đến xuất hiện địa phương thuấn di tuy là lợi hại thế nhưng trong lòng ôm lấy một cái người cứ như vậy gánh vác liền đại đại gia tăng tốc độ cũng liền giảm bớt điểm trọng yếu nhất là đối phương có thể dễ như chở bàn tay chứng kiến ta gần xuất hiện p h ư ơ n g vị la tu còn chưa rõ đây rốt cuộc là chuyện gì đối phương cự đại đôi liền đập qua đây rõ là cái dạng này hắn ở dựng thẳng lên cái đôi thời điểm từ hắn phần đôi vẫn có thể phóng xuất ra vô số bén nhọn độc lợi những thứ này đặc biệt dị thường cứng cỏi nơi đi đến kịch độc không dị sánh được coi như là trực tiếp công kích được trong bùn đất cũng có thể phóng xuất ra phi thường kịch độc khí thể chỉ cần là thực vật nhiễm đến một chút xíu lập tức sẽ trở nên khô vàng không dị sánh được trong nháy mắt hóa thành cho tàn loại vật này quả thực làm cho hắn khó có thể tin hai con lớn nhất tiềm chất là không kiên sợ đến chỗ huy động đưa tới chấn động cũng là tương đối lớn toàn thân đều là thật dày khôi giáp liền một dạng công kích đối với hắn mà nói hoàn toàn không có bất kỳ hiệu quả cái này đại gia hỏa ở la tu trước mặt phản phất liền thực sự thành một cái nhân vật hết sức đáng sợ lúc này la tu cũng là vẻ mặt mồ hôi lạnh nhìn lấy trong ngực hắn người nữ nhân n à y biết nếu là hắn không phải kiên trì hai người bọn họ cũng rất khó đi ra ngoài hắn hướng nhìn một phía cái chỗ này chính là một mảnh bằng thẳng 877 ngay cả một tre sơn khâu đều không có nói như vậy hắn sẽ rất khó ở đối phương dưới mí mắt mượn mấy thứ này trực tiếp thoát thân ghê tởm chẳng lẽ cái này một lần thật muốn viết di trúc ở đây rồi l i ệ n tại la tu vẫn là nghĩ lấy cái này một lần chiến đấu phi thường hiểm trở thời điểm một người áo đen trực tiếp từ nơi không xa bắt đầu nhanh chóng tới gần la tu ngay từ đầu cho là trang sát nghĩ a vào lúc này đánh len hắn nhưng hắn cẩn thận cảm thụ một phen cũng không giống như là cùng làm một cái người vì vậy hắn cũng bỏ đi công kích tay phải sự chú ý của hắn toàn bộ đều ở người da đen này trên người liền đại bỏ cả công kích hắn đều không có chú ý tới đối phương liền vội vàng đem hắn đ ẩ y ra sau đó mình cũng bắt đầu nhanh chóng né tránh mau đem trong ngực n g ư ơ i n nhân cho ta nếu như nếu như mang theo hắn mà nói ngươi rất khó cùng đối phương chiến đấu cái thanh em này la tu đã hiểu nhưng hắn biết đối phương làm như vậy đó nhất định chính là quá nguy hiểm nếu như một phần bạn tiết lộ thân phận của hắn đối phương rất khả năng sẽ không bỏ qua cho băng hồng biểu diễn dưới chuyện quá khẩn cấp đây cũng là biện pháp duy nhất chỉ có đem người giao cho hắn về sau hắn có thể đủ tất cả lực ứng phó đi đối chiến cái quái vật này lúc này xuất hiện quá mạo hiểm yên tâm đi đây cũng là không có biện pháp biện pháp chương 427, kinh khủng đối thủ tử h vong áp lực chương 429, kinh khủng đối thủ tử h vong áp lực l i ê n hiện nay chiến đấu tình trạng đến xem đây hết thệ đều vẫn vô cùng ổn định hơn nữa bọn họ kế hoạch cũng đã thành công ai cũng cho rằng la tu một cái người căn bản là không cách nào chiến thắng cái quái vật này thực lực càng là đã trên hắn rất ra như thế nào đi nữa lợi hại cũng không khả năng biết làm đến trong thời gian ngắn kích sát đối phương bọn họ nhóm người này người đê hèn liền t ạ i âm thầm yên lặng quan sát cái này trong lòng cái kia tự nhiên là dị thường h ứ n g phấn nhất là trang sát bản thân hắn âm hiểm trong ánh mắt đã nói lên đến bây giờ đến cùng là dạng gì ý tưởng từ tới cái địa phương này về sau hắn vô thời vô khắc không nghĩ nữa giống lợi dụng một ít thủ đoạn đem la tu hoàn toàn tiêu diệt cái này cho tới nay đều che ở hắn đi tới trên đường người hầu như đã hấp dẫn sở hữu đỉnh cấp nhân vật lợi hại đối với quan sát của hắn cũng chính là cái này dáng vẻ đọc hắn vượt hẳn mọi người cơ hội sở dĩ hắn tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện như vậy xuất hiện cũng tuyệt đối sẽ không làm cho ma khí trực tiếp mất đi bọn họ như vậy một cái thiên tài tuyệt thế nếu như muốn nói mọi người ở giữa cuối cùng có thể sống đi ra ngoài hơn nữa có thể có được vân quốc cao tầm trọng dụng người cái kêu nhất định sẽ là hắn trước đó hắn nhất định sẽ diệt trừ tộc trưởng tại chính mình trên đường bất luận cái gì một cái đ ị c h nhân âm hiểm tiếu d u n g bên trong đã bại lộ hắn là một cái hạ người gì mặt khác một cái phương hướng trần đầy hứa hẹn lục khải điển hai người bọn họ ở cái này vị trí quan sát đến toàn bộ đối với dạng này hành động đối với cái này kế hoạch bọn họ là phi thường không đồng ý nhưng là cũng không có biện pháp bọn họ sở hữu một cái không từ thủ đoạn dẫn đầu đội trưởng bọn họ bản thân có thân là ma khí nhân rất biết rõ chính mình nội bộ người công tác rốt cuộc là một cái dạng gì phong cách nhất là t r a người phía sau vì giúp đỡ cái này nhân loại bọn họ có thể dùng hết tất cả không đứng đắn thủ đoạn nhưng là hai người bọn họ không muốn mà chuyện như vậy liền sẽ không phát sinh như thế nào đi nữa không muốn cũng chỉ có thể nhắm mắt lại v ì chân đ â y hứa hẹn hít một khẩu khí than thở gì đâu lục khải đến hỏi chẳng lẽ ngươi không phải ý nghĩ như vậy sao muốn thành tựu chính mình hoàn toàn có thể không từ thủ đoạn tâm cơ cực kỳ gắt giống như như vậy một cái người chúng ta c ư nhiên cùng hắn làm bạn a a chân đ â y hứa hẹn cũng là cười khổ một hồi hắn thực sự vì mình cảm giác được vô cùng không đáng cùng người như vậy cùng một chỗ đây tột cùng là một cái dạng gì đồng đội nhưng là cái này cũng không có biện pháp chủ yếu là hắn một cái người đối với chuyện này như thế nào đi nữa bất mãn cũng không sửa đổi được bọn họ nội bộ thực tế như vậy bây giờ cũng chỉ có thể phần tử xấu làm tới cùng lục hải điền không nói câu nào nhưng hắn bản thân xác thực cũng không đồng ý làm như vậy nhưng này thì có biện pháp gì đâu sự tình dĩ nhiên đã đi tới mức này bọn họ coi như là muốn rời khỏi đó là tuyệt đối không khả năng trở về nội bộ cũng tuyệt đối sẽ không tha bọn họ có thể tại thời điểm chiến đấu hoặc là ở một ít thời điểm thả xả nước có thể mới mới xuất hiện một mặt kia hoàn toàn chính xác cũng là làm cho hai người bọn họ vô cùng kinh ngạc lại có người vào lúc này lấy phương thức như vậy xuất hiện cứu người vậy bọn họ thật sự chính là kinh tâm đ ộ n g phách mặc dù không biết là ai có thể chỉ ít hiện tại đúng là thay là tu giải cái này vây v ừ a m ớ i cái kia người đến tột cùng là người nào vậy tại sao muốn xuyên thành cái dạng này xong chưa ngươi liền chờ đón bỏ quản hắn là ai đâu nhất định là hắn la tu nhân không phải vậy ai sẽ xuất hiện vào lúc này ở cái địa phương này băng hồng mang theo nam khê nguyệt đi tới giao lộ phụ cận một cái huyệt động bên trong cái này là phía trước bọn họ thăm dò địa hình thời điểm hắn vô ý trong lúc đó phát hiện cái chỗ này tương đối ở nấp tình hình chung mà nói căn bản cũng không có người có thể phát hiện hắn buông xuống trong ngực nam khê nguyệt tốt lắm cái chỗ này rất an toàn ngươi ở chỗ này sẽ không có sự tình nói xong hắn vừa muốn đi nam khê nguyệt gọi hắn lại chờ các loại ngươi còn có chuyện gì sao ngươi là không có ý tứ cái này bất tiện nói băng hồng ly khai huyệt động biến mất ở nam khê nguyệt trong tầm mắt hiện tại mọi người đều ở đây nắm chặt chiến đấu hắn một cái người không thể ở cái địa phương này tiếp tục đợi gốm la tu cho hắn ăn đan dược hiện tại đã khôi phục hơn phân nửa hắn làm ra tới ngưng tâm tụ khí tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đem trong cơ thể đan dược phát huy đến lớn nhất mọi người đều l i ề u mạng chiến đấu hắn một cái người không thể tránh ở cái địa phương này ngược lại sẽ trở thành tất cả mọi người trói buộc từ vừa rồi thanh em đối phương ở giữa hắn nghe được đây là một cô nương có thể còn như rốt cuộc là cái kia một cái người hắn cũng không rõ ràng bởi vì mọi người đều ở đây chiến đấu đây cũng không phải là bọn họ đội ngũ chính giữa còn như mặc cô lang bên kia vậy thì càng thêm không thể nào bọn họ nếu như phát hiện chuyện này không có khả năng chỉ có một cái người xuất hiện cũng không biết ăn mặc như thế thần thần bị bí rất sợ người khác chứng kiến hắn chân thực dung m ạ o mặc dù không biết cái này nhân loại rốt cuộc là ai thế nhưng đối với ơn cứu mệnh của hắn nam khê nguyệt vẫn vô cùng cảm kích phía ngoài chiến đấu cái kia là tương đối kịch liệt coi như là trong huy động hắn đều có thể cảm thụ được cái loại này lúc chiến đấu mang đến chấn động kịch liệt cái này hai con cựu đầu dịp phải tương đối khó quấn còn tốt phía trước mỗi người bọn họ thực lực đều có chỗ để thăng bây giờ đối phó đứng lên loại này dị thú cường đại cũng, cũng coi là thuận buồn xôi gi cũng sẽ không có kéo dài tình huống bọn họ trước kia cũng hợp tác qua một lần vì vậy ở loại chiến đấu này bên trong vậy càng là phối hợp thiên ý vô phùng sở dĩ ở tại bọn hắn liên tục tiến công phía dưới cũng bắt đầu từ từ hòa nhau cuộc chiến đấu này cục diện hoàng phủ tú tú hắn cũng là vô cùng lo lắng la tu còn có nam khê n g u y ệ n cảnh uy dù sao nam khê n g u y ệ n là bởi vì thay hắn đỡ đối phương công kích cho nên mới phải bị t r ụ c tới cái này thì tương đương với hắn hiện tại mời đối phương một ơn huệ lớn bằng trời nhưng này tiền được triệu sao thời gian dài bọn họ đều vẫn chưa về cái này liền làm cho hắn lo lắng đối phó loại này dị thú cương đại đó là nhất định phải chuyên tâm nhất trí nếu là có một chút xíu không yên lòng rất có thể sẽ chịu đến phi thường đà kích trí mạng quả nhiên liền tại hoàng phủ tú tú rời đi một cái sự chú ý của mình lúc này cựu đầu dịp phảnh tựa như hắn phát động mánh liệt tiến công khoảng cách này tốc độ của đối phương phi thường nhanh đang đột phá tất cả mọi người phòng ngự sau đó mánh liệt hướng phía hoàng phủ tú tú đánh tới diệp vô đạo hô to một tiếng sư mội mau tránh ra đây là hoàng phủ tú tú mới đột nhiên quay đầu lại cùng hắn quay đầu lại giờ khác này đã m u ộ n đối phương cách hắn khoảng cách quá gần hắn cũng đã bị dọa sợ không nhẹ giờ khác này căn bản cũng không có nghĩ đến nhanh chóng chạy trốn đối phương công kích chỉ lát nữa là phải bị đối phương thương tổn đến nổ hầm một tiếng vang thật lớn hắn chậm rãi mở mắt chương bốn trăm hai mươi tám nguy hiểm trí mạng chương bốn trăm ba mươi nguy hiểm trí mạng mở mắt về sau hoàng phủ tú tú chứng kiến trước mặt cựu đầu sư tử đã bị đánh ngã xuống đất mới vừa cái kia một tiếng tiếng oanh minh có thể là một cái hướng khác công kích trực tiếp đem hắn đả đảo trên mặt đất đục phải bên trên cây cột đá sụp xuống sinh ra tiếng oanh minh đại gia cũng đều là thay hắn lau mồ hôi một cái quay đầu lại đi xem lấy đối diện phương hướng lúc này một bóng người quen thuộc ra hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn không sai xuất hiện cái này nhân loại chính là nam k h nguyện hắn hiện tại đã hoàn toàn khôi phục tất cả năng lực thế ngàn cân treo sợi tóc hắn từ đối diện phát động mánh liệt một k í c h bởi cựu đầu diệp phần cũng không có làm ra tương ứng phòng ngự sở dĩ bị hung hăng đả đảo trên mặt đất một cái khác cựu đầu diệp phần chứng kiến về sau cũng là dị thường hung mánh không để ý những người khác công kích vội vã bao quát ngực ngực đụng chung quanh hắn t các trụ sau đó chạy chạy tới bọn họ vốn là nhất công nhất mẫu chứng kiến một cái khác bị thương tổn trong đó từng cái sẽ phi thường phát cuồng không có sao chứ chưa không có việc gì có thể là chứng kiến nam khê nguyệt ở nơi này chỉ mảnh treo trong thời điểm xuất hiện hơn nữa vừa cứu hắn một mạng hắn đều không biết nên nói cái gì cho phải c h ỉ ít nhìn lấy bản thân của hắn bây giờ còn hoàn hảo không hao tổn đứng ở trước mặt của bọn họ vậy ý nghĩa ta nói hiện tại vậy cũng không có, có bất cứ chuyện gì trong lòng hắn coi như là dễ dàng hứa hơn hai trăm năm mươi người không sao chứ vừa rồi thay ta đỡ được một k í c h có cái gì không địa phương thủ thương hoàng phủ tú tú lo lắng hỏi yên tâm đi không sao hiện tại cũng không phải là lúc nói chuyện này đại gia đồng tâm hiệp lực nhanh chóng giải quyết cái địa phương này d ì thú la tu phân bên kia hiện tại gặp một cái địch nhân cường đại trong thời gian ngắn hẳn tạm thời không có nguy hiểm gì vì để ngừa một phân vạn chúng ta nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh n g h e xong nam khê nguyệt lời nói về sau mọi người cũng bắt đầu ra sức chiến đấu vừa rồi chịu đến nam khê nguyệt mãnh liệt công kích s á c thực bị một ít thương tích bất quá cái này thương tích đối với bọn hắn loại này dị thú cường đại mà nói không phải là cái gì tổn thương trí mạng sau đó liền có cấp tốc đứng lên hai con dị thú cường đại lúc này dường như cũng không có muốn chia mở ý tứ không xong xem ra bọn họ đã biết tách ra phần thắng không lớn hiện tại hai cái khổng lồ như vậy dị thú đứng chung một chỗ nói vậy sẽ hình thành chút nào không góc chết phòng ngự sự thông minh của bọ cũng quá cao chứ biết theo tự thân chiến đấu có chỗ không đủ sau đó cải biến tấn công sách lược phun phun phun. xem ra chuyện này sẽ là một hồi phi thường chiến đấu kịch liệt a mọi người cùng nhau tiến lên a vừa dứt lời mọi người cùng nhau phát động tiến công cái này hai trận chiến đấu kịch liệt ngược lại là đưa tới hơn m ộ ư ơ i km bên ngoài rất nhiều đội ngũ quan tâm mỗi lần đội ngũ đều ở đây tìm, tìm tìm thích hợp chính mình cơ hội bởi vì có chút thực lực quá lớn bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ sở dĩ chỉ có thể có mang tính lựa chọn tuyển trạch đối thủ của mình nếu như đối thủ chính là quá mức cường đại bọn họ rất dễ dàng lâm vào trong nguy hiểm cái thời gian đó tiếp theo gặp phải đoạn diện phiêu lưu vì vậy tiến vào cái chỗ này mỗi chi đội ngũ đều sẽ căn cứ tự thân đội ngũ thực lực tổng hợp tới chọn công kích đối tượng trước đó cũng không thể ảnh hưởng đến những thứ khác dị thú muốn là không cẩn thận làm cho những thứ khác dị thú cũng gia nhập vào trong chiến đấu như vậy phiêu lưu biết gia tăng thật lớn thuộc về những đội ngũ khác chiến đấu người khác cái kia càng không dám hành động thiếu suy nghĩ một ngày có địa phương xảy ra chiến đấu rất có thể sẽ ảnh hưởng đến chung quanh nhận dấu dị thú bọn họ nhiều người như vậy ở dị thú thế giới rất dễ dàng bị để mắt tới cho nên phải vô cùng cẩn thận mới được trái lại la tu bên này hắn một cái người liền một mình đối chiến so với hắn thực lực còn muốn cường đại hơn rất nhiều nhiều dị thú hắn biết rõ trước mặt tối cao dung nham bò cạp không riêng các phương diện đều vô cùng lợi hại nếu như để đẳng cấp mà nói nói tuy là không đạt được phía trước con kia quái vật đáng sợ thực lực thế nhưng cấp bậc của hắn tối thiểu cũng muốn so với lúc tiến vào gặp phải cựu đầu sư tử doanh còn muốn trí ít mạnh lên hai cái đại đẳng cấp cụ thể thực lực chân chính có thể đạt được mức độ như thế nào hiện tại thì ngưng hắn còn chưa không rõ ràng bởi vì ở hoàn toàn không biết đối phương nhược điểm dưới tình huống hắn một cái người cũng không dám chính diện cùng đối phương sản sinh thực lực chân chính phía trên sông nếu như một phần bạn sơ ý một chút rất dễ dàng cũng sẽ làm cho hắn thân hãm hiểm cảnh mỗi một hồi chiến đấu la tu hắn cũng có trước biết đối phương chiến đấu tình huống cùng với hắn thực lực chân chính cùng các phương diện năng lực đặc thù chỉ có hoàn toàn hiểu những thứ này về sau mới có thể đi tìm n h ư ợ c điểm của đối phương bằng không lấy không cân bằng thực lực nhảy qua đẳng cấp đi chiến thắng lợi của đối phương điều này hiển nhiên cũng không giống như đơn giản cấp bậc thực lực t r ê n h lệch nhỏ nói đây cũng là không có bao nhiêu vấn đề có thể bây giờ đối phương đẳng cấp cao hơn hắn nhiều lắm liền thực lực mà nói, nói. vậy trực tiếp là nghiền ép hắn sở di hắn nhất định phải ở chiến đấu phương diện kỹ xảo tìm kiếm đột pháo dung nham b ò cạp còn có một cái đặc điểm lớn nhất đó chính là hắn cả người nhiệt lượng cao vô cùng chỉ có thể lấy nhanh nhất tốc độ tới gần hắn khoảng cách gần phát động công kích sau đó lại đang lấy nhanh nhất tốc độ cách xa chỉ có phương thức như vậy mới có thể thoát ly hắn trong thân thể cái loại này cao nhiệt lượng mà mang tới thương tổn la tu cũng là đệ một lần nhìn thấy công kích phòng ngự đều l à như thế hoàn m ị sinh vật hắn vốn định cáo di chuyển tức thời rời đến đối phương phần bụng sau đó tùy thời phát động trí mạng công kích từ những phương hướng khác phát động tiến công năng lượng tất cả đều bị cái này thật dày giáp sát cho bắn ngược ra căn bản là không tạo được một chút xíu thương tổn sở dĩ hắn liền muốn có thể hay không từ phần bụng phát động tiến công hiệu quả sẽ khá hơn một chút ai biết đối phương dường như đã nhìn thấu ý đồ của hắn đơn giản thu được cự đại cái k ì m m á n h liệt hướng phía tại phía dưới đập xuống la tu vội vàng dùng đao trong tay chống đỡ được dưới bàn chân mặt vùng này đều đã ở loại này lực công kích phía dưới sụp đổ khai khái cương đại trùng kích làm cho la tu khỏe miệng cũng chảy ra tiên huyết thế nhưng hai người vẫn còn ở rằng c ó không nghỉ sáu với cái này tấn công một đòn lực là tối thiểu cũng đạt tới một trăm và cân nếu không phải là phía trước hấp thu hết những thứ kia trong tinh thạch trở về trong cửa sợ rằng một kích này thì không phải là thổ huyết đơn giản như vậy. người này lực công kích mau khiến người ta giận sôi thân thể to lớn thoạt nhìn lên vô cùng cầm kềnh nhưng trên thực tế đối phương hoạt động lại dị thường cấp tốc m ẫ u chốt là cái này nhiệt lượng quá cao lại như thế rằng con nữa sẽ bị nương chín la tu bây giờ bị hung hăng áp chế hắn quyền song sách không mở thân vốn muốn một tuấn h gian di động tới tránh thoát đối phương công kích nhưng bây giờ khổng lộ như vậy lực lượng áp ở trên người hắn giống như là một tòa núi nhỏ giống nhau cái loại này lực lượng làm cho hắn hầu như đã không t h ở nổi la tu hiện tại cũng chỉ có thể ngẫm lại biện pháp khác nhanh trong thoát thân hợp thành l a m hỏa hàn chi nhận h n tại chính mình hệ thống hợp thành lan trông được đến rồi có một cái tuyền hạ đây là phía trước hắn lấy được lam sắc trong tinh thạch năng lượng cái năng lượng này hiện tại đã bị hắn tự thân hấp thu thế nhưng hắn thuộc tính cũng chưa hoàn toàn phát huy được lam sắc trong tinh thạch kỳ thực hắn còn có những thứ khác thuộc tính đó chính là khí lạnh vô cùng đây là lam sắc tinh thạch có đặc tính hơn nữa trình độ càng cao như vậy khí lạnh vô cùng cũng càng sâu hắn suy nghĩ một chút nếu có thể đem cổ hàn khí kia hoàn toàn hợp thành vì tự thân thuộc tính như vậy hiện tại hắn liền sẽ không sợ sẽ trước mắt cái này đại ra hỏa trên người sợ tản ra những thứ kia nhiệt lượng thậm chí lạnh vô cùng đẳng cấp biết theo hắn thực lực bản thân tăng lên mà biến đến càng thêm lạnh giá phụ gia thuộc tính cũng sẽ so với đồng đẳng cấp bên trong cực nhiệt thuộc tính cũng càng cường liệt được rồi vậy hãy để cho ngươi nhìn ta một chút hợp thành lan uy lực rất nhanh ở hệ thống dưới sự trợ giúp hắn đem lam tinh trong đá đặc thù thuộc tính hoàn toàn dung hợp mà thành mà bây giờ lại hấp thu trong này năng lượng ở phụ gia thuộc tính dưới tình huống hắn có thể buộc phát ra cực hàn c h i lực để ngươi thử xem cái này lực lượng ta muốn nhìn ngươi cái này dung nham quái có thể hay không thừa nhận cái này cực hàn tri lực la tu một cái buộc phát ra thân thể bốn phía tản ra một cỗ màu xanh nhạc quang có thể trước kia trên người hắn tản ra cái chủng loại kia hồng quang hoàn toàn biến đến không giống với thế cho nên hiện ở đào trong tay của hắn cũng thay đổi một cái rán dấp phía trước phát ra màu đỏ quang bây giờ bị ánh sáng màu xanh nhạt hoàn toàn b ộ c lại lập tức bốn phía bắt đầu kết thành một t ầ n g băng thật dày xương trong không khí hơi nước trong nháy mắt biến thành băng tinh theo hàn g khí mãnh liệt tập kích phía dưới cái này đại gia hỏa cái càng nhanh chóng bị này cổ khí lạnh vô cùng đ ọ c lại chung quanh cái này một vùng không gian trong nháy mắt giống như là tiến vào mặt khác một cái thế giới giống nhau từ vừa rồi cực nhiệt khí lưu bên trong thoáng cái chuyển biến thành một cố lạnh vô cùng thế、giới. phản phất đang ở băng hỏa lưỡng trọng thiên thế giới bên trong chuyện gì xảy ra cái này không khí chung quanh làm sao đột nhiên thấp xuống nhiều như vậy nhiệt độ mau nhìn la tu trên người hắn chung quanh quăng là chuyện gì xảy ra cái này không khí chung quanh biến đến lạnh giá dường như là bởi vì hắn trên người tản ra chính là cái kia ánh sáng trang thể cẩn thận nhìn một chút đúng là dường như từ hắn trên người tán phát ra cái loại này màu s ắ c trang nhã ánh sáng màu lam đem chung quanh vùng không gian này nhiệt độ trong nháy m ắ t hạ thấp dưới không hơn nữa hắn lực lượng liên tục không ngừng phong thích không khí chung quanh nhiệt độ vẫn còn ở cực độ giảm xuống phía trước ở nơi này đ ạ i g i a hỏa trong thân thể nhiệt lượng không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán sở dĩ bọn họ có thể cảm nhận được cái này một vùng không gian nhiệt độ vô cùng nóng bức bởi khoảng cách khá xa sở dĩ loại cảm giác này ngược lại là có tốt nhưng là thân trong chiến đấu la tu xác thực mồ hôi đã chạy cả lưng nhưng là mới chỉ có không bao lâu võ thuật trên người đối phương quang dường như liền phát sinh biến hóa theo tới đó chính là nhiệt độ không khí kịch liệt giảm xuống vì nhiệt độ cực thấp dung nham bỏ cả gọng kìm lớn đã bị đóng băng một chỉ đau đớn kịch liệt làm cho hắn bắt đầu không ngừng diết đ tạ nha toét mượm giống như là hàng loạt sóng âm tập kích ở la tu trên người bất quá đây hoàn toàn đối với hắn không có, có bất kỳ tác dụng gì la tu chính là muốn nhìn một chút cái này lực lượng hoàn toàn phát ra về sau có thể hình thành bao nhiêu không gian ở nơi này trong không gian cái này nhiệt độ đến tột cùng có thể xuống đến loại trình độ gì bản thân này là hắn tự thân thuộc tính cho nên đối với bản thân của hắn mà nói không có bất kỳ ảnh hưởng ngược lại chỉ là từ mặt khác một cái thuộc tính thay đổi một chút mà thôi có thể đồng thời chuyển biến hai loại phi thường bộ dạng bài xích lực lượng người ai cũng chưa thấy qua trước mắt cái tràng diện này quả thật làm cho bọn họ nhìn dị thường kinh ngạc đến ngây người không thể nào La Tu hắn là ú c n o có làm o ạ i n y thấy này năng lực. Phía trước thấy qua hắn rất nhiều chiến đấu, nhưng hắn trong thân thể cái loại năng lượng này thuộc tính cùng hiện tại hoàn toàn tương phản. Hắn lực. loại là l trước cái thuộc Phía thể qua rất tại đấu, à sao làm được có thể đồng thời sở hữu lương chủng cực độ bài xích lực lượng s ắ c thực ai cũng không nghĩ ra đạo lý này giống như trước mặt cái này bỏ cạp to lớn dị thú ở trong thân thể sở hữu liên tục không ngừng nhiệt năng sở dĩ không gian chung quanh có thể so với hắn có chút ảnh hưởng thế nhưng cái này cường đại nhiệt năng không thể nào biết đồng thời gồm nhiều mặt một loại khác lực lượng bài xích lẫn nhau dưới tình huống căn bản là không cách nào dung hợp ai có thể đều không cách nào tưởng tượng la tu hắn rốt cuộc là làm sao làm được cái này không thể nào trước đây cho tới bây giờ còn chưa phát hiện hắn có thể có được cùng k h ô n g chế này của lực lượng chẳng lẽ là cái kia l à m sắc tinh thạch tác dụng cầu tiên cái này cũng không khả năng à coi như là l à m sắc kim sắc tác dụng hắn chẳng qua là hấp thu trong đó lực lượng mà thôi căn bản là không cách nào đem loại này thuộc tính hoàn toàn chuyển hóa đồng thời sở hữu trang thể cùng với ở đây chứng kiến cái tràng diện n à y nhân bọn họ làm sao cũng không tin tưởng la tu thực lực của hắn bây giờ là càng ngày càng kinh khủng bây giờ trước mắt sở bậy ra một loại khác lực lượng khiến cái này người nhìn là phá lệ khó có thể tin cái này nhiệt độ vẫn còn ở kịch liệt giảm xuống căn cứ phía trên dụng cụ biểu hiện lúc này nhiệt độ đã sắp muốn tiếp cận dưới bốn mươi độ cái gì dưới bốn mươi độ thảo nào cảm giác được coi như là ở cái này vị trí đều có thể cảm thụ cái loại này đến xương lạnh giá cảm giác bọn họ lẫn nhau giữa khoảng cách có chừng không sai biệt lắm hơn một trăm h thước dáng vẻ khoảng cách này mặc dù không tính xa thế nhưng có thể đem tự thân nhiệt độ ảnh hưởng cái này một vùng không gian hơn nữa có thể đạt được bọn họ bây giờ khoảng cách này s ắ c thực đã vô cùng không dễ dàng liền cái kia dung nham bỏ cạp dị thú ở trong thân thể cực mạnh nhiệt năng ngăn cách lấy khoảng cách như vậy cũng chỉ là cảm nhận được một ít oi bức mà thôi có thể la tu bây giờ cái này lực lượng s ắ c thực đã hoàn toàn vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ ở la tu trung gian cái này vị trí là khoảng cách gần nhất cùng nhiệt độ đã hạ thấp dưới 080 độ dáng vẻ thực sự là thật bất khả tư nghị căn cứ hệ thống mặt trên biểu hiện nhiệt độ bây giờ đã hạ xuống hơn 10 độ liền cái này nhiệt độ mà nói nói đối phương lại là ở trong thân thể có thể phóng xuất ra nhiệt năng thế nhưng cũng vô pháp chống lại loại này lạnh giá đến tột cùng cơ giới có thể đến cái tình trạng gì đâu rất nhanh mặt liền kết thành một tầng khối băng thật g i y phương viên một km trong vòng đều cảm nhận được này cổ lạnh vô cùng lực lượng nhất là ở mấy trăm mét phạm vi bên trong hiện tại cái này nhiệt độ càng làm cho người khó có thể chịu được tiến đến tham gia cạnh tranh mỗi một c h i đội ngũ trên người đều mặc các loại bất đồng áo giáp những thứ này áo giáp cái kia đều là cao khoa học kỹ thuật sinh ra sản vật thế nhưng cuối cùng coi như là bề ngoài như thế nào đi n ữ a c cứng rắn tại loại này cực độ giá rét dưới tình huống ăn mặc cái này một thân áo giáp vậy càng là khiến người ta chịu không nổi không được lại tiếp tục như thế la tu còn không có ngã xuống chúng ta đều ngã xuống trước tám chương bốn trăm ba mươi cực hàn lĩnh vực chương bốn trăm ba mươi hai cực hàn lĩnh vực mỗi cá nhân xem cùng với chính mình trên người chiến giáp đều đã đông lại dày một tầng d à y xương tuy là chỉ có hơn một trăm h thước khoảng cách nhưng là bây giờ đã có thể cảm nhận được cái loại này truy tâm giá rét thấu xương đồng thời ở phía này không gian lãnh vực bên trong cái này nhiệt độ vẫn còn ở giảm xuống bọn họ không biết kết quả này có thể được một cái dạng gì cực hạ đối diện q u á i vật hiện tại đã bị đông thành một cái đại khắc băng mới vừa rồi còn đang gầm thét bộ dạng hiện tại đã hoàn toàn không cách nào nhúc đ í c h la tu trên người còn mạo hiểm một cỗ màu xanh nhạt ngọn lửa màu xanh lam càng là nhìn lấy cái này hòa diễm thì càng để cho bọn họ cảm giác được rét lạnh dị thường băng hồng hắn đem nam khê nguyễn tiến sau này trở về tự vội vàng chạy về nếu như thời gian dài không ở vạn nhất đối phương nếu như hoài nghi đến chính bọn hắn nội bộ nếu là hắn không phải ở trong đám người rất có thể sẽ bị đối phương hoài nghi cái thời gian đó hắn chính là dị thường nguy hiểm sở dĩ hắn nhất định phải lấy nhanh nhất tốc độ trở lại nguyên lai、like、vị trí không biết tên dưới tình huống hắn đột nhiên cảm nhận được cái loại này phi thường giá rét cảm giác này sao lại thế này à? không ngày trên không vốn hẳn nên phi thường nóng bức nhưng vì cái gì lúc này lại cảm giác được một c ô phi thường lạnh vô cùng khí tức băng hồng bây giờ vị trí cách lá tu bọn họ địa phương chiến đấu đại khái còn có sấp xỉ bảy tám trăm m bộ dạng một km trở ra thời điểm hắn cũng đã cảm nhận được đây là khoảng cách càng gần như vậy cái này cùng hơi thở cũng liền vượt phẩm liệt hắn nhìn sang đúng là la tu bọn họ chiến đấu cái kia vị trí nhưng hắn xác thực không cách nào tưởng tượng đến tột cùng là ai có thể có được năng lực như thế có thể phóng xuất ra to lớn như vậy hàn khí ngăn cách đấy khoảng cách xa như vậy đều đã bắt đầu đóng băng trên đỉnh đầu còn bay lên ngưng kết thành băng tinh tiệu băng hoa dưới bàn chân đất vàng cũng thay đổi thành một tầng băng thật dày trên mặt băng mặt cùng ngái tiếp xúc từng cây một truy đâm ở lòng hiếu kỳ khu sử phía dưới hắn vội vã chạy tới nguyên lai vị trí nhưng là cách càng gần cũng cảm giác được này cổ khí tức rét lạnh đưa hắn đã đông tứ chi đã chết lặng trên người chiến giáp bản thân liền là cao khoa học kỹ thuật kim loại tính có cực mạnh phòng giá lạnh tác dụng có thể nằm trong loại trạng thái này đã vượt qua hắn có thể thừa nhận nhiệt độ sở dĩ làm cho cả người đều cảm giác được dị thường băng lãnh hành động dị thường thong thả đồng thời cả người đều vô cùng đau đớn nhưng hắn vẫn kiên trì lấy trước không một tiếng động về tới hắn nguyên lai、like、vị trí nhìn lấy hiện tại sự chú ý của mọi người cũng không ở phản đồ trên người bởi không khí rét lạnh khí tức chung quanh cùng với trong không khí đều loang thoáng tản mát ra một trận một trận vũ khí dưới tình huống như vậy ánh mắt cũng không làm sao hài lòng ngược lại có trợ giúp hắn l ấ n vào đi tới nguyên lai vị trí hắn mơ hồ chứng kiến đối diện la tu cùng quái vật kia địa phương chiến đấu hiện tại đi đường đã biến thành một mảnh băng thiên t u y ế t địa nhất là la tu trên người cái kia một trận ngọn lửa màu xanh lam vậy càng là khiến người ta nhìn đều cảm thấy lãnh đến tận xương thủy trước mặt hắn chính là cái kia dung nham bỏ cạp dị thú đã biến thành một cái cự đại khắp băng vẫn không nhúc nhích liền trực tiếp gầm t h é t đứng ở cái kia vị trí băng hồng kéo đã sắp muốn đến cực hạn thân thể từ từ đến gần rồi trang mấy người bọn hắn lúc này mấy người đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. trên người nổi lên một tầng băng thật dày lông mi bên trên trên lỗ mũi còn có ngoài miệng sớm cũng đã là một tầng bạch sắc băng xương bất quá còn tốt chính là còn có khí hơi thở từ trong miệng đi ra cái này liền chứng minh cho tới bây giờ còn chưa có chết băng h ồ n g cả người run dậy nói ra mấy chữ người các ngươi thế nào còn có thể di chuyển sao rất rõ ràng bọn họ hiện tại đã mất đi tất cả chi giác thậm chí thần tình đã bắt đầu biến đến hoảng hốt bởi vì ở lạnh vô cùng không khí dưới tác dụng bọn hắn bây giờ ở trong thân thể mỗi cái tế bào cũng bắt đầu biến đến thong thả không thể chịu được loại này lạnh vô cùng lực lượng vì vậy thân thể của bọn họ đều đã bắt đầu từ từ đạt tới cực hạn ai sẽ nghĩ đến ở khoảng cách này cũng sẽ nhận như thế ảnh hưởng nghiêm trọng cái này một vùng không gian khắp nơi bạch mang một mảnh đều là một lớp băng dày của khối la tu hắn hiện tại chỗ ở cái kia vị trí vậy càng là không cần nhiều lời trong thân thể của hắn ngọn lửa màu xanh lam càng phát thịt vượng trong không khí nhiệt độ hiện tại đã dừng ở dưới không một trăm độ suốt đầu trong tay bọn họ thiết bị đã đình chỉ hết thể biểu hiện nhiệt độ quá thấp liên thiết bị đều đã bị đông lại có thể tưởng tượng được dưới tình huống này người làm sao lại chịu được người bình thường vậy càng là không cần nói nhiều l i ê n bọn họ hiện tại loại này thực lực nhân đều không thể chịu được loại này nhiệt độ đối với thân thể mang tới thương tổn càng chưa nói những thứ khác đúng lúc này một đám mai phục tại những phương vị khác người nhanh chóng đã đi tới trong này cũng bao quát trần đầy hứa hẹn còn có lục khải điền bọn họ quan trọng nhất là mọi người đều tụ tập ở cái này vị trí thế nhưng trái lại bọn họ những người này ngược lại là dường như cũng không có giống như những người trước mắt này vừa đã bị đông cứng thành băng thật dày điêu vẫn có thể tương đối linh hoạt hành động cùng lục khải điền bọn họ ở chung với nhau là chiến hỏa học viện người lúc này băng hồng mới biết được vì sao bọn họ vẫn có thể hành động đó là bởi vì chiến hỏa học viện người ở trong đó bọn họ công pháp tu luyện bản thân liền là có quan hệ với hỏa thuộc tính công pháp còn tốt khoảng cách này tương đối mà nói vẫn là tương đối an toàn vì vậy bọn họ lợi dụng tự thân thuộc tính dưới tình huống có thể thay đổi thân thể mình không khí t r u n g quanh ở phát hiện cái tình huống này thời điểm liền nhanh chóng hướng về người khác hội hợp chỉ có tất cả mọi người bọn họ toàn bộ đều cùng một chỗ chiến hỏa học viện người có thể lợi dụng bọn họ mấy người này thả ra nhiệt năng để duy trì bọn họ còn có thể hoạt động dấu hiệu bằng không mọi người đều sẽ biến thành các băng rất nhanh chiến hỏa học viện dưới sự trợ giút vài người khác trên người khối băng bắt đầu từ, từ hòa tan năng lượng của bọc dù có dùng thế nhưng dù sao vẫn là tương đối có hạn đây là làm cho tất cả mọi người có thể cảm nhận được nhiệt độ nhất định nhưng không nhất định có thể nhanh hơn bốn không hoạt động của bọn họ bởi vì đối phương loại này lạnh vô cùng lực lượng đã vượt ra khỏi bọn họ khả năng k h ô n g chế phạm vi hô ba trang sát mấy người bọn hắn lớn tiếng hô hấp kém chút nữa đã bị cái này khí tức rét lạnh hoàn toàn đông lại sinh mệnh hiện tại hơi chút có chút chuyển tốt chiến hỏa học viện có thể lợi dụng tự thân nhiệt độ làm cho chung quanh của bọn hắn không khí có thể k h ô n g chế ở dưới bốn mươi năm mươi độ t ả hữu bọn họ cũng phát hiện chung q a n h đây không khí lạnh leo đã bắt đầu đỉnh trỉ tiếp tục giảm xuống chuyện này với bọn họ mà nói đương nhiên là một chuyện tốt nếu như lại tiếp tục giảm xuống nói còn không biết biết xảy ra chuyện gì thế cho nên liền bọn họ những thứ này hòa thuộc tính năng lượng đều muốn không có bất kỳ tác dụng tất cả mọi người ghi m chất ở một chỗ chịu đến nhiệt độ ảnh hưởng bọn họ bắt đầu có thể hoạt động chương 431, ngoài ý m u ố n c h i ế n quả chương 433, ngoài ý m u ố n c h i ế n quả trang sát xem ra chúng ta kế hoạch dường như có sai lệch nhỉ như thế một cái thực lực cực kỳ khủng bố dị thú tư n h i ê n ở loại năng lượng này phía dưới cũng không có chạy trốn Ai bây giờ trận này kế hoạch thoạt nhìn lên vô cùng hoà mỹ nhưng ai có thể lường trước đạt được la tu trên người cất giấu quá nhiều bí mật cất giấu nhiều lắm chỗ kính người một lần lại một lần làm cho mọi người đều nhìn với cặp mắt khác xưa nhất là cái này một lần vốn là đã sắp muốn không được làm sao tưởng tượng nổi hình ảnh này nhất chuyển trở nên trời đông giá rét làm cho tất cả mọi người kém chút nữa đều bị đóng băng đối diện con kia quái vật to lớn hiện tại vậy càng là vẫn không n ú c ních chu vi hỏa sơn dung nham đại bộ phận đều đã bị cái này giá rét khí hai mươi bảy hơi thở hoàn toàn bao trùm nướng kết không có cái loại này nóng gian khí tức lấy trước mắt tới xem chúng ta kế hoạch chắc là thất bại n g h e ta khuyên một câu chúng ta nhanh chóng rút lui hà không phải vậy chờ các loại ra đi đem cái quái vật này tiêu diệt đến lúc đó chúng ta ai cũng trốn không thoát không sai ta cũng nghĩ như vậy nếu cái này một lần hợp tác đã thất bại cái kia cũng không thể sẽ đem mạng của tất cả mọi người đều nhập vào chứ bắc minh học viện cùng chiến hỏa học viện người bọn họ đều nói ra khỏi loại này ý tưởng giống nhau dù sao hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt có thể có được bọn họ nhất định sẽ đạt được mất lớn như vậy chắc t r ở tỉnh lại đáng sợ như vậy quái vật nhưng hôm nay lại bị đối phương đông thành một cái đại k h ắ p ă n g không còn sức đánh trả chút nào chỉ cần hơi dùng sức cái này đại gia hỏa sẽ biến đến nắp ấy rõ ràng cái này kết quả chiến đấu liếc mắt một liền thấy ra được ai sẽ như thế tự chuốc n ụ c nhã còn ở cái địa phương này tiếp tục chờ chết đâu trang sát hắn cảm thấy không cho là đúng dù nói thế nào cái này nhiệt độ thật là đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn đích xác có thể nhảy qua đẳng cấp cùng rết so với chính mình còn muốn cường đại đối thủ nhưng là cái này dung nham b ò cạp trong cơ thể hắn bản thân liền hấp thu đến từ chính hỏa sơn cái này mấy trăm năm năng lượng làm sao có khả năng nhẹ nhàng như vậy đã bị đối phương đông lại hơn nữa đem tiêu diệt đâu để cho an toàn bọn họ bây giờ có thể lui về phía sau lui lại bảo trì một cái khoảng cách an toàn nếu như một phần b ạ n thực sự không được bọn họ trốn nữa cách cũng không trễ nếu như bây giờ bọn họ liền trực tiếp mỗi người đi một ngả lời nói nếu như một phần vạn la tu nếu như chiến bại vậy bọn họ chẳng phải là bị mất một cái đại tốt cơ hội ta tin tưởng ta nói những biện pháp này các ngươi hẳn là tán đồng chứ trải qua bọn họ ba tri đội ngũ thương lượng cuối cùng vẫn lựa chọn trang kế hoạch cái này cũng là có thể đang bảo đảm tất cả mọi người bọn họ sinh mạng điều kiện tiên quyết lại có thể xem tới được toàn bộ chiến cuộc kết quả rất nhanh đám người liền dối rít hướng về phía sau lui lại đến rồi một km bên ngoài bọn họ nhân số tương đối nhiều coi như l à tu chiến thắng cái tên kia trong khoảng thời gian ngắn cũng không khả năng đuổi theo bọn họ chí ít một bên khác chiến đấu cũng còn chưa kết thúc song p ư ơ n g kiềm chế phía dưới có lẽ cái này liền tạo cho bọn họ cơ hội ở phía sau rút lui trong quá trình trang trên mặt đất trong lúc lơ đãng kéo một cái kim loại đồ trang sức cái này vị trí chính là mới vừa rồi người áo đen kia xuất hiện trợ giúp la tu vị trí chuyện quá khẩn cấp hắn cũng không nghĩ nhiều trực tiếp kéo vật này cầm sau đó đám người liền thông rời đi la tu đình chỉ tiếp tục phóng thích ở trong thân thể cực hàn chi lực trước mắt cái này đại gia hỏa đã bị hắn đông thành một cái đại k h ắ p băng la tu đi qua tinh thần lực vẫn có thể cảm nhận được đối phương tuy là đã bị đông thành đại k h ắ p băng thế nhưng khí tức trong người dường như một chút cũng không có bị yếu ớ t dù nói thế nào loại đẳng cấp này dị thú không có khả năng nhẹ nhàng như vậy liền bị đánh bại có thể trái lại một mặt khác lời nói. chí ít chứng minh hắn cái này thuộc tính đối với đối phương có tuyệt đối áp chế tác dụng chỉ cần có thể áp chế đối phương như vậy hắn liền có thể có được tuyệt đối lực lượng đi tiêu diệt hết cái quái vật này quả nhiên có thể ta nghĩ không sai cái này nhạt lam sắc năng lượng tinh thạch lại có thể phóng xuất ra như thế lạnh vô cùng lực lượng mặc dù đối phương còn sống thế nhưng ở loại này lực lượng dưới áp chế của có thể tạm thời phong bế đối phương chậm lại đối phương năng lực công kích như vậy thì cho tự thân sáng lập quá nhiều cơ hội nhất định phải trước biết rõ ràng hắn rốt cuộc là làm sao phát hiện được ta thuấn di phương hướng la tu hắn bây giờ thuấn di tốc độ phi thường nhanh thậm chí đã viễn siêu hắn hai cái đại đẳng cấp võ giả chính là ở loại trạng thái này phía dưới trước mắt cái quái vật này lại vẫn có thể dễ như t r ở bàn tay nhìn ra phương vị của hắn tốc độ của đối phương nhanh chóng nhưng là không thể chứng minh là hắn có thể đủ rất dễ dàng quan sát đạt được la tu xuất hiện vị trí nhất định phải muốn biết rõ ràng điểm này cho nên mới sẽ không để cho hắn bị đối phương đánh bẹp la tu nhắm mắt lại dùng tinh thần lực chỉnh thể quét xuống trước mắt cái này đại gia hỏa thân thể cấu tạo không riêng bề ngoài kiên nghị không gì sánh được la tối trọng yếu hình như là chán của hắn ba cái tia tản ra hồng quang ánh mắt Thêm lên bản thân hắn nguyên nói như vậy lời nói thì tương đương với cái này dung nham bỏ cảm hắn sở hữu năm con mắt tại nhiều như vậy ánh mắt dưới tình huống đối phương muốn xem ra hành động của hắn có lẽ hẳn là liền không phải là cái gì quá lớn với khó hơn nữa chỉ có nói như thế mới có thể giải thích vì sao đối phương có thể năm trăm sáu mươi ba đủ thấy rõ hắn mỗi một động tác thật chẳng lẽ là của hắn cái này ba viên ánh mắt cái này ba con mắt cùng phía dưới hai con mắt hoàn toàn khác nhau không riêng tản ra màu đỏ quang hơn nữa dường như còn giống như ẩn chứa phi thường khổng lộ lực lượng liền tại la tu suy tính đồng thời lúc này hắn dùng tinh thần lực cảm thụ được đối phương trên chán ba viên ánh mắt bắt đầu phóng xuất ra một cỗ cực nhiệt năng lượng la tu đột nhiên mở mắt không tốt hắn nhanh chóng một cái thiệp di lúc này ba đạo màu đỏ quang từ chán của đối phương mặt trên xuyên phá mặt ngoài thật dày khối băng trực tiếp bắn vào hắn vừa rồi đứng cái kia vị trí cực cường đại nhiệt lượng trong nháy mắt đem mặt đất hòa tan ra khỏi một cái đường kính mấy chục thức hố sâu hố sâu t r u n g quanh cắt đất trong nháy mắt bị hòa tan thành dung nham chứng kiến cái tràng diện này la tu cũng nhất thời giật mình kêu lên nếu không phải là hắn dùng tinh thần lực cảm giác nói mới vừa trong nháy mắt đó hắn căn bản là tránh không thoát nếu như bị đạo ánh sáng này chiếu ở trên người hắn sợ rằng cả người đều sẽ hóa thành cho tàn suy nghĩ một chút nữa cái này trong lòng thật sự chính là hít vào một hơi trời ơi quá hiểm đây nếu là phản ứng chậm n ử a điểm ta đều muốn hóa thành một bãi huyết thủy xem ra cái k i ê u ba viên ánh mắt là bảo bối tốt chương 432, t i h n bảo tới chương 434, t i b n n bảo tới đối mặt tốt như vậy bảo bối đưa tới cửa la tu có thể nào không động tâm cái này hắn phải hoàn toàn minh bạch những tên kia tại sao phải đem hắn dẫn tới cái chỗ này tới lợi dụng cái quái vật này làm cho hắn tiêu diệt đến lúc đó bọn họ có thể ngồi mát ăn bắt vàng không riêng đặt được trên người của hắn bảo bối còn có thể có được cái này dung nham b ò cạp trên người những thứ này tuyệt thế chân bảo không thể không nói đây chính là một cái một mũi tên hạ hai chim tốt kế hoạch rất đáng tiếc là bao quát la tu ở bên trong mọi người bọn họ cũng không nghĩ tới la tu bản thân c ư n h i ê n sẽ đem tự thân lực lượng để t h ă n g tới mức kinh khủng như thế hơn nữa hiện tại sử dụng công pháp thuộc tính hoàn toàn khác nhau ở tuyệt đối lực lượng trước mặt có lẽ tất cả kế hoạch đều là phi công cự đại dung hắn lợi dụng đầu tản ra cực độ nhiệt độ cao tựa đầu bộ khối băng hòa tan đi hắn không ngừng r i ế t đạo nỗ lực tránh thoát trên người bám vào lớp băng thật dày thế nhưng thời điểm dường như cũng không có hiệu quả gì hay hoặc là nói thứ hiệu quả này là phi thường chậm rãi bản thân trong thân thể của hắn thì có cự đại nhiệt lượng muốn không là đối phương lực lượng tới quá mức mãnh liệt trong nháy mắt làm cho hắn đông lạnh cũng không trở thành cho đến bây giờ đều không có tránh thoát được đầu hắn bộ ba con mắt vẫn còn ở phát ra ánh sáng tia sáng càng mạnh như vậy ở trong thân thể nhiệt lượng cũng liền càng mạnh lúc này hắn cả người đã bắt đầu bước lên trận trận k h i trắng đây là h ắ n trong cơ thể sinh ra nhiệ nỗ lực đem chung quanh khối băng h ò a tan lúc hiệu quả sở d ĩ sinh ra đại lượng vũ khí la tu hắn lúc này cũng không sốt ruột hắn chính là muốn nhìn một chút rốt cuộc là hắn cực hàn công pháp tới càng cường đại hơn hay là đối phương nhiệt lượng càng cao hoặc có lẽ là hắn cần cần thời gian bao lâu mới có thể tan ra trên người khối băng la tu ở trong lòng yên lặng nhớ k ỹ thời gian cứ như vậy hắn có thể t r ư ở n g không thấy dưới đối phương tất cả hành động thời gian huống hồ hắn cũng biết vừa rồi chính mình sử dụng nhiệt độ chỉ là dừng lại ở dưới một trăm độ tả hữu mà cái này cái nhiệt độ cũng không phải là cực hạn của hắn hoặc là tương lai làm thực lực của hắn tăng lên càng bố thời điểm loại này lực lượng sẽ trở nên càng thêm khủng bố ở tuyệt đối nhiệt độ phía dưới có lẽ cái kia mang tới hiệu quả cùng đả kích sẽ là khủng bố tính lui về phía sau rút lui s ắ p xỉ một km t r a n g đ o à người n bọn họ tìm một chỗ thế chỗ tương đối cao quan sát đối diện toàn bộ coi như là ở một km bên ngoài đều có thể cảm nhận được cái loại này hàn khí bức người hiệu quả bất quá bây giờ ngược lại là tốt hơn nhiều ở cái này vị trí tuy là có thể cảm thụ được loại này khí tức r ấ t lạnh thế nhưng đối với bọn hắn mà nói kinh không có bất kỳ nguy hiểm xem bộ dáng là chúng ta suy nghĩ nhiều dung nham bỏ cặp thú t h o t nhìn lên lập tức phải tránh thoát đối phương g à n đúng vậy à người này đóng băng tuy là cực kỳ kinh khủng nhưng hắn vì sao đang đối với hắn có lợi thời gian thời điểm không phát di chuyển tiến công ngược lại muốn nhìn đối phương đem trên người sở hữu đông lạnh khối băng toàn bộ hòa tan đâu trang t h ể cùng với tất cả mọi người tại chỗ bọn họ cũng không biết là tu cái này một thao tác đến t ộ n cùng là vì cái gì chẳng lẽ liền thật chỉ là đơn thuần cho là hắn mình đã cường đại có thể mang đối phương nhanh chóng tiêu diệt sở dĩ hắn mới có thể như vậy bất tiết nhất cố thậm chí căn bản cũng không có đem đối phương không coi vào đâu có thể kiêu ngạo tới mức như thế lần này tới đến dị thú chiến trường xảy ra việc này đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ gặp phải những thứ này dị thú thực lực cũng viễn siêu bọn họ ngẫm lại ai cũng không dám tin tưởng dưới tình huống này thế mà lại còn xảy ra chuyện như vậy tính rồi đừng suy nghĩ nhiều hiện tại đối với chúng ta mà nói khoảng cách này là an toàn có thể tiến hành khoảng cách xa quan sát cũng có thể ngồi mát ăn bát vàng còn như đến cùng kết quả sau cùng là hình dáng gì ở chúng ta tới xem chỉ cần không phải uy hiếp được bản thân mình như vậy còn lại đều xem kết thúc quả lời là nói như vậy cũng không sai hiện tại cuộc chiến đấu này cục diện dường như đã không ở trong lòng bàn tay của bọn hắn đối mặt song phương thực lực đều lợi hại như vậy c h ẳ n g diện bọn họ chỉ có thể tiến hành khoảng cách xa quan sát muốn thực sự thực sự không được bọn họ ở đảo chi mỗi ngày lúc này bám và o ở dung nham bỏ cạp thú trên người khối băng đã đến nhanh hầu như hòa tan tình trạng chỉ nghe được một tiếng giống như là thủy tinh phá t o á i thanh âm lúc này dung nham bỏ cạp tay trên người khối băng toàn bộ nghiền nát la tu nhìn một chút thời gian đại khái sắp xỉ tám phút khoảng thời gian này s á c thực đã đại đại nằm ngoài dự đoán của hắn phải biết rằng cái này tám phút mặc kệ đối với bất luận cái gì một hồi chiến đấu chân chính hoặc là chiến đấu giữa cương giả cái kia đều đ ư a đến tính tuyệt đối tác dụng. t xa xa ư ở như vậy nhiệt độ siêu thấp dưới tình huống đối phương cấp tốc đông lạnh thân thể mặc dù không có thể tại loại này nhiệt độ phía dưới trực tiếp đem hắn tiêu diệt nhưng có thể lợi dụng cực tốc đông lạnh hiệu quả đối xử đối phương đạt được lớn nhất thương tổn hiệu quả mặc kệ nhiệm là cái gì có mạnh đến đâu ở kích thích tố nhiệt độ thấp đông lạnh phía dưới cả người đều sẽ trở nên dị thường yếu đuối la tu hiện tại dường như đã nắm trong tay nhược điểm của đối phương hơn nữa cũng biết con quái vật này tại sao biết cái này sao dễ như t r ở bàn tay biết hắn di động lúc xuất hiện vị trí chỉ cần có thể biết đối phương lúc xuất hiện vị trí như vậy thì có thể trưởng khống toàn bộ chiến đấu điều kiện tốt nhất có lợi điều kiện khôi phục sức chiến đấu dung nham b ò cả thú bắt đầu phát động hắn hầu như gần như điên cuồng công kích trên c h á n hồng s ắ c x ạ tuyến không ngừng hướng về la tu chỗ ở vị trí phát động tiến công lão huynh không ngừng né tránh chu vi đó nhất định chính là một mảnh b i ệ lửa nếu không phải là hắn vừa rồi đông lạnh hiệu quả bây giờ đến bên người nhiệt độ vậy khẳng định là kịch liệt tăng lên lại như đang ở hỏa sơn bộ phận cái loại này nhiệt độ giống như bọn họ cái này cái cấp bậc chiến sĩ lãng vốn là không thể chịu đựng được được la tu hai tay nắm đao trong tay ở trong thân thể ngọn lửa màu xanh l a m trong nháy mắt bám vào với đao thể bên trên một cỗ lạnh vô cùng khí tức nhanh chóng ở phía này không gian tràn ngập dung nham bỏ cạp thú hắn cũng không có đứng ở một cái vị trí mà là vòng quanh la tu không ngừng xoay tròn hắn biết trên người đối phương cực hẳn khí tức rất dễ dàng liền đem hắn đóng băng sở dĩ hắn không ngừng di động dùng cái này tới giảm bất đối phương chuẩn sắc công kịch tính a a có điểm chỉ số ai quy cướp. bất quá thực sự cho rằng không ngừng di động có thể tránh né ta công kích để hắn đ ế m thử ở lam sắc cực lãnh hỏa diễm bao khỏa phía dưới tập trung khí lạnh vô cùng công kích một điểm nào đó lực lượng đến tột cùng sẽ đạt tới loại trình độ gì la tu đã phát hiện trên người hắn giao phó cho cái này lực lượng bị quyết chương 433, lam hỏa diễm chi nhận chương 435, l a m hỏa diễm chi nhận ở bản thân cực hàn lực lượng dưới tác dụng lại tăng thêm phụ với bề ngoài tầng này ngọn lửa màu xanh lam không riêng sâu hơn trong nháy mắt đạt được cực độ đông lạnh hiệu quả bám vào với bề ngoài ngọn lửa màu xanh lam càng là có thôn p ệ hết thể hiệu quả chỉ cần bám vào với bề ngoài, như vậy hầu như có thể mang bên ngoài hoàn toàn đốt vệ hầu như không còn còn như la tu rốt cuộc là làm sao phát hiện vừa rồi bên cạnh hắn n ô ra một khối núi lửa nham thạch thạch hắn đem ngọn lửa màu xanh lam bám vào với mặt trên cùng cái này ngọn lửa màu xanh lam bám vào địa phương lập tức sẽ đem bên ngoài dung hóa thành cho bụi liền la tu bản thân của hắn cũng không nghĩ tới cái này một lần hắn phát hiện kỹ năng này c ư nhiên sẽ sở hữu như vậy cực đại v ủ d ị t í n h dùng để đối phó loại này năng lực phòng ngự cực mạnh dị thú đó không thể nghi ngờ là cao nhất biện pháp tốt la tu hai tay nắm trôi đao trong nháy mắt trong nháy mắt liền vùng ra đi hơn mười lam sắc lưới dao giống như thủy t r i ề u n h à o qua tới đối phương nhanh chóng di động muốn dùng cái lầy tới tránh né đối phương công k í c h quá cuối cùng hắn tốc độ di động vẫn là cản không nổi l à tu tốc độ tấn công một ít công kích lực lượng trực tiếp phách chém ở tại phần lưng của hắn một ít phách chém ở tại hắn bụng tiểu cái kìm mặt trên ở tiếp xúc trong nháy mắt đó ngọn lửa màu xanh lam bắt đầu không ngừng tiêu đốt khí lạnh vô cùng trong nháy mắt đông lạnh đạt được bảy trăm năm mươi bảy làm cho hắn mất đi hoạt động hiệu quả đồng thời khó chịu hỏa diễm có không ngừng tiêu đốt bởi phần lưng phòng n g cứng rắn nhất lại thêm chi nhiệt độ cũng là tối cao chỉ ở ngọn lửa màu xanh lam dưới tác dụng những thứ này vết rách g i ư ờ n g như không cách nào được chữa trị từ vết thương của hắn ở giữa bộc u lộ ra ngoài g i ư ờ n g như liền tất cả đều là trong núi lửa bộ dung nham giống nhau rất xuống mặt đất khối băng trong nháy mắt đã bị hòa tan cái loại này nhiệt độ sát thực khó có thể tưởng tượng nếu không phải là đối phương trong cơ thể có như thế cực cao nhiệt độ có lẽ mới vừa ngọn lửa màu xanh lam cũng đã đốt thủng phần l ư n g của hắn v ề phần hắn bụng những thứ kia tiểu cái kìm sợ rằng lại không có may mắn như vậy bị đóng băng trong nháy mắt cũng đã bị ngọn lửa màu xanh lam hoàn toàn đốt thành cho bụi không thể không nói trải qua một vòng này công kích sử dụng đối phương tổn thương lớn lớn giáng sinh cái này chỉ dung nham b ò cạp thú thoạt nhìn lên cũng là dị thường thống khổ hắn không ngừng dãy ruộng khắp nơi chạy trốn tự đại bén nhọn phần đôi lại bắt đầu phát sinh vô số độc thứ công kích bởi vì hắn một ít cái kìm bị vô cùng nghiêm trọng thương tổn lại thêm chi hình xăm mang tới cái loại này cảm giác đau đớn làm cho hắn mất đi chuẩn tâm hắn những thứ này công kích ở la tu trước mặt vậy cũng là không hề có tác dụng trận chiến đấu này đem trang sắt đám người kia nhìn là cuối cùng túi tiền ai sẽ tưởng tượng ra được ở thực lực như vậy khác xa dưới tình huống la tu hiện tại cứ nhiên bắt đầu nghiền ép toàn trường. c ấ p bậc thực lực cao hơn hắn nhiều cái thứ bậc dung nham b ò cạp thú c ư nhiên sẽ tại hắn loại này lạnh vô cùng lực công kích phía dưới biến đến bắt đầu điên cuồng vô cùng đồng thời dường như lại cho thấy rất nhiều được điểm đây cũng quá phát rộ chứ hắn đây rốt cuộc là dạng gì công pháp nhỉ lại có thể bám vào ngọn lửa màu xanh lam đồng thời có thể có lớn như vậy phá hư tính con tia dung nham b ò cạp thú bên ngoài thân có d à y như vậy d à y giáp sát ngay từ đầu công kích đối với hắn hoàn toàn vô hiệu nhưng bây giờ lại có thể đạt được lớn như vậy thương tổn hiệu quả tiểu từ này hiện tại cũng mạnh quá n ị c h thiên đi trang chứng kiến c u c này đó là vừa tức vừa hận hai tay nắm tay chắt ch hắn vô cùng k h n g p h ụ lao thiên tại sao phải mỗi một lần đều quan tâm la tu cái này nhân loại tất cả chỗ tốt tất cả cơ hội toàn bộ đều cho hắn một cái người sau đó bọn họ những người này cũng chỉ có thể đủ ở một bên nhìn lấy hắn một cái người ở trên chiến trường nhất chi đ ộ u tú l i ê n phảng phất dường như đều ở đây trong l o ạ n thế có một vị trời giáng thiên tài tuyệt thế cứu thế chủ giống nhau ngược lại làm cho hắn thấy thế nào làm sao không vừa mắt hắn hiện tại đã là phẫn nộ tới cực điểm thế nhưng trước mặt nhiều người như vậy hắn cũng sẽ không phát tiết ra ngoài cũng không thể đủ làm cho mọi người đều cho rằng hắn trang bất kể thế nào làm bất kể thế nào nỗ lực mặc kệ sử dụng dùng thủ đoạn là gì Thủy Trung t y u vì số không nhiều toàn bộ vân quốc nội bộ đứng đầu nhất nhân tài nhưng là ở nhân tài chân chính trước mặt hắn lại lại mất đi bản thân mình hào quang sở dĩ đây chính là vì cái gì sẽ như thế ghen tị nguyên nhân trang tề hiện tại có thể còn có biện pháp nào nếu như lại nhìn như vậy đi xuống đến lúc đó chúng ta không riêng đạt được la tu trên người những bảo bối kia liền như thế cường đại dung nham bỏ cặp thú trên người bảo bối đều sẽ thuộc về hắn sở hữu b á c minh học viện đội trưởng nói bên cạnh chiến hỏa học viện đội trưởng cũng hiểu được bọn họ hiện tại cũng chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn đây hết thể phát sinh nhưng bọn họ xác thực dường như cái gì cũng làm không được cũng bất lực bởi vì trận chiến đấu này dường như cùng cấp bậc của bọn hắn xác thực không cách nào xứng đôi la tu nếu không phải là đột nhiên cải biến công pháp của mình trước tiên cũng không khả năng sẽ chiếm đến lớn như vậy ưu thế có thể xác thực bản thân của hắn cũng là dùng lịch thiên công pháp nhưng bọn họ đám người kia không giống với coi như là liền nâng tay tới cũng không nhất định là cái này chỉ dung nham bò cạp thú đối thủ còn có thể sẽ để cho bọn họ lâm vào trong t u y ệ t cảnh mắt thấy kế hoạch tinh vi như vậy mọi chuyện đều muốn tan thành bọn nước ở thầm nghĩ trong lòng đúng là để cho bọn họ đều không thể nào tiếp thu được cái hiện thực này trang lợi hắn bản nhân khí là chẳng hề nói một câu chính hắn rõ ràng cái này kế hoạch kỳ thực đã thất bại bọn họ hiện tại đứng ở cái địa phương này chẳng qua là hy vọng trong lòng vẫn có thể may mắn tưởng tượng một chút trận chiến đấu này bọ còn có một tia hy vọng có thể hiện thực chúng quy chính là t trận chiến đấu này tuy là còn không có cho thấy chân chính kết quả có thể nhìn la tu bây giờ là càng chiến càng hăng cho đối phương thương tổn cũng là càng lúc càng lớn nội tâm của bọn hắn không khỏi sinh ra loại này thất lạc ý tưởng mọi người ở đây đều còn ở thảo luận đồng thời lúc này truyền đến một tiếng tiếng vang to lớn ùng ùng tt t chỉ nghe cái này chỉ r u n g nham b ò cạp thú phát sinh một trận tiếng kêu t h n g thiết vừa rồi những thứ kia khối băng bị đập ra cự đại tiếng vỡ vụn thanh nhâm đó là la tu bản nhân hắn cho đến bây giờ còn không có công phá đối phương ở thời gian cực ngắn bên trong có thể phát hiện hắn di động vị trí Cho đối phương tạo không riêng am hiểu với nhiệt độ cực kỳ cao xạ tuyến công kích sau đó hắn phần đuôi công kích vậy càng là cường đại đến g lịch thiên tình trạng nếu không phải là la tu hiện tại ban cho loại này lực lượng hắn căn bản là không cách nào đem đối phương như thế cứng rắn đuôi triệt để chặt đứt bây giờ đối phương mất đi như thế chính yếu phương thức công kích hiện tại đau là lăn lộn đầy đất nhiệt độ cực cao huyết dịch trực tiếp phun ở trên mặt băng cái kia tràn diện có thể nói là đồ sộ cực kỳ coi như là như vậy dung nham bỏ cạp thú vẫn không ngừng chịu đựng đau đớn phát động công kích chỉ là thiếu đôi lại thiếu khuyết còn lại c h â n dưới tình huống lúc này hắn trọng tâm vậy càng là không có biện pháp nắm chặt trên đỉnh đầu cái k i a ba viên ánh mắt mãi cho đến chỗ đều ở đây phóng x ạ ra màu đỏ đây quả thực là loạn đả một trận không có một chút chính xác thế nhưng cái này tia sáng chỗ đi qua cái kia đều hóa thành một vùng đất cằn cỗi dung nham bỏ cạp thú một bên tiến hành công kích một bên hướng phía hỏa sơn leo đi lúc này hắn biết rõ tự thân tình trạng cơ thể không thích hợp lại dưới sự công kích đi nếu như đối phương không có như thế cực độ nhiệt độ thấp công kích hắn cũng không trở thành sẽ ở đẳng cấp so với đối phương cao hơn nhiều dưới tình huống còn bị đối phương đang cầm đánh chỉ cần trở lại trong núi lửa bộ phận hắn từ từ hấp thu bên trong năng lượng muốn không được thời gian bao lâu hắn lại có thể lại một lần đem thiếu sót bộ phận mọc ra la tu tự nhiên là nhìn thấu ý đồ của hắn giống như loại này thực lực đỉnh cấp dị thú cường đại nếu có thể có cơ hội đem tiêu diệt vậy tuyệt đối không thể giữ lại bọn họ đợi đến cơ hội thành thuộc bọn họ sẽ đi đến thế giới nhân loại trắng trận phá hư bọn họ mục đích chủ yếu nhất một t r ồ n g vậy cũng là tới tiêu diệt những thứ này dị thú muốn chạy ta xem ngươi chạy trốn nơi đâu càng đến gần hỏa sơn miệng hiện tại hỏa sơn miệng dung nham càng phát cuộn trào máy liệt đi qua phía trước bạc phát hiện tại chu vi đều sớm đã một mảnh biển lửa nếu không phải là ở la tu lạnh vô cùng lực lượng phía dưới cái địa phương này nhiệt độ sẽ kịch liệt tăng lên người cái kia căn bản là không cách nào đến gần mới vừa rồi bị đóng băng địa phương hiện tại đã lại một lần bị chạy ra dung nham bao trùn la tu biết người này muốn chạy đến、đi. nếu là thật làm cho hắn đi vào trong núi lửa bộ phận về sau muốn làm cho hắn lần nữa đi ra chỉ sợ cũng khó khăn la tu hai tay nắm đao ở trong thân thể lực lượng toàn bộ làm được trong đó mũi đao hướng xuống đất hắn mạnh đem vật cầm trong tay đao cắm vào trong đất rực rỡ trong nháy mắt một trận l ệ n h vô cùng vũ khí sen lẫn cấp tốc băng phong mặt đất đang hướng phía toàn bộ hỏa sơn đầu nhanh chóng n g ư n g kết không đến thời gian một cái nháy mắt ở lôi đỉnh chi lực phía dưới toàn bộ hỏa sơn cái này một mảnh toàn bộ đều bị khối băng thật dày bao vây lấy do vì một cái sườn g i c mặt dung nham bỏ cảm thú nét mặt không ngừng trượt hắn x cũng mặc kệ hắn làm như thế nào hắn bắt đầu từ từ hướng về chân núi tuột xuống chỉ lát nữa là phải trượt đến chân núi mặt trên trán của hắn mặt hồng quang có lại một lần chung quanh phát tán trải qua hắn như thế một làn mặt đất khối băng trong nháy mắt lập tức hòa tan có thể la tu sẽ không để cho hắn cứ như vậy dễ như t r ở bàn tay l y khai đóng băng tốc độ xa xa so với hắn hòa tan tốc độ còn nhanh hơn nhiều lắm mới bị hòa tan mặt đất lập tức lại bị lạnh vô cùng khí lưu đông lại la tu đứng ở dưới chân núi lửa bò cạp to lớn thu trực tiếp từ giữa sườn núi chạy xuống tại hắn nhanh chóng ngưng kết về sau chân núi ngưng kết ra rất nhiều băng truy những thứ này băng truy chiều dài đều có vài chục mét dài ở một trận trùng kích quá dung nham bò cả thú đem những n à y đứng trồng ngược băng truy toàn bộ đều đụng phải hy thoái ở cự đại quán tính trùng kích phía dưới xung quanh thân thể của hắn bắt đầu không ngừng xuất hiện một ít vết rách ở trong thân thể năng lượng cũng ở bắt đầu không ngừng tiết ra ngoài trận chiến đấu này vậy cũng gọi là đặc sắc một hồi nhảy qua đẳng cấp chiến đấu bọn họ ngược lại là gặp qua có thể liên tục vượt qua như thế mấy cái đại đẳng cấp chiến đấu hầu như chưa ai từng thấy bởi vì ai cũng biết tuyển trạch một cái so với rất thể có cho c h để sẽ í nếu h mình thể cái này một lần đối thủ cũng không phải là tu, chính hắn thật mạng một muốn tìm trong này lần cũng n bỏ tại tu, cái đối đó, được. có là không phải là hoàn toàn bất đ ắ cái dĩ lời nói, có lẽ nói, hắn căn bản cũng không có thể sẽ cùng có có c sẽ thể này chỉ dung nhằm bỏ cạp nhằm dung bỏ tỉ h hối. Cho nhưng họ những ú đột đến tu tạo một thứ giờ cái, cảm vẫn muốn bọn này bây là là mỉ bày kế bấy dập hắn còn không cách nào phát hiện nguyên lai、like、trên người của hắn cực hạn g chi lực bị dung hợp về sau sẽ có như thế cường đại thực lực cũng là gián tiếp kích phát rồi bản thân của hắn cực hạn la tu cũng không có cho hắn có bất kỳ thở dốc cơ hội bản thân phía trước chịu đến trùng kích cực lớn đến bây giờ coi như là bị một ít trọng thương càng không thể đủ làm cho đối phương có thể phán kích cơ hội càng là bị sinh mạng uy hiếp như vậy đối phương dễ ruột thì càng m á n h liệt la tu không ngừng đối với hắn quán thâu cực kỳ cường đại hàn khí cái này một vùng không gian hàn khí trong nháy mắt hạ xuống hơn một trăm độ so trước đó hắn sử dụng nhiệt độ còn muốn càng cao ở đối phương bị thương nặng như vậy làm hại dưới tình huống lợi dụng phương thức như vậy có thể hoàn toàn đưa hắn đông lại đến lúc đó chỉ cần có những thời giờ này hắn liền hoàn toàn có thể phát sinh một kích trí mạng đưa hắn đánh nắp、ấy. dung nham bỏ cạp thú chỉ là cảm giác được một loại cực mạnh hà khí hắn sở hữu then cài nhanh chóng bị đông kết sau đó từ từ ngưng kết đến toàn thân của hắn m u ố n coi như trên người hắn có thể tản mát ra vô cùng vô tận nhiệt lượng tại loại này cấp tốc đông lạnh phía dưới vẫn là có vẻ hơi quá mức tái nhật vô lực rõ ràng sở hữu tử đều đã bị đông lại đối phương vẫn vô cùng không cam lòng gắng sức dùng rằng muốn thoát khỏi những khối băng này đối với hắn ràng buộc nhưng là hắn càng rẽ ruột thì càng vô lực rất nhanh dung nham bỏ cạp thú toàn bộ đều bị đóng băng la tu cũng không có ướt át bẩn t h i u hắn biết một bên khác chiến đấu hắn nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh lấy nhanh nhất tốc độ giải quyết hết trước mắt cái này đối thủ khó dây dưa la tu hai mắt toát ra lam sắc quang súc lực đồng thời một loạt tiệm điện không ngừng thắng h i ệ n hắn kiếm chỉ thương khung một đạo loé sáng lôi điện nhanh chóng từ trên trời r g xuống lúc này đao trong tay của hắn trực tiếp phát ra một đạo phi thường n h ấ t mắt trơ trụi từ đao thể mặt trên kéo dài đại khái mấy trăm mét bộ dạng cứ như vậy hắn xử x u ấ t tất cả vốn l i ế n g nhất đao hung hăng bổ xuống đao thể mặt trên sở tản ra cái loại này sắc bén khí tức trực tiếp bổ ra đối diện ngọn núi nhỏ kia đầu ở cự đại lực lượng trùng kích ph tiếng nổ thật to xen lẫn tiếng đánh hướng về bốn phía khuyết t á n ra đợi đến bốn phía bắt đầu từ từ bình tức trước mắt đây hết thể thật là khiến người ta thổn thức không nớt trang người bên cạnh chứng kiến trường hợp như vậy cũng đã đi không sai biệt lắm t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi lăm h ư a không ma nhãn t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi bảy h ư a không ma nhãn bọn họ trước đây có thể tiến tới với nhau đó là bởi vì có chung mục tiêu có thể hiện tại xem ra la tu thực lực thật sự là quá cương đại liền kinh khủng như vậy dị thú đều bị hắn tiêu diệt bọn họ kế hoạch đã thất bại đã như vậy lời nói liền không có tất yếu tiếp tục lưu lại trang tề vốn là không đồng ý bọn họ trực tiếp rời đi cho rằng lúc này l à tu trải qua trận đại chiến này thân thể khẳng định đã kém xa trước đây bọn họ nếu như nhiều người như vậy cùng lúc lên đích nói tuyệt đối có thể đánh bại hắn hơn nữa vô cùng dễ dàng có thể đạt được mục đích của bọn họ cái thời gian đó trên người hắn sở thứ nắm giữ lại thêm chi bị hắn tiêu tan d i ệ t dung n h a m ma hạt cái kia trên người toàn bộ đều là bà bối thậm chí những b ả bối này cũng không thua những thứ kia lam sắc tinh thạch cũng mặc kệ hắn dù nói thế nào bác minh học viện cùng chiến hòa học viện nhân hay là phải ly khai từ đầu tới đuôi bọn họ cái này hai tri đội ngũ cũng còn không có bại lộ vì vậy lúc này bọn họ ly khai là tốt nhất hiện tại đế vũ thực lực là càng ngày càng c ư ờ n g đại chỉ cần la tu ở đây bọn họ căn bản cũng không có bất kỳ hy vọng cùng với ở trên người người khác đánh lấy những thứ này bản tính vậy còn không như bọn họ đi tìm cùng với chính mình mục tiêu như vậy khả năng còn sẽ có chút thu hoạch nếu không cùng la tu người như vậy đối kháng bọn họ sợ là chẳng sống còn lại hai tri đội ngũ có thể có như vậy giác nộ ngược lại là ngoài dự đoán mọi người Khi vậy còn không như bằng vào hai tay của mình đi tranh thủ ha tất làm những thứ này đầu cơ trục lợi đồ vật người đi hết về sau hiện tại trang toàn bộ khuôn mặt đều âm u đứng lên từ đầu tới đuôi hắn tốn nhiều như vậy tâm huyết tốn nhiều như vậy khí lực kích hoạt rồi như thế hoàn mỹ toàn bộ có thể cho đến bây giờ không có một bước là dựa theo hắn sở kế hoạch đi phát triển ngược lại bởi vì hắn cử động như vậy bọn họ như vậy kế hoạch làm cho la tu biến đến càng cường đại cũng để cho hắn chiếm được càng nhiều vô giá bảo bối nghĩ tới đây về sau hắn thật chặt nắm được s ừ n đất phía trên bùn phẫn nộ trong ánh mắt nhưng lại một câu nói đều không có hắn cả người run dậy thật sự là không thể tin được phát sinh trước mắt đây hết thảy sau đó hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất trong miệng thẻ ra khỏi tiên huyết khu khu khu vì sao vì sao vì sao nghĩ hết tất cả thủ đoạn đối phương vẫn như c ũ lợi hại như vậy lao thiên ngươi làm sao không công bình như vậy vài người khác thấy được cũng không dám đi ra phía trước dịu hắn ai cũng biết trang tể cho tới nay đều coi l à tu là làm cái đinh trong mắt của hắn cái gai trong thịt lần lại một lần thất bại dường như nặng nề gõ vào sâu trong nội tâm của hắn dường như mặc kệ hắn cố gắng thế nào hắn sử dụng dùng thủ đoạn gì kết quả là dường như ngược lại là người trưởng thành thật đẹp nhất là cái này một lần không riêng không có hàng q u á tu tiêu diệt ngược lại làm cho hắn chiếm được nhiều như vậy bà bối thực lực tăng lên kinh khủng như vậy bản thân liền không là đối thủ của đối phương ở loại này thực lực tăng lên về sau sự chênh lệch giữa bọn họ cái kia càng lớn hơn vì vậy hắn lựa giận công tâm trực tiếp ói ra đầy đất tiên huyết la tu bên này kết thúc chiến đấu hắn đem cái quái vật này trên người sở hữu bảo bối toàn bộ đều thu vào thấy được cái này cự đại bò cạp đầu rơi đến một bên nhìn lấy mặt trên vẫn còn ở phát ra ánh sáng ba viên ánh mắt hắn cũng là rất hiếu kỳ đến gần quan sát la tu đợi xuống tới nhìn lấy cái này ba viên phát ra ánh sáng ánh mắt cự ly gần như thế nhìn một cái nguyên lai、like、hắn mới biết được cái này căn bản cũng không phải là cái gì ánh mắt chỉ là thoạt nhìn lên lớn lên giống mà thôi là bởi vì cái này ba cái đồ đ ặ c mới có thể làm cho cái quái vật này vẫn luôn có thể phát hiện hắn xuất hiện vị trí mặc kệ tốc độ của hắn như thế nào đi nữa nhanh mặc kệ hắn thuấn gian di động có thể đ ạ t được dạng gì cảnh giới đối phương chính là có thể liếc mắt nhìn ra xem ra cái này ba viên đồ đạc mới thật sự là bảo bối a la tu đưa tay đi vào đem cái này ba viên hạt trâu đ ỉ n h đi ra dùng hệ thống trực tiếp quét nhìn một lần phát hiện cái này bên trong lẩn chứa vô cùng vô tận năng lượng dường như có khám phá hư không năng lực nhưng chứng kiến những thứ này biểu hiện thời điểm hắn thất kinh thảo nào phía trước những thứ kia thuấn gian di động đều sẽ bị đối phương dễ như t r ở bàn tay phát hiện nguyên lai、like、hắn ngày hôm nay mới là chân chính kéo đến bảo bối la tu q u y t miệng cười cười trong lòng của hắn cũng là tương đối vui vẻ không nghĩ tới cũng là nhân họa đắc phúc vật này làm như thế nào dùng chủ nhân chỉnh thể quét xuống bên trong ẩn chứa vô cùng vô tận năng lượng vật này chi cho nên hội trưởng ở quái vật kia trên đầu hẳn là, là không cần thận ăn lầm đi xuống chiếu ngươi nói như vậy hắn đây là đánh bậy đánh bạ chiếm được một cái lợi hại như vậy bà bối trên lý thuyết mà nói chắc là không sai có thể vật này năng lượng rất mạnh lấy thực lực của ngươi bây giờ có thể khai phá ra phi thường hữu hạn có thể coi là là như thế loại này lực lượng cũng là tương đối cực kỳ khủng bố lực phá hoại rất mạnh còn như có phải hay không nên dùng cái này cần quyết định bởi ngươi hệ thống đều vẫn chưa nói hết la tu liền trực tiếp một n mũ nốt xuống cái này ba viên bên trong hạt c h â u không riêng bãi tắm là có thể khám phá hư không lực lượng hơn nữa nhiệt độ cực cao từ bên trong phát bắn ra xả tuyến theo lực lượng đề thăng sẽ trở nên càng thêm khủng bố đây chính là vì cái gì phía trước q á i vật kia sở vọng lại xả tuyến có thể hầu như hủy diệt đi hết thể trước mắt la tu nuốt vào cái này ba viên hạt trâu về sau trong cơ thể trong nháy mắt năm sáu một cỗ cường đại nhiệt lượng bắt đầu tụ tập ở trong bụng cái này nhiệt lượng dường như làm cho hắn cảm giác được phảng phất đưa thân vào hùng hùng hỏa hoạn bên trong ở tinh thần thế giới bên trong hắn đầu đầy đại hãn nỗ lực ngăn chặn này cổ nhiệt lượng nhưng là mặt người khổng lồ làm cho hắn tựa hồ có hơi lực bất thòng tâm lúc này la tu hướng đại bản thân hắn liền có lệnh vô cùng lực lượng có thể lợi dụng cái này hai cổ lực lượng dung hợp lẫn nhau lẫn nhau hạn chế thế nhưng sử dụng thời điểm rồi lại sẽ không lẫn nhau can thiệp quả nhiên ở cố gắng của hắn phía dưới một cỗ cường đại hàn lưu trong nháy mắt rót vào trong cơ thể hắn lúc này cái này hai cổ lực lượng một bên là cực nhiệt một bên là cực hàn hai cổ lực lượng lẫn nhau đan vào một chỗ bị hắn hoàn toàn rung hợp trong cơ thể lực lượng không ngừng bạo tạc mà chán của hắn dường như có vật gì như muốn chui ra ngoài giống nhau làm cho hắn có chút đau đau n h ấ t khó nhịn chương 436, t ba ă n g hỏa lưỡng trọng thiên chương 438, t ba ă n g hỏa lưỡng trọng thiên nội tâm một trận nóng bỏng cảm giác la tu hai tay che con ngươi còn có cái chán hắn hai đầu gối quỳ trên mặt đất thoạt nhìn lên dị thường thống khổ mau nhìn la tu làm sao vậy chân đây hứa hẹn một tiếng、hô. trang sắt phẫn nộ ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy a thư hiện tại quỷ trên mặt đất hai tay che mắt thoạt nhìn lên vô cùng thống khổ cũng không biết xảy ra chuyện gì có thể kỳ quái hơn chính là trên đỉnh đầu hắn cái k i a một khoảng trời dường như biến đến dị thường ảm đạm quay lên một trận vòng xoáy to lớn ánh nắng tươi sáng khí trời trong khoảng thời gian ngắn càng trở nên như vậy đù ngầu đau đớn khó nhịn thanh âm làm cho la tu lớn tiếng n g ự a mặt lên trời dích ảo băng hồng lấy hắn người này không quả thực sốt ruột hắn không biết chuyện gì xảy ra rõ ràng đã đem q á i vật kia đánh chết nhưng vì cái gì la tu lại biểu hiện như vậy dị thường kỳ quái chẳng lẽ vừa rồi bọn họ không có nhìn kỹ thời điểm xảy ra chuyện gì sao hắn thật chặt nắm được nắm tay lòng bàn tay cũng là một trận đại mồ hôi lạnh la tu hắn đến cùng làm sao vậy không phải mới vừa còn rất tốt sao làm sao thay đổi nhanh như vậy ai đều không biết đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra đây là bầu trời trở nên hai mươi bảy ảm đạm đứng lên một bên khác còn tại chiến đấu một đám người đột nhiên chứng kiến hoàn cảnh chung quanh biến đến ảm đạm bọn họ cũng là sinh lòng nghi hoặc đều không biết chuyện gì xảy ra đang nhìn đầu đỉnh một mảnh kia vòng xoáy to lớn mây đen thỉnh thoảng từ mây đen nội bộ còn truyền đến một loạt thiền quang đây là thế nào làm sao đột nhiên thay đổi khủng bố như vậy hoàng phủ tú tú ngước nhìn trên đỉnh đầu cái này một khoảng trời hắn đều không biết chuyện gì xảy ra vốn là bọn họ còn tại chiến đấu khí thế ngất trời hiện tại tia sáng biến đến ảm đạm làm cho tầm mắt của bọn họ cũng trở nên có chút mơ hồ không rõ sư mội cẩn thận thừa dịp hắn mất thần một hồi này tiểu đầu dịp phần hướng phía hắn phát động công kích còn tốt diệp vô đạo thay hắn chặn nghĩ gì thế lúc này muôn ngàn lần không thể phân tâm một ngày phân tâm còn có thể cũng sẽ bị trọng thương mặc dù không biết chuyện gì xảy ra ở lúc này chúng ta điều quan trọng nhất là nhất định sao phải giải quyết cái này hai con khó dây dưa ra hỏ bọn họ cũng không chiếu cố được nhiều như vậy lúc này chuyện này cũng là tương đối khẩn cấp căn bản cũng không có thời gian dư thừa lo lắng những chuyện khác la tu bên kia bọn họ tự nhiên cũng là rất lo lắng nhưng bây giờ nếu như tách gia nhân đến lúc đó sẽ chỉ làm song phương đều lâm vào trong tuyệt cảnh vì vậy bọn họ chỉ có thể tận lớn nhất lực lượng t r ư ớ c giải quyết một bên địch nhân lại nói có thể theo một đạo hồng quang xuyên thấu qua nhiều đám mây trực tiếp soi sáng ở đại địa bên trên thực thi vùng không gian này biến đến dị thường đỏ bừng đứng ở hơn mười km bên ngoài đội ngũ cũng có thể thấy đến giờ phúc đầy nhìn từ đàng xa một mảnh vòng xoay to lớn màu đỏ tầng mây đang không ngừng xoay trọn hơn nữa dường như dường như lại chuyện gì xảy ra đang tập trung ở cái k i a m ộ t tòa hỏa sơn ngay phía trên mà cô lang bọn hắn cũng đều dừng lại hầu như mọi người nhìn lấy cái này một mảnh bất khả tư nghị cảnh tượng đều ngừng ngay tại chỗ trận mắt hốc mồm nhìn lấy không biết chỗ đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra vì sao không đổi dị thường c ù n g bố sư minh bên k i a đến tột cùng chuyện gì xảy ra sẽ không phải là la tu bọn họ gặp nguy hiểm gì chứ nhìn lấy cái này khó tin cảnh tượng mà cô lang hắn k ỳ thực cũng nói cũng không được gì chính như hắn sư để nói có phải là bọn hắn hay không thực sự gặp nguy hiểm gì có thể đứng ở khoảng cách này bọn họ cũng không có biện pháp trợ giúp dù sao bọn họ trước giờ một ngày liền nói đến cái chỗ này thử nghĩ một cái cái này thời gian một ngày bọn họ mới chỉ có ở cái địa phương này đi trước hơn mười km khoảng cách đó là bởi vì cái này vị trí có một cái cự đại siêu cấp đại hạp cốc ở nơi này trong đại hạp cốc bộ phận tràn đầy các loại c á c dạng nguy hiểm bọn họ chỉ có thể từ giữa sườn núi từ từ c h ầ m rãi đi về phía trước đại hạp cốc nội bộ khắp nơi đều là sơn đen bôi đen một mảnh còn kèm theo vô số t h i ề m điện cũng không biết phía dưới đến cùng cất giấu cái gì bởi vì trước khi tới võ đạo c ụ người cũng không có nói rõ với bọn họ cái này bên trong còn sẽ có cảnh tượng như vậy dĩ nhiên hắn thành tựu khảo hạch cũng thành tựu đối với huấn luyện của bọn hắn tự nhiên sẽ không đem tất cả sự tình toàn bộ đều nói do với bọn họ nếu không như vậy liền căn bản cũng không có bất kỳ khiêu chiến cũng không biết bên trong có bao nhiêu nguy hiểm đơn giản bọn họ cũng chỉ có thể đủ từ thung lũng phía trên dọc theo vách đá thẳng đứng từ từ chạy c h ậ m chậm coi như là như vậy đủ loại đột phát nguy hiểm vẫn sẽ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đ â u đến rất nhiều đội ngũ ở giữa có vài người đã rất xuống vạn trượng thâm nguyên căn bản cũng không biết tung tích từ vừa mới bắt đầu bọn họ tham gia trận đấu về sau vốn là thì o à n bộ à n h t r n h h p á tương sóng sở có có, này. Hết thể tất cả đều hoàn toàn bị che chở, căn bản cũng không có. May mắn từ cái chỗ này chuyển tống ra ngoài, n g trực tiếp, thể tới Hết thể tất từ ra cái chỗ cả che chở, cái chỗ đi đều may bị dĩ ờ i ngoài cái kia tự nhiên càng không biết cái này bên bên càng không này trong đến cùng chuyện gì xảy ra. tự Thì t xảy ư đương với trong khoảng thời gian này bọn họ liền hoàn toàn cùng bên ngoài mất đi liên hệ t ừ n g cái học viện người vậy càng là không biết mình đội ngũ chính giữa người xuất hiện ở là dạng gì tình huống chỉ có thể chờ đợi lo lắng kỳ thực trước đây tiến vào quá nội bộ người đều biết rõ trong này quan hệ lợi hại kèm theo khắp nơi đều là nguy hiểm to lớn nhưng đồng thời cái này bên trong cũng tràn đầy đủ loại làm cho người không tưởng tượng được kỳ ngộ nếu có thể bắt lại những thứ này cơ hội nói không chừng lúc đi ra tự thân thực lực đem sẽ tăng lên phi thường kinh người dĩ nhiên nếu như không có loại này may mắn cùng thực lực sáu trăm chín mươi bảy nói rất có thể biết tán g thân ở trong đó vĩnh viễn không cách nào đi tới coi như là biết la tu hắn hiện tại khả năng thật là gặp phải cái gì nguy hiểm to lớn không phải vậy cái kia một khoảng trời cũng sẽ không biến đến như vậy long trời lở đất thoạt nhìn lên giống như là một cái cái gì năng lượng cường đại sẽ phải xuất hiện giống nhau trực tiếp làm cho hắn một vùng không gian xảy ra biến hoa lớn lầm khoảng cách này mặc dù không xa đối với chúng ta căn bản là không cách nào đi qua hỗ trợ cái này một mảnh hơn mười km đại hắc lốc chờ các loại đi tới bên kia thời điểm sợ rằng tất cả chiến đấu đều đã kết thúc hơn nữa sẽ cực kỳ tăng thêm chúng ta nguy hiểm chúng ta bây giờ duy nhất có thể khẩn cầu cái kia chính là có thể hy vọng l à tu bọn họ đám người kia chuyển nguy thành an a mà cô lang tuy là cũng rất lo lắng nhưng hắn nghĩ tới cái này l à tu như thế một cái thần kỳ người ở như vậy đây hết thể hẳn là cũng sẽ không có vấn đề quá lớn h u ố hồ bọn hắn bây giờ có hai tri đội ngũ coi như là gặp phải thực lực so với bọn hắn còn phải cường đại hơn nhiều dị thú đây hết thệ vậy cũng đều không phải vấn đề gì quá lớn hắn cũng tuyệt đối tin tưởng la tu có thực lực như vậy dù sao hắn đối với la tu cái người này vẫn là tương đối hiểu lúc này la tu hai con mắt bắt đầu biến đến đ ỏ bừng trên chán trong da có một cỗ manh liệt hồng quang dường như liền muốn xuyên tấu qua da rẻ trôi ra ngoài giống nhau chương 437, la tu lấy được hư không ma nhãn chương 439, la tu lấy được hư không ma nhãn À, chuyện gì xảy ra vì cảm giác gì đến hai con mắt còn có cái chán giống như là bị liệt diễm t i ê u đốt giống nhau cảm giác có vật gì muốn chui ra ngoài rồi hả a ba la tu phi thường thống khổ ngựa đầu lớn tiếng gào thét toàn bộ trong sơn cốc đều quanh quần thanh â m của hắn chính là ở một km bên ngoài cũng có thể nghe được rõ rõ ràng ràng không có người nào biết hắn đến cùng chuyện gì xảy ra cũng không có ai biết hắn tại sao phải biến thành cái dạng này rõ ràng là một trận chiến đấu chắc là hắn thắng nhưng là bây giờ liền xảy ra tình huống như vậy cái này dường như làm cho ai cũng không cách nào tưởng tượng chẳng lẽ là tìm đến lực lượng cán trả không sai nhất định là cái bộ rắn này không phải vậy giải thích thế nào hắn tại sao phải biến đến điên cùng như vậy có thể mây trên trời tầng phía sau tại sao phải có mánh liệt như vậy một đạo hồng quang nhìn nữa hắn hai con mắt tại sao lại biến đến như vậy đỏ bừng tán phát loại ngọn lửa màu đỏ kia xác thực thực sự rất kỳ quái kế tiếp để cho bọn họ càng thêm khó tin là theo la tu một tiếng này mánh liệt tiếng quát tháo cự đ ạ i tầng mây vòng xoáy đột nhiên từ trung tâm vị trí xuất hiện một cái tản ra hồng s ắ c tương tự với mặt khác một cái không gian bộ dạng lập tức từ cái này không gian nhất đạo mánh liệt hồng quang từ trên trời giang xuống thẳng tắp rơi xuống la tu trên người trong nháy mắt đem cả người hắn chiếu xạ ở nơi này nói giữa hồng quang ngẫu nhiên mà đến chính là từ vòng xoáy màu đỏ bên trong một đạo cự đại tia chớp màu đỏ theo hồng quang trực tiếp nện trên chán la tu mặt cái tràng diện này đó nhất định chính là làm người ta thổn thức không nớt khủng bố dị thường l i ê n la tu bản thân của hắn cũng không nghĩ tới c ắ n nuốt hết cái này ba viên hạt trâu màu đỏ về sau cứ nhiên sẽ làm cho hắn thừa nhận như thế xưa nay chưa từng có thống khổ hắn trước đây còn chưa từng có cảm nhận được quá khổng lộp như thế mà lại cảm giác khó chịu bây giờ coi như là bị hùng hùng hỏa hoạn thiêu đốt cùng với chính mình ra rẻ cái loại cảm giác sống không bằng chết đó làm cho hắn hầu như đã khó có thể chịu được xuống phía dưới nếu không phải là đem ở trong thân thể lưỡng trùng năng lượng toàn bộ dung hợp về sau chỉ sợ hắn hiện tại đều đã hóa thành cho bụi thiềm điện nện lấy hắn đồng thời cả người bị này c ổ lực lượng hoàn toàn báo khỏa theo t ớ i chính là trên c h á n da rẻ ở giữa đột nhiên xuất hiện một đạo vết rách vết rách bên trong một đạo hồng quang đột nhiên thoáng hiện cùng trên đỉnh đầu cái này một m ạ n h quang còn có tia chớp này lẫn nhau làm nổi bật dường như đang ở liên tục không ngừng vì hắn hấp thu la tu từ từ bay lên trời cứ như vậy phiêu p h ù lên lúc này chung quanh chiến đấu đã hoàn toàn đình chỉ ra bởi vì không gian chung quanh không ngừng chấn động cái loại này khiến người ta xấu hổ lực lượng cái này lực lượng dường như không phải đến từ la tu trong cơ thể mà là tới từ ở thiên thượng này đạo lực lượng liền hai con cựu đầu dịp phanh bọn họ đều ngừng công kích quay đầu nhìn cách đó không xa t r o n g cao không tia sáng kia đó không phải là la tu sao hắn tại sao có thể như vậy tia sáng kia chuyện gì xảy ra chu thương vội vã kinh ngạc nói những người khác cũng đều là vô cùng lo lắng la tu một cái người đối kháng một cái quái vật thực lực cũng trên hắn rất ra nhưng vì cái gì lúc này lại xảy ra loại này khó mà giải thích hiện tượng chẳng lẽ thiên thượng cái tia năng lượng là hắn gây nên tới một mảnh t i ê màu đỏ không vực dường như hình như là mặt khác một cái không gian diệp vô đạo đi qua quan sát của mình hắn đích xác nhìn ra được một mảnh kia không vực cũng không phải là cái thế giới này không gian mà cổ năng lượng này đến tột cùng tại sao phải từ mặt khác một cái không gian đi tới thế giới này người ở chỗ này vậy càng là không rõ lắm bọn họ chỉ là trơ mắt nhìn giờ k h ắ c này nhưng không biết nên làm cái gì bây giờ la tu chậm rãi tăng lên bây giờ đã xa xa vượt qua hỏa sơn cao độ bởi cái này một đạo hồng quan g nguyên nhân chu vi bị hắn băng phong địa phương đã hoàn toàn hòa tan h ỏ a sơn tàn sát bừa bãi như trước còn đang tiến hành tại loại này ác liệt trong hoàn cảnh lẫn nhau làm nổi bật lên cái này một mảnh không vực giống như ma thần hàng thế một dạng lúc này la tu đã tới tinh thần hắn chỗ sâu thế giới hắn t ừ từ mở mắt nhìn lấy chu vi cái này một mảnh thế giới màu đỏ đang nhìn đối diện một mảnh tinh vực tinh cầu khổng lồ liền trực tiếp bày ra ở trước mặt của hắn nhưng là trước mắt những tinh cầu này đều sớm đã bị hủy diệt không sai bề ệ lắm khắp nơi đều là hùng hùng hỏa hoạn dường như dường như phát sinh cái gì chuyện đáng sợ xa xa một cái cự đại lại thân ảnh mơ hồ xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn trên trắn vừa vặt in cái này ba viên hạt trâu màu đỏ đó là làm sao hắn cũng có. đây rốt cuộc là địa phương nào chẳng lẽ là đã từng cái này ba cái hạt châu tồn tại thế giới vốn tưởng rằng người này là hướng về phía hà tới ai biết lúc này vừa đến quang mang lóe lên mà qua vọt thẳng lấy cái kêu cự đại ma thần bay đi một trận kịch liệt va chạm cái này ba cái hạt châu bị trực tiếp đánh bay ra ngoài bay ra ngoài thời điểm ba viên hạt châu phát ra q u a n g mang trong nháy mắt phá vỡ hư không từ hư không trong khe hở trực tiếp biến mất ở vũ trụ phần c u ố i lúc này la tu mới ý thức tới nguyên lai、like、cái này ba viên hạt châu là như thế tới rất có thể ở thời điểm này cái này ma thần đem tinh cầu này đã hủy diệt không sai bị lắm nhưng xuất hiện cái kia một đạo ánh sáng mãnh liệt chắc là một cái vũ trụ bên trong đỉnh cấp cường đại lực lượng trong chấp nắng này liền đem hắn tiêu diệt mà cái này ba viên hạt châu cũng biến mất ở vũ trụ phần cối u không nghĩ tới xuyên phá hư không từ nơi sâu xa trong vũ trụ mà đến đắp xuống cái chỗ này lại vừa vặn bị một cái b ò cạp thú đường ăn lầm lúc này mới thành tựu đối phương sẽ có được lớn như vậy lực phá hoại nguyên lai là có chuyện như vậy cái vũ trụ kia đến t ộ n cùng là cái gì vũ trụ tia sáng kia là ai chẳng lẽ là tồn tại ở nơi sâu xa trong vũ trụ thần linh sau đó ở tinh thần thế giới bên trong la tu đem tất cả lực lượng hoàn toàn t u n g hợp hắn tản ra hồng quang ánh mắt làm cho hắn thấy được nào đó đích thực triệu nhất khắc trong vũ trụ phát sinh tai nạn bây giờ xuyên thấu qua cái này một mảnh hư không hắn đã đem cái này ba hạt châu lực lượng cùng tự thân hoàn toàn d u n g hợp hơn nữa lợi dụng hắn cường đại hệ thống hoàn toàn d u n g hợp vào một chỗ về sau đạt được năng lượng đem sẽ cường đại hơn cũng chính là tương đương với trực tiếp lớn lên ở thể xác của hắn bên trong thuộc về cái loại này đã không cách nào phân chia tồn tại lại tăng thêm cái chán hạt châu này tương đương với hắn hiện tại đã hoàn toàn rung hợp khi hắn ánh mắt tản ra hồng quang thời điểm có thể xuyên thấu qua cái này lực lượng xem tới được hết thẻ trước mắt bảy t h ậ mỗi một cái người mỗi một cái mặt mũi hắn đều là nhìn rõ ràng như vậy có thể thấy được hắn thấy được lúc này mà cô lang cùng với rất nhiều đội ngũ đều đang nhìn chăm chú bên này phát sinh đây hết thảy mọi người la tu đều thu hết vào mắt còn có một một mạch đang âm thầm nhìn chăm chú vào hắn t r a n g thể càng thấy được ở trang sát bọn họ cách đó không xa đang lúc rời hai c h i đội ngũ ừ m đó không phải là chiến hòa học viện còn có bắc minh học viện sao chẳng lẽ cái này một lần nhằm vào ta kế hoạch ở giữa cũng có phần của bọn hắn hiện tại thu được hư không ma nhãn lại có thể thấy rõ đây hết thảy chỉ là hiện tại tự thân đẳng cấp thực lực còn không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy không cách nào phát huy ra cái này tác dụng đ ư lớn la tu trải qua cái này một lần quyết tử đấu tranh thu được lợi hại như vậy vật đó vô giá hắn chính là tương đối vui vẻ càng là cho rằng đây thật là quá mức may mắn nếu không hắn làm sao lại thu được như thế thứ lợi hại chỉ cần có hắn cái này ba con mắt tồn tại hắn có thể khám phá toàn bộ tồn tại ở trước mặt hắn sự vật mặc kệ tốc độ như thế nào đi nữa nhanh dù cho coi như là hư không hắn cũng có thể dễ như chở bàn tay nhìn lấy thông thấu không riêng gì như vậy nhưng lại có thể phát tán ra cực kỳ cường đại phá hư năng lượng mặc kệ là nói theo phương diện nào hắn hiện tại giống như là bậc học giống nhau loại cảm giác này vậy đơn giản không muốn quá thoải、mái. hắn ấ lấy p phía thu Tu trong hữu nháy sau, sở năng lượng La 217 m t từ t i h thần thế giới về tới trong hiện thật. Đỉnh đầu một mảnh hồng sắc không phần tới trong một từ từ biến mất ở vũ trụ đầu gian cũng biến đen giới cuối. về vũ to Mây sắc ở lại ớ n tầng cũng tắn từ từ này mặt trời chiếu khắp nơi, hắn từ từ mặt trời Lúc chiếu khắp đi. l một lần thu được tân sinh la tu vốn định thừa dịp cái này cơ hội đem trang sát cái này nhân loại tiêu diệt có thể nhìn phía xa vẫn còn ở liệu mạng chiến đấu một đám đồng bạn hắn lại không thể không chức bỏ qua cái này nhân loại ngược lại phía sau hắn có nhiều thời gian nghĩ phải thật tốt trừng trị cái này nhân loại có khi là bó lớn cơ hội sau đó hắn một cái thuấn gian di động trực tiếp xuất hiện ở hoàng phủ tú tú trước mặt bọn họ la tu thật không nghĩ tới tốc độ của ngư i d ư ờ n g như so với trước đây nhanh hơn diệp vô đạo ngạc nhiên nói hoàn toàn chính xác la tu dường như cũng cảm thấy hắn hiện tại tốc độ đích sát so trước đó còn nhanh hơn rất nhiều hắn bây giờ tốc độ di động chỉ có thể nói là thuấn gian di động còn không có thể đạt được cái loại này không gian di động hiệu quả dĩ nhiên chính là loại thực lực đ ó nói đến bây giờ còn k é m xa bất q u a chiếu hắn đến xem đây hết thể đều không là vấn đề sớm muộn cũng có một ngày hắn có thể đủ đạt được đ ạ phá h ơ không có thể trực tiếp truyền thụ cho hư không thế giới bên trong đến vũ trụ phần cuối mọi người thấy la tu hoàn hảo không hao t ổ n gia nhập vào trận chiến đấu này về sau trong lòng cũng là phá lệ phân chấn c à n g phi thường kinh ngạc hoàn toàn không biết trong này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng không ai rất rõ ràng đối mặt với cái loại này cực kỳ khủng bố quái vật hắn có thể sống ly khai đã coi như là phi thường không được chuyện bọn họ nhiều người như vậy đối phó cái này hai con quái vật cũng còn chưa thành công thử nghĩ một g i ớ i một cái người đối phó nói trừ phi cũng có cực kỳ nghiền ép lực lượng bằng không giới loại tình huống này căn bản cũng không có nắm chắc tất thắng tốt lắm đại gia đừng lắng lấy Cẩn thận, hai cái cựu thận này hai con đầu dù ị dịp phần trên người ngược lại là bị dịp p phần. phần nhìn chút, hai không phải thiếu thương. Xem ra trải qua mới với những thứ chiến kích hai phần như như đầu đầu này con trên người ngược này này con dường dường La lại là liệt, ra qua xa Tu một trải trước cựu đấu cựu Xem mới kém cái cái với đây. đã d sao bọn họ đám người kia thực lực bây giờ đây chính là mỗi cá nhân đều cơ hồ tăng lên một cái lớn cấp ở dưới loại tình huống này gặp phải loại này thực lực dị thú vậy càng là có tuyệt đối có thể đánh bại hắn lực lượng nếu không phải là bởi vì bọn họ đã sắp đột phá hiện hữu cực hà nói có lẽ đều sớm đã bị tiêu diệt la tu hoàn hảo xuất hiện ở trước mặt mọi người mọi người cũng đều gia tăng rồi lòng tin lúc này bọn họ càng là có tuyệt đối có thể đánh bại hai cái này quái vật ti n tức mọi người cùng nhau tiến lên đưa bọn họ tiêu diệt ở la tu dưới sự dẫn dắt mỗi cá nhân vậy cũng là càng chiến càng hăng đều xử x u ấ t chính mình cả người thế võ ở không có một lát sau hai con cựu đầu dịp phần đã bị đánh ngã xuống đất sau đó chỉ còn một hơi thở trực tiếp nhắm mắt lại cách ngôi cố định một ít năm võ đạo cục tổng bộ sẽ an bài được tuyển ra đội ngũ tiến hành được dị thú chiến trường huấn luyện bọn họ năm ngoái mục tiêu kỳ thực rất đơn giản không riêng gì để cho mình mạnh mẽ hơn nữa cũng đi qua huấn luyện trong khoảng thời gian này tiêu diệt bên trong rất nhiều dị thú dĩ nhiên đây là có thời gian hạn chế nhất định phải ở cố định thời gian đi ra về phần tại sao muốn liệp sát dị thú thế giới này ở trước đây thật lâu một lần nữa đại thanh tẩy về sau liền ra phát hiện những quái vật này vì có thể làm cho loài người văn minh kéo dài tiếp bọn họ triển khai cùng những quái vật này chém giết nếu là không đưa bọn họ tiêu diệt xong nói thường cách một đoạn thời gian dị thú chiến trường đại môn mở ra bọn họ sẽ đi qua cái chỗ này đi ra đi đến thế giới loài người về sau trắng trận phá hư cùng với thôn vệ toàn bộ vì vậy chỉ còn lại những cái này nhân loại bọn họ có siêu việt siêu nhân t i ê n phú lợi dụng những thứ này lực lượng đi cùng dị thú chiến đấu n à y mới khiến bọn họ thế giới này bắt đầu từ từ khôi phục sinh cơ bây giờ chỉ cần là mỗi cái chiến sĩ gặp phải dị thú về sau đều tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay đánh ngã hai con cựu đầu dịp phản về sau bọn họ đem trên người của hắn bảo bối toàn bộ đều thu thập tốt kế tiếp bọn họ còn có nhiều hơn mục tiêu chú mấy người bọn hắn chỉ đạo nhằm vào la tu chuyện này đã hoàn toàn kết thúc không có bất kỳ hy vọng càng là không có đạt được bọn họ mong muốn bất quá may mắn chính là cũng không có bị bất kỳ uy hết gì trong lòng vô cùng khâm phục nhưng cũng chỉ có thể nén giận lúc này chú sát mới nhớ hắn vừa rồi nhận được cái vật kia hắn lấy ra cẩn thận nhìn một chút nhớ lại một cái hắn luôn cảm giác vật này có chút q u á n mắt dường như ở địa phương nào lơ đãng gặp qua chính là nhớ không nổi ở nơi nào thấy qua bởi vì hắn biết cái này một lần nhiệm vụ thất bại đều là bởi vì người quần áo đen này đột nhiên xuất hiện đem nam khê nguyệt cứu đi nếu không phải là hắn nói la tu mang theo như thế một cái người căn bản là không cách nào từ cái quái vật này trong tay chạy trốn cũng căn bản là không có cách có vận khí tốt như vậy thu được khổng lồ như vậy lực lượng cho nên bây giờ hắn nhớ tới khẳng định là của mình một cái phân đoạn xuất hiện vấn đề đột nhiên một cái hình ảnh từ trong óc của hắn phát hiện hắn dường như phát hiện vật này là đến từ quốc trà tuyết bởi vì ở một lần trên hiến hội hắn chứng kiến khuất lạc tuyết mang quá đây cũng là bản thân của hắn thích nhất đồ trang sức một trong hắn làm sao cũng nghĩ không thông tại sao sẽ như vậy trang s á t nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thoáng qua khuất lạc tuyết thực sự rất khó tin tưởng đi theo hắn lâu như vậy người c ư n h i ê n sẽ là đối phương an bài ở bên cạnh hắn người hắn bắt đầu lau mồ hôi một cái Trưng 439, trang s á t hoài nghi khuất lạc tuyết trang sắt hắn làm sao cũng nghĩ không thông khuất nhược tuyết cái này dạng một cái người làm sao lại là ma võ kẻ phản bội hắn nhớ vỡ đầu tử cũng không nghĩ ra hắn vì sao không muốn phản bội chính mình tại sao phải muốn phản bội ma khí trước đây đều là tốt vô cùng c h ỉ cần có cái gì kế hoạch khuất lạc tuyết cuối cùng sẽ vì hắn dâng lên kế sách như vậy một lần không giống nhau từ vừa mới bắt đầu cho đến bây giờ hắn mới nhớ khuất lạc tuyết tất cả biểu hiện đều vô cùng quái dị không gần như chỉ ở đối phó la tu phương diện này lạc tuyết không có chủ kiến của mình hơn nữa dọc theo con đường này dường như dường như cũng không có quá nhiều nói quả thực giống như là thay đổi một cái người hắn cho tới nay sở hữu chú ý lực toàn bộ đều tập trung ở la tu trên người lại không phát hiện người bên cạnh mình có biến hóa như vậy khi thấy trong tay hắn kiện vật phẩm này về sau hắn mới phát hiện nguyên lai tên phản đồ này vẫn giấu ở bọn họ nội bộ cho đến bây giờ mới bị hắn phát hiện trải qua cái này một lần thất bại trang sát hiện tại đều sớm đã bị phẫn nộ sông bất tỉnh đầu não hắn không cách nào tha thứ phản bội hắn người càng sẽ không cho phép người như vậy tồn tại ở bọn họ mà khí nội bộ nhưng rất rõ ràng vài người khác mặc dù đối với hắn cũng tương đối có thành kiến a nhưng trên cơ bản không khả năng sẽ có còn lại bất kỳ cử động càng sẽ không nói lên muốn phản bội mà khí tình trạng vì nghiệm chứng trong lòng mình ý tưởng hắn không khỏi dò xét một cái lấy tuyết sư muội ngụy trang thành khuất lạc tuyết băng hồng khi đó cũng là ngạc một cái hắn không biết trang tể tại sao gọi là hắn hơn nữa quay đầu lại cái k i a thần tình còn có nhãn thần quả thực là vô cùng xấu xí tựa hồ đối với hắn tràn đầy một loại không giải thích được địch d ý bởi vì đến lúc này hắn tự cho là chính mình làm việc vô cùng thiên ý vô phùng hơn nữa trước k i a cũng có chút c h e coi như là biết xuất hiện người là nữ mà vừa rồi bọn họ ba c h i đội ngũ ở giữa có như thế mấy nữ nhân cũng không nhất định sẽ liên tưởng đ ư ợ c là cái này bên trong xảy ra vấn đề sở dĩ băng hồng cũng không có quá mức lưu ý ngươi theo ta đã bao lâu băng hồng nghe được vấn đề này theo bản năng hơi chút do dự một hồi sau đó chiến chiến căng căng trả lời thêm lên vừa mới bắt đầu nhận thức thời điểm đến bây giờ vậy cũng có mấy năm a nghe được đối phương trả lời hắn vẫn tương đối hài lòng có thể trang cũng biết thời gian mấy năm qua chẳng lẽ đối phương đều là trang bị sao nhưng hắn thoạt nhìn lên căn bản cũng không giống như nhỉ tuy là bề ngoài thoạt nhìn lên vô cùng tương tự nhất định chính là giống nhau như lúc có thể nói công tác đó nhất định chính là tưởng như hai người đối phương trả lời vấn đề cũng không có sai sở dĩ hắn tiếp tục hỏi nữa theo ta thời gian lâu như vậy ngươi cũng có thể minh bạch ta là hạ người gì băng hồng hắn theo bản năng gật đầu ngươi đã biết ta là một cái hạ người gì có thể ngươi cũng càng biết sự hiểu biết của ta đối với ngươi thắng được với đối với tất cả mọi người hiểu rõ b n g hồng lúc này trận to mắt nhìn trước mặt hắn cái này nhân loại hắn hoàn toàn không biết hắn nói lời này đến tột cùng là có ý gì theo lý mà nói hiện tại tất cả kế hoạch đều đã thất bại bọn họ hẳn là nhanh chóng rút lui khỏi mới đúng nhưng hắn cũng không có rút lui khỏi ngược lại còn trái lại hỏi hắn như thế một ít ly kỳ cổ quái vấn đề nói đi ngươi có phải hay không cùng đế vũ nhân có cấu kết bác hồng cũng là thoáng cái bị khiếp sợ ngã thế nhưng trải qua hắn phương diện này diễn kỹ nhưng vẫn là cố nén chấn định làm bộ là chuyện gì đều không có phát sinh. dĩ nhiên đối phương nếu hoài nghi như vậy hắn hắn nhất định là phải phản bác băng hồng m ặ t không đổi sắc hỏi sư minh ta không minh bạch ngươi nói lời này là có ý gì cái này tám năm ta là thế nào giúp ngươi chẳng lẽ chính ngươi không rõ ràng sao băng hồng đi tới ma khí không có thời gian mấy năm đối với bọn hắn những người này đại khái hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút h i ể u từ bên trên một lần la tu tìm được rồi hắn đồng thời làm cho băng hồng làm hắn nằm vùng ở bên trong ẩ n nút xuống tới hắn liền c ẩ n thận h i ể u qua bọn họ mấy người này trung gian sự tính các loại không phải vậy một phần vạn bại lộ hắn chỉ sợ là liền giải bày cơ hội đều không có cái này một lần cũng quả nhiên là dù n g tới hắn s ợ dĩ như thế hết sức vì mình giải thích là bởi vì hắn không biết mới vừa rồi giải cứu nam khê nguyệt thời điểm từ trên người của hắn rơi xuống nhất kiện rất rõ ràng đồ đạc chú trong tay hắn nếu là không có chứng c ứ hắn cũng sẽ không vô duyên vô cố đi hoài nghi mình nhân chính là bởi vì thấy được món đồ kia hắn mới có thể hỏi như vậy tốt lắm ngươi không muốn nói nhiều như vậy ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu ngươi đến cùng là người nào băng hồng hắn diễn rất giống hơn nữa thoáng cái khuôn mặt liền trương kéo xuống nhìn lấy trang lợi ánh mắt tức giận phi thường trả lời đây còn phải nói đương nhiên là mà khí nhân trang sát hắn nghe xong những lời này về sau vẫn là chưa tin đối phương nói những lời này hắn ha ha ngửa mặt lên trời cười dài cái loại này tiếng cười vô cùng sấm nhân thoạt nhìn lên giường như giống như là biết chuyện gì giống nhau ngươi cười cái gì hừ ta cười cái gì ta cười cái gì chẳng lẽ ngươi không rõ ràng sao ta rõ ràng cái gì ngươi đến tội cùng muốn nói cái gì sau đó trang sát xuất ra hắn vừa rồi nhặt được đồ đạc trực tiếp hiện ra ở trước mặt mọi người vài người khác nhìn một chút xác thực dường như cũng không có ấn tượng gì Thế như n g thế nào đây người còn muốn g dạo biển sao hiện tại ta nhưng là đã nhân tang câu lấy được đây chính là từ trên người ngươi rớt xuống ngươi cũng đừng nói ngươi không biết băng hồng dùng sức xoay cùng với chính mình ngón tay không nghĩ tới hắn che giấu như vậy bí ẩn cuối cùng vẫn bị đối phương phát hiện nhưng hắn tiếp theo nên làm gì đâu trong lòng của hắn bất ổn dị thường lo lắng nếu là thật bị đối phương biết hắn chính là tên phản đồ kia có thể hiện nhiên hắn căn bản là trốn không thoát đơn giản hắn không bằng trực tiếp đụng một cái băng h ồ n g cô dạ bộ chấn định làm bộ cười cười a a liền nhặt được nhất kiện ta đồ trang sức ngươi liền cho là ta chính là kẻ phản bội ngươi cũng đã biết ngày hôm nay vì cái này kế hoạch chúng ta khắp nơi đều đang b ô n b a chúng ta nữ cùng các ngươi nam không giống v ớ i cái này trên người rơi ít đồ chẳng lẽ không bình thường sao hắn cương ép giải thích chuyển hướng đề tài như vậy chính là muốn cho đối phương biết xác thực phía trước bọn họ kế hoạch tốt hết thể tất cả ở cái này vị trí cũng hoàn toàn chính xác có chút dừng lại cũng không thể đủi bởi vì rơi xuống đất nhất kiện vật phẩm liền cho rằng là hắn nội bộ người làm a có thể coi là lạ như thế này trang sát xem ánh mắt của hắn hoàn toàn khác nhau tràn đầy ý luôn cảm thấy hình như là chứng kiến người xa lạ giống nhau vạn coi h Chương ư ơ n g bí bí mật. 442, bí mật. c như hắn giải thích thế nào đi nữa đối phương thủy trung cũng không tin hắn trang lợi dùng cái loại này khác thường nhãn quan g quay t r u n g quanh ở băng hồng chu vi xuyên thấu qua ánh mắt của đối phương hắn cũng nhìn ra được cái này nhân loại hiện tại đã đến mất trí tình trạng Chỉ c ầ người làm một cho chút hắn phát hiện h n xíu k ô thích hợp, h n vậy hắn sẽ ta khó từ trong nói c h từ n h đi tới cái chỗ này về sau người giống như là thay đổi một cái người giống nhau nói cũng trở nên ít đi người lai、like、là cất giấu như vậy bí ẩn băng hồng nghe xong những lời này hắn một câu đều không trả lời hắn biết mình nếu như càng là rào biện vậy lại càng sẽ để cho đối phương càng thêm hoài nghi hắn lúc đó hắn ẩn n ú t nghiêm nghiêm thật thật coi như là biết là cái nữ nhân nhưng là không nhất định có trực tiếp chứng cứ coi như là hắn xuất ra một cái thủ thế vừa muốn đem tất cả mọi chuyện đầy ở trên người hắn lúc này dường như cũng quá mức với đơn giản à. chỉ cần hắn chết không thừa nhận đối phương cũng tuyệt đối sẽ không có còn lại càng chứng c ứ trọng yếu sư minh ta không biết ngươi tại sao phải biến thành cái dạng này chẳng lẽ là chịu đến la tu đả kích quá lớn lúc này đã thần trí không rõ tại sao muốn hoài nghi đi theo ngươi nhiều năm như vậy người chẳng lẽ chúng ta những thứ này cùng ngươi vào sanh ra t ử người cuối cùng đều phải bị ngươi hoài nghi sao trang sát nghe xong những lời này về sau s á t thực dường như có từng k i a biến hóa có thể đối với hắn mà nói la tu chính là của hắn tâm m a chính là t ử đối đầu của hắn chỉ cần có hắn ở hắn tuyệt đối không có ra mặt mỗi ngày vì vậy bất kể như thế nào cái này một lần kế hoạch thất bại là ở ngoài dự liệu của hắn chính là đột nhiên xuất hiện người kia mới đánh phá hắn hết t hệ tất cả cái này nút trong bóng tối người khẳng định chính là của hắn hỏa trong đầu còn lại đội ngũ đều sớm đã cách xa cái chỗ này hiện trường ở giữa trừ bọn họ ra đội ngũ chính giữa mấy nữ nhân hiện tại đã đi rồi chỉ còn lại có khuất lạc tuyết một cái lại tăng thêm hắn lại kéo đến vật trọng yếu như vậy bất kể là từ phương diện gì đều giống như chỉ hướng hắn nữ nhân này trước mắt sở dĩ hắn không dám không tin hắn suy nghĩ cẩn thận một cái muốn biết là không phải những gì hắn làm một cái người coi như là che giấu như thế nào đi nữa nghiêm mật loại tình huống đó phía dưới vết chân của hắn là tuyệt đối sẽ không bị che giấu chỉ cần đi đến vừa mới cái kia địa phương kiểm tra một cái lúc đó giấu chân trên đất như vậy đây hết thệ cũng liền đều chân tướng rõ ràng muốn thật không phải là hắn cái kia g i ấ u chân trên đất nhất định sẽ có người xa lạ cứ như vậy coi như là tẩy thoát chính mình hiểm nghi trang chế đưa ra như vậy quan điểm về sau người khác cũng đồng ý bởi vì bọn họ không thể oan u ổ n g một cái chính mình nội bộ người tốt chỉ có cái dạng này mới có thể vì mình người tẩy thoát oan khuất băng hồng hắn hiện tại đó là càng thêm lo lắng tiếng tim đập cũng tăng nhanh tốc độ hắn biết hôm nay sợ rằng chắc là trốn không thoát cái này một lần kế hoạch bọn họ sở tồn ở địa điểm kia hoàn toàn chính xác xuất hiện rất nhiều người vết chân nhưng trên cơ bản đều là bọn họ mấy cái này người nếu như đến lúc đó không có những người xa lạ khác chân l n đây chẳng phải là liền trực tiếp gián tiếp chứng minh đó chính là hắn bản nhân băng hồng hiện tại lòng bàn tay cũng là đưa ra một cỗ mồ hôi lạnh hắn cố giả bộ chấn định muốn tìm cơ hội trực tiếp chạy trốn nếu không nhất định sẽ bị bọn họ bắt được Tốt. nếu bộ dáng như vậy mới có thể chứng minh trong sạch của ta lời nói như vậy thì đi thôi trang sát cái loại này phi thường không tin ánh mắt của hắn thủy t r u n g đều ở đây khuất lấy tuyết trên người hắn chính là muốn nhìn một chút lợi dụng những thứ này lỗ thủng có phải hay không sẽ để cho đối phương lộ ra nguyên hình coi như là như thế nào đi nữa cố giả bộ chấn định cũng vẫn sẽ có chút cảm giác trở dạng loại cảm giác này quá nhỏ、yếu. hắn không biết có phải hay không là tinh thần mình quá mức căng thẳng nguyên nhân hắn cũng không muốn đoan uổng người của chính mình sau đó đám người bọn họ liền chạy tới ban đầu địa điểm kia t r u n g quanh đây bởi phía trước la tu lực lượng khắp nơi đều là bị băng phở o n g hiện tại tuy là vẽ một bộ phận thế nhưng dưới bản chân vẫn như cũ có một lớp băng dày c u ộ vốn là khắp nơi đều là phi thường khô giáo cắt vàng cùng đất vàng lưu lại dấu chân nói vậy vô cùng đơn giản bọn họ đi tới địa điểm này về sau phát hiện khối băng bắt đầu hòa tan một ngày hòa tan nói mặt đất vậy khẳng định sẽ vô cùng ấm ức cái thời gian đó phía trước lưu lại chân ấn cũng liền không còn sót lại chút gì băng hồng chứng kiến cái tràng diện này trong lòng cũng thoáng thả tùng một khẩu khí trang thể lấy ra vũ khí trực tiếp mánh liệt bổ tới hắn lực lượng vừa đúng trực tiếp từ nhất mặt ngoài một tầng đem điều này khối băng hoàn toàn tách ra cứ như vậy lời nói liền sẽ không làm cho nhiều như vậy hơi nước ảnh hưởng đến dấu chân trên đất có thể làm hắn đem mặt ngoài lớp băng toàn bộ đều đốt lên thời điểm mới phát hiện nguyên lai mới vừa cái này vị trí đã bị quái vật kia công kích quá phạm là hắn công kích địa phương đều sẽ hình thành một cái hố sâu to lớn mà bây giờ lớp băng phải không thấy rồi xuất hiện chính là một cái hố cái gì tại sao có thể như vậy hiện trường mọi người cũng đều tùng một khẩu khí bọn họ vốn đang cho rằng sẽ tìm được dạng gì chứng cơ đâu n g u y ê n lai、like、hiện trường đã hoàn toàn thay đổi nhưng là trang sát hắn như trước không tin cái này t à cái này nội bộ tham thảo hắn nhất định là muốn tìm đi ra hơn nữa hắn có niềm tin rất lớn liền cho rằng là khuất lạc tuyết làm nghĩ tới nghĩ lui trong lòng của hắn cũng là tương đối mâu thuẫn một bên là đi theo chính mình nhiều năm như vậy nữ nhân khắp nơi đều là hắn suy nghĩ hơn nữa hai người bọn họ mục đích lý tưởng trên cơ bản đều là nhất trí cùng trước mắt cái này nhân loại hoàn toàn khác nhau có thể bề ngoài của hắn lại là cùng là một cái người trang sát nội tâm hắn cũng là phi thường dày vỏ hắn đến tột u cùng tại sao phải biến thành cái dạng này chẳng lẽ thật là hắn suy nghĩ nhiều còn là nói cái này một không dặn mặt còn ẩn giấu những thứ khác có khả năng lúc này trang sắt đột nhiên kêu một tiếng trước đây ta và ngươi trong lúc đó có một bí mật bí mật này là ai đều không biết hiện tại ta nghĩ muốn ngươi đem bí mật này nói ra lúc này băng hồng do dự hắn không biết trả lời như thế nào bởi vì hắn hiểu nhiều chuyện như vậy về sau hắn xác thực chưa có nghe nói qua hai người bọn họ trong lúc đó còn có bí mật gì dĩ nhiên hai người bọn họ quan hệ không bình thường biết thời gian lâu như vậy loại tình cảm đó cũng không phải người bình thường có thể tương để tình luận lẫn nhau trong lúc đó có bí mật không muốn người biết đây cũng không phải là chuyện gì ngạc nhiên chuyện vài người khác đều mắt không chấp đứng tại chỗ bọn họ xác thực cũng không biết nên nói cái gì cái này chuyện thật ngoài ý liệu chương 441, phản đồ hạ tràng cầu tự động đặt chương 443, phản đồ hạ tràng cầu tự động đặt về phần bọn hắn giữa hai cái có bí mật gì người khác cũng không có ý tứ nghe cũng không muốn biết cùng vấn đề là hiện tại tồn tại ở giữa bọn họ kẻ phản b ộ i đến cùng lại là chuyện gì xảy ra vài người khác cái kêu hoàn toàn chính là đang lừa vòng trạng thái căn bản cũng không biết hai người bọn họ đến cùng đang nói cái gì sư v i n h cái này không tốt lắm đâu cái này dù sao cũng là hai người các ngươi bí mật ta xem chúng ta vẫn là đi xa một ít tương đối khá ừ m không sai không sai chúng ta vẫn là đi xa c h ú t ta chân đ â y hứa hẹn mấy người bọn hắn liền trực tiếp hướng về phía sau đi xa hơn mười thước về phần bọn hắn trong lúc đó đến cùng có dạng bí mật gì đó chính là bọn họ chuyện của mình l ạ p các ngươi nói sự tình tại sao phải phát triển đến nước này khuất lạc tuyết hai người bọn họ trong lúc đó biết đã nhiều năm như vậy trước đây thời gian dài dính vào nhau chuyện làm tính cách cũng đều là không sai lắm làm sao lại là kẻ phản bội chân đây hứa hẹn trường hít một khẩu khí nói những thứ khác mấy người tư thế kia cũng vô cùng hiểu rõ bọn họ lẫn nhau trong lúc đó đến t ộ n cùng là hai mươi bảy chuyện gì xảy ra chỉ có thể cách khá xa nhìn lấy hai người bọn họ nói đi những người khác đều đã cách xa như vậy ta tin tưởng n g ư ơ i nếu như rõ ràng nói hẳn là sẽ không quên băng h ồ n g trong lòng nghĩ lấy đương nhiên hắn hiện tại nhìn từ bề ngoài dường như cũng không có gì biến hóa quá lớn thế nhưng nội tâm đều sớm đã loạn làm hối loạn bây giờ tình cảnh này nhất định chính là quá đau khổ một ngày bị đối phương phát hiện kết quả của hắn có thể tưởng tượng được vài người khác cách có khoảng cách nhất định hiện tại chỉ còn lại có trang t ể thừa dịp hắn không chú ý phát động công kích sau đó thừa cơ chạy trốn h ắ n còn có hy vọng nghĩ là nghĩ như vậy nhưng đối phương vẫn luôn thật chặt đem hắn nhìn thẳng rất sợ đối phương vạn nhất nếu là có cái gì trả lời không được hắn tuốt thừa dịp cái này cơ hội đem trực tiếp bắt lại băng hồng cũng là bị dọa đến một thân mồ hôi lạnh nhưng hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết bọn họ lẫn nhau trong lúc đó có bí mật gì bí mật này nhất định là hắn không biết nhưng ngay khi hắn vẫn còn ở lo lắng thời điểm t r a n sát xoay người sang chỗ khác băng hồng liền thừa dịp lúc này thoáng cái liền phát động công kích vốn định phát động công kích về sau thừa dịp loạn rời đi ai biết trang s á t đều sớm đã kịp chuẩn bị hắn nhanh chóng một cái xoay người trực tiếp đem đối phương lực lượng đón đỡ xuống tới băng hồng cũng mau tốc độ trực tiếp thoát đi hắn vốn cho là mình thủ đoạn đã thực hiện được ai biết trang s á t cũng đã dự đoán trước hắn dự phán h o à n g chạy đi đâu trang một cái nhanh chóng di động nhanh chóng xuất hiện ở băng hồng chạy trốn trên đường ngay phía trước những thứ khác mấy người nghe một tiếng vang động kịch liệt sau đó lập tức trở về đầu nhìn sang cũng không biết vừa mới xảy ra cái gì đây là thế nào mấy người các ngươi còn lo lắng làm gì nhanh chóng bắt lấy h ắ n t r â n đ â y hứa hẹn mấy người bọn hắn còn chưa phát hiện là chuyện gì xảy ra trang cũng đã bắt đầu hướng bọn họ ra lệnh mấy người cũng không kịp ngã xuống dã mã bên trên sông tới đem băng hồng đoàn đoàn vây lại đây là chuyện gì xảy ra hả hai người các ngươi như thế nào còn đánh nhau trang tề hư liếc trong mắt quyệt miệng đắc ý cười cười được rồi người rốt cuộc là ai vì sao trà trộn nội bộ của chúng ta nếu ta đoán không lầm lời nói ngươi không phải khuất lạc tuyết chứ trang sát hắn chính là không giữ lại chút nào đem chính mình ý nghĩ nói ra hắn hiểu rất rõ khuất nhược tuyết là một cái hạ người gì trải qua hắn một s i ê di thăm dò đối phương đã hoàn toàn lộ ra thực sự là diện m vì vậy hắn dám nói trước mặt hắn cái này nhân loại cũng không phải là hắn nhận thức người kia c ò n như rốt cuộc là ai hắn cũng không rõ ràng c ò n như là nguyên nhân gì trà trộn bọn họ nội bộ hắn càng là không rõ ràng nhưng này một lần đối phương đã chấp cánh khó thoát nhìn lấy hai người bọn họ nói những thứ này không hiểu lời kỳ quái trần đầy hứa hẹn mấy người bọn hắn nhất định chính là vẻ mặt mộng quay vòng nghe tới nghe qua vẫn là không hiểu ra sao hoàn toàn không biết trang sát hắn nói lời này là có ý gì không thể nào đây không phải là khuất lạc biết sao người giống nhau như lúc tại sao có thể là những người khác đâu đúng vậy a là không phải là địa phương nào、lầm. trang lớn tiếng trả lời không thể tiểu tuyết là hạ người gì ta vô cùng rõ ràng hắn căn bản cũng không phải là cái kia tiểu tuyết nếu hắn không nói như vậy thì nắm lên tới ta thì sẽ có biện pháp làm cho hắn nói ra khỏi miệng lúc này la tu bọn họ bên này trên cơ bản đã kết thúc chiến đấu hai con cựu đầu dịp phần đã bị bọn họ tiêu diệt đoàn người đang quét chiến trường đem có thể mang đi cái gì cũng mang đi thật là không có nghĩ vậy vừa tiến đến thì có lớn như vậy thu hoạch đúng vậy à cái này một lần mọi người chúng ta cũng đều là cởi la tu phúc mỗi cá nhân đẳng cấp không riêng tăng lên một cái đại đẳng cấp nhưng lại có thể có đầy đủ cường đại lực lượng đối kháng như thế dị thú cường đại nếu như lại tiếp tục như thế lời nói chúng ta nhất định có thể trở thành sở hữu đội ngũ ở giữa vượt trội nhất tồn tại la tu bản thân cũng là cười cười bọn họ những lời này ngược lại là nói cũng không có sai lần này quán quân nhất định là bọn họ đây nhất định là nhất định sự thực chỉ là so sánh với cầm vô địch hắn hiện tại càng hy vọng chính là bọn hắn đường phía sau biết dễ đi một ít thế giới này không hề giống bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy võ đạo c ụ cũng không có đem bên trong sở hữu tình hình đều nói rõ ràng thế giới này vốn chính là không công bình vốn chính là nhược nhục cường thực thế giới muốn mạnh mẽ như vậy thì được có chút trả giá phải đối mặt nguy hiểm chỉ có từ trong nguy hiểm trổ hết tài năng bọn họ mới có thể biến đến cảng tương đại ở la tu trước mặt chỉ cần là đi theo h ắ n nhân hắn đều không hy vọng có bất luận cái gì một cái người có thể xuất hiện dạng gì sự t ì n h tốt lắm đại gia thu thập xong về sau chúng ta chuẩn bị đi thôi phía trước phải là trong truyền thuyết khủng bố đại hắc cốc con đường sau đó biết càng khó đi vì vậy thu thập xong về sau la tu bọn họ liền hướng phía những đội khác ngũ hành đi phương hướng tiếp tục tiến lên lúc này băng hồng đã bại lộ thân phận ở mấy người bọn hắn giáp công dưới tình huống hắn làm sao lại chạy thoát được phanh hoa lập lạp phá thoái nham bích trực tiếp chiếu nghiêng xuống lần này băng hồng đã bị thương thật nặng thật không nghĩ tới lại là ngươi ngày hôm nay để ngươi biết người phản bội hạ tràng đến tột cùng là cái gì trang s á t vừa tàn nhẫn một cước đá vào trên người của hắn chương 4 4 n t b ă n g hồng tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc chương 444, t b ă n g hồng tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc lúc này băng hồng một điểm dư lực hoàn thủ đều không có trang s á t thực lực của người này cao hơn hắn ra khỏi nhiều lắm vì vậy lại đang vài người khác vây công phía dưới hắn căn bản là không trốn thoát được tuy là vài người khác cũng không có đối với hắn hạ từ t h ủ nhưng trước mắt cái này nhân loại cũng là hận t ấ u hắn biết hắn là trôn giấu ở ma khí bên người kẻ phản bội trang sắt là đem cái này một lần tất cả thất bại phẫn nộ toàn bộ đều phát tiết vào trên người của hắn trang sắt nhìn lấy đã vô lực hoàn thủ băng hồng thậm chí căn bản cũng không có chừa cho hắn có thừa cơ hội lại tiếp lấy một cái ngày này g n y tới hung hăng giấm nát đối phương phía trên bụng a ba khu khu khu băng hồng không ngừng ho khan một cước này lực lượng quá lớn đưa tới hắn trực tiếp tiên huyết phù tới có thể coi là là như thế hắn như trước cũng không có cầu x i n tha thứ y tứ hắn đã từng đã đáp ứng la tu hắn việc làm nhất định sẽ làm được nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới cư nhiên sẽ làm cho đối phương phát hiện thân phận của hắn bản thân của hắn hiện tại đã bị đánh là vô lực chống đỡ liền trên người đầu khớp xương đều gây r ồ i tận mấy cái đến bây giờ ngay cả hô hấp đều trở nên có chút chắc chở nhưng là trên mặt cái loại này cười nhạo miệt thị nụ cười vẫn như cũ tồn tại a a a khái khái ngươi bây giờ cũng chỉ có khi dễ nữ nhân điểm ấy thủ đoạn đối mặt với ngươi chính mình cường đại đối thủ ngươi không có biện pháp nào có phải hay không cảm giác mình rất vô dụng cho nên mới phải đem tất cả phẫn nộ phát tiết ở trên người của ta chẳng a trang tệ ngươi sẽ chết lòng này à lấy ngươi bây giờ cùng la tu thực lực ngươi mãi mãi cũng đuổi không kịp hắn a a trang lợi cái này nhân loại thiên sinh tâm cao khí ngạo vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn thủ đoạn gì hắn đều có thể sử dụng đi ra nhưng bây giờ dưới chân hắn người nữ nhân này quyết lấy như vậy nhãn quan g lấy như vậy ngựa khi nói chuyện cùng hắn coi hắn là làm một cái phế vật để đối đãi hắn vốn là ở nơi này món kế hoạch mặt trên đã hoàn toàn phẫn nộ rồi ai biết người nữ nhân này lại làm cho hắn đã hầu như mất đi tất cả kiên trì bên cạnh vài người khác cũng liền vội vàng khuyên nhủ băng hồng ngươi tại sao muốn làm như vậy nha mọi người chúng ta không phải đều là một cái đội sao ngươi bây giờ nếu như chủ động thừa nhận sai lầm chúng ta có thể giúp ngươi cầu tha thứ sư minh cũng không phải như thế không nói người trước mặt chỉ cần ngươi dám nhận sai chúng ta tin tưởng hắn sẽ không như thế không n g ệ tình trang nghe xong những lời này đem tất cả phẫn nộ hơi chút có chút thú liễm hắn sẽ chờ đợi lòng b à n chân hắn dưới người nữ nhân này hướng hắn quỷ xuống đất cầu xin tha thứ c ầ u hắn có thể bông u tha mình một con đường sống bởi vì hắn là cảm thấy sẽ không tha thứ phản đồ sở tác sở vi càng sẽ không dễ dàng bông u tha kẻ phản bội trang t h ể dùng sức dùng chân ở trên người hắn tới lui đ ạ p không sai ngươi nếu như bằng lòng thừa nhận sai lầm quỷ xuống đất cầu xin tha thứ ta có thể suy nghĩ thả một con đường sống ngươi nếu như bằng lòng ta có thể thay ta nằm vùng ở là tu bọn họ nội bộ lời nói chúng ta chuyện lúc trước một hướng không truy xét người khác cũng đều đang đợi câu trả lời của hắn cũng hy vọng băng hồng có thể nhận rõ hiện thực đến lúc này lời nói không chỉ có thể thiếu chịu chút thống khổ cũng có thể kéo một c á i mạng có thể tiếp nhận xuống tới biểu hiện của hắn lại làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều mở rộng tầm mắt thật sao không sai liền muốn xem biểu hiện của ngươi thế nào vốn tưởng rằng băng hồng hắn ăn vào nhiều như vậy thống khổ sẽ phải cải biến tất cả ý tưởng xem ai biết hắn căn bản cũng không chấp nhận lợn ta thừa nhận ta phía trước vẫn tương đối bội phục ngươi bất quá đây chẳng qua là trước đây mà thôi có thể đi tới cái thế giới này trong khoảng thời gian này ta mới phát hiện ngươi cái này nhân loại kỳ thực nhất định chính là một cái tiểu nhân khả năng chính ngươi cũng phát hiện những người khác cảm nhận ở giữa đối với ngươi vốn là hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ý kiến không có bản lãnh chỉ biết tìm kiếm những thứ này cực đoan thủ đoạn chỉ biết sau lưng mặt làm đánh lén liên loại này bẩn thiệu thủ đoạn ngươi vĩnh viễn là không có bất luận cái gì cơ hội vượt lên trước la tu một câu nói này đã sâu đậm đâm đau trang tề nội tâm hắn vốn là đã là không thể nhịn được nữa một câu nói này vậy càng là làm cho hắn nổi trận lôi đình g â y tởm r ư ợ u m ờ i không uống chỉ thích uống r ư ợ u phạt vốn định cho ngươi sửa đổi ăn năn hối lỗi cơ hội có thể hiện tại xem ra là ta sai rồi đã như vậy ta đây liền đem ngươi cái này thi thể đưa cho la tu a khi hắn chứng kiến thi thể của ngươi thời điểm biết là dạng gì ý tưởng đâu a a a băng hồng hắn cố nén đau đớn cười cười thế nhưng cũng không có nói nhiều khỏe mắt nước mắt đều sớm đã làm ư ớ t v i ế n mắt hắn rõ ràng trang sát cái này nhân loại tâm loan thủ lạc ngày hôm nay xảy ra chuyện này hắn nhất định cũng không trốn thoát được nhắm mắt lại cùng đợi tử vong phụ xuống có thể vừa lúc đó một cái niệm tưởng ở trong óc của hắn trợt lóe lên băng hồng đột nhiên nghĩ đến kỳ thực trước đây hắn bằng lòng la tu làm chuyện này thời điểm la tu sớm đã biết băng hồng rất có thể có một ngày sẽ gặp phải nguy hiểm vì để ngừa một phần vạn hắn cho băng hồng một vật lúc này băng hồng mới chỉ có đột nhiên nghĩ đến chuyện này huống hồ la tu bọn họ ở một bên khác chiến đấu khoảng cách cái chỗ này không xa nếu như sử dụng vật này cầu cứu nói có lẽ còn sẽ có một ít hy vọng băng hồng từ từ lấy ra món đồ này ăn cả người đau đớn còn có gây mất những xương tia cái chủng loại kia truy tâm đau đớn Cắn răng thật chặt quan dơ lên tay phải. Lúc răng quan lên này trang thật tay phải. h dơ ác k ông cho là đúng. Hắn còn chính là công kích chính có lực hắn hồng như hắn. hồng mình không h là làm là liền lại ràng này, đúng, tưởng rằng băng muốn băng năng Biết rất rõ vậy a y là hàm muốn một cuối ngoặt cùng cắn hàm răng ở bước chút. thử Ông A, đều đã bộ dáng này còn nghĩ công kích ta nhỉ ngươi cho rằng ngươi hiện tại làm những thứ này cũng còn hữu dụng hữu không? không biết ê trên n n mấy g ư ờ chứng k i n ì nên h hình như không cũng n vậy biết nói cái gì bọn họ làm sao biết băng hồng c ư n h i ê n sẽ là người như vậy trang sát cái này nhân loại cũng không nghĩ đến hắn lại phản bội ma khí lúc này bị bắt cái kia tự nhiên là phải bị phi nhân loại dàn vặt cảnh tượng như vậy bọn họ căn bản là không nhìn nổi dồn dập đều quay lưng lại cũng hy vọng có thể cho hắn một cái thông k h o á i nhìn l ấy vẫn còn ở vùng vây dây chết băng hồng trần đầy hứa hẹn mấy người bọn hắn nội tâm có gì còn lại dễ chịu đâu cho nên nói như thế nào đi nữa cũng không phải phản bội ma khí trang sát người này sở tác sở vi toàn bộ đều ở trong mắt bọn họ muốn không phải là bởi vì bọn họ thân phận nguyên nhân rất có thể sẽ làm ra giống như băng hồng tiền trạch băng hồng cố nén đau đớn cười nạo h một phen đồng thời dùng hết khí lực cuối cùng nói rằng người nghĩ rằng ta là ở công kích người sao một mạch người sai rồi cái này rất có thể sẽ trở thành người bùa đòi mạng vừa dứt lời trang cũng mới ý thức tới hắn nói lời này là có ý gì tiếng pháo hoa ra khỏi nòng thanh âm thu chương 443, t í n hiệu cầu cứu chương 445, t í n hiệu cầu cứu trang kể vội vã đưa tay tới ngăn cản hắn nhưng vẫn là chậm một bước một cái lừng lánh tín hiệu vọt thẳng lấy không trung chạy như bay thanh âm vang dội trực tiếp làm cho la là tu chú ý tới lúc này hắn q u a y đầu lại nhìn lấy vừa rồi hắn đối chiến dung nham bỏ cặp thú cái kia vị trí cái tín hiệu này hắn vô cùng quen thuộc bởi vì là hắn cho băng hồng trước đây cũng là vì người của đối phương thân an toàn cho nên mới phải tuyển t r ạ c h cho hắn như thế một cái cứu mạng tín hiệu ai biết lúc này hắn tối không muốn thấy được sự tình vẫn là phát sinh xem đó là cái gì hoàng phủ tú tú hô một tiếng la tu lúc này thần tình hiện r a dị thường khẩn trương nhưng xuất hiện cái tín hiệu này thời điểm vậy hẳn là là băng hồng gặp cái gì gấp vô cùng gấp thậm chí rất có thể sẽ muốn mạng nguy hiểm không tốt đã xảy ra chuyện một đám người bọn ngươi ở cái này vị trí chờ l ấ y ta ngàn vạn lần không nên chạy loạn khắp nơi ta đi một lát sẽ trở lại la tu lời nói vội vội vàng vàng nói xong cũng trực tiếp biến mất vô ảnh vô tung ai đều không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới vừa cái kia vị trí nam khê nguyệt vô cùng rõ ràng cái kia đúng là bọn họ địa phương chiến đấu la tu nhìn lấy mới vừa cái tín hiệu này hiện ra dị thường khẩn trương là sẽ có cái gì phi thường c h u y ề n đ ấ p cái kia vị trí là vừa rồi la tu đối chiến quái vật kia địa phương chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao chín trăm mười những người khác cũng là hiếu kỳ vô cùng cũng không biết bọn họ lúc đó xảy ra chuyện gì bởi vì vừa rồi đối chiến cái kia hai con cựu đầu dịp p h ả n sở dĩ bọn họ căn bản cũng không có thời gian đi quan tâm những thứ này vì vậy lúc này mới nhớ chuyện lúc trước cái gì ngươi nói cái gì ý tứ cái tín hiệu này là muốn nói cho hắn biết cái gì không đối mặt hoàng phủ tú tú vấn đề nam khê nguyệt cũng chỉ là lắc đầu chuyện này ta cũng không rõ ràng kỳ thực ta có thể còn sống trở về cái này chủ yếu nhất phải may mắn mà có người á o đen kia lúc đó ta tuy là ở vào cũng không phải là rất thanh tình trạng thái nhưng là có thể nhìn ra được cũng là một nữ nhân không sai nữ nhân sau khi nói đến đây đám người vậy càng là một bộ phi thường không thể tưởng tượng nổi thần tình vậy làm sao đột nhiên toát ra một cái người hơn nữa còn là một nữ nhân nói cho cùng lại là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ cái chỗ này còn cất giấu còn lại người thần bí nhưng hắn suy nghĩ cẩn thận nghĩ cũng không khả năng nha không có bất luận cái gì một cái người có thể ở cái địa phương này vẫn sinh sống lâu như thế then chốt cái này cũng không tất yếu cái gì cái này cũng thật bất khả tư nghị à dựa theo ngươi thuyết pháp chẳng lẽ có một cái xa lạ người ở cái địa phương này cứ u ngươi người này là ai vậy chẳng lẽ la tu nhận thức không phải không phải không phải cái này tuyệt đối không khả năng xem la tu dáng vẻ mới vừa rồi chắc là ai xảy ra đặc biệt nguy ích sự tình diệp vô đạo suy nghĩ cẩn thận tới muốn đi chuyện này xác thực là vô cùng kỳ quái bọn họ đội ngũ ở giữa tổng cộng liền mấy người như vậy vừa rồi cũng đều không có tách ra muốn nói có ai vào lúc này lặng lẽ cứu nam khê n g u y ệ t cái này dường như căn bản cũng không khả năng hơn nữa cái bẫy này là nhằm vào la tu hắn có thể đủ nghĩ tới người vậy cũng chỉ có ma khí những người đó ở đội ngũ của bọn họ ở giữa đúng là có một cái nữ nghĩ tới đây diệp vô đạo càng là thất kinh không thể nào chẳng lẽ là hắn nhưng là điều này sao có thể chứ chu thương cái này nhân loại lời bây giờ liền tương đối nhiều nghe được diệp vô đạo vừa nói như vậy hắn ngược lại là hiếu kỳ vô cùng rất muốn biết diệp vô đạo trong miệng cái kia hắn rốt cuộc là ai diệp sư minh nói một chút thôi ngươi nghĩ tới điều gì cái gì lại là hắn lại không thể đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra hoàng phủ tú tú nhìn lấy diệp vô đạo bất khả tư nghị thần tình dường như dường như cũng nghĩ tới điều gì cũng là từ diệp vô đạo trong lời nói nghĩ tới điều gì sư minh chẳng lẽ ý của ngươi là nói ma khí trong đội ngũ khuất lạc tuyết diệp vô đạo nhìn lấy hoàng phủ tú tú nói ra chính mình ý nghĩ không sai ta là muốn như vậy có thể chúng ta mọi người đều biết khuất lấy tuyết đây chính là cùng trang khắc biết có thời gian bảy tám năm trong trong ngoài ngoài nhân đều biết bọn họ tình cảm của hai người cũng không t h lắm hơn nữa khuất lạc tuyết cái này nhân loại thiên sinh tâm cơ cũng tương đối trầm trọng hai người bọn họ cùng một chỗ đó là trời đất tạo nên một đôi nhưng muốn nói ở tại bọn hắn đội ngũ ở dưa khuất lạc tuyết là la tu an bài ở trong đó nhân loại ý nghĩ này đó nhất định chính là quá kỳ lạ rồi e rằng sợ ai cũng không tin hai người dồn dập nói ra ý kiến của mình về sau bên cạnh những người khác vậy càng làm ở không hiểu ra sao nam võ học viện người bọn họ mặc dù cũng không là rất biết những người này vứt tư thế nhưng trang sắt cùng áp trà tuyết một đội này người bọn họ nhưng là nghe nhiều lắm một dạng âm hiểm một dạng tâm loan thủ lạc thậm chí nói dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào loại này trời đất tạo nên một đôi người làm sao lại là la tu an bài đi vào thậm chí hai người bọn họ nhận thức thời điểm la tu cũng còn chưa chưa từng xuất hiện sở dĩ đại gia lại bỏ đi cái ý niệm này sở dĩ không biết tận đ ấ y chuyện gì xảy ra sự tình đến bọn hắn bây giờ cũng chỉ có thể tại chỗ cùng đợi la tu xuất hiện la tu thấy được cái tín hiệu này về sau cũng là cực kỳ khẩn trương hắn ngay từ đầu cũng không tin tưởng băng hồng cái này nhân loại thậm chí còn nghĩ đến có thể đối phương có thể so với đem hắn đối với băng hồng nói toàn bộ đều nói cho trang tể cho tới hôm nay hắn cùng dung nham bỏ cặp thú đại chiến thời điểm hắn mới biết được băng hồng vẫn còn nhớ kỹ đối thoại giữa bọn họ cùng giao dịch vì vậy như vậy một cái người trong lòng của hắn cũng là rất là trọng yếu nhân hắn tuyệt đối sẽ không làm cho hắn chịu đến đối phương tương tổn la tu trong nháy mắt rời đi nhanh chóng xuất hiện ở mới vừa vị trí ở trong cao không hắn liền thấy băng hồng đã bị trang tề hung h ă n g dâm ở dưới chân đối phương dường như đã không có bất kỳ khí tức dáng vẻ cứ như vậy nằm ở trên đất lạnh như băng cả người vết thương c h n g chất cái kia tràng diện làm cho hắn nhìn liền vô cùng lo lắng trang sát chính hắn cũng không nghĩ tới la tu sẽ xuất hiện nhanh như vậy ở khoảng cách kia hoàn toàn không thể nào biết đi tới nhanh như vậy hắn vừa muốn, muốn hạ tử thủ la tu liền đã đạt tới cái này vị trí la tu trên người cái k i a khổng lồ lực lượng trong nháy mắt để đối phương cảm nhận được loại này chèn ép tồn tại cái gì đây là không thể hắn làm sao sẽ tới nhanh như vậy theo đạo lý bên kia chiến đấu đã đình chỉ một đoạn thời gian dù nói thế nào bọn họ cũng đã ly khai thời gian ngắn như vậy khoảng cách xa như vậy chứng kiến tín hiệu quá trình bất quá ngắn ngủn mấy giây rất khó tưởng tượng đây tột cùng là chuyện gì xảy ra bọn họ làm sao cũng không có gặp phải đến la tu tốc độ thì đã sắp tới loại tình trạng này đây quả thực là có thể t u ấ n gian di động đến nào đó một chỗ tốc độ nhanh chóng để cho bọn họ đã khó lòng phòng bị chương bốn trăm bốn mươi b ố ta đã tận lực chương bốn trăm bốn mươi sáu ta đã tận lực lục khải ra mấy người bọn hắn cũng phát hiện tuy nói mấy người bọn hắn đối với trang sắt cách làm như thế cùng thủ đoạn tương đối không đồng ý hơn nữa cực kỳ tàn nhẫn nhưng cũng không có biện pháp nha bọn họ dù sao cũng là thuộc về ma khí nhân hầu hết thời gian làm việc bọn họ đều muốn suy nghĩ đến thân phận của mình hoặc là ở mấy người bọn hắn trong lòng lúc này là tu xuất hiện có lẽ cũng được trong lòng bọn họ nhất muốn thấy sự tình bọn họ cũng không còn cách nào chịu được băng hồng bị trước mắt ác man này lần nữa khi dễ như vậy tiếp tục như vậy nữa bọn họ cũng có chút không nhịn được muốn động thủ xung động mấy người bọn hắn cũng thừa nhận trước đây cùng sau l ư n g trang sát xác thực đã làm nhiều lần chuyện như vậy có thể cái kia thời gian bọn hắn thủ đoạn cũng không có độc ác như vậy có thể thời gian dài về sau bọn họ mới phát hiện cái này nhân loại coi như là đối đãi mình đồng đội cũng l à như trước như vậy tâm man thủ lạc nửa điểm lòng thương hại đều không có mới chỉ có tạo cho như thế một cái tự cao cao n ạ o không hề nửa điểm nhân tính ác ma la tu xuất hiện để cho bọn họ sâu đậm thiếu hít một hơi lanh khí hoặc có lẽ là trong lòng cũng vông xuống rất nhiều la tu nhìn đối phương dưới chân băng hồng c đối phương b mặc dù có sợ phòng ngự nhưng là cái tốc độ này quá nhanh cũng chỉ là theo bản năng hai cánh tay giao nhau che ở trước ngực của mình bởi này cộ lực lượng cực kỳ to lớn trực tiếp một quyền đưa hắn đánh bay ra ngoài không sai biệt lắm có khoảng cách mấy trăm mét cũng may còn có khí hơi thở còn cố ý nhảy la tu một gối quỳ xuống vội vã từ từ đem băng hồng ôm ở trong lòng tỉnh lại đi băng hồng tỉnh lại đi la tu liên tục kêu vài tiếng đều không nhìn thấy đối phương có bất kỳ trả lời chứng kiến đối phương thủ đoạn tàn nhẫn như vậy hắn đã phẫn nộ tới cực điểm hai con tản ra hỏa d i ễ m ánh mắt dường như muốn cắn nuốt hết trước mắt đây hết thảy hắn nhìn đứng ở cách đó không xa ba người nhìn l ấ y la tu cái biểu tình này bọn họ dường như dường như cũng cảm nhận được cái loại này xưa nay chưa từng có cảm giác c áp bách loại cảm giác này thật đáng sợ hắn rốt cuộc là làm sao đạt được loại này lực lượng chân đ â y hứa hẹn ba người bọn họ nhìn lấy phẫn nộ la tu lúc này tràn ngập trong không khí loại khí tức đó cùng cảm giác áp bách đã để bọn họ có chúng muốn trốn chạy cảm giác có thể ai cũng biết la tu hiện tại đã phẫn nộ tới cực điểm cái loại này tốc độ cũng không phải là bọn họ muốn chạy trốn là có thể chạy trốn được la tu mới muốn đứng lên lúc này một tiếng thanh â m ôn nhu xuất hiện ở bên thai của hắn lấy la tu la tu tràn đầy phẫn nộ hai mắt bị cái thanh â m này thoáng cái liền cắt đứt hắn túi đầu nhìn lấy trong ngực băng hồng đối phương mơ mơ hồ hồ mở mắt người thế nào không cần lo lắng cho ta tới băng hồng nhìn lấy la tu gương mặt hơi cười cười hắn biết hắn cuối cùng hy vọng còn không có bị phá diệt cũng không nghĩ đến la tu lại nhanh như vậy liền ra hiện ở trước mặt của hắn băng hồng cố nén cả người đau đớn kịch liệt cảm giác ngắn ngủn nói một câu a a n g ư ờ i rốt cuộc đã tới ta đã tận lực nói xong câu đó về sau băng hồng liền tiến vào độ sâu hôn mê la tu nghe hắn những lời này cảm giác được vô cùng bị thương đồng thời hắn cũng cảm giác được hắn ban đầu phương pháp làm là sai lầm hắn không nên làm cho người nữ nhân này không có nguy hiểm lớn như vậy thay mình mai phục tại địch nhân nội bộ người kia vốn là tâm oan t h ủ lạc phát hiện chuyện này vậy chắc chắn sẽ không cho đối phương bất luận cái gì sống tiếp cơ hội từ nơi này nhất khắc bắt đầu hắn liền ý thức được chính mình thiếu băng hồng một ơn huệ lớn bằng trời người yên tâm đi có ta ở đây ngươi sẽ không có vấn đề la tu từ từ ô m công chúa ôm lấy hôn mê băng hồng ôm lấy băng hồng về sau hắn chậm d ã i đi thẳng tới trần đầy hứa hẹn ba người bọn họ đối diện cầu tiên nhìn lấy la tu từ từ tới gần ba người bọn hắn lúc này cũng là lau mồ hôi một cái nội tâm hỏng hỏng bét trước mắt chuyện này bọn họ cũng không có tham dự trong đó nhưng bọn họ cũng là trơ mắt nhìn băng hồng biết đánh thành cái bộ dáng này nói cho cùng bọn họ làm sao rồi đều là một đội ngũ không nên thấy chết mà không cứu được nhìn lấy như thế cảm giác gác bách mạnh mẽ từ từ tới gần ba người bọn họ cũng là sợ theo bản năng lùi về sau a la tu chuyện này chúng ta cũng không có biện pháp ngươi muốn thực sự muốn tìm chúng ta báo thù nói ba người chúng ta cũng không biện pháp la t u rõ ràng hắn tuy là nhận thức những người này thời gian không lâu nhưng kỳ thật từ vừa mới bắt đầu cho đến bây giờ mấy người này biến hóa ngược lại là vẫn có một ít cũng không có chú sát cái này nhân loại tới hư hỏng như vậy mới vừa tình hình hắn nhìn đã vô cùng rõ ràng đi qua hắn hư không ma nhãn vừa rồi phát sinh hết t h ể đều ở trong tầm mắt của hắn băng h ồ n g sở dĩ sẽ trở nên mình đầy thương tích đây hết t h ể đều là bởi vì cái tên kia căn bản cũng không có thủ hạ lưu tỉnh yên tâm đi ta biết các ngươi cũng không có đậu thủ chuyện kế tiếp ta hy vọng các ngươi không nên n h ú n tay đương nhiên nếu như muốn nhung tay kết cục các ngươi hẳn rất rõ ràng nói lời này la tu chu vi bắt đầu tản mát ra một trận màu đỏ sầm khí tức cái này khí tức theo hắn di động để mặt đất những thứ kia toái thạch cũng bắt đầu bị cực cường đại ảnh hưởng ngăn cách lấy không phải khoảng cách xa cảm nhận được vùng không gian này dường như đã trong lòng bàn tay của hắn giống như cùng hắn độc làm một thể giống nhau bọn họ không riêng cảm giác được cái loại này đáng sợ lực lượng càng cảm nhận được hiện tại cả người lực lượng tựa hồ cũng dường như sử dụng không dùng được giống như là bị đánh thuốc tê giống nhau cả người đều mất đi trí giác đây chính là ngươi ẩn nút lực lượng sao đích xác ngươi xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta khoảng cách như vậy như vậy không gian chúng ta c ư nhiên không nhúc đ í t được yên tâm đi ở trong không gian này các ngươi sẽ không có bất kỳ nguy hiểm tính mạng chỉ là các ngươi sẽ có một đoạn thời gian không cách nào hành động các ngươi liền cẩn thận nhìn lấy tên kia là thế nào vì những gì hắn làm trả giá phải có giá cao đừng ngàn vạn lần chớ làm như vậy bên trên chương 445, xuất xứ từ linh hồn bị áp chương bốn t r ă n mươi xuất xứ từ linh hồn bị áp lục k hải điền trực tiếp gọi hắn lại lúc này la tu chạy tới sau lưng của bọn họ nghe hắn nói như vậy l à tu đình chỉ nhịp bước tiến tới đầu hơi chuyển một cái dư quan g c ủ a khoe mắt cái loại này khí tức kinh khủng cũng đủ để q u ấ y nhiễu bọn họ đủ uống một bầu ừng người đây là ý gì hả đang uy hiếp ta sao kỳ thực liền la tu chính hắn cũng không nghĩ tới hắn lúc này loại khí tức này đã hoàn toàn vượt qua hắn bất luận cái gì một cái thời khắc có lẽ là bởi vì vì hắn như thế tận tâm tận lực người bây giờ bị người khác tổn thương nghiêm trọng như vậy nhưng nội tâm chính giữa sở hữu lực lượng toàn bộ đều phóng thích ra ngoài lục khải điền liền vội vàng giải thích ta không phải ý tứ này ta chỉ là muốn nói có thể hay không lưu hắn một cái mạng la tu không biết đối phương nói lời này là có ý gì lưu hắn một cái mạng nhưng hắn có nghĩ qua muốn lưu băng hồng một cái mạng sao lục hải đ i ề n bị hỏi là á khẩu không trả lời được nhưng hắn biết hắn nói những lời này kỳ thực cũng là vì la tu tốt trang tề là bọn hắn ma võ đang trung thông minh nhất thiên tài chỉ là bởi vì la tu xuất hiện về sau mới có thể làm cho hắn mất đi sở hữu nhân vật chính q u a n hoàn vẫn như trước ở ma khí hắn vĩnh viễn là cái t i ê u người lợi hại nhất mấu chốt là phía sau hắn còn có một chút la tu căn bản là không đắc tội nổi người thay lời khác mà nói hắn nói như vậy là hoàn toàn muốn giút la tu một tay nếu là hắn thực sự diện trang chế rất có thể cùng ma võ hậu mặt cường đại người liền kết thủ bọn họ sâu đậm biết những người đó thực lực cực kỳ cường đại cùng với khủng bố cùng với phía sau có phi thường mạnh mẽ đại gia tộc chống đỡ sở d ĩ loại này thực lực không phải hắn một cái người có thể chống lại được minh bạch rồi đối phương những lời này về sau la tu vẫn là vẫn như cũ sẽ không cải biến ý nghĩ của hắn chiếu ngươi nói như vậy ngươi làm như vậy là vì ta suy tính ngẫm lại ta còn thực sự hẳn là cảm tạ ngươi để cho ta biết phía sau hắn còn có cái này dạng cường đại người tồn tại sau khi nói xong la tu không chút biểu tình liền trực tiếp xuất hiện ở trang trước mặt lục khải điền ba người bọn hắn vậy càng là rất là khiếp sợ bởi vì lời đã đều nói rõ ràng như thế nhưng vì cái gì đối phương vẫn l à như trước kiên chỉ muốn làm như thế đâu cái gia hỏa này suy nghĩ cái gì hắn chẳng lẽ không biết những người đó căn bản là hắn không đắc tội n ổ i sao không sai trang sát phía sau hắn có một cái gia tộc khổng lồ phụ thân của trang t ể ở gia tộc này đây chính là nguyên lão cấp bậc đích nhân vật mặc dù đang cả thế giới cũng không tính là cái gì bao nhiêu ghê gớm gia tộc nhân vật thế nhưng ở vân quốc xác thực cũng là có thể đến được trên đầu ngón tay những thứ này nhân vật sau l ư n g bọn họ tự nhiên là gì thường sợ hãi nói như vậy cũng chỉ là đang nhắc nhở la tu làm cho hắn không muốn kết làm thù này la tu làm sao lại không biết đâu những gia tộc kia bối cảnh dị thường cường đại bên trong cường giả đó là vô số kể hắn biết nếu như liền người đứng bên cạnh hắn đều không bảo vệ được lời nói như vậy hắn hiện tại làm đây hết thể lại có ý nghĩa gì cái này nhân loại liền đi theo chính mình nhiều năm như vậy người hắn đều không bông tha coi như là la tu bông tha hắn một con đường sống như vậy đến cuối cùng hắn cả gia tộc cũng vẫn sẽ không bông tha la tu đã như vậy lời nói vậy không bằng trực tiếp hoặc là không làm đi tới nơi này một vùng phế tích về sau la tu quan sát một lần phát hiện tên kia còn chưa có chết、Frank. một thanh â m vang lên di chuyển từ trong phế tích bay ra một cái h ã n ảnh trang thật cao phiêu phủ ở giữa không trung đối mặt trước mắt cái này nhân loại hắn là một chút hảo cảm cũng không có thậm chí ở s á t cảm thấy còn có năng lực cùng la tu đánh một trận người rốt cục vẫn phải tới đã như vậy như vậy ngày hôm nay liền làm cái chấm dứt ta la tu dùng dư quan g của khoe mắt nhẹ nhàng nhìn hắn một cái cái loại này sắc bén lại cường đại nhãn thần làm cho đứng trên không t r u n g trang tề thoáng cái rơi vào mặt đất khi đó cảm giác được có nặng ngàn cân lực lượng áp ở trên người hắn làm cho hắn liền bay cũng không nổi giống như bọn họ loại này cấp bậc người giống như là không cách nào thời gian dài đằng ở không trung thế nhưng có thể đi qua còn lại bên ngoài lực lượng để cho mình phiêu lơ lửng giữa trời nhưng bây giờ la tu hoàn toàn không phải cần phải mượn còn lại bên ngoài lực lượng trung điệp ngã xuống đất trang bắt đầu sự xuất sức lực toàn thân từ từ đứng lên cái này một vùng không gian dường như đã bị la tu hoàn toàn trưởng khống ở trong đó hắn chẳng qua là một cái kẻ đáng thương mà thôi coi như giữa bọn họ đẳng cấp có chút c h ê n h l ệ n h nhưng cũng không trở thành sẽ kém đến loại này kinh khủng cấp bậc nhưng t e n chốt ngay tại lúc này la tu lại có thể đem hắn cầm nắm gắt gao nhiều người như vậy ở trước mặt của hắn tuy nhiên cũng mất đi quan t hải liền một lần phản kháng cơ hội đều không có ngã sấp trên đất trang sát hắn thủy t r u n g chính là không tin cái này ta hắn căn bản cũng không tin tưởng la tu lực lượng biết khủng bố tới mức này bọn họ ai đều không biết có lẽ liền la tu hiện tại hắn cũng không rõ ràng hắn tại sao phải đột nhiên biến đến lợi hại như vậy sẽ có được lấy tuyệt đối uy áp lĩnh vực coi như trong lòng ôm lấy vẫn còn đang hôn mê băng hồng hắn lực lượng vẫn là như vậy sắp bén mà lại khiến người ta trông đã khiếp sợ người nhớ kỹ ngươi ngàn vạn lần không nên chính là không nên kế hoạch ra hôm nay những thư này đối với ta nhân tố bất lợi nếu là không có cái này kế hoạch băng hồng cũng sẽ không xảy ra sự tình băng hồng sẽ không xảy ra chuyện như vậy ngươi có thể sống thật khỏe nhưng bây giờ ngươi đã biết rồi thân phận của hắn đối với hắn hạ tử thủ như vậy ngày hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ sống lấy đi ra ngoài nhìn lấy la tu như thế khí thế kinh khủng trong hai mắt toát ra cái loại này quang làm cho hắn liền ánh mắt đều không dám nhìn thẳng một cái hắn lúc này mới cảm giác được nguyên lai、like、bọn họ lẫn nhau giữa lực lượng cư nhiên sẽ t r ê n h lệch lớn như vậy cái loại cảm giác này đã để hắn có một loại đặc biệt mong muốn tìm một chỗ trốn cảm giác có thể bởi vì hắn người như thế thiên sinh chính là cái này dáng vẻ tâm oan sớm cũng đã làm cho hắn không biết cái gì là tuyệt vọng cùng đau đớn người muốn g i ế ta t ta khuyên ngươi không nên làm như vậy phía sau ta thực lực không phải ngươi có thể đủ tưởng tượng ta hôm nay nếu như chết ở cái địa phương này ta dám cam đoan về sau cả nhà ngươi đ ề u một ba không được cắt b ì n h ha <cười> ha ha bốn vừa nói còn bên cười loại thái độ đó cực kỳ tiêu ngạo hoàn toàn không có một tia ăn năn cảm giác đương nhiên la tu hiện tại muốn chính là loại cảm giác này hắn không cần đối phương thừa nhận sai lầm càng không cần đối phương ở trước mặt của hắn dập đầu cầu xin tha thứ nói vậy hắn ngược lại còn có thể nhân từ nương tay nhưng bây giờ hắn hoàn toàn không cần phải đi nghĩ nhiều chuyện như vậy la tu khỏe miệng hơi hơi nhét lên lông mi to h à i anh đã như vậy vậy ngươi đã đi xuống địa ngục a la tu phẫn nộ trong ánh mắt một đạo cực kỳ ánh sáng m á h liệt trong nháy mắt từ trong hai mắt tạt ra giống như một đạo cường đại laser trong nháy mắt chiếu s ạ ở trên người của đối phương ở tiếp xúc trong nháy mắt đó một trận nổ kịch liệt kèm theo không kiêng nể gì cả hòa diễm chương 446, kết thành h ậ n thủ chương 448, kết thành h ậ n thủ uy lực này đó là tương đối kinh người cái này đại lực lượng tiếp xúc mặt đất trong nháy mắt đó kèm càng càng theo một tiếng này cự đại bạo tạc ngăn cách lấy mấy cây số bên ngoài cũng có thể nghe được rõ rõ ràng ràng lục hải điền ba người bọn hắn cũng là bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại bọn họ biết giờ khắp này ai cũng không cách nào vãn hồi cục diện này la tu từ bên người của bọn họ đi từ từ quá sau đó thi triển trên người bọn hắn những thứ kia lực lượng liền biến mất mấy người bọn hắn cũng có thể trong nháy mắt hành động như thường nhìn lấy la tu chậm rãi đi tới bối ả n h mấy người bọn hắn cũng rất là không hiểu bọn họ vốn chính là một đội ngũ la tu nếu tiêu diệt trang vậy hẳn là liền bọn họ mấy người này đều cùng nhau tiêu diệt bởi vì này dạng đi ra thời điểm thì sẽ không có bất kỳ chứng cứ vân quốc cao hai mươi bảy tầng quy định bọn họ những người này tuyệt đối không thể chém giết lẫn nhau càng không thể sử dụng những thứ kia đê hèn thủ đoạn bỏ lấy thắng bằng không một ngày phát hiện tuyệt đối sẽ không cho phép thứ người như vậy tồn tại nhưng bọn họ biết cái này vốn cũng không phải là、la、tu lỗi có thể một ít người bọn họ mới chỉ có không quản được nhiều như vậy có thể coi là là như thế la tu vẫn như c ũ không có đối với bọn họ độc thủ ngược lại còn đem bọn họ đem thả la tu ngươi vì cái gì không đúng mấy người chúng ta độc thủ ừng chẳng lẽ mấy người các ngươi liền muốn chết như vậy không phải dĩ nhiên không phải chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ chuyện này xảy ra về sau tiết lộ ra ngoài ở vân quốc sẽ ảnh hưởng đến thân phận của ngươi sao những quy củ này ngươi cũng biết lục khải điền lời này đã nói rất rõ la tu hắn làm sao lại không biết trong này quy tắc đâu dĩ nhiên hắn nếu bưng tha mấy người này liền là có quyết định của chính mình người ngược lại đã là chết rồi còn như các ngươi đi ra ngoài đến cùng nên nói cái gì ta tin tưởng các ngươi hẳn là vô cùng rõ ràng kỳ thực nội bộ giữa tranh đấu vẫn luôn có chỉ bất quá phía trên nhân mở một con mắt nhắm một con mắt không nên quá phận là được hắn có hôm nay hạ tràng hoàn toàn chính là r e o gió g ợ t bão căn bản là trách không được bất luận kẻ nào vẫn quốc cao t ầ n g thế cho nên v õ đạo cục bọn họ căn bản cũng sẽ không trách tội với ta ta hy vọng các ngươi cũng có thể thay ta chuyên câu la tu ý tứ ngược lại là đem bọn họ cho nghe hồ đồ bất luận kẻ nào làm chuyện như vậy trong lòng hẳn là đều sẽ dị thường sợ hãi nguyên do bởi vì cái này thu là kết đối mặt với căn bản là không cách nào chiến thắng địch nhân chẳng lẽ trong lòng của hắn căn bản cũng không sợ hãi không có người nào biết trong lòng của hắn đến cùng suy nghĩ cái gì người có ý tứ hôm nay chuyện này các ngươi không có nhúng tay ta tự nhiên cũng sẽ không làm thương tổn các ngươi nếu thực đã kết trở về nói cho trang sau l ư n g gia tộc liền nói địch nhân của bọn họ là la tu các ngươi chỉ cần ăn ngay nói thật thì tốt rồi nói xong câu đó la tu trực tiếp biến mất vô ảnh vô tung dĩ nhiên mới vừa nói những lời này bọn họ nghe được nhất thanh n h ị s ở không minh bạch la tu làm như vậy đến tột cùng là nguyên nhân gì người khác làm việc nói cái kia đều chắc là chạm thảo trừ căn cái thời gian đó ai cũng không biết chuyện này hắn hoàn toàn có thể gối cao vô ưu nhưng bây giờ lại muốn cho bọn họ đưa cái này nói chuyện cho trang gia tộc cái này rõ ràng chính là đang gây hấn mới thật chẳng lẽ có như thế người không sợ chết một chi thật tốt đội ngũ hiện tại chỉ còn lại có ba người bọn họ chỉ là suy nghĩ một chút thật sự chính là cố gắng bị hay bọn họ quay đầu lại nhìn phía sau cái kia thiêu đốt lửa lớn rừng rực cái này trong lòng dường như dường như b u n g lòng rất nhiều nhưng cùng lúc lại thay cái này nhân loại cảm giác được vô cùng không đáng giá lập đây là cần gì chứ chân đây hứa hẹn bất đắc dĩ lắc đầu ba người ngựa đầu nhìn lên bầu trời cũng không biết bọn họ con đường sau đó làm như thế nào đi năm người đội ngũ hiện tại mất đi hai cái chỉ còn lại có ba người bọn họ đừng nói là đối phó những thứ k i a dị thú cường đại bọn hắn bây giờ ba cái lại nên đi nơi nào chẳng lẽ liền trực tiếp cái này dạng dọc đường phản hồi trải qua ba người cân nhắc lại kiểm tra phía dưới bọn họ cảm thấy đã không có cần thiết lại tiếp tục tham gia trận đấu đi xuống bọn họ nếu như xa hơn ở chỗ sâu trong đi có lẽ sẽ gặp phải nguy hiểm lớn hơn nữa cùng với cái dạng này vậy còn không như nghe la tu lời nói đi thẳng về đem sự thật của mình nói cho bọn hắn biết người phía sau còn như tương lai sẽ như thế nào bọn họ đã không có cách nào bởi vì sự t ì n h đã biến thành cái dạng này nghĩ thông suốt về sau ba người liền trực tiếp rời đi bọn họ cho tới bây giờ địa phương đường cũ trở về chỉ cần đi ra ngoài cùng bên ngoài liên lạc với về sau liền có người sẽ đến đón hắn nhóm đi ra la tu ôm lấy bị thương thật nặng băng hồng đi tới trước mặt mọi người nhìn lấy la tu ôm lấy khuất lạc tuyết đột nhiên ra hiện tại bên người của bọn họ mọi người đều là thất kinh vừa rồi bọn họ phỏng đoán đến bây giờ nhìn vị trí chắc là chính xác chỉ là rất khó tưởng tượng khuất lạc tuyết tại sao phải trở thành la tu nhân thiên à thật là hắn tại sao sẽ như vậy chứ được rồi đại gia cũng đừng giật mình tới trước dựng một tay có lời gì đợi lát nữa rồi hay nói nhìn lấy thụ thương nghiêm trọng như vậy nhân nam khê nguyệt hoàng phủ tú tú hai người bọn họ cũng đi ra hỗ trợ la tu vội vã lấy ra một viên đan dược hắn đem nơi đây đan dược trực tiếp đút cho băng hồng còn tốt trước đây đan dược này để lại mấy viên không hai mươi ba nếu không hiện tại thật sự chính là không có cách nào đan dược này sở hữu giả có thể cấp tốc chữa trị băng hồng trên thân thể thương tích về phần hắn một ít địa phương đầu khớp xương đã bị đạ gãy bất quá còn tốt hiện tại la tu hắn lực lượng tăng lên lại tăng thêm có hư không ma nhãn lực lượng hắn cũng có thể nhanh chóng chữa trị bị tổn thương xương cốt đám người chỉ thấy la tu phóng xuất ra một c ỗ lực lượng những thứ này lực lượng nhanh chóng du t ẩ u ở băng hồng trong thân thể chỉ chốc lát sau thời gian băng hồng vừa rồi gương mặt tái nhuận bây giờ trở nên h ồ n g nhuận liền trên người bị tổn thương áo giáp cũng đều biến đến hoàn hảo như lúc ban đầu rất khó tưởng tượng la tu hiện tại đến tận đáy có dạng gì lực lượng thật là một lần lại một lần đổi mới bọn họ thế giới quan mẹ nhỉ cái này, cũng quá thần kỳ chứ. Cái này lực lượng làm sao không thấy ngươi trước đây dùng qua đang nói thời điểm băng hồng trực tiếp mở mắt tỉnh lại tỉnh lại đầu tiên mắt hắn liền thấy la tu gương mặt sau đó nhìn người t r u n g quanh đều ở đây nhìn hắn chằm chằm lúc này hắn mới phản ứng được cái này ta hôn mê thời gian dài bao lâu hoàng phủ tú tú hồi đáp n g ư ơ i từ hôn mê đến bây giờ cũng không đến thời gian nửa tiếng à thật sự là không thể tin được chẳng lẽ từ hắn được cứu vớt về sau đến bây giờ tỉnh lại mới chỉ có thời gian nửa tiếng chương 447, b ỏ quyền chương 449, b ỏ quyền kết quả này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hắn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hắn rốt cuộc là c h u n gì h ả y ra hắn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hắn rốt cuộc là chuyện gì xảy hắn đã không có bất kỳ lòng tin đi tới thiên đường địa phương thấy được người quen nhưng bây giờ hắn vừa mở mắt cư n h n mới chỉ có chỉ trải qua thời gian nửa tiếng điều này thật sự là quá khó có thể tin không thể nào thời gian ngắn như vậy ta cũng đã khôi phục b a n g hồng xem cùng với chính mình toàn thân cái này hơi chút hoạt động một chút phát hiện hắn phía trước đau đớn khó nhị n địa phương hiện tại đã hoàn toàn tốt lắm hắn chầm dài đứng lên đi mấy b ư ớ c cũng phát hiện dường như dường như nhẹ nhàng rất nhiều so với trước kia cái loại cảm giác này còn muốn thoải mái nhiều nhiều đây là chuyện gì xảy ra tại sao ta cảm giác thân thể so với trước đây vận chuyển hơn chút vậy khẳng định la tu vừa rồi nhưng là cho ngươi ăn một cái bảo bối của hắn đan dược chắc là cái kia đan dược tác dụng mới có thể để cho ngươi cảm giác được người nhẹ như đ ế nào kỳ thực hiện tại mọi người đều rất muốn biết chính là bọn hắn giữa hai cái rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vì sao khuất lạc tuyết biết cùng với la tu cái kia hai người các ngươi muốn không nên giải thích một cái đâu chuyện này lại nói tiếp vậy quá dài la tu kiến nghị bọn họ vừa đi vừa đem chuyện lúc trước từ từ nói đến dọc theo con đường này bọn họ nghe cái kia là nồng nhiệt thật sự là rất khó tưởng tượng trong khoảng thời gian này cứ n h i n sẽ xảy ra nhiều như vậy bọn họ đều khó tin sự tính băng hồng từ từ cởi ra hắn mặt ngoài ngụy trang cái k i a mặt m ũ i mọi người thấy đó là kinh điệu cằm ta đi cái này đây là ảo thuật nhỉ nguyên lai là băng hồng cái này liền kỳ quái các ngươi là làm sao làm được khuất lạc t u y ế t đâu đám người sở hữu nhiều l ắ m quá nhiều nghi vấn rất muốn vào giờ khắc này toàn bộ biết cái này chuyện nội bộ la tu hai người bọn họ nói câu chuyện này cũng là tương đối dài dàn g d ặ c tiễn rốt cuộc đi ra không nghĩ tới chúng ta sẽ có bỏ quyền một ngày đi ra về sau nhìn lấy thế giới bên ngoài bọn họ dường như cũng bông lòng rất nhiều ai cũng biết cái này vừa ra tới về sau sẽ cùng bên ngoài ăn thông tín hiệu của bọn hắn mấy người vội vã đem tất cả tín hiệu toàn bộ chặt đ ứ t lúc này bọn họ chủ động liên lạc với ma khí ma khí cái này học viện nhưng thật ra là trang sát ba hắn trang trang rõ ràng xuyên dị thú sáng lập không riêng gì ra đại nghiệp đại thực lực cùng bên ngoài thâm căn cố đế ở vân quốc vậy cũng đều là nhân vật có mặt m ũ i lục hải điện lập tức liên lạc với trang rõ ràng xuyên bọn họ lẫn nhau trong lúc đó là không thể trực tiếp liên lạc nhất định phải đi qua ma khí nội bộ người phụ trách đang cho bọn hắn chuyển tiếp về sau mới chỉ có liên lạc với trang rõ ràng xuyên ai muốn cùng ta trò chuyện viện trưởng ta là lục khải điển khải điển ngươi làm sao sẽ liên lạc với ta lục tề thiên đem ngày hôm nay sở hữu chuyện đã xảy ra toàn bộ đều cùng ghi chú rõ xuyên nói tỉ mỉ nghe được tin tức này về sau hắn tựa như là tình thiên p h í c h lịch giống nhau chính mình nhi tử cứ như vậy chết ở dị thú thế giới then chốt thương tổn hắn người cũng không phải là dị thú cường đại mà là bọn hắn chết đối đầu la tu trước đó hắn căn bản cũng không có để ý cái này nhân loại thậm chí một vị cho là hắn chẳng qua là vận khí tốt mà thôi ai biết ở thời gian cực ngắn bên trong thực lực của đối phương không riêng tăng lên lợi hại như vậy hơn nữa liền con hắn đều chết ở là tu trên tay nghe được tin tức này về sau hắn cơ hồ là hắn mất nhưng sau đó càng là phẫn nộ ngày hôm nay vốn là có một ít chuyện trọng yếu muốn thương nghị trang sát hắn mấy cái thúc thúc đều ở đ â y hiện trường nhìn lấy tình hình như vậy bọn họ đều không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vì sao trang rõ ràng xuyên biết tức giận như vậy mấy người cũng đều là lẫn nhau nhìn lấy lẫn nhau chỉ có thể cùng đợi hắn đem điện thoại thông hết cái gì các ngươi xác định là hắn làm không sai chúng ta tận mắt nhìn thấy hơn nữa cũng là hắn để cho chúng ta đem chuyện này cùng ngươi nói cái gì quá ghê tởm đ á n giận g này tiểu tử c ư nhiên kiêu ngạo tới mức này con của ta nha lúc này những thứ khác mấy người mới phát hiện xảy ra chuyện gì bọn họ vội vã bú lại sau đó khẩn trương hỏi đại ca có phải hay không tiểu trang đã xảy ra chuyện gì ghi chú rõ xuyên đem bên trong điện thoại nghe được tất cả mọi chuyện toàn bộ đều cùng mấy người bọn hắn nói về sau mấy người này đó là vừa giận nộ liền hòa đ ạ i lại dám có người như thế ban ngày ban mặt khiêu khích bọn họ gia tộc này thế mà còn là một cái mới vừa nổi danh m a u đầu tiểu tử ba thực sự là g ê tởm lại dám như thế khiêu khích chúng ta gia tộc nhất định phải, phải nghĩ biện pháp đem tiểu tử này diện mới được đại ca ngươi nói đi phải làm sao thu này tuyệt đối không thể cứ như vậy n é n giận c h a n g rõ ràng xuyên hắn đương nhiên đã biết đây chính là con hắn tân tân khổ khổ bồi dưỡng nhiều năm như vậy vậy cũng gọi là bọn họ ma khí đỉnh cấp thiên tài nhưng ngay khi cái này một lần trong trận đấu cư nhiên bị đối phương cứ ư phương nhiên đối bị c như vậy cho làm thương tổn hắn cái này làm cha tại sao có thể cho phép những người khác dám khi dễ đến trên đầu bọn họ tới sở dĩ thủ này bất cộng đại thiên nhưng hắn giành mạch từng câu chuyện này rõ ràng liền là con của hắn động trước tay như thế nào đi nữa loại sự tình này cũng không thể truyền đi nếu là thật tiết lộ ra ngoài lời nói hiện tại ai cũng biết la tu cái này nhân loại vậy cũng là có tiếng võ đạo cục cũng đem hắn liệt vào trọng điểm huấn luyện nhân viên ở võ đạo cục trước mặt hắn giả triệu nhóm cũng vẫn là muốn thành thành thật thật làm việc không thể quá quá phong mang tất lộ còn là muốn n g ầ m mặt hành động mới được ai nha đây thật là quá a n uồng tư n h i ê n bị như thế một tên mao đầu t i ể u tử muốn xoay quanh bây giờ thật là hai đầu làm có dễ muốn ta nói chúng ta trực tiếp bí mật đi đến dị thú chiến trường đưa hắn diệt tính rồi nóng tính đừng nổi giận cái này là trang tam t h ú c phổi cái này nhân loại từ trước đến nay công tác cũng không trải qua đại nao suy nghĩ ngược lại không có một thân ma lực muốn làm gì còn không qua chỉ là lực lượng định đoạt so sánh với những thứ khác mấy cái lời của chú như vậy hắn trí lực so sánh với mà nói muốn đi đoạn hậu tam đệ lời này trước không muốn nói sớm như vậy La tu cái này nhân loại sợ rằng không có tốt như vậy đối phó hiện tại sở hữu đỉnh cấp quan hệ đều ở đây nhìn chằm chằm hắn chúng ta nếu như tùy tiện xuất thủ rất dễ dàng bị bắt được cái trôi ta xem hay là chờ đại ca nghĩ tới biện pháp rồi hay nói chương bốn trăm bốn mươi tám ma khí chi nộ chương bốn trăm năm mươi ma khí chi nộ đi qua lục khải điền bọn họ nói đây hết thảy trang rõ ràng xuyên hắn đã rất khẳng định la tu sở dĩ dám ban ngày ban mặt nói ra những lời này là bởi vì hắn biết ở chỗ đó cũng không có người có thể tận mắt chứng kiến đây hết thảy duy nhất chứng kiến những chuyện này người lại còn bị hắn bỏ qua đây là bởi vì hắn chính là muốn dùng chính mình lực lượng khiêu khích bọn họ cả gia tộc lực lượng có thể có loại này là g ă n nhân ở trong mắt bọn họ còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đây chính là một cái rất kinh người người căn bản cũng không sợ hai chuyện này tiết lộ ra ngoài muốn thực sự tiết lộ ra ngoài một cái đối với hắn ma khí gia tộc kiểm thượng mang không d ư ớ i cái này màu mặt khác một cái coi như là nói ra ngoài bọn họ cũng không có đầy đủ chứng cứ vốn là nội bộ giữa tranh đấu cũng là có bọn họ dựa vào lớn như vậy gia tộc muốn đi nhằm vào một cái người đến cuối cùng chỉ sợ cũng không nói rõ ràng hiện tại biết mình nhi tử đã chết ở tại đối phương trên tay h ắ nhưng tuy là rất tức giận, rất đau là lòng. giận n vẫn là khó i i g đến bây giờ chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn kêu ngạo sao tam đệ vậy ngươi bây giờ có biện pháp khác sao hiện tại cao tầng có nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm đây nếu là một phần vạn bị người khác trộm được được điểm cả gia tộc đều xong đời lao tam cũng là vô cùng khâm phục có thể thì có biện pháp gì hiện tại loại này thời cuộc bọn họ làm việc đều muốn cẩn thận dị thường nếu như một phần v ạ n bị bắt được đ i ể m gì bọn họ hiện tại có toàn bộ sợ rằng đều muốn nước chảy về biển đông cái này cũng bắt nguồn ở bọn họ có chút thủ đoạn cũng không thấy được ánh sáng màu nếu không cũng không trở thành sẽ bị la tu mấy câu nói đó liền trực tiếp dọa cho bối rối bọn họ tổng cộng cùng một chỗ tứ huynh đệ bọn họ mấy cái này huynh đệ cùng một chỗ nghe được chuyện như vậy vậy cũng gọi là cả gia tộc đều mông lên x ấ hổ một cái chưa dứt sữa mao đầu tiểu tử cứ nhiên công nhiên khiêu khích bọn họ cả gia tộc thiết tưởng một cái cái này ở bất luận cái gì một thời đại đều là không có khả năng tồn tại hiện tại này kiện sự tình cũng chỉ có thể trước tạm thời thả một chút bọn họ nhất định phải tìm càng thích hợp cơ hội liên tục thương lượng phía dưới trang rõ ràng xuyên cũng đồng ý lục khải điền mấy người bọn hắn b u ô n g tha cái này một lần dự thi đồng dạng chuyện này nhất định sẽ bị mọi người đều biết đối ngoại bọn họ cũng chỉ có thể tuyên bố là bởi vì tại nội bộ gặp cực kỳ cường đại đối thủ vì vậy ở chiến đấu như vậy ở giữa c ò n hắn bất hạnh hy sinh tất cả mọi chuyện bọn họ đều đã kinh thương số lượng tốt lắm hiện tại chỉ là tìm kiếm càng đầy đủ lý do cùng cơ hội đem la tu chăm sát còn như phía ngoài các loại các dạng ngờ vực vô căn cứ vậy khẳng định là không tránh khỏi chỉ cần bọn họ không lộ ra sơ hở chuyện này chỉ có thể âm thầm từ từ tiến hành một bên khác l à tu bọn họ dọc theo đường đi vừa đi vừa nói chuyện đem chuyện này cũng là nói liên tục nghe mọi người đó là trầm động c h ậ p trùng hết hết thầy đều không biết cái này bên trong cư nhiên sẽ cất giấu nhiều chuyện như vậy nguyên lai、like、là cái dạng này nha nếu như lúc đó không phải băng hồng lời nói cái kia chỉ sợ ta sẽ trở thành ngươi liên lụy cái này nói tới nói lui đều là cái tên kia trọc sự tình hắn muốn là chuyện gì cũng có thể dựa vào hai tay của mình vì mình đi tranh thủ nói cũng không trở thành sẽ có kết quả như vậy minh bạch rồi tất cả không phải là nhân quả về sau mọi người đều biết la tu tại sao biết cái này sao làm đây quả thực là quá lợi hại rồi c ư nhiên tại chỗ có người đều không biết dưới tình huống hai người bọn họ vậy mà lại nhận thức nhưng lại có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu biết ma khí nhất cử nhất động nói đồng thời bọn họ đi tới trước mặt đại hạc ốc phía trước chuyện xảy ra bọn họ đều đã ném xó ngược lại bọn hắn bây giờ đám người kia giống như là một đoàn đội giống nhau dường như dường như cũng không có người đi chống cự băng h ồ n tồn tại phía trước chính là trong truyền thuyết thần bí đại hạc ốc muốn đi qua cái chỗ này như vậy chỉ có một cái đường có thể đi đi tới đại hạp cốc trước mặt cái này toàn bộ đại hạp cốc đều là cao vút trong mây vách núi t i ê u giống như là một ít cự đại thạch trụ giống nhau một căn một căn sắp xếp ở toàn bộ trong thung lũng còn như phía dưới rốt cuộc sâu bao nhiêu ai đều không biết chỉ là biết chính là bên trong cất giấu một ít vô cùng nguy hiểm đồ đạc hơn nữa quanh năm không thấy ánh mặt trời bao phủ phi thường độc gác sương mù dày đặc coi như là hình tàu ở phía trên hơi không cẩn thận sẽ ngã vào vạn trượng thâm lên không phải đâu con đường này như thế treo đám người đứng ở vách đá thẳng đứng nhìn sang ở lớn như vậy thung lũng trước mặt bọ chính là nhỏ đến đáng thương bầu trời mây mù lượt quanh phía dưới sâu không thấy đáy kèm theo thanh â m niết thai n h ứ c góc là tới từ ở phía dưới sâu không thấy đáy trong thung lũng la tu dùng chính mình hư không ma nhãn nhìn một chút bởi vì hắn bây giờ đẳng cấp còn không đạt được loại này cấp bậc sở dĩ chỉ có thể xem tới được thế giới này hơn nữa khoảng cách nhất định bên trong tất cả mọi chuyện vật còn như có thể khám phá hư không năng lực này hiện tại vẫn không thể đạt được xuyên thấu qua sinh không thấy đáy thung lũng hắn nhìn thấy vậy chỉ là đen kịt một màu hơn nữa còn có vô số thiểm điện du động ở tại phía dưới bên trong các loại các dạng báo tắp cùng với những thứ kia khiến người ta nghe xong về sao giận cả tóc gãy thanh âm cũng không biết là làm sao sinh ra bởi phía dưới bao tắp quá mức thâm hậu hắn hiện tại chỉ có thể xem tới được mặt ngoài hiện tượng không cách nào xuyên tấu h qua những thứ này cực kỳ cường đại năng lượng bình t h ư ớ n g chứng kiến bên trong tình huống thực tế phía dưới vô cùng nguy hiểm đường chỉ có một con như vậy trước mặt đội ngũ hẳn là đều trên cơ bản đã thông qua ta phỏng chừng đi qua cái chỗ này chắc cũng sẽ tổn thất không ít người a đại gia lần lượt đ ặ ra thật chặt theo trước một người phía sau cái này d ạ n gặp phải thời điểm nguy hiểm đại gia cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau mọi người đều dựa theo la tu nói phương pháp lẫn nhau nhất trí là đội sau đó la tu đi tuốt ở đằng trước con đường này là quay chung quanh ở toàn bộ thung lũng giữa sườn núi vách núi thẳng đứng một cái lối nhỏ lại đi cái địa phương này thời điểm la tu đã thử qua bằng vào phi hành k h i nói không cách nào bình thường bay qua thượng pháp cái này bầu trời dường như dường như có vật gì quấy nhớ i máy liệt thiết bị điện tử đều mất đi nguyên hữu tác dụng vì vậy chỉ có thể lần lượt song song lấy đi qua hành lúc đi còn muốn vô cùng cẩn thận hơi không cẩn thận khả năng liền tiệu tính mạng còn không giữ nổi mà cô lang bọn họ cái đội ngũ này đã đi ở trước mặt nhất chỉ có đi qua cái này đại h ạ c cốc đến dị thú chiến trường truyền tống trận đi qua cái này truyền tống trận bọn họ mới có thể đến nhất trung tâm vị trí chương bốn trăm bốn mươi chín hiện quá mê viễn t h lũng chương bốn trăm năm mươi một hiện quá mê viễn thú lũng dị thú thế giới phạm vi quá rộng lớn vương bình bọn họ chút người này muốn ở quy định thời gian bên trong đi khắp toàn bộ dị thú chiến trường nói dường như rất nhỏ khả năng chỉ có thể đi qua cái này mê viễn đại h ạ c cốc sau đó đi đến truyền tống trận trung tâm chỉ có cái này dạng bọn họ mới có thể lấy thời gian nhanh nhất bên trong đến dị thú trung tâm của thế giới giải đất về phần tại sao muốn đi đến c h â đó đó là bởi vì ở giải đất trung tâm có rất nhiều phi thường hung mánh hơn nữa dị thú cường đại mỗi lần đội ngũ đều có thể bằng vào tự thân thực lực hoặc là có thể cùng còn lại đội ngũ hợp tác đạt được muốn lấy cho bằng được như vậy đồ vật ở dưới tình huống vạn bất đắc dĩ bọn họ cũng có thể đi qua truyền thống trận trực tiếp truyền thống đi ra bên ngoài sáng sớm đi ra bên ngoài về sau liên lạc với thế giới bên ngoài bọn họ có thể phái người tới đón đã tham gia song nhân ly khai cái chỗ này dùng cái này tới giảm bớt ít hơn thương vong đây chính là vì cái gì mọi người ở bên ngoài đều trên cơ bản không ngừng chạy sở dĩ hướng phía mục đích liên trực tiếp tiến phát la tu bọn họ dù sao sắp tối thời gian một ngày cái này mê nguyễn đại h ạ p cốc có thể không thể dễ dàng như thế là có thể thông qua căn cứ bọn họ dọc theo con đường này lúc đi lại thấy những thứ kia ma sát vết tích cũng biết cũng đã có không ít người ở cái địa phương này mất đi sinh mệnh coi như là như vậy bọn họ cũng không có bất luận cái gì một cái người biết vào lúc này bông tha ở la tu dưới sự dẫn dắt mỗi cá nhân đều vô cùng cẩn thận muốn đi qua cái này mười km tả hữu mê nguyễn thung lũng nhất định phải có kiên nghị nội tâm thời gian dài đều ở tinh thần căng thẳng nhất thời điểm mà phía giới chính là vạn trượng tâm nguyên rất khó khiến người ta vào lúc này sẽ đạt tới cái loại này hoàn toàn b u n g l ò n g hiệu quả còn tốt chính là trải qua cái này thời gian mấy ngày bọn họ thực lực của những người này tăng lên phi thường nhanh ở loại này thực lực chống đỡ phía dưới thoạt nhìn lên đối phó đều tương đối thành thạo 10 km đại hạp cốc tổng cộng chỉ có một cái nghỉ ngơi địa phương phía trên con đường tương đối ố n lượn không phải cái loại này thẳng tắp ở phía trên đi lên phải bỏ ra không ít thời gian trên đường có một cái so sánh địa phương bao la có thể dùng làm nghỉ ngơi chi điện một ngày qua cái chỗ này cần nghỉ ngơi nữa lời nói cái kia trên căn bản là không thể đây chính là vì cái gì từ cái chỗ này trải qua sẽ tiêu hao cự đại thể lực nếu như đạt tới trên đường thể lực chống đỡ hết nổi rất dễ dàng sẽ rất xuống cái thời gian đó người khác căn bản là giúp không được gì dưới chân con đường bất quá chỉ có khoảng năm mươi cm chiều rộng vừa vặn chỉ có thể đứng dưới một cái người coi như là muốn nghỉ ngơi cũng chỉ có thể đứng thẳng đứng nghỉ ngơi một hồi ngồi đó là không có khả năng vì vậy cái này liền phi thường khảo nghiệm một người sức chịu đựng còn có kiên định quyết tâm từ bọn họ tiến vào dị thú chiến trường về sau cũng không có trực tiếp lập tức tiến vào đến mê h u n thung lũng tiêu diệt hết tất cả bệnh nhân bọn họ tiến vào thung lũng thời gian đại khái cũng là ở buổi trưa ở giữa cái k i a chấu nghỉ ngơi mang vừa lúc là ở thung lũng hai bên dải đất trung tâm nửa ngày bọn họ hầu như rất khó đến cái k i a vị trí nhất là ở lúc buổi tối vậy càng không cần phải nói t r u n g quanh đây tràn đầy đều là nguy hiểm ánh mắt không tốt bọn họ hiện tại lại có nhiều như vậy người la tu cũng không có đem chuyện này nói rõ với bọn họ mục đích đúng là cái k i a nhất định phải nghĩ một cái sách lược vẹn toàn ở mặt trời chiều ngã về tây thời điểm đến lúc đó tia sáng vô cùng không tốt hắn nên làm cái gì bây giờ la tu kiểm tra một chút vũ khí của mình trong kho phàm là có thể có dùng thiết bị hắn nhất định phải, phải lấy ra hệ thống trong kho vũ khí mặt những thiết bị này đều có ích lợi gì một ít là tương đối cao cấp linh tài lại tăng thêm mặt khác một ít tương đối h i đồ đạc có thể hợp thành rất nhiều tương đối thứ hữu dụng trước khi tới ta liền đối với cái này chỗ nguy hiểm nhất tiến hành qua trị liệu phía trên tìm đọc trong tài liệu cũng không có ghi lại nhiều lắm chỉ nói là cái chỗ này dị thường nguy hiểm bất kể là ban ngày hay là buổi tối hơn nữa mặt trên có nói qua từ cái chỗ này thông qua vậy tốt nhất là ở ban ngày hành động nhất là ở sớm nhất thời điểm hành động cứ như vậy có thể sẽ tới đạt đến ở giữa nghỉ ngơi vị trí chỉ cần đạt tới cái tia vị trí tương đối mà nói cái kia liền là phi thường an toàn bằng không buổi tối hành tẩu tại như vậy không gian chật hẹp bên trong vậy khẳng định sẽ tràn đầy các loại các dạng nguy hiểm đồng thời còn có nhắc tới ở dưới sơn cốc có thật nhiều đáng sợ dị thú sẽ ở ban đêm hành động bọn họ bây giờ cái này vị trí căn bản cũng không thuận tiện chiến đấu liền bay cũng không nổi sở dĩ một ngày ngoài ý lời nói cũng chỉ có thể trở thành địch nhân con n mồi giúp ta hợp thành một nhóm dụng cụ nhìn ban đêm còn có một đài bảo hộ đường kính phạm vi tầm chừng hai mươi thức bình chướng phát xạ khí cờ cờ hệ thống đã xác nhận nếu quả như thật muốn hợp thành mời nói xác nhận, xác nhận. lúc này la tu hệ thống mà bắt đầu hợp thành vật hắn muốn buổi tối nhất thứ hữu dụng vậy khẳng định chính là dụng cụ nhìn ban đêm bọn hắn bây giờ cái thời đại này cũng là một vậy cũng gọi là cùng ban ngày thì giống nhau như lúc có thể thấy rõ rõ r à n g ràng thậm chí có thể xem tới được nơi rất xa đồ vật mà vật này là hắn nhất định phải có hắn trong kho vũ khí mặt có thật nhiều tài liệu có thể thứ hữu dụng đều đã bị hắn phía trước cho hợp thành chỉ là hắn cảm thấy những tài liệu này với hắn mà nói không có tác dụng quá lớn thật không nghĩ tới hôm nay lại có thể cử đi lớn như vậy tác dụng chỉ trong chốc lát hệ thống liền đem tất cả tài liệu toàn bộ dung hợp vật hắn muốn cộng dung hợp mười bảy cái dụng cụ nhìn ban đêm một đài bình chướng phát xạ khí dung hợp những thứ này về sau hệ thống phát hiện mặt khác một vấn đề cái kia chính là có thể hợp thành mấy thứ này nhưng duy trì có thiếu khuyết năng lượng tài liệu khởi nguồn hệ thống mặt trên bắt đầu báo cảnh la tu nhìn trước mắt mấy thứ này nhưng duy trì có bình chướng phát xạ khí thiếu khuyết nguồn năng lượng hệ thống hợp thành bình chướng phát xạ khí có thể dùng người thân thể lực lượng sao đương nhiên có thể điều kiện tiên quyết là phải vô cùng năng lượng khổng lồ cái này dạng mới có thể thời gian dài duy trì la tu biết chuyện này về sau cũng sẽ không lo lắng nữa chỉ cần có thể chế tạo ra như vậy kế tiếp nhiên liệu to lớn cũng có là chỉ bằng hắn trên trán lực lượng tản mát ra trong nháy mắt có thể đạt được kinh người lực phá hoại dùng để duy trì bọn họ đến trung tâm vị trí hoàn toàn chính là dư giả la tu chứng kiến thái dương đã tây dưới bọn họ chỗ ở những thứ này vị trí đã bắt đầu biến đến ạ m đạm đứng lên phía sau hoàng phủ tú tú có chút bận tâm hắn c á i này nhân loại a kỳ thực có chút sợ cao trước đây thật vẫn không có quá phát giác nhưng hôm nay xác thực dọc theo con đường này thật là liền cũng không dám nhìn phía dưới hắn có chút run dậy nói la tu chúc ngươi vị trí như thế chật hẹp đến buổi tối không đủ ánh sáng chúng ta làm như thế nào đi q u a nhỉ la tu từ từ hồi đáp linh chương 450, dưới màn đêm quái vật chương 452, dưới màn đêm quái vật các ngươi đều yên tâm đi ta đều sớm đã kịp chuẩn bị sau đó la tu lấy ra hắn cũng sớm đã chuẩn bị xong dụng cụ nhìn ban đêm hắn cho đêm này nhìn nghi lấy một cái tên dễ nghe đã bảo la dẹ dụng cụ nhìn ban đêm v ề phần tại sao gọi la dẹ dụng cụ nhìn ban đêm đó là bởi vì đêm này nhìn nghi thượng mặt không chỉ có thể đủ thấy rõ mạnh lên hết thệ tất cả hơn nữa hắn còn có một cái tốt vô cùng công năng chính là ở dụng cụ nhìn ban đêm mặt trên có một cái năng lượng phóng ra thiết bị người này phóng ra thiết bị mặc dù coi như thể tích vô cùng nhỏ nhưng kỳ thực tản ra năng lượng cực đại đương nhiên bản thân hắn là không có nhiên liệu như vậy nguồn năng lượng liền cùng bình chướng phóng ra thiết bị là giống nhau nhất định phải sử dụng người ở trong thân thể lực lượng tụ tập đến một điểm mới có thể khiến cho phát huy ra tác dụng to lớn la tu sở dĩ đem hắn làm thành cái dạng này chính là ở buổi tối không thấy được tình huống bọn họ vẫn có thể có đầy đủ không gian tiến hành đánh trả thả trước mặt nhất người đưa cái này trang bị truyền xuống phía dưới mỗi cá nhân đều có một cái khi bọn hắn bắt được vật này về sau cũng là hiếu kỳ vô cùng đây là cái gì thế nào thấy dường như có điểm giống dụng cụ nhìn ban đêm đâu chu thương cầm cái này thiết bị cẩn thận nhìn một chút nói chu thương nói không sai đây chính là dụng cụ nhìn ban đêm các ngươi có thể đừng xem hắn đơn giản như vậy thế nhưng tác dụng của hắn nhưng là tương đối lớn đợi lát nữa tia sáng yếu thời điểm có thể mang hắn mang ở trên đầu đây chính là ta tỉ mỉ nghiên cứu chế ra chỉ cần mang lên hắn mà nói đêm tối giống như ban ngày có thể thấy rõ ràng hơn nữa hắn tác dụng lớn nhất chính là có thể từ trên chán trong lô b ắ n ra năng lượng cường đại nói như vậy ở cái này không gian nho nhỏ có thể có ở đây không di chuyển dưới tình huống thành tựu thủ đoạn công kích là tu giáo mỗi người bọn họ đều đưa cái này thiết bị mang lên sau đó dạy bọn họ làm sao sử dụng quả nhiên mỗi cá nhân mang theo cái này thiết bị về sau trước mắt nhất định chính là để cho bọn họ khó có thể tin thực sự giống như là ban ngày giống nhau có thể thấy rõ ràng trước đây bọn họ cũng mang quá một ít tương tự thiết bị có thể những thiết bị kia ở nơi này kỳ quái đồ v ậ trước mặt đó nhất định chính là không đáng giá nhất tới độ nét căn bản là không có cách so với Wow. đây cũng quá nghịch thiên chứ cái này bên trong thoạt nhìn lên đó nhất định chính là cái này ban ngày hiệu quả nhỉ bên trong lại còn có địch ta phân biệt hệ thống thật là quá nghịch thiên trải qua la tu một phen giảng giải về sau mỗi cá nhân đều trên cơ bản biết hắn sử dụng phương thức hiện tại khoảng thời gian này cái này tuần vây đều đã biến đến đen kịt một màu hơn nữa đáy sơn cốc càng là liên tục không ngừng truyền t ố n g tới những thứ kia âm thanh khủng bố một ít khí lưu cường đại cũng đi qua đáy sơn cốc hướng về bầu trời đánh tới trước mắt thấy đây hết thể mặc dù là tựa như ban ngày giống nhau thế nhưng không khỏi hãy để cho ngay trong bọn họ có vài người cảm giác được vô cùng lo lắng nam khê n g u y ệ t hỏi la sư m i n h ngươi đã biết ở giải đất trung tâm có chỗ nghỉ cái k i a ngươi cũng đã biết cái này đ ấ y sơn cốc đến cùng có cái gì hắn hỏi vấn đề này chỉ sợ là tất cả mọi người tại chỗ đều muốn hỏi vấn đề a bởi vì ai đều không biết cái này phía dưới đến cùng có cái gì mà cái này con đường nhưng ở nhất trên đỉnh núi giữa sườn núi phía dưới kinh khủng như vậy địa phương khẳng định cất dấu không ít nguy hiểm thậm chí cất dấu không ít quái vật đúng vậy a sư đệ chúng ta cũng rất muốn biết ngươi rốt cuộc muốn biết rõ chỗ gì làm cho tất cả mọi người muốn biết ngươi không ngại nói một câu ạ tự nhiên la tu nói như thế nào đây hắn biết đến cũng chẳng qua là da lông mà thôi cái chỗ này tất cả ghi chép vậy giống như là trống r i n g đây là lạo viết ngoáy có ghi chép ở cái địa phương này trung tâm địa vị có một cái vô cùng an toàn nghỉ ngơi dài đất có thể còn như cái này đ á y sơn cốc đến cùng có cái gì hắn cũng không phải là rất rõ ràng này, cái này nên nói như thế nào đâu ta có thể biết đến cũng chỉ là phi thường cực ít một chút mà thôi còn như cái này phía dưới đến cùng có cái gì ta cũng không rõ ràng thế nhưng ta có thể nhắc nhở lại ra cái này phía dưới khẳng định có cái này một ít không muốn người biết q u á i vật cái này liền làm cho người khác càng tò mò hơn la tu là làm sao biết có không muốn người biết quái vật hoàng phủ tú tú lại hỏi làm sao người biết cái này phía dưới có quái vật la tu một lúc tiến vào liền cẩn thận quan sát một cái bọn họ mới ra phát cái kia vị trí cũng còn tốt nhưng là càng đi bên trong đi chung quanh đây cùng với vách núi thẳng đứng nhiều một chút không nên tồn tại đồ đạc theo vách đá thẳng đứng bọn họ có thể có thể thấy rõ ràng chứng kiến có thật nhiều vết chảo hơn nữa kèm theo một ít năng lượng công kích ở vách núi thẳng đứng mặt xuất hiện rất nhiều thiêu đốt vết tích những dấu vết này mặc dù coi như vô cùng không rõ ràng nhưng vẫn là bị la tu hai mắt của hắn thấy rõ người khác thị lực không có h á n tốt tự nhiên không có phát hiện những thứ này trầm trọng nguy hiểm vết tích thậm chí nói không có quá nhiều thời gian đi quan sát mấy thứ này khái khái ta vẫn còn cần nhắc nhở đại gia một câu cái chỗ này tràn đầy các loại các dạng nguy hiểm muôn ngàn lần không thể đủ phớt lờ vách núi thẳng đứng những thứ kia vết tích ta tin tưởng đến buổi tối nơi đây sẽ phải có một thứ gì đó ẩn hiện vừa nói như vậy thật ra khiến người ở chỗ này đều có chút không bình tĩnh ai cũng biết nho nhỏ này vị trí nếu là thật ở buổi tối xuất hiện dị thường gì rất khó thi triển ra chu ũ n g k ô n này bên trong đến cùng tồn tại một ít gì đáng g gì biết, biết cái tại với một ít vật, m sợ ố n không là thương ể hiểm chiến chẳng phải Thiệt hay nhị. điệp. nguy trùng đấu, đây Tu giả là La i có thể h k ô nên đây ù a khuya nhị. rằng hiện nhưng hôn này bên trong Phải khát, Chu biết tại ai biết cái vật gì? thương gì. là đêm đ có chính là kinh hồn táng đảm nói bình thường l á gan của hắn cũng là nhỏ nhất nghe được la tu vừa nói như vậy vậy khẳng định cảm thấy cái này bên trong cất g i ấ u thứ gì coi như trên đầu vật này có thể từ bên trong cơ thể của bọn họ bạo phát ra lực lượng làm được trong đó tiến hành công kích dù sao cũng có hạn hiện tại muốn làm là lòng là người bàng hoàng chu thương ta người ó i n ơ i cái này n g ư nhát gan tâm tình bốn. Bảy cho đến bây giờ, còn giống như là một chút cũng không biến Ngươi cũng cho một chút tâm một giờ, bây đâu. Bảy có cải là phía ả i cái cái quái cái, liền đem ngươi bắt đi. Hồ Duyên Giáp cố ý đùa dẫn nói. Người cẩn chút, cố thận phần vạn đáng Duyên dẫn một một thoát một vật một bắt Hô h đem p ra đùa gì sợ ý sau cũng đều nỡ nụ cười có người kinh hồn t ă n g đảm có người lại vẫn vô cùng thong rong từ tiến đến về sau bọn họ cái gì chuyện đáng sợ chưa thấy qua cho nên bây giờ coi như là xuất hiện cái gì chuyện đáng sợ cũng đều đã không thèm để ý bên ngoài đang khi bọn họ vẫn còn ở tiếng cười nói thời điểm lúc này sơn cốc thanh âm bên trong càng ngày càng vang sảm tạp rất nhiều kỳ quái tiếng kêu đúng lúc này một chỉ toàn thân đen nhánh quái vật thoáng cái từ đ á y sơn cốc t r u i ra chu thương nhìn cái bóng đen này về sau cũng là sợ run run một cái chương 451, m a bất vương chương 453, m a bất vương ai nhà ta đi cái này cái quái gì chu thương kêu to một tiếng cũng là đem người khác đều dọa sợ không nhẹ ở còn chưa phản ứng kịp thời điểm đối phương liền mánh liệt đụng qua đây đám người dồn dập theo bản năng lấy tay đi c h e lúc này một tiếng vang động kịch liệt bọn họ từ từ mở mắt mới phát hiện c h u n g quanh bọn họ dường như có cái gì cường đại hộ cháo đang bảo vệ của bọn hắn Má của ta ơi. vừa rồi một màn kia quá h i ể m á ta l à đại ca nha ngươi có như thế thứ lợi hại vì sao không nói đâu vừa rồi kém chút không đem ta sợ đến r ấ t xuống người khác cũng là đang cười nhạo hắn ai nha ta nói ngươi chuyện gì xảy ra nhỉ chúng ta cái này ba tri đội ngũ ở giữa cũng có nhiều như vậy nữ hải tử nhân ra đều không có ngươi nhát gan như vậy ngươi nói ngươi chuyện gì xảy ra chu thương lắp ba lắp bắp hỏi trả lời nào có a ta căn bản cũng không phải là sợ hãi có được hay không hắn quái vật kia đột nhiên như vậy hai mươi bảy trong lúc đó thoáng cái xuất hiện là một người đều sẽ bị giật mình hơn nữa các người mới mới nhìn rõ sao đó là cái gì đồ đạc nhi vừa rồi bởi xuất hiện quá mức đột nhiên rất nhiều người đều không có phát hiện chuyện này cũng đã xuất hiện sở dĩ bọn họ theo bản năng ngăn cản cũng không có cẩn thận quan sát chỉ biết là là một cái cả người đen nhánh hai mắt phát ra hồng quan g quái vật cái quái vật này không chỉ có nhọn phi thường lợi móng ướt nhưng lại biết phi hành la tu nhìn là dị thường rõ ràng hắn thấy được vừa rồi quái vật kia tướng mạo đó là một cái tương tự với con rơi quái vật nghe la tu vừa nói như vậy bọn họ cũng là thất kinh cái này muốn nói là con rơi nói cái đầu kia có phải hay không quá lớn bất quá nói đi thì nói lại ở cái địa phương này tất cả mọi thứ cũng sẽ là cự đại hóa căn bản cũng không có chuyện gì ngạc nhiên chỉ là trước đây ở thế giới bên ngoài bọn họ cũng không có phát hiện qua khổng lồ như vậy dáng b i ê n b ứ c là tu ngươi xác định ngươi mới mới nhìn rõ sao đó là b i ê n b ứ c không sai diệp sư minh cái này cũng không tốt diệp vô đạo những lời này thoáng cái làm cho không khí của hiện trường trở nên có chút nghiêm trọng vốn là bọn họ đã có như thế cường đại l ò n g bảo hộ bảo vệ tất cả mọi người bọn họ cũng đều xem như là tùng một khẩu khí có thể nghe hắn vừa nói như vậy lại cảm giác được trong này có phải hay không dường như có những chuyện khác nếu không hắn tại sao phải nói ra như vậy kỳ q u á i nói d i ệ p sư minh n g ư ơ i l ờ i này là có ý gì d i ệ p vô đạo dù sao cũng là ngay trong bọn họ tư lịch dài nhất một cái sở dĩ đã gặp một ít gì đó cũng liền tương đối nhiều tuy là không có thấy tận mắt đã đến nhưng hắn ở một ít dị thú loại hình bách khoa toàn thư bên trong thấy qua loại này biên b ứ c mặt trên ghi lại là cái này cho biên b ứ c chỉ ở ban đêm ẩn hiện hơn nữa bọn họ đều là thành quần kết đội nhất là cự đại hóa biên b ư c Ở ngay trong bọn họ biên bức vương hình thể thậm chí có thể đạt được chừng hai mươi m hình thể có thể nói là dị thường khổng lồ then chốt cái này còn không là trọng điểm trọng điểm phải không qua n g hình thể to lớn lực công kích vậy càng là dị thường sợ hắn rất khó tưởng tượng ở cái địa phương này liền bọn họ cũng không thể dựa vào phi hành khí phi hành ở trên không những thứ này cự đại hắc biên bức lại có thể có được có năng lực lớn như vậy nghe được diệp vô đạo nói những thứ này về sau mỗi cá nhân cũng bắt đầu trở nên có chút không bình tĩnh bọn họ bắt đầu vừa đi vừa hết nhìn đông tới nhìn tây quan sát đến bốn phía biến hóa chu thương vừa kinh ngạc nói cái gì ta không nghe lầm chứ chừng hai mươi m lớn như vậy hình thể ta nói diệp sư mình ngươi nếu như biết vì sao không nói sớm một chút đâu diệp v ô đạo cũng có chút thủy khuất kỳ thực hắn biết đến mấy thứ này căn bản chỉ là nhằm vào những thứ này dị thú giới thiệu còn như những thứ khác hắn hoàn toàn không biết càng sẽ không biết vật này c ư n h i ê n sẽ t ồ n tại ở cái chỗ này lúc này la tu đột nhiên khẩn trương bởi vì hắn xem tới được ở thâm viên dưới đáy dường như có đại l ư ợ n g vật đen như mực đang hướng về bọn họ đi tới tốt lắm đại gia không cần nói phía dưới có cái gì sắp tới h không thể nào còn tới hô duyên giác vô vỗ chu thương bà vai không phải mới vừa đã nói qua sao bọn người kia cái kia là liên tục không ngừng thậm chí là quần cư đ lợ vật ngươi cho rằng biết chỉ có một chỉ sao trải qua quan sát mới vừa con kia biên b ứ c hình thể bất quá chỉ là ở trường n ă m thước chỉ có nói bên trong còn có ma bức vương nói cái này đáng tiếc có chút không tốt lắm được rồi hồ duyên giáp lúc nói chuyện cố ý đem thanh âm đè ép xuống biến đến vô cùng trầm thấp gia tăng rồi cái này không khí t r u n g quanh cảm giác nhưng làm chu thương dọa sợ không nhẹ bọn họ bắt đầu trở nên bình tĩnh cẩn thận quan sát đến một phía quả nhiên lúc này bọn họ thấy rõ ràng nơi giữa sườn núi có một ít dậm chẳng trị thắt sắc quái vật bắt đầu bay khắ đại gia mau nhìn số lượng nhiều l ắ m chứ đúng vậy à khổng lộ như vậy số lượng còn là để một lần nhìn thấy nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh ở tại bọn hắn ngư âm cũng còn xuống dốc lúc này một đám đen thùi lùi một mảnh từ dưới đấy nhanh chóng dâng lên tốc độ nhanh chóng bọn họ thật cao bay ở thung lũng đ ỉ n h phong không ngừng xoay quanh ở tại bọn hắn bầu trời số lượng này vậy cũng gọi là tương đối kinh người mẹ nhỉ nhiều như vậy vậy làm sao đánh nhỉ la tu nhìn dị thường rõ ràng số lượng khổng lộ như vậy ma bước ư ơ n g nếu như đơn đà độc đấu lời nói bọn họ không ba mươi bảy còn không biết muốn chiến đấu tới khi nào đại ế n bọn hắn nói vẫn tương bây giờ đối với bọn hắn mà nói vẫn là tương đối có lợi. đ mà là có gia tập trung l ự có lượng lực lượng đem r t trên vào này chán trong dụng năng cụ, cái thiết lượng sau đó cái này thiết bị sẽ đem cái năng lượng này đại. phóng cái Đại gia này bị sẽ ở đây không cần di động dưới tình huống có thể vừa đi vừa tiến hành công kích hơn nữa công kích phạm vi cực đại la tu ý tứ mọi người đều vô cùng rõ ràng ở số lượng khổng lồ như vậy d à y đặc dưới tình huống bọn họ chỉ cần không gián đoạn tiến công nói như vậy là có thể ở tối đại hóa dưới tình huống sử dụng đối phương số lượng giảm bớt mọi người dựa theo la tu thuyết pháp sau đó đem năng lượng tập trung vào trên trán dụng cụ nhìn ban đêm chung lúc này liền bắn ra từng đợt cực kỳ khổng lồ năng lực cái năng lượng này công kích được không trung ma bước đàn phát sinh cự đại bạo t ạ g bởi năng lượng vô cùng c ư ờ n g đại bọn họ số lượng vô cùng dày đặc sở dĩ dẫn phát rồi một trận cự đại thiên h ỏ a tạo thành hiệu ứng hồ điệp ở cự đại trong ánh lửa thiên thượng một đoàn một đoàn hòa diễm không ngừng rơi xuống sân gốc to lớn kia tiếng giống âm thanh triệt toàn bộ phía chân trời ở cự đại trong ngọn lửa bị triệt để cháy rụi ai cũng không nghĩ tới đi qua trên đỉnh đầu vật này lại có thể đem năng lượng của bọn họ phóng đại đến loại trình độ này coi như là bọn họ không phải chủ động tìm công kích đối tượng bảo bối này cũng có thể căn cứ địch ta phân biệt hệ thống chủ động phát động tiến công chương bốn trăm năm mươi hai ma bức vương tri diệt chương bốn trăm năm mươi bốn ma bức vương tri diệt ta đi cái năng lượng này cũng q u á l ớ n chứ mới vừa rồi còn dạy đặt ma bức đàn cứ như vậy bị tiêu diệt không sai bị lắm thế nhưng rất khó mà tin được bọn họ trên đầu vật này lại có thể vào lúc này phát huy ra như thế tác dụng to lớn bọn họ rất khó tưởng tượng cái này nếu là không có những thiết bị này bọn họ hành tẩu ở ban đêm những thứ này trên đường nhỏ nên biết xảy ra chuyện gì đâu vậy khẳng định là toàn quân bị diệt có một cái ngoại lệ chu thương lúc này bắt đầu có chút như nhút ra hắn thật dài thở dài một tiếng lãnh khí ai nếu là không có la lão đại những thiết bị này lời nói chúng ta chẳng phải là chết rất là thảm như thế đêm khuya tối thui nhiều như vậy đại quái vật đứng ở nơi này sao chật hẹp địa phương đừng nói là công kích liền tính mạng còn không giữ nổi đơn giản bọn họ hiện tại đều vẫn tương đối may mắn bởi vì tất cả mọi người bọn họ cũng còn hoàn hảo không hao tồn sống la tu lại một lần cắt đứt lời của bọn họ mọi người c h ú ý phía dưới có một cái quái vật to lớn sắp tới nghe la tu lời nói tầm mắt của bọn họ hướng về phía dưới nhìn sang có thể lúc này bọn họ cái gì cũng đều không nhìn thấy phía dưới giường như cũng không có chỗ kỳ q u á i gì đây là vô cùng vô tận hát sắc thâm nguyên là tu ngươi xác định sao đối với chúng ta không thấy gì cả hạ diệp vô đạo không thể tin được hỏi ngài yên tâm đi ta sẽ không lừa các người ta có thể thấy so với các ngươi muốn nhìn thấy nhiều lúc này cái kia bóng đen to lớn trực tiếp từ màu đen trong vực sâu thoáng cái bật đi ra cự đ ạ i hình thể lại tăng thêm cái kia hai k h ỏ a phát ra hỏng qua n g ánh mắt đó nhất định chính là thật đáng sợ không phải đâu đôi mắt này cũng quá lớn chứ hình thể lớn như vậy ma bất vương chúng ta cái này thiết bị hữu dụng không diệp vô đạo nhìn một chút hắn hình thể cái này chỉ ma bức vương hình thể đã đạt đến hai mươi m suốt đầu các bậc thực lực chắc cũng là đại thừa kỳ trung kỳ dáng vẻ như thế một cái lợi hại quái vật coi như là ở như g i ố n g trên đất bằng bên trên bọn họ đều phải tốn bên trên một ít thời gian đi đối với ở cái địa phương này cái kia căn bản là không thi triển được tới muốn đối phó hắn nói cũng chỉ có hoàn toàn dựa vào trên đầu cái năng lượng này phát xạ khí nhìn hắn hình thể có thể phán đoán hắn là đại thừa kỳ trung kỳ dị thú đại gia cũng phải cẩn thận một chút lúc này chu thương có chút hoài nghi hỏi là tu ta nói là đại ca người cái này phòng hộ bình chướng có thể chống lại được không có thể hay không bị hắn đánh tan nhỉ đám người nghe xong hắn lời này cũng đều là không nói lắc đầu lúc này hắn lại còn đang lo lắng những thứ này bọn họ nhất định phải đồng tâm hiệp lực không gián đoạn tiến công cứ như vậy mới có thể đem đối phương trực tiếp đẩy lùi không phải vậy làm cho hắn trực tiếp đến gần nói còn không biết sẽ phát sinh cái gì thế nhưng ở công kích đồng thời bọn họ cũng không thể quên từ từ đi về phía trước nhất định phải ly khai cái chỗ này đến nhất an toàn vị trí mới được không phải vậy cái này cả đêm bên trên bọn họ làm sao biết có còn hay không những thứ khác quái vật đại gia nghe ta khẩu lệnh cùng nhau phát động công kích ba hai a Phang. l ở, ở tại u hắn không Chu Thương chút khẩn còn song, này trương, đều đếm có lúc có trực bọn hắn hai tri đội ngũ không gián đoạn công kích phía dưới cái này chỉ ma bức vương căn bản là không đến gần được đi qua năng lượng phóng đại nện ở trên người hắn lực lượng một mạnh khổng lồ vốn muốn quay đầu tiếp tục phát động tiến công nhưng là bọn họ công kích quá mức dày đặc ma bức vương căn bản là không cách nào kháo đ ắ cận đại gia tiếp tục công kích đừng có ngừng chúng ta nhất định phải đem hắn tiêu diệt ở cái địa phương này cứ như vậy về sau người tới nơi này có thể giảm bớt một ít nguy hiểm nhìn lấy như thế mãnh liệt công kích không có đình chỉ ý tứ ma bức vương đ ỉ n h lấy bọn họ công kích mạnh liệt vào tới những người này đem hắn những thứ này tiểu biên bức đánh chết không sai bịt lắm thành tựu ngay trong bọn họ tối cường đại tồn tại hắn không có khả năng cứ như vậy chịu nhịn những người này đối với hắn công kích đối phương dương miệng to như chậu máu trực tiếp quay lại lấy to l ớ n cánh nhanh chóng vào tới một trận kịch liệt va chạm sen lẫn sơn thể không ngừng chấn động hơn nữa tùy thời còn có không ngừng lăn xuống p h á i thạch bay thẳng đến bọn họ cái phương hướng này qua đây đại gia đều ngừng đi lại thân thể hơi nửa ngồi quyền rúc vào một chỗ bọn họ nhất định phải đem trọng tâm giảm bớt không phải vậy như thế chấn động kịch liệt rất có thể sẽ để cho bọn họ toàn bộ đều rơi xuống hạn cái này công kích xong toàn bộ không có có bất kỳ tác dụng gì chỉ là đưa tới chấn động không nhỏ la tu chính là cái k i a lực lượng dốc vào trong đó đây chính là phi thường khổng lồ cũng không phải là hạn loại đẳng cấp này dị thú có thể phá tan bình phong che chở đại gia yên tâm đối phương đang hướng động thời điểm Chỉ cần h ỉ c trọng tâm nắm c h ặ t tốt sẽ không có bất kỳ vấn đề gì ta loại này khổng lồ bình t h ư ớ n g hắn loại này cấp bậc dị thú không cách nào đánh nát cái này bọn họ cũng hoàn toàn có thể gối cao vô ưu tiến hành phản kích ma bức vương tự tử dường như cũng phát hiện cái gì cảm giác được cái loại này nguy cơ to lớn dường như đang hướng về hắn đánh tới cảm nhận được loại nguy cơ này về sau hắn vội vã từ trên những cao lao xuống xuống phía dưới loại áp lực to lớn này làm cho hắn không thể không nhanh chóng hướng phía thanh âm ở chỗ sâu trong chạy đi không đúng cái ra hỏa này có phải hay không muốn chạy trốn ạ la tu tuyệt đối sẽ không cho phép hắn trực tiếp trước mặt mình đào tẩu hắn nhất định phải đưa hắn tiêu diệt ở cái địa phương này hắn làm như vậy cũng là vì về sau người tiến vào đề cao càng nhiều hơn an toàn mà thôi muốn đi không có cửa đâu la tu xong q u y ề n bóp một cái lực lượng tập trung ở c h á n của hắn vị trí lúc này hai mắt của hắn còn có cái chán cái kia lực lượng bắt đầu biến đến b ọ bừng một màn này vậy càng là đem hắn người phía sau dọa sợ không nhẹ bởi vì bọn họ giả tốt căn bản cũng không biết la tu lại còn có thể có năng lực như thế trước đây cũng chưa từng có thấy hắn sử dụng qua cái này lực lượng mặc dù không là đối với bọn họ sử dụng thế nhưng c các các như ở, ở tại h bọn hắn thán phục bên trong la tu đem tập trung lực lượng thoáng cái phát xạ ra ngoài một đạo cự đại hồng quang trong nháy mắt bắn về phía đang ở chạy chối chết ma bức vương nếu là hắn tử vừa mới bắt đầu liền từ chính diện phát động tiến công Lấy p h ư ơ n g thức n h ư vậy n ă n g lực p h ò n g ngự cực kỳ c ư ờ n g đ ạ i ba ọ họ n cũng rất khó ở thời g rất ở i n cực n g trong ắ n bên tiêu diệt h ắ n n h ư n g bây g i ờ h ắ n cư n h i ê n vật ộ i c h chết. d ư ớ i t ì n h h u ố n g này, đ ố i p h ư ơ n g năng phòng ngự lực là t h ờ i đ i ể m yếu n h ấ t m mươi n h vật. Trước 455, ẩn hình sinh vật la tu đạo này năng lượng to lớn tiếp xúc được hắn trong nháy mắt đó từng đợt kịch liệt hỏa quang t r ù n g tiên kèm theo một trận khí lãng khổng lồ cứ như vậy cái quái vật này trực tiếp biến mất ở trước mắt của bọn họ rất khó tin tưởng cứ như vậy quýnh lên liền trực tiếp đem đối phương hoàn toàn tiêu diệt người khác cũng còn không có thong thả lại sức cũng chỉ là trơ mắt nhìn chằm chằm la tu xem giống như là gặp được chuyện bất khả tư nghị gì la tu chúng ta quen biết ngươi thời gian dài như vậy làm sao không thấy ngươi dùng qua loại này lực lượng ngươi h ẩn nút cũng quá sâu chứ đúng vậy a trước kia cũng không thấy ngươi dùng qua cứ như vậy trong nháy mắt liền đem cái quái vật này đánh chết diệp vô đạo thành tựu ngay trong bọn họ đại sư minh thực lực vậy khẳng định là không cần nhiều lời có thể từ la tu xuất hiện tên thiên tài này liền vượt qua tất cả mọi người bọn họ nhưng hắn cũng không có vì vậy mà đố kỵ bởi vì thực lực của mỗi người cùng trời cho đều là không cùng một dạng la tu cũng không có làm giải thích quá nhiều mới vừa rồi như vậy trong lúc nổ tung hắn loang thoáng chứng kiến dường như dường như có quái vật gì đang ở theo tường bò lên nhưng là dường như rồi lại cái gì đều nhìn không thấy hắn liền 857 xem như là dùng hư không ma nhãn cũng không có thấy những tồn tại này đồ vật chỉ là dụng cụ nhìn ban đêm mặt trên có vẻ thị dường như có quái vật gì đang ở theo vách đá thẳng đứng bò lên tất cả mọi người đừng nói chuyện dường như có vật gì lên đây theo tại phía dưới vách đá thẳng đứng bọn hắn cũng đều rối rít nhìn sang nhưng là dường như chẳng phát hiện bất cứ thứ gì đi phía dưới một mảnh đen nhánh không gian h i ệ nhất tại liền biên bức cũng bức k ô Không có. không n có Chúng g có. có hả? ta t y gì cả. Cái h diệt, theo lý mà nói hẳn là ý m nam ó có i hẳn không khả năng sẽ có đồ chứ, năng đúng vậy à? Nếu là là sẽ đồ vậy biết y s ớ biết vừa rồi cũng đã toàn bộ đều bay rồi ngoài. La tu nói đến toàn Tu từ trước vừa ra La nay cũng đã đều đều là khê n g u y ệ t đây chính là xác định vững chắc được phi thường tin tưởng hắn l i ê n âu dương phi đều coi la tu là làm thần tượng của hắn cho nên chỉ cần là lời hắn nói bọn họ đều sẽ vô cùng tin tưởng nam khê n g u y ệ t cẩn thận quan sát đến phía dưới toàn bộ mặc dù rất giống không thấy gì cả thế nhưng ở tại bọn hắn dụng cụ nhìn ban đêm bên trong cho ta phân biệt hệ thống dường như đúng là khóa được rồi cái gì chờ các loại đại gia dừng một chút nam khê nguyệt một câu nói để cho bọn họ đều ngừng lại người như thế không biết hắn nhớ muốn nói cái gì đó hoặc là phát hiện cái gì làm sao vậy nam học tỷ hoàng phủ tú tú hỏi các ngươi cẩn thận quan sát đến tại phía dưới vách đá thẳng đứng có phải hay không có vật gì mọi người đều tò mò tỉ mỉ quan sát một cái quả nhiên ở tại bọn hắn dụng cụ nhìn ban đêm chung địch ta phân biệt hệ thống xác thực dường như khóa được rồi cái gì dường như số lượng còn không ít đang chậm rãi hướng phía bọn họ cái này vị trí qua đây cái này không đúng nha rõ ràng bên trong không thấy gì cả thế nhưng vì sao địch ta phân biệt hệ thống dường như phát hiện cái gì điểm này la tu ngược lại là vô cùng kỳ quái hắn hư không ma nhãn theo lý mà nói có thể khám phá hư không nhưng vì cái gì lại nhìn không thấy cái này trên vách đá quái vật hắn nghĩ tới nghĩ lui chỉ có như vậy một loại khả năng cái kia trừ phi những quái vật này tiên sinh sẽ ân thân hơn nữa căn bản là nhìn không thấy chỉ có làm được cái bộ dáng này hắn hư không ma nhãn có lẽ mới chỉ có thực sự không cách nào dễ dàng chứng kiến ta muốn là đoán không lầm lời nói những quái vật này sẽ phải ân thân cái gì biết ân thân đây là cái gì quái vật c ư nhiên sẽ ân thân cùng với nói bọn họ là ân thân không bằng nói loại quái vật này thiên sinh chính là không thấy được nhớ kỹ phía trước ta và các ngươi nói qua trên vách đá những thứ này giấu móng tay sao nghe la tu lời nói bọn họ tế tế nghĩ đến hoàn toàn chính xác phía trước la tu đích thật là cùng bọn họ nói qua vấn đề như vậy cùng bọn họ trước đây cũng không có cẩn thận suy nghĩ bây giờ suy nghĩ về sau đích thật là làm cho cờ hờ c hai người có chút sởn tóc gáy phía sau đều trở nên lạnh lẽo tối hôm nay đến cùng là thế nào cái này một sóng lại một sóng hơn nữa đều là một ít như thế khủng bố quái vật la tu đối với loại sinh vật này thật sự chính là vô cùng ngạc nhiên tại chỗ có hệ thống ghi chép ở giữa xác thực không có có loại này xâm nhập xuất hiện trước đây phàm là trải qua cái địa phương này người bọn họ đều là tuyển trạch ở ban ngày vì vậy cũng không có người sẽ phát hiện những thứ này ly k ỳ cổ quái sinh vật mà cái này một lần bọn họ bởi lên đường tương đối chế, sở dĩ vừa vặn chức ở buổi tối lại đang trùng hợp như vậy dưới tình huống lại gặp những thứ này kỷ quái sinh vật từ nơi sâu xa dường như để cho bọn họ phát hiện những quái vật này đặc tính những sinh vật này có thể trưởng thành trong suốt hình thái cái này liền nói rõ trong thân thể của bọn họ khẳng định có cái gì có dùng được địa phương nếu có thể lấy ra nói không chừng có thể hợp thành chế tạo ra lợi hại hơn công kích đặc tính đi ra la tu cái ý nghĩ này cũng là tương đối không sai nếu là thật có thể cho bọn họ những thứ này chiến sĩ biến đến trong suốt biến đến làm cho đối phương càng không cách nào nhìn không thấy cái kia ở trong chiến đấu chân chính như vậy là không phải có thể thần xuất quỷ một da bây giờ đối phương bất luận cái gì một cái góc hơn nữa có thể giảm bất thật nhiều đối với tự thân thương tổn cũng có thể tăng thêm đối với đối phương trí mạng hiệu quả nghĩ tới đây la tu bắt đầu đối với mấy cái này có thể thiên sinh sở hữu ẩn thân hiệu quả sinh vật sinh ra hứng thú nhìn lấy mấy thứ này càng đi càng gần bọn họ lại căn bản là không cách nào c h ó c nã đạt được mục tiêu ở không nhìn thấy dưới tình huống phòng hộ bình chướng bắt đầu bị cái gì đồ vật đang ở nệm n g h e số lượng này còn không ít lúc này bọn họ cũng bắt đầu phát động công kích tuy là nhìn không thấy thế nhưng địch ta phân biệt hệ thống có thể chủ động tìm được bọn họ vị trí coi như là nhìn không thấy cũng có thể phát động công kích la tu muốn nhìn một chút những q á i vật này đến cùng dung mạo ra sao hơn nữa tại loại này không thấy được dưới tình huống hắn không cách nào bắt được đối phương hắn từ hệ thống ở giữa lấy ra một lon mực nước hắn gọi mực nước ném ra ngoài sau đó đem cái này h ộ t mực nước trực tiếp đánh bể mực nước bay thẳng t ả n mát chiếu xuống dưới vách đa phương lúc này những t h ứ kia biết t h n thân quái vật liền trực tiếp chọn lựa một bộ phận đường nét bọn họ cũng có thể đại khái nhìn rõ ràng hình thể mặc dù không lớn thế nhưng bọn họ có năng lực xác thực là vô cùng ngạc nhiên thực sự là không nghĩ tới cái này một lần bọn họ đi tới dị thú chiến trường tiếp nhị liên tam cư nhiên gặp nhiều như vậy không thể tưởng tượng nổi sự tình đại gia trước không cần vội vã công kích xem tình trạng của bọn họ lực công kích cũng không mạnh mẽ tối cường đại công kích tới nguyên chính là bọn họ m n g bớt bắt lại những thứ này dị thú khả năng đối với chúng ta có thể dùng nhưng là lời là nói như vậy ở nơi này trên vách đá dựng đứng không gian vốn là hữu hạn đối phương tuy là hình thể không lớn thế nhưng cũng phải nhường bọn họ lớn đến coi như là c h ụ p được bọn họ cũng căn bản là không cách nào mang theo lý khai chương 454, la tu phát hiện ẩn thân công năng chương 456, la tu phát hiện ẩn thân công năng ai đều không biết la tu hắn có một cái chứa đựng không gian ở bên trong không gian này đừng nói là những thứ đồ này coi như là lại công cụ cũng có thể chứa đựng được dưới la tu nhân cơ hội bắt hai con hắn đem cái này hai con dị thú khóa ở tại không gian của mình bên trong dù sao đối phương là ẩn hình cho nên phải cho làm chút tiêu ký mới được không phải vậy đến lúc đó ở bên trong không gian này hắn cũng rất khó phát hiện từ tiến vào thời gian cho đến bây giờ bọn họ dọc theo con đường này đều không làm sao dừng sở dĩ dựa theo thời gian này tính ra cách trung gian vị trí không sai biệt lắm cũng sắp đến rồi một từ giữa chưa đi thẳng đến bây giờ lúc này đã sắp muốn tiếp cận d ạ n g sáng như thế nào đi nữa tính thời gian cũng không sai biệt lắm đại gia theo ta đừng lại lãng phí lực lượng phía trước cách đó không xa hẳn là đã đến khu nghỉ ngơi chờ đến khu nghỉ ngơi chúng ta ngày mai ban ngày lại đi còn như những thứ kia đi theo đám bọn hắn quái vật tuy là đang không ngừng công kích có thể loại này công kích ở la tu loại này c ự đại bình t h ư ớ n g trước mặt không có, có bất kỳ tác dụng gì quả nhiên ở la tu dưới sự dẫn dắt lúc này xuất hiện hai cái phân nhánh bên tay phải này phân nhánh là đi trước khu nghỉ ngơi g i a n g có như thế một đại buổi tối mỗi cá nhân năng lượng tiêu hao cái kia đều là vô cùng c ự đại cũng nhất định phải tìm một chỗ bổ sung một cái thể năng mới được tốt lắm phía trước chính là khu nghỉ ngơi đi vào về sau mới phát hiện cái chỗ này nguyên lai、like、là hỗn loạn ở mấy tọa ngọn núi to lớn trung gian vị trí mặc dù không là rất lớn thế nhưng chứa đựng hơn trăm người cũng là dư dả xem cái dạng này chắc là sơ kỳ nhân công khám phá trước đây bọn họ không biết cái chỗ này tại sao biết cái này sao an toàn hiện tại cuối cùng là biết tại sao bởi vì nội bộ có đặc biệt đặt năng lượng thủy tinh chính là ở cái năng lượng này thủy tinh dưới tác dụng chu vi tạo thành một cái cự đại bình chướng vừa vặn đem đỉnh núi này bao ở trong đó trên người bọn họ mang theo thiết bị nguyên nhân có thể trực tiếp từ từ xuất nhập cái chỗ này đối với những dị thú kia mà nói vậy căn bản là không cách nào tiếp cận sinh hoạt tại mê h u y ễ n cốc chỗ sâu nhất những sinh vật này bọn họ đều là không cách nào thấy ánh mặt trời khả năng ở buổi tối đi ra hoạt động vì vậy ở buổi tối đi lại nói đó là nguy hiểm nhất đi tới khu an toàn về sau mọi người cũng đều trường hít một khẩu khí lúc này cũng rốt cuộc xem như là yên tâm nếu không một đêm này bọn họ đều không được c ă n bình lại cương đại người có ở đây không gián đoạn công kích phía dưới người này cũng chịu không nổi ai nha cuối cùng là đến rồi chỉ cần là lại không được cần phải gân bị lực kiệt không thể nói cũng kỳ quái cái chỗ này có khổng lộ như vậy bình chướng c hiện ẳ n g lẽ tại phần lớn dị thú đều tụ tập ở dị thú chiến trường giải đất trung tâm ban ngày trên cơ bản rất ít gặp phải một ngày gặp phải cái này cũng sẽ là vô cùng vướng tay chân đại gia chỉnh đốn xuống tới cũng là nằm trên mặt đất chiến đấu trước mặt vậy thật là kinh tâm động thách cho đến bây giờ bọn họ đều vẫn chưa có hoàn toàn bình tĩnh trở lại l i ê n thức ăn cũng còn không có bổ sung bọn họ cũng đã tình trạng kiệt sức đang ngủ ở nơi này những người này ở giữa la tu chứng kiến băng hồng lại chậm chạp cũng không chịu đi vào giấc ngủ thân thể cũng ở khôi phục bọn họ liền trực tiếp bước lên con đường này cái này đối với hắn mà nói có lẽ thật sự chính là không nhỏ độ khó tốt tại một ngày này xuống tới cũng coi như là kiên trì tới cái chỗ này cái cô nương này cường đại s á t thực đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn phía trước gặp phải như vậy chiến đấu cùng với bị đối phương đánh trọng tương hắn đều không có cầu s i n tha thứ thậm chí không có trái lại phản bội hắn la tu cái này liền chứng minh cái này nhân loại hắn cũng không có nhìn lầm nhân ra đều nguyện ý trả ra toàn bộ cũng cũng không thể quá hẹp hòi thế cho nên tất cả mọi người tại chỗ ở giữa chỉ có băng hồng thực lực bây giờ là yếu nhất la tu nhìn lấy hắn không có đi vào giấc ngủ liền nhẹ nhàng đi tới vỗ một cái băng hồng bạ b a y sau đó hướng phía một bên khác đi tới băng hồng hắn chắc là biết la tu chỉ là không muốn ầm ý đến người khác băng hồng cũng là g i ó n rén đi ra đoàn người đi tới danh giới g i ả i đất ngươi có phải là có lời gì muốn nói với ta hay không la tu mỉm cười trả lời cái này một lần nhiều chuyện buồm cho ngươi đây là ta nên làm trước đây ta nếu như thế đáp ứng rồi như vậy ta liền nhất định sẽ làm được lúc đó loại tình huống đó ngươi liền không có nghĩ qua muốn hướng đối phương cầu xin tha thứ sao la tu quay đầu qua nhìn lấy hai tay ôm ở trước mặt băng hồng hai người bọn họ kỳ thực tương đối mà nói cũng không phải là vô cùng quen thuộc chỉ bất quá tất cả mọi người có chung lợi ích trước đây cũng bởi như thế nguyên nhân băng hồng mới chịu đáp ứng hắn nhưng bây giờ làm cho la tu thấy là cái cô nương này s ắ c thực thực sự không tầm thường loại này có can đảm liệu mạng tinh thần không phải những người khác cũng có thể so sánh một số thời khắc người vì mình có thể sống được chuyện gì cũng có thể làm được có thể tại bên bờ sinh tử bồi hồi thời điểm hắn nhưng thủy trung đều không hề từ bỏ thành tựu đối với băng hồng báo đáp la tu lấy ra một viên phía trước hắn lấy được lam sắt tinh thạch tuy là cho một bộ phận cho võ đạo của người nhưng giới so sánh hắn vẫn có một ít hàng tích chữ để phòng bất cứ tình huống nào nếu băng hồng đã thông qua khảo nghiệm của hắn hiện tại cũng trở thành hắn người như thế nào đi nữa hắn cũng không thể cao âm băng hồng chứng kiến trước mặt hắn tản ra ngọn lửa màu xanh lam tinh thạch đại gia biết rõ cái này là vật gì trước đây la tu bọn họ đám người kia thực lực mạnh mẽ đều là nguyên do bởi vì cái này đồ đạn làm sao người đây là đây là đưa cho ngươi làm một điểm điểm bồi thường phía trước quá nhiều người cũng không thuận tiện cho ngươi nếu hiện tại ngươi đã cùng chúng ta là đồng dạng người sao ta cũng sẽ không đang ẩn nút ngươi cũng không cần từ chối đây là ngươi nên được chứng kiến trước mặt vật này băng hồng nội tâm nổi lên một trận cuộc sống trước đây trang sắt nếu không phải vì la tu trên người mấy thứ này cũng không trở thành biết bí quá hóa liều đưa tới đi đời nhà ma mà bây giờ hắn cư nhiên liền dễ dàng như vậy chiếm được băng hồng vẫn còn có chút thật không dám tin tưởng hỏi ngươi xác định đây là cho ta la tu không nói hai lời trực tiếp cầm lên tay phải của hắn đem viên này làm sắc tinh thạch đưa cho hắn n g ư ơ i hãy thu à thừa dịp tối hôm nay có thời gian nếu như ngủ không được lời nói có thể thử hấp thu bên trong lực lượng hấp thu xong về sau thực lực của ngươi sẽ có đột nhiên tăng mạnh tiến bộ ta tin tưởng về sau cũng rất khó có người khi dễ ngơi ư người